t vương c h tiến h h ý cười đầy mặt nhìn xem một màn này sau đó từng cái tiếp nhận năm người trong tay kính sư trà mỗi chén đều uống hết đi một miệng lớn dưới trận chính yên hôm c nay g hâm không thể nghi ngờ xác nhận điểm này giang ninh thực lực sớm đã áp đảo tiêu bằng phía trên cũng ngự trị ở bên trên hắn cho dù hắn cũng bước vào võ đạo cựu phẩm nhưng cũng là minh bạch mình cùng giang ninh tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn giang ninh một đau kia không chỉ là để tiêu bằng tuyệt vọng cũng là để hắn cảm giác được tràn đầy tuyệt vọng như thế phổ thông một đao tiêu bằng lại là không tiếp nổi chính nhiên cũng biết rõ chính mình đồng dạng không tiếp nổi cả hai cũng không có khác nhau chút nào theo bái sư yến kết thúc đám người cũng nao nhào, nhào tan cuộc một ngày này tại hơn m ộ ư ơ i vị đại nhân vật chứng kiến giới giang linh các loại năm người cũng trở thành vương tiến thân truyền đệ tử tại đại hạ tình thầy trò không thua gì phụ tử truyền thừa có thời điểm so huyết mạch mối quan hệ càng thêm m â u chốt b á i sư yến vừa ra vương tiến cái này năm vị thân truyền đệ tử đó chính là đại biểu cho truyền thừa của hắn bình thường mà nói không ai tùy tiện dám đối cử hành bái sư yến đệ tử hạ tử thủ bởi vì một khi phát sinh đó chính là không chết không thôi cửu hận không thua gì tuyệt h ậ u mối thủ nhưng là hôm nay giang ninh cũng phát hiện chính mình trước đó mười phần cần cái thân phận này tựa hồ đối với hắn cũng không có trọng yếu như vậy tiếp khách lâu lầu hai dựa hồ trong g i ạ p giang huynh chúc mừng ngươi trở thành vương sư thân truyền đệ tử t r ì n h nhiên nâng chén giang ninh cũng nâng chén xin lỗi t r ì n h huynh ta đoạt ngươi cái này cơ hội lúc này hai người chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái trinh nhiên nghe vậy khẽ lắc đầu dù cho không có giang h u n h hoành không xuất thế ta cũng cạnh tranh không thắng tiêu bằng sau đó chính nhiên một bên cho hai người rót rượu một bên cảm thán nói ta hôm nay kiến thức gia huynh cái này hai đao mới chính thức minh bạch cái gì gọi là thiên tiêu gia n huynh tương lai võ đạo chi lộ ta không cách nào dự đoán nhưng là ta biết một chút ta chỉ có thể nhìn lên đã từng ta cũng tự khoe là võ đạo thiên tài bây giờ ta mới minh bạch ta loại này cái gọi là thiên tài tại chính thức thiên tài trước mặt cũng chỉ là người bình thường mà thôi giang l i n h nâng trẻ nói t r ì n h huynh làm sao đột nhiên đa sầu đa cả rồi mỗi người đều có mỗi người gặp gỡ ta là vận khí tốt nhận lấy mấy vị quý nhân trợ giúp t r ì n h nhiên lắc đầu sau đó nói ta đã nghĩ minh bạch liền không đi chuyên tâm tập võ giang l i n h nghe vậy lập tức một hàm thần sắc kinh ngạc nói không tập võ vậy ngươi muốn đi làm gì t r ì n h nhiên nói mấy tháng này ta vì bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ũ tiêu hao trong nhà số ngàn lượt bạch ngân vốn liếng vốn liếng bây giờ cũng không nhiều tư chất có hạn tiếp tục chuyên tâm tập võ về sau một bước so một bước khó đoán chừng cũng liền dừng bước tại võ đạo cựu phẩm tiếp tục chuyên tâm tập võ không có quá lớn ý nghĩa còn không bằng h ả o h ả o kinh thương kế thừa trong nhà sản nghiệp t r o n g nom việc nhà bên trong lượng cái quán rượu sinh ý làm ngươi nhìn tòa t h i ể u lâu này chính là ta trong nhà cơ nghiệp một trong chờ sinh ý bốc lửa ta có tiền nhiều chiêu mấy cái võ sư liền tốt đến thời điểm có tiền có lẽ lại quên ít tiền làm cái một quan n ử a trước đến cũng coi như không tệ nghe trình nhiên kế hoạch giang linh nói trình h u n h đây là nghiêm túc sao trình nhiên gật gật đầu ta rõ ràng ta thiên phú và ngộ tính lại cố gắng như thế nào cũng khó có thể nắm giữ kinh lực không nắm giữ kinh lực cả đời cũng liền dừng bước tại võ đạo cửu phẩm võ đạo cửu phẩm mặc dù tại trong mắt người bình thường rất không tệ rất lợi hại nhưng là gặp được một chi trang bị tinh lương tiểu đội phá r ắ p nỏ vừa ra liền có thể nhẹ nhõm đem nó mất mạng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa ta luyện đến cùng cũng bù không được mấy chi phá r ắ p tiễn vậy thì có cái gì ý nghĩa nghe được trình nhiên nghiêm túc nước khí giang ninh cũng không khỏi thở dài đã trình huynh đã nghĩ rõ ràng vậy ta cũng bất quá nhiều khuyến cáo ta chỗ này ngược lại là có mấy cái không tệ t h ự đơn trình huynh cho ta đến chút giấy bút ta cho trình huynh chút ra ồ t r ì n h nhiên hơi kinh ngạc nhìn về phía giang ninh sau đó chậm rãi gật đầu vậy ta trước hết cảm ơn giang minh không lâu sau đó tiếp khách lâu cửa ra vào t r ì n h huynh xin từ biệt Tốt! t r ì n h nhiên c h ắ p tay giang huynh đi thong thả giang ninh nói tương lai nếu là có cái gì ta giúp được việc địa phương liền đến tìm ta người ta thế nhưng là hào hữu nghe được câu này t r ì n h nhiên trên mặt t ư ơ i cười nhất định có giang huynh câu nói này ta cũng sẽ không k h á c h khí hai người lập tức lấy nhau cười ha ha một tiếng từ tiếp khách lâu sau khi ra ngoài giang ninh liền trực tiếp hướng phía vạn hoa lâu đi đến lần này hắn là chuẩn bị đi lại mua một chút thảo mộc tinh hoa trước đó mua kia năm mươi bình thảo mộc tinh hoa bây giờ đã không nhiều lắm cũng không dùng đến mấy ngày bởi vì theo hắn ngũ cầm quyền phá h ạ bây giờ mỗi luyện một lần quyền pháp liền sẽ ngưng luyện ra mười sợi khí huyết chi lực lớn mạnh khí huyết hiệu suất đem so với trước trực tiếp gấp bội tự nhiên đối với thân thể tiêu hao cũng là tăng nhiều mức tiêu hao này trình độ không có thuốc bổ ủng hộ là không kiên trì được bao nhiêu ngày lại thêm tôi luyện bị m u hiệu suất cũng là tăng gọn như thế thảo mộc tinh hoa tiêu hao tự nhiên là tăng nhiều cho nên vì đằng sau có thể tiếp tục chuyên tâm luyện võ giang ninh hôm nay cũng muốn đi lại mua chút đối thân thể có đại b ổ hiệu dụng thuốc b ổ đi trên đường giang ninh trong lòng ám ngư nói ta trước đó kim diệp tử đều đổi thành ngân phiếu bây giờ còn có một chín trăm l ư ợ n g ngân phiếu đợi chút nữa ta còn muốn đi ngoại thành đoán binh cửa hàng mua trôi tiếp nhận hào đ à o căn cứ vài ngày trước vị kia hàn g chủ quản thuyết pháp lạc thủy huyện bên trong tốt nhất binh khí phải kể là ngoại thành đoán binh cửa hàng vũ khí không thể t r ê n l ệ n h cho nên ít nhất phải làm vũ khí lưu cái một ngàn lựa bạc cho nên ta chỉ có thể vận dụng chín trăm l ư ợ n g bạc tới mua thảo mộc tinh hoa căn cứ vạn hoa lâu ra bán một bình thảo mộc tinh hoa giá b Ta thẩm h p nghĩ vân để lại c o hoa Cho ta vạn hoa lâu thẻ khách quý, hết thẻ tiêu phi đều có thể một ta thể vạn đánh cái giảm còn 80 cũng chính là một bình 24 lượng.、Cho、nên ta còn có thể 37 bình. n khách phi h lâu là quý, đều cái có có giảm g tới đây giang ninh lẩm bẩm lẩm bẩm nói đợi chút nữa vậy liền góp cái số nguyên mua cái bốn mươi bình đi còn lại hơn chín trăm l ư ợ n g bạc mua trôi h ả o đao hẳn là cũng không sai bịt i lắm không lâu sau đó từ vạn hoa lâu ra giang ninh tay không nhưng là hắn muốn kia bốn mươi bình thảo m ộ t tinh hoa thì đã lấy lòng sau đó vạn hoa lâu sẽ chuyên môn phái người đưa đi trụ sở của hắn cho nên không cần hắn quan tâm đối với vạn hoa lâu giang ninh cũng là hết sức yên tâm sau đó h ắ n tử cửa ra vào cưới một chiếc xe ngựa hướng phía ngoại thành đoán binh cửa hàng mà đi chương một trăm ba mươi hai bảo đao tặng anh hùng đoán binh cửa hàng ở vào ngoại thành nam bộ vừa mới tới gần giang ninh liền nghe đến một trận đinh đinh đang đang rèn sắt thanh âm đoán binh cửa hàng rất lớn môn cũng rất k h g đạt đứng tại đoán binh cửa hàng lớn nơi cửa liền có thể sau khi nghe được viện chuyển đến các loại rèn tinh thiết thanh âm đối với đoán binh cửa hàng giang ninh cũng hơi hiểu rõ một chút theo hắn biết bất luận là nha môn bộ khoái chế thức trường đao vẫn là thành môn ty những cái kia chế thức binh khí đều là đến từ đoán binh cửa hàng cho nên đoán binh cửa hàng nhân viên cũng không ít rất nhiều người bình thường vì để cho đời sau có một môn có thể ăn cơm tay nghề tại 12-13 tuổi thời điểm thường thường sẽ đem bọn hắn bán cho đoán binh cửa hàng làm n ộ t à i làm việc vặt ba năm làm rút ba năm mới có thể học nghệ cái này tức là một vị hợp cách rèn binh sư bình thường trưởng thành đường tắt có liên tục không ngừng người trẻ tuổi viên gia nhập đoán binh cửa hàng tự nhiên cũng là càng làm càng lớn mà lại gia nhập đoán binh cửa hàng đối với người bình thường tới nói còn có thể học võ nếu là võ đạo thiên phú không tệ sẽ đạt được đoán binh cửa hàng bồi dưỡng đây cũng là một đầu đường ra cho nên dù cho cần bán mình cho đoán binh cửa hàng mười năm nhưng là đối với người bình thường tới nói lực hấp dẫn vẫn như c ũ rất lớn lúc này giang ninh đi vào đoán binh cửa hàng trước lui tới người ra vào rất nhiều so vạn hoa lâu cửa ra vào náo nhiệt rất nhiều bởi vì phổ thông mách tính cũng đồng dạng cần phải mua một chút đồ sắt vô luận là liêm đao vẫn là bữa hoặc là đao bổ tủi loại này món nhỏ đoán binh cửa hàng đồng dạng có bán giang ninh đi vào đoán binh cửa hàng một vị gã sai vật bộ dáng thiếu niên lang nhìn thấy giang ninh về sau hắn liền tiến lên đón làm trường kỳ ở chỗ này chiêu đại khách tới h ã người, người bình thường tối đa cũng liền ngày lễ ngày tết mới có thể dính vào một điểm thức ăn mặn cái này như thế nào luyện võ không có chất béo luyện tầm năm ba tháng võ nghệ thân thể liền sẽ sụp đổ mất nguyên nhân chính là như thế cho nên tại gã sai vật bộ dáng thiếu niên lang trong mắt nhưng phàm là người t ậ p võ tất nhiên vốn liếng không tệ vốn liếng không tệ tiêu phí lực tự nhiên không tệ vị gia này không biết ngươi đến tiểu điếm nhưng là muốn mua cái gì binh khí gã sai vật đi vào giang ninh trước mặt túi đầu không lưng nói giang ninh nói ta cần một thanh tiện tay hào đao cái này đơn giản gã sai vật trên mặt hiện ra một cố vẻ tự hào muốn nói xong đao chúng ta đoán binh cửa hàng còn nhiều vị gia này khẳng định có thể hài lòng mà về sau đó hắn lại nói vị gia này đi theo ta giang ninh gật, gật đầu hai người sau đó đi vào một bên giá binh khí bên trên vị da này ngươi thử nhìn một chút những n à y binh khí đều là từ tốt nhất tinh thiết rèn hào đao lưới đao vô cùng sắc bén đều có thổi tóc tóc đức hiệu quả quả giang ninh nghe vậy tuy tiện cầm lấy một thanh trường đao bá hắn rút đao ra khỏi vỏ chật lại là bá một tiếng thu đao vào vỏ quá nhẹ giang ninh lắc đầu đây đều là bách đoán binh khí t r ở xuống a vị da này thật sự là hào nhãn lực gã sai vật liên tục gật đầu đây đều là đám thợ cả tỉ mỉ rèn ra bách đoán binh khí giang ninh lắc đầu đừng lãng phí thời gian bách đoán binh khí với ta mà nói quá nhẹ không có chút ý nghĩa nào mang ta đi nhìn xem tốt hơn nào nghe được câu này gã sai vật ăn mặc thiếu niên lang trong mắt l ó e lên một vòng kinh ngạc hắn chính là đoán binh cửa hàng người tự nhiên đối với binh khí mà biết rất nhiều bách đoán binh khí cho dù là cho mới vào v õ đạo cựu phẩm hảo thủ dùng đều có thể làm được việc lớn mà trước mắt vị này nhìn qua t u ổ i tắc cũng không lớn ước chừng mười tám mười chín tuổi thiếu niên s á c thực nói nhìn bách đoán binh khí lãng phí thời gian đều quá nhẹ vậy hắn sẽ là thực lực cỡ nào gã sai vật ăn mặc năm thiếu niên lang trong lòng không khỏi sinh ra sự nghi ngờ này、Chật. hắn mở miệch nói được rồi ra vậy n g ư ờ i đi theo ta nói xong hắn lại dẫn giang ninh đi vào sát vách cửa hàng bước vào sát vách cửa hàng giang ninh trong thai nghe được rèn sát âm thanh cũng càng vang lên vị ra này ngươi đến xem những n à y binh khí đều là ba năm bách đoán tinh thiết chỗ tạo binh khí giang ninh nghe vậy lúc này mới tới chút hứng thú chợt hắn đi vào giá binh khí bên trên tiện tay nắm lên một thanh trường đao trường đao vào tay hắn liền rõ ràng cảm giác được trôi này trường đao kích thước cùng trọng lượng dài bốn xích tam tam nặng năm mươi ba cân giang ninh lập tức rút đao ra khỏi vỏ bá hàn quang lập tức ở trong phòng lấp lóe giang ninh tùy ý vung đao trong chốc lát trong phòng đao quang lấp lóe trống rông sinh ra một cô gió mạnh vị t i a gã sai vặt gặp đây thần sắc có chút kinh hãi sau đó liên tiếp lui về phía sau trong lòng của hắn càng là không cầm được kinh ngạc cái này trôi đao hắn rất rõ ràng năm trăm ba mươi bảy rèn chính là này địa phẩm chất tốt nhất thừa binh khí ở chỗ này đao kiếm bên trong đao này cũng là cực nặng binh khí nặng đến năm mươi ba cân loại này trọng lượng chỉ có v õ đạo bát phẩm thần lực cảnh cường giả mới có thể vi sái tự nhiên nhưng là đối với loại kia cường giả tôi nói cầm trong tay bực này trọng lượng t r ư n g đao cũng khó có thể đánh lâu hồ đao pháp mặc dù thiên về bá đạo cùng thẳng tiến không n ổ i thế nhưng là cũng vẫn là lấy kỹ xảo làm chủ chân chính có rất ít lấy lực gáp người đấu pháp bởi vì lực đạo nếu là chân chính mạnh thường thường cũng sẽ lựa chọn những chủng loại khác binh khí nặng như côn truy thường các loại đồ vật cho nên đao này mặc dù phẩm chất cực tốt nhưng là tại đoán binh cửa hàng bên trong nhiều năm như vậy cũng một mực không có bán đi bước vào võ đạo cựu phẩm về sau một bước một cái hạng màn da cứng rắn như đã rất khó màn da cứng rắn như đồng cảng là khó mỗi một bước tăng lên đều cực lớn cũng bởi vậy mỗi một bước đều rất khó người bình thường đều cần thủy ma bản công phu mới có thể đạt thành. Cho nên lúc à là càng là là thủy bắt thần tự ít. thở thử huyện phẩm cảnh vốn là không nhiều. Dùng đao tự nhiên Chớ chi như hơi Linh vậy Mấy sau. vốn Dùng nói vẫn nặng Giang dừng lại thử đao cử động. lực lại cử đao đao. đao này hắn vẫn như cũ mặt không đỏ hơi thở không gấp trong tay năm mươi nặng ba cân trường đao tựa hồ tại hắn trong tay như là không có gì hắn lại ước lượng mấy lần cảm thụ trong tay binh khí trọng lượng sau đó âm thầm lắc đầu năm mươi ba cân đối với bình thường võ đạo bất phẩm hơn một năm trăm cân lực lượng hảo thủ mà nói xác thực cũng t ặ n được coi như tia tay dù sao nếu là nặng hơn nữa một điểm tiêu hao thể lực quá lớn cho dù là phổ thông bắt phẩm thần lực cảnh cũng sẽ cảm giác được gánh vác nhưng là ta khác biệt ta không sợ đánh lâu lại là lấy mấy đao phân thắng bại đấu pháp cho nên đao của ta càng nặng càng tốt mà lại ta bây giờ thực lực tăng lên nhanh chóng không được bao lâu lực đạo liền sẽ đột phá hai ngàn cân ba ngàn cân ý niệm tới đây giang ninh thu đao và o vỏ sau đó mở miệng nhưng còn có càng nặng một chút bảo đao như thế vẫn chưa đủ nặng sao gã sai vật mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc mở miệng giang ninh khẽ lắc đầu còn chưa đủ vẫn còn có chút lại nhẹ tốt nhất có cái này gấp hai trọng lượng hoặc là càng nặng một chút cũng không phải không được nghe được câu này gã sai vật toát ra kinh dị c h i sắc nhìn xem giang ninh tại võ giả bên trong lực lượng lớn nhỏ cơ bản liền có thể nhìn ra đại thể thực lực nói chung lực đạt ngàn cân thực chiến sử dụng đao kiếm đều là ba bốn mươi cân trọng lượng nặng hơn nữa thì liền bất lợi cho phát huy tức sẽ có vẻ vụ v ẻ cũng sẽ thật t o tiêu hao thể lực mà trôi này năm trăm ba mươi rèn bảo đao lại là nặng đến năm mươi ba cân loại này trọng lượng cho dù là một vị võ đạo bát phẩm thần lực cảnh tới đây cũng sẽ không nói đao này nhẹ mà giang ninh giờ phút này lại là nói đao này vẫn là nhẹ cái này khiến gã sai vật cực kỳ trần kinh hạ tự nhiên biết rõ điều này đại biểu có ý tứ gì mà lại giang ninh vừa mới có thể đem đao này huy sái tự nhiên cái này cũng nói minh giang thả cũng không phải là nói mạnh miệng chẳng lẽ người này là bắt phẩm thần lực cảnh bên trong cường giả nghĩ tới đây gã sai vặt nuốt một ngụm nước bọn sau đó nói vậy vị này ra xin chờ một cái ra đao trong tay đã l à nơi này cuối cùng đao muốn tốt hơn đao tiểu nhân cũng không có quyền h ạ phải đi trước hết mời b ả y ra một cái trừng ư quỹ nghe được lời nói này giang ninh gật gật đầu không có vấn đề ngươi đi đi được rồi ra gã sai vặt túi đầu không lưng sau đó quay người chạy trầm rời đi giang ninh đem trường đao trong tay thả lại giá binh khí sau đó lại tiện tay thử bên cạnh mấy chối đao huy sái qua đi hắn cũng phát hiện vừa mới cây đao kia đúng là nặng nhất đao đằng sau tùy tiện thử mấy chối đao nặng nhất cũng không có vượt qua nặng năm mươi cân tuyệt đại bộ phận cũng vẹn vẹn hai ba mươi cân loại này trọng lượng võ đạo cựu phẩm dùng cũng là cực kỳ thuật tay thậm chí nói sẽ có chút v ư ơ ngữ h sau đó hắn lại đi tới binh khí nặng đưa vật đỡ bên cạnh nhấc lên một đôi cự truy hắn không khỏi tắt lưới thật nặng ước chừng có một trăm năm mươi cân nặng một truy này x ố dưới đến k h n g bố cỡ nào người bình thường sẽ tự mình n ệ n thành thịt mối đi c hai ậ h tay của hắn cầm truy bắt đầu cơm múa ồ ồ ồ trong chốc lát chung quanh tiếng gió gào rít giận dữ phảng phất quỷ khóc sói gạo trong phòng cũng là gió mạnh bực khởi cùng lúc đó một vị thân cao hai mét có thửa bắp thịt cả người tựa như khối sắt biêu hình đại hắn bước vào trong phòng hắn toàn thân da thịt thật giống như bị bôi lên than đen da đen nẻm hắn vừa đi vừa dùng khăn mặt lau hai tay sau đó hắn nhìn thấy giang ninh vung vẩy song truy bộ dáng trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng trần kinh lực lượng này đoan chừng có một n g h n năm trăm cân trở lên lúc này giang ninh cũng đã nhận ra hai người xuất hiện hắn thế là ngừng động tác trong tay thật sự sảng khoái cảm giác được thân thể của mình đã nóng lên huyết dịch gia tốc lưu thông cái chán có chút mùa hôi dịt giang ninh trong lòng lập tức cảm giác loại trạng thái này rất thoải mái ta là dương khai đoán binh cửa hàng phó trưởng quỹ cao hơn hai mét tháp sát đại hắn nhìn thấy giang ninh dừng lại luyện truy về sau thế là mở miệng nói ra sau đó hắn lại nói không biết rõ tiểu huynh đệ là nơi nào người giang ninh nghe vậy trong lòng hơi có chút kinh ngạc dương khai hắn cũng là hơi biết được một chút bởi vì dương khai chính là một vị võ đạo bát phẩm cường giả càng là đoán binh cửa hàng một vị phó trưởng quỹ lực lượng cùng địa vị đều có tại toàn bộ lạc thủy huyện cũng là một vị đại nhân vật lực ảnh hưởng khá lớn lập tức giang ninh mở miệng thương lãng v õ quán đệ tử giang ninh giang ninh t h á p sắt đại hán hơi có chút kinh ngạc nhìn xem giang ninh mắt lộ v ẻ kinh ngạc nguyên lai、like、ngươi chính là giang ninh dương trưởng quỹ biết do ta giang ninh hiếu kỳ nói dương khai cười ha, ha tên của ngươi ta rất khó chưa từng nghe qua dù sao thẩm lâu chủ bởi vì ngươi mà bị điều đi lạc thủy huyện sau đó dương khai nhìn xem giang n i n h lại cảm thán nói khó trách trước đó vị kia thẩm lâu chủ có thể vì ngươi hạ tràng cùng t à o ra đối nghịch ngươi cái này thiên phú thật sự là đủ dọa người giang n i n h nói dương trưởng quy khen ta bất quá là có hai thanh tử l ự c khí đang khi nói chuyện giang n i n h đã đem trong tay hai thanh đại truy cất kỹ dương khai tinh tế đánh giá giang n i n h một chút nhìn thấy giang n i n h m ặ t không đỏ tim không nhảy hơi thở không gấp bộ dáng sau đó cảm thán nói khó trách ngươi sẽ cảm thấy kia trôi đao vẫn là nhẹ tuổi trẻ quả nhiên chính là tốt thể lực chính là tốt giang ninh nói dương trưởng quỹ không biết do đoán binh cửa hàng nhưng có tốt hơn nào dương khai nghe vậy không khỏi thản n h i ê n cười sau đó mặt lộ v ẻ v ẻ t ự hào kia là tự nhiên có bất quá loại kia binh khí cũng không phải tiền có thể cân nhắc vậy cần vật gì giang ninh hỏi dương khai nói bởi vì cái gọi là bảo đao tặng anh hùng hắn chủ nhân không thể bôi nhọ những cái kia binh khí giang ninh nói vậy ta có thể tính anh hùng người dương khai đánh giá giang ninh hai mắt tạm thời xem như sau đó hắn nói ngươi trước đi theo ta nói xong dương khai đi hướng một bên vách tượng sau đó thôi động trên vách tường cùng nhau xem giống như bình thường của gạch âm ầm theo trầm thấp tiếng vang lên một khối dày nặng gạch đá xanh chậm rãi b ắ n ra gạch đá xanh bên trên có một cái rõ ràng lõm sau đó dương khai từ trên người chính mình móc ra một cái lệ n h bài đem nó đặt ở gạch đá xanh c h ố l õ m xuống sau đó dụng lực đẻ xuống âm ầm mặt đất đột nhiên chuyển đến chấn động theo chấn động tiếng vang lên cái này gian phòng trung ương chỗ đột nhiên có mấy khối dày đặt tấm gạch chậm rãi mở ra lộ ra một cái đen nhanh nói dương khai nói đây chính là chúng ta đoán binh cửa hàng cất đặt chân chính tốt đồ vật địa phương Ta cuộc đời rèn đúc ra mười cái vô cùng hài lòng tác phẩm đều cất đặt ở phía dưới đang khi nói chuyện dương khai dọc theo cầu thang chậm dãi đi hướng nói thân ảnh của hắn vừa mới biến mất tại đen nhánh trong địa đạo vê anh vê anh vê anh lửa âm thanh thế nào lên toàn bộ đen nhánh nói đột nhiên bị ánh lửa c h i ế u sáng có dám tiến đến dương khai quay đầu lại nói giang linh nắm chặt lại trường đao trong tay chật cười một tiếng cái này có cái gì không dám đang khi nói chuyện hắn cũng bước hạ cái thứ nhất cầu thang đối với dương khai giang linh trong lòng cũng không bao nhiêu ý sợ hãi dù cho tiến vào nói về sau theo giang linh n chân chính đối với hắn bây giờ có nhất định uy hiếp nhất định là bát phẩm thần lực cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ có ước chừng ba nhất cân lực đạo đỉnh tiêm cao thủ loại cao thủ này lực lượng là hắn gấp hai có thửa lại lại thêm ra như thanh đồng thể phách cực mạnh phương sẽ đối với hắn có nhất định uy hiếp không phải lấy hắn thực lực hôm nay nếu là lại đối đầu điện bất nghĩa giang ninh đều có lòng tin tại đất bằng cùng hắn chém giết mà lại thắng bại còn chưa biết được thực lực của hắn sớm đã xưa lâu bằng nay so lúc ấy mạnh rất nhiều không chỉ lực lượng tăng trưởng ba bốn trăm cân càng là ngũ cầm quyền phá h ạ khí huyết thể phách phóng đại nhất là hắn đao pháp hoàn thành bốn lần phá hạn ắ m giữ đao thế có thế gia chỉ đó là chân chính chất biến theo giang ninh hắn lúc này nếu là đối đầu cùng điện bất nghĩa giao chiến chính mình nhiều nhất ba đao l i ê n có thể đem cái tia thời điểm chính mình chém ở dưới đao đây chính là hắn trong khoảng thời gian này biến hóa tiến bộ có thể nói là thần tốc sau đó nhìn thấy giang ninh bước vào nói dương khai khẽ b ư ớ c cảm lại quay người hướng phía phía trước dẫn đường hai người không ngừng xâm nhập trong địa đạo chương một trăm ba mươi ba thu hoạch ngoài ý m u ố n cựu nhật linh binh đ o á n binh cửa hàng phục đi mấy chục bước rộng mở trong sáng chỉ gặp đ o á n binh cửa hàng dưới mặt đất tàng binh thất bên trong chu vi giá binh khí cùng trên vách tường đều bậy đầy tản m á ra rét lệnh chi khí thần binh lúc này theo ánh lửa chiếu rọi càng là tại thâm hàn binh khí chiếu lên bắn ra vô số hàn Tiểu tử, thế tích tình. chút tự binh nội Khai cửa chính hàng những hào. nào, đoán năm gần cùng Dương là đây đây xúc có sau đó hắn tiếp tục nói dương trưởng quỹ không biết rõ nơi này thần binh lợi khí giá cả bao nhiêu dương khai nói ta vừa mới nói qua nơi này đồ vật đều là không thể dùng tiền vàng để cân nhắc dùng tiền kia không khỏi quá tủ kia muốn vật gì giang ninh hỏi về phần vừa mới tại phía trên dương khai thuyết pháp giang ninh trong lòng cũng liền cười cười dương khai nói tiền chúng ta đoán binh cửa hàng cũng không thiếu cho nên muốn là duyên duyên giang ninh cười cười không tiếp tục để ý dương khai lại ngại sau đó hắn nói dương trưởng u đã mang ta xuống tới khẳng định không phải để cho ta ở chỗ này đơn giản nhìn một chút đi không bằng giới thiệu cho ta giới thiệu kia là tự nhiên dương khai cười ha ha sau đó hắn đi vào bên cạnh một bên vách tường bên cạnh đưa tay từ bên cạnh trên vách tường gỡ xuống một thanh bảo đao bang theo hắn rút đao mà ra trong nháy mắt ở trong phòng tiếng vọng lên d é o rắt tiếng vang cùng lúc đó thâm hàn đao quang ở trong phòng lấp lánh như có vô hình khí nhận tràn ngập tại mỗi một chỗ không gian giang linh lập tức cảm giác được chính mình quanh thân lông tơ nổ lên hào đao giang linh ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên trong lòng khen có thể để cho hắn lông tơ nổ lên đây là thân thể ứng kích phía dưới bản năng phản ứng bởi vậy có thể thấy được đao này tất nhiên phi thường không tầm thường dương khai nói đao này tên là hà quang dài ba x í c chín rộng ba tớ ba nặng một trăm năm mươi ba cân chính là từ ta tự tay rèn thiên đoán tinh thiết tạo thành cho dù là cho võ đạo thất phẩm cao thủ sử dụng cũng là m ư ờ i phần tiệt tay về phần đồng dạng võ đạo t á t phẩm rất khó đem cái này trôi đao vận chuyển như ý ngược lại có thể là cái v ư ơ n g hiểu. sau khi nói xong bá dương khai thu đao vào vỏ sau đó đưa tay ném một cái liền ném cho giang n i n h người thử một chút mở dương khai nói giang n i n h lập tức đưa tay tiếp được ánh mắt rơi vào đao trong tay bên trên liền thấy trôi đao chỗ khắc lấy hai cái chữ to hàn quang hắn lại cảm thụ một cái trong tay cái này trôi đao trọng lượng sắp thực rất nặng giang linh thầm nghĩ 1 5 t ba cân cái này trọng lượng đã là hắn bây giờ lược đạo một phần m ộ ư ơ i loại này trọng lượng đối với có hắn bây giờ lược đạo đồng dạng người mà nói rất khó vận chuyển như ý bởi vì cái này trọng lượng bổ sung bạo phát đi ra lược đạo quan tính sẽ lớn đến đáng sợ mỗi một đao thu hồi đều cần tiêu hao đại lượng thể lực dù cho một trận ngắn ngủi chiến đấu vậy cũng muốn buộc phát mấy chục trên trăm đao loại này tình huống dưới thể lực cơ bản sẽ tiêu hao hơn phân nửa trạng thái cũng sẽ cực tốc trượt cho nên đồng dạng có giả chọn binh khí cũng sẽ không quá nặng binh khí quá nặng tuy có lợi nhưng là tệ càng lớn hại lớn hơn lợi trừ phi là trong ngoài đồng tu hoặc là bước vào võ đạo ngũ phẩm nội trắng cảnh chỉ có ngũ tạng lục phủ đạt được rèn luyện thể lực kéo dài không sợ đánh lâu phương sẽ sửa thiện rất nhiều mà giang ninh liền có loại này yếu tố hắn cầm trong tay trôi này binh khí trong lòng rất là hài lòng loại này trọng lượng mặc dù đối với nó hiện tại tới nói có như vậy một chút thiên về nhưng cũng còn tốt mà lại hắn bây giờ vẫn ở tại thực lực cao tốc tăng lên kỳ không được bao lâu hắn liền có thể tiến thêm một bước chật tay hắn cầm đao trôi rút đao ra khỏi vỏ bang một tiếng reo rắc tiếng rung âm thanh ngay tại trong phòng q u a n quẩn bá giang ninh tùy ý vung lên trong tay lưới đao trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn quang v ạ c h phá trời cao hào đao cảm nhận được một đao này thế năng giang ninh t a n thưởng nói ngươi không cảm thấy quá nặng chút sao dương khai mở miệng nói giang ninh lại tùy ý vung mấy lần đao từng đạo hàn quang tại bên cạnh hắn trong vòng ba thước trật hiện đồng thời hắn mở miệng nói có chút nặng nhưng cũng còn tốt ta liền có một thanh tử lực khí mà lại vì về sau thực lực tăng lên cân nhắc cũng không thể tuyển quá nhẹ đao Cũng lạ. Dương lạ. đang muốn mở miệng thời điểm hắn lập tức cảm giác được trong lòng vừa mới kia l o á n g thoáng kêu gọi càng nặng mà lại đạo này kêu gọi tồn tại phương hướng cũng biến thành càng thêm rõ ràng ngay tại hắn trái phía trước hai triệu ba chỗ、Chật. giang linh nói thật hài lòng nhưng là ta nghĩ nhìn nhìn lại cái khác dương khai n g a y vậy cởi mở nói không có vấn đề ngươi tiểu tử mau chóng nhìn ta trái phải vô sự cũng không đội nhìn thấy vừa mới giang linh kia mấy đao dương khai trong lòng đối với giang linh đánh giá cao hơn mà lại lúc này giang linh trong tay cái này trôi đao chính là chính hắn đã từng tự mình chế tạo cũng mười phần rõ ràng cái này trôi đao trọng lượng nặng đến một trăm năm mươi ba cân hắn thấy giang ninh có thể tuyển định đ a o này điều này đại biểu giang ninh có lòng tin không chế c h u i này nặng đến một trăm năm mươi ba cân nào từ một điểm này hắn liền biết rõ giang ninh thực lực so với hắn trước đó tưởng tượng cao hơn mà liên quan tới giang ninh sự tình hắn cũng đã được nghe nói rất nhiều như thế một vị t h i ê n tài trước đó có thể để cho thẩm phòng vân hy sinh to lớn như thế giúp hắn tự nhiên mười phần đáng giá hắn trên người giang ninh tốn hao thời gian cũng đáng được để hắn nỗ lực một chút đồ vật như giang ninh xem trọng tiện tay binh khí từ đó đổi lấy một cái nhân tình lúc này giang linh đi theo trong lòng cảm hứng đi vào một chỗ giá binh khí bên cạnh giờ khác này trong lòng của hắn cũng rất là tò mò trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm hứng cùng i ê u gọi đến tột cùng là cái gì tại sao lại đột nhiên xuất hiện sau đó hắn xoay người từ giá binh khí dưới đáy cầm lấy một thanh s ư a cũ che kín cho bụi trường đao hô hắn một ngụm thổi hơi một cô gió mạnh rơi vào trên vỏ đao phía trên phủ s á m lập tức n h a o n h a o bay vào giữa không trung vỏ đao đen nhánh không có bất luận cái gì hoa văn đồ án vẹn vẹn chỉ là không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo vỏ đao trôi đao cũng giống như thế không biết làm bằng vật liệu gì tràn đầy một mạc một bên dương khai thấy cảnh này trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc bỗng nhiên hiện hiện sau đó hắn đi tới đồng thời giang ninh thanh âm cũng ở bên thai của hắn văng lên dương trường quỹ Đau này có c á ô giang thuyết pháp sao? Dương khai kinh ngạc nhìn ngạc i ninh trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ tò mò dương trưởng quỹ có thể nói với ta nói có gì bất phàm đối với trong tay cái này trôi đ a o giang ninh trong lòng cũng hoàn toàn chính xác có nồng đậm vẻ tò mò cầm cái này c h u i đao trong lòng của hắn cảm ứng cũng càng sâu chính mình vừa mới trong lòng cảm ứng cùng kêu gọi cũng đúng là đến từ trong tay cái này c h u i đao dương khai nói lời này nói rất dài dòng đao này chính là một thanh linh b i n h linh b i n h giang l i n h mặt lộ v ẻ kinh ngạc cái từ này hắn chưa từng nghe nói qua sau đó hắn hỏi dương t r ư ờ n g quỹ cái gì gọi là linh b i n h dương khai nói linh b i n h chính là thời đại trước một loại cường đại binh khí có linh tính tên cổ linh b i n h theo thời đại trước kết thúc tiên thần tiêu vong linh minh cũng dần dần mục nát hay là lâm vào ngủ say bên trong loại trạng thái này linh minh c nói đến đây dương khai mặt lộ vẹ vẹ thức i ẩn chỉ tiếp rèn đúc này linh binh chất liệu loại này chất liệu khẳng định cực kỳ bất phẳng nếu là có thể từ bản thân ta sử dụng ta có lòng tin rèn đúc ra xuất sắc hơn thần binh nghe được dương khai lời nói này giang ninh trong lòng lập tức thầm nghĩ cái kia ngược lại là kỳ quái đã như vậy vì sao ta có thể cùng đao này sinh ra một loại cảm ứng có thể cảm nhận được cái này trôi đao đối ta kêu gọi trật giang n i n h tay phải giữ tại trôi đao phía trên dương khai nhìn thấy một màn này không khỏi mỉm cười giống giang n i n h dạng này những năm gần đây hắn cũng đã gặp rất nhiều mỗi một vị nghe xong hắn t u y ế t pháp như vậy khách tới đều sẽ lựa chọn nếm thử giúp đao nhưng là đều không ngoại lệ đều là lấy thất bại mà kết thúc cái này trôi đao phản phát thân đao cùng vỏ đao chính là một thể tồn tại vô luận như thế nào dùng sức đều không n h ú n í c h tí nào bang ngay một khắc này một đạo réo rắt tiếng vang từ trong phòng vang lên ngâm d i o d ắ t tiếng vang hóa thành một đạo long â m tiếng long â m không ngừng ở trong phòng tiếng vọng dương khai thấy cảnh này hai mắt không khỏi trường lớn phản phất trung đ ộ n g cái này cái này đây không có khả năng h á n t r ư ơ n g nhận động so sánh dương khai giang linh giờ phút này trong lòng cũng là đồng dạng cực kỳ t r ấ n kinh hắn nghe xong dương khai kêu lời nói về sau trong lòng cũng không có ôm bất luận cái gì chờ mong cũng chỉ là tiện tay nếm thử lại là không nghĩ tới tại nổ động linh binh vỏ đ à o thứ nhất hơi thở trong tay linh binh vẫn là không n ú c ních vững như thái sơn nhưng là sau một khắc hắn liền cảm nhận được trong tay lực đạo cực kỳ thông thuận trong nháy mắt hoàn thành rút đao ra khỏi vỏ giờ k h ắ c này theo lưới đao ra khỏi vỏ giang n i n h càng là cảm nhận được mình cùng trong tay binh khí phảng phất có được tâm linh cầu nối trên c â u thông linh binh cũng truyền tới một đạo ý niệm nhỏ máu nhận chủ dung huyết tế luyện người làm sao làm được dương khai đệ nén xuống chính mình nội tâm c h ấ n kinh nhìn trước mắt một màn nảy vội vàng mở miệng nói giang n i n h ra vẻ một mặt mờ mịt lắc đầu ta cũng không rõ ràng sau đó hắn tiếp tục nói ta chỉ là tùy tiện nổ vừa gậy cái này trôi đao liền bị ta rút ra tùy tiện nổ vừa gậy liền rút ra nghe được giang ninh thuyết pháp này dương khai trong lòng cũng là trận trận im lặng ngươi không biết rõ lao tử đã từng nổ qua bao nhiêu lần dương khai trong lòng nôn và phần nhưng là dương khai không hoài nghi chút nào giang ninh thuyết pháp trôi này linh minh đ ặ t ở đ o á n binh cửa hàng đã có mấy chục năm qua nhiều năm như vậy bọn hắn không biết rõ làm qua bao nhiêu nếm thử cuối cùng đều chỉ có một kết quả đó chính là tốn công vô ích nhưng là giờ khác này cái này trôi đao đến trong tay giang ninh lại là sinh ra hoàn toàn không đồng dạng biến hóa lưỡi lao bị giang ninh rút ra Chật, dương khai nói ra ngươi trở vào bao cho tà thử một chút dương khai lúc này muốn thử xem giang ninh cũng vui vẻ đến làm cho hắn tới thử nghiệm một phen nếu là dương khai vẫn như cụ không thể mở ra cái này t h ô i đao như vậy không thể nghi ngờ cản g là xác nhận trong lòng của hắn suy đoán sau đó bá giang n i n h về đao và o vỏ trong nháy mắt trôi đao c h â cùng vỏ đào c h â kín kẽ hắn nghiêm mật t r ì n h n h i ê n p h ả n phất liền thành một khối không có bất kỳ k h e hở dương khai tiếp nhận giang n i n h trong tay trôi này linh minh tay phải giữ tại trôi đao phía trên sau đó hắn hít sâu một hơi hô hắn chậm rãi p h u n ra sau một khắc dương khai bỗng nhiên phát lực trên người hắn m u ố n là như như là n h a m thạch cơ bắp giờ khắc này càng thêm căng cứng p h ả n phất d ắ n chắc khối sát rất nhanh dương khai xong mặt liền trợn bỏ bừng dần dần hiện ra xanh xám chi sắc uống hắn trong miệng đột nhiên lại hét lớn một tiếng hai tay bắt đầu run nhẹ nhẹ rõ ràng là phát lực đã đến cực hạn của hắn lại qua lượng cái hô hấp a dương khai phun ra một hơi c h i t để từ bỏ rút đao động t á c này trên mặt hắn cũng lập tức hiện ra một vòng vẽ cô đơn vô luận cố gắng như thế nào trong tay cái này trôi đao thủy chung là không nhúc nhích tí nào trôi đao cùng vỏ đao vẫn như cũng là phản phất liền thành một khối kết hợp với nhau xem ra ngươi cùng đao này hữu duyên dương khai đối giang ninh nói giờ phút này trong lòng của hắn cũng vẹn vẹn trần trờ một cái liền đem trong tay trôi này linh minh dương khai trong mắt đều là không bỏ có linh tính minh khí không hề nghi ngờ là cực kỳ chân quý vật phẩm đem loại này chân quý vật phẩm đưa cho hắn người không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người cực kỳ đau lòng sự t ì n h nhưng là nghĩ đến trôi này linh binh ở chỗ này ăn mấy chục năm s á m dương khai cũng dần dần nghĩ thông suốt rồi được rồi vật này ở chỗ này đến t ộ n cùng là phế vật còn không bằng đưa cho cái này tiểu tử đổi lấy một cái nhân tình cái này tiểu tử có thể rút ra linh binh, tất nhiên phi thường đặc thù tương lai khó đảm bảo hắn sẽ không đi đến làm cho người khiếp sợ cấp độ dùng như vậy một kiện không có đồ vật đổi lấy dạng này một vị tương lai cường giả ân tình phải nói kiếm lời mới lạ dương khai ở trong lòng không ngừng chấn an chính mình lấy giảm bớt trong lòng không bỏ c h i tình giờ k h ắ c này giang linh tiếp nhận dương khai đưa tới linh minh đồng thời nhìn thấy vừa mới một m ặ t kia trong lòng cũng có đại khái suy đoán có thể rút ra đau này nếu không phải là bởi vì trời sinh linh tuệ nhân tố nếu không phải là ta bây giờ chỗ có được những cái kia đặc hiệu ảnh hưởng nghĩ đến hai điểm này hắn ánh mắt rơi vào chính mình bảng trên phía trên sau đó rơi vào trong đó một đầu đặc hiệu phía trên nhân đau hợp nhất đối với đau có trời sinh vô cùng độ phù hợp bất luận cái gì một thanh xa lạ đau giữ tại trong tay đều sẽ đạt tới trạng thái tốt nhất muốn nói có khả năng nhất Đó c h í n sau đó ầ nói như dương trưởng quy nói đao này từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến nay nhưng như cũng không thể phá vỡ chất liệu tất nhiên phi phạm bây giờ mặc dù nhìn không ra có gì t h ầ n dị nhưng là vẹn vẹn hắn không thể phá vỡ đặc tính chính là một thanh chân chính hào đao ta tự nhiên là ưa thích dương khai lại hỏi vậy bây giờ cho ngươi một lựa chọn hàn g quang cùng trôi này linh binh hai c h ọ n một ngươi sẽ làm sao tuyển giang l i n h cười cười không chút do dự mở miệng vậy ta tự nhiên là tuyển trôi này linh binh cũng là dương khai gật gật đầu không có chút nào cảm thấy ngoài ý mớn cho dù là hắn cũng sẽ như thế tuyển hàn quang cái này trôi đao mặc dù không tệ cũng là hắn k i t á c nhưng là cùng cựu nhật linh binh so sánh tia giá trị liền không đáng giá nhắc tới giang ninh lại nói không biết rõ dương trưởng quỹ có thể nguyện xuất thủ trôi này linh minh nếu là nguyện ý giá cả bao nhiêu dương khai nói ta nói qua nơi này đồ vật đều không phải là dùng tiền vàng để cân nhắc cho nên ta cần không phải tiền k i a là vật gì giang ninh hỏi lại dương khai nghiêm túc mở miệng chỉ cần một cái nhân tình người tương lai ân t ì n h giang ninh nghe vậy hơi có chút kinh ngạc dương trưởng quỹ cứ như vậy xem chọn ta một kiện linh minh cứ như vậy tặng không cho ta dương khai gật đầu thẩm phóng vân có thể nhìn như vậy tốt chúng ta đoán binh cửa hàng tự nhiên tin tưởng hắn ánh mắt cái này linh binh đặt ở tàng binh thất bên trong ăn mấy chục năm s á m không có chút nào bất cứ tác dụng gì tại chúng ta nơi này đây chính là gân gà nhưng là tại ngươi trong tay lại là có thể vì ngươi sử dụng tương lai tất nhiên sẽ danh tiếng vang xa dùng chúng ta trong mắt gân gà đổi lấy ngươi tương lai ân tình ta cảm giác rất đáng giang linh nghe vậy bá h ắ n thu đ a o và o vỏ đã dương trưởng quỹ nhìn như vậy tốt ta như vậy tương lai đoán binh cửa hàng nếu là có cần ta thời điểm cứ mở miệng chỉ cần ta có thể làm được vậy ta liền sẽ hết sức đi làm có ngươi câu nói này vậy ta an tâm dương khai cười ha ha từ đoán binh cửa h à n ra giang linh nhìn xem trong tay cầm trôi này linh minh tâm tình một mảnh tốt đẹp chuyến này không những hoàn thành hắn tìm kiếm một thanh hảo đao nhu cầu càng l à c có ngoài ý liệu thu hoạch linh minh thời kỳ thượng cổ linh minh cũng là dương khai trong miệng cựu nhật linh minh cái này thu hoạch hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn cũng vượt ra khỏi hắn mong muốn chính mình chỗ nỗ lực cũng vẹn vẹn một cái miệng hứa hẹn tương lai một cái n h â n t ì n h dương khai quả thực là cho chính hắn vẽ lên một cái bánh sau đó một ngủ nước vào cái này theo giang linh chính mình kiếm một rồi như vậy một kiện có thể vì hắn sử dụng linh minh nếu là lấy giá trị đến tính toán vậy sẽ không thể đánh giá mà bây giờ chỉ dựa vào một cái miệng hứa hẹn lại có thể thu được mặc kệ dương khai nghĩ như thế nào nhưng là tại chính giang ninh xem ra kia là kiếm lời lớn giờ phút này cho dù hắn cầm v à o đ a o giang ninh đều có thể mơ hồ cảm giác được trong đ a o bao hàm linh tính cỗ này linh tính cực kỳ yếu ớt nhưng là cực kỳ rõ ràng bị hắn cảm nhận được tại đoán binh cửa hàng dưới mặt đất tàng binh thất cũng chính bởi vì cỗ này linh tính đối với hắn kêu gọi mới khiến cho hắn tìm được trôi này bị long đong đã lâu linh binh cũng không biết rõ ở trong đó đến tột cùng là cái gì nguyên nhân giang ninh n g ngữ một bên khác dương khai nhìn xem giang ninh dần dần đi xa bóng lưng cùng giang ninh trong tay cầm c h u ô i này đen như mực đ a o trong mắt của hắn vẫn như cũ toát ra không cầm được đau lòng c h i sắc một thanh tử thời kỳ thượng cổ lưu lại linh minh để giang ninh mang đi dù cho c h u ô i này linh minh lại gần gà nhưng cũng là một thanh linh minh cho dù là cầm đi đấu giá như vậy một kiện có thể xưng phế vật cũng có thể bán đi cái trên ngàn lượt bạc đây chính là thượng cổ để lại linh minh giá trị chớ nói chi là theo giang ninh rút đao ra khỏi vỏ về sau trôi này linh minh giá trị liền thẳng tắp kéo lên một kiện có thể chân chính sử dụng linh minh hắn giá trị không thể đánh giá có thể xưng thiên kim khó đổi nếu người nào cũng có thể sử dụng cái này linh m i n h kia vô luận giang ninh là bậc nào thiên phú hắn cũng sẽ không lựa chọn đem vật này đưa tặng cho giang ninh nhưng là tại vừa mới trải qua hắn vào tay khảo thí hắn cũng minh bạch cũng không phải là như thế linh m i n h có linh vẹn vẹn chỉ có giang ninh có thể rút ra cái này trôi đao hắn vô luận như thế nào phát lực vẫn là cùng lúc trước món kia linh m i n h vẫn như cũng là không n ú c nhích tí nào như thế như vậy cái này linh m i n h giá trị tự nhiên cùng lúc trước không kém bao nhiêu không bị giang ninh sử dụng vẫn là chỉ có thể đặt ở tàng binh thất bên trong hít đủi vài chục năm nay từng có vô số người thử qua g ú t đa đều như hắn vừa mới như vậy không có chút nào biến hóa duy chỉ có giang ninh làm được rút đao muốn đợi thêm đến người thứ hai còn không biết rõ muốn chờ bao lâu cho nên dương khai biết rõ cái này linh binh chỉ có rơi vào trong tay giang ninh mới có thể phát huy hắn chân chính giá trị như thế cũng có thể làm được phế vật lợi dụng đồng thời có thể đổi lấy đến từ giang ninh một cái nhân tình theo dương khai bây giờ người này t ì n h mặc dù không đáng tiền nhưng là bằng vào giang ninh trong khoảng thời gian này biến hóa cùng phát sinh trên người giang ninh những sự tình kia cùng linh binh nhận chủ để giang ninh làm được rút đao ra khỏi vỏ những sự tình này để dương khai mười phần vững tin tương lai giang linh không thể đo lường nhân tình này có lẽ sẽ tại tương lai nào đó một ngày tỏa ra kinh người giá trị cái này thúc đẩy hắn làm ra quyết định này một bên khác vạn hoa lâu mái nhà xa hoa gian phòng bên trong gia nhi đối với hắn cảm giác như thế nào lâm thanh y gì hè nằm nghiêng tại gia trồn bao k h ỏ a giường nằm bên trên lâm gia nhi nói cô cô trước đó nói không tệ hắn giải sắc thực không tệ đông lăng thành võ huyện đệ tử đều là đến từ các đại thế gia hà môn xuất thân đều không thấp tại đông lăng thành trung phi giàu tức quý nhưng là cũng không có mấy người có thể ở vẻ bề ngoài hình tượng trên sánh vai cùng hắn còn có đây này lâm gia nhi mấy câu nói đó lâm thanh y thì không khỏi lông mày hơi nhữ lại mặc dù lâm gia nhi lời nói này đều là tại tán dương giang linh nhưng là trong ngôn ngữ luôn luôn để nàng có một loại cảm giác không thoải mái lắm địa phương nhỏ xem như cái nhân vật cũng khó trách xem trọng hắn trận lâm thanh y vì lông mày có chút mở ra trong lòng thầm nghĩ được rồi cái này tiểu nhi t ử cùng ta đồng dạng xuất từ đông lăng thành lâm gia những năm gần đây bởi vì ta ngoài sáng trong tối trợ rút lâm gia cũng trở thành đông lăng thành đ ỉ n h cấp thế gia cái này tiểu nhi t ử trong lòng có chút tự ngạo cũng là khó tránh khỏi nghĩ tới những thứ này lông mày của nàng triệt để dán ra thế là lâm thanh y vì lại mở miệng nói kia cô cô an bài cho ngươi cái thời gian khiến hai ngươi người gặp mặt như thế nào lâm gia nhi có chút trần trờ một cái sau đó gật gật đầu gia nhi nguyện ý nghe theo phân phó cô, cô. lâm thanh y thì y m lắc ộ m đầu hắn xuất thân phải nói rất kém cõi mời đúng cha mẹ của hắn chính là lưu dân mười sáu năm trước bởi vì xích long xoay người trở thành lưu dân sau đó trở lại lạc thủy huyện nhưng là còn không có tiến vào huyện thành liền ngã tại trên đường cho nên hắn từ nhỏ đã là không cha không mẹ chính là bị hắn huynh trưởng lôi kéo lớn lên sau đó lâm thanh y lại nói ta chỗ này có giang ninh tất cả kỹ càng tình báo ghi chép ngươi lợi chút nữa cầm xem một chút liền biết rõ cái này tiểu t ử tương lai tiềm lực rất lớn căn cứ ta trong khoảng thời gian này hiểu rõ cũng là lưng phối lạc thủy bên bờ giang ninh về đến trong nhà liền thấy tại vũng bùn bên trong lăn lộn tiểu đậu bao tốt tốt tiểu đậu bao nhìn thấy giang ninh lập tức tử vũng bùn bên trong đứng lên tốt tốt ôm một cái nàng giang hai tay ra hấp tấp hướng phía giang ninh chạy tới dừng lại giang ninh vội vàng đưa tay vấn xuống đầu của nàng tốt tốt là không n g thích đậu tiểu đậu bao trong mắt lập tức chạy ra hào hào nước mắt giang ninh chật hắn than nhẹ một tiếng cầm lên tiểu đậu bao liền hướng phía tiền viện ao nhỏ đi đến cái này chỗ ở tiền viện có cầu nhỏ nước chạy hòn non bộ cự thạch có rừng trúc sàn sạt đây cũng chính là giang ninh trước đó xem trọng một điểm tiếp trước ở không dậy nổi loại này hào hoa trang viên một thế này tất nhiên phải thật tốt thỏa mãn một phen tâm nguyện của mình lúc ấy mua xuống cái này hào hoa chỗ ở về sau trong lòng của hắn liền vô cùng thỏa mãn có cái này chỗ ở vậy hắn liền có một ngôi nhà một cái nhà thuộc về mình làm đến từ kiếp trước cái kia văn minh của quốc nhận tư tưởng hôn đúc nghiêm trọng có nhà thuộc về mình mới có chân chính cảm giác an toàn đi vào ao nhỏ bên cạnh không muốn không muốn tiểu đậu bao lập tức tại giang ninh trong tay bay nhảy không ngừng ta nghe ca ca giảng bé heo đều là tại vũng bùn bên trong la lộn có thể không bị con m u ớ t cắn đậu bao hiện tại là bé heo cũng muốn tại vũng bùn la lộn giang ninh đem nàng đặt ở nhàn nhạt trong ao rót rách nước chạy từ ao nhỏ một bên chạy vào lại từ k h á c một bên chạy ra ao phía dưới chính là bóng loáng n g n g mềm lóp đá liền mã thành cho nên ao nước dị thường thanh tịnh t h ấ đáy giang ninh đem tiểu đầu bao sau khi để xuống nhẹ nhàng gõ xuống đầu của nàng theo cái đầu của ngươi ngươi không phải bé heo đau quá tiểu đầu bao hai tay ô n đầu một bộ la t r ả trực khóc bộ dáng miệng cũng là cao cao mân mê ta chính là bé heo một lát sau giang ninh đem đơn giản đem tiểu đầu bao trên người nước bùn thanh tẩy sạch mang nàng tới ngay tại vườn rau xanh bên trong gậy liễu huyện huyện bên người lúc này mới yên tâm chính hướng phía đông viện đi đến tại giang ninh đi ra trồng rau viện lạc về sau liễu huyện huyện lúc này mới từ phía sau móc ra một đoạn dưa xanh một đoạn rõ ràng bị nàng ăn một nửa dưa xanh giáp băng nàng lại cắn một cái hai mắt thế là nhắm lại một mặt vui vẻ đông viện giang ninh trở lại gian phòng của mình liền thấy b ả y ra trên bàn hộp gỗ mở ra hộp gỗ về sau liền thấy trong đó từng tầng từng tầng b ả y ra chỉnh tệ màu bạch ngọc bình xứ những n à y màu bạch ngọc bình xứ bên trong chứa đều là thảo mộc tinh hoa hôm nay từ vạn hoa lâu mua được thảo mộc tinh hoa giang ninh lập tức đơn giản kiểm lại một cái sau đó khẽ gật đầu không tệ chính là bốn mươi bình một bình không nhiều một bình cũng không ít có cái này bốn mươi bình tiếp xuống những ngày này tạm thời không cần ra khỏi cửa có thể thuận lợi đợi đến tuần sát phủ thành lập t ừ điên bất nghĩa đối t a xuất thủ chuyện này đó có thể thấy được tạo ra thái độ đối với ta vẫn như c ũ không thay đổi chỉ là từ ngoài sáng chuyển biến làm trong tối bất quá cũng thế ta trong khoảng thời gian này bắt đầu chém đầu lộ sừng tạo ra loại gia tộc này đã cùng ta có khoảng cách không cho ta triệt để trưởng thành cũng là hợp lý bây giờ ta còn không phải tạo ra đối thủ vô luận l à lạc thủy huyện t ạ o gia vẫn là còn tại đông lăng thành t ạ o vanh đều có thể đối t a tạo thành trí mạng uy hiếp ta bây giờ phi thường cần tuần sát phủ loại này trên quan trường che chở nghĩ tới đây giang ninh cũng không hối hận trước đó lựa chọn hiện ra chính mình quả thật mình nếu là lựa chọn chú ý cẩn thận làm việc k h ô nhưng g i sơn n k h là bởi ấ t bị n g ư vì những cái kia chỗ tốt hắn trưởng thành tốc độ cực nhanh thực lực hôm nay cũng xưa đâu bằng nay giá theo giang ninh lợi nhiều hơn hại mà lại hắn cũng không phải là không giữ lại chút nào hiện ra chính mình theo giang linh chính mình thực lực hôm nay cho dù bình thường võ đạo bát phẩm đột kích giết hắn thắng bại cũng là chuyện khác cho dù là võ đạo bát phẩm bên trong đỉnh tiêm hạ thủ lực có ba cân Tùy t cũng, chí cũng chính bởi vì có loại này lực lượng hôm nay giang linh đối mặt tiêu bằng đột nhiên đánh lén hắn mới dám triệt lộ ra bộ phận thực lực lấy thu hoạch được những cái tia đại nhân vật lợi ích lớn hơn nữa cùng coi trọng hắn biết rõ chỉ cần mình triệt lộ thực lực biểu hiện ra giá trị rất nhiều người liền sẽ vui với đối với biểu lộ thiện ý cùng vui với đối với hắn tiến hành đầu tư lấy thu hoạch được tương lai hồi báo loại hành vi này phương thức bất luận là ở thế giới nào đều ăn mở chớ nói chi là thế giới này chính là vĩ lực quy về thực lực bản thân cá nhân thực lực thuế biến mang đến địa vị cùng lực ảnh hưởng sẽ lớn hơn như thế đầu tư sau lấy được hồi báo cũng sẽ lớn hơn tựa như đoán binh cửa hàng dương khai thái độ đối với hắn cùng trong tay trôi n à y linh minh nếu không có trước đây triển lộ được không một thanh bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ linh minh như thế nào lại có loại chuyện tốt này nhìn xem trong tay linh minh giang linh trên mặt không khỏi hiện ra tiểu dung khoe miệng cũng lộ ra từng tia từng tia mỉm cười nhỏ máu nhận chủ dung huyết tế luyện nghĩ đến tại đoán binh cửa hàng dưới mặt đất tàng binh thất tiếp thu được cái này bắt tự giang n i n h trong lòng ám ngữ nói tạm thời thử một chút hạ quyết tâm sau hắn đem mở ra h ộ p gô đóng lại sau đó mang theo đao trong tay hướng phía ngoài phòng đi đến chương một trăm ba mươi lăm tiềm long tại uyên không thể quá đ ắ c tội đông v i ệ n b a n g giang n i n h rút đao ra khỏi vỏ, đao trong ư ờ n g a t r o tay trong nháy mắt vang lên một trận kêu khẽ thanh âm thanh âm lọt vào thai dễ nghe hình như có long ngâm thanh âm ở bên thai vang lên hắn cúi đầu nhìn lại chỉ gặp đao trong tay thân đao ảm đạm vô quang còn có lốm đốm lấm tấm màu xàm ngón trỏ ngón giữa khép lại dọc theo thân đao hướng xuống xóa đi c h a n h ngón tay thoát ly thân đao thời điểm vang lên lần nữa một trận n mâm khẽ trên thân đao màu xám trắng vết bẩn vẫn như cũ như lúc ban đầu không có rút đi nửa điểm vết tích quả nhiên là không có đơn giản như vậy đây cũng là thuế nguyệt tại trên thân đao lưu lại vết tích hy vọng loại này vết tích sẽ không đối trôi này linh binh tạo thành quá lớn ảnh hưởng giang linh thầm nghĩ sau đó hắn ngón trỏ cùng ngón giữa lần nữa khép lại t r ố n g ở trong tay lưới đao phía trên sau đó nhẹ nhàng gạch một cái trong chốc lát hắn liền cảm thấy một trận cực kỳ nhỏ đau đớn lập tức ngón trỏ cùng ngón giữa ngón tay trên bụng liền toát ra dòng máu đỏ sẫm thật là sắc bén đao giang ninh hơi có chút kinh ngạc nguyên bản hắn coi là trôi này linh b ì n h trải qua dài như thế t u ế nguyệt a n mòn thân đao lại như thế nào ảm đạm nên sớm đã không có trước đây sắc bén nhưng là giờ phút này tự mình cảm nhận được cái này trôi đao sắc bén sau hắn biết rõ chính mình vẫn là xem thường linh b ì n h dù cho cái này trôi đao khả năng không bằng năm đó p h o n g mang nhưng vẫn như cũng là một thanh thần binh lợi khí không hổ là trong truyền thuyết linh minh giang ninh ám ngữ nói sau đó ngón tay hắn treo ở trên thân đao đỏ thám tiên huyết trên ngón tay trên bụng hội tụ thành huyết c h â u sau đó chậm rãi nhỏ xuống tại trên thân đ ao sau một khắc hai giọt đỏ thám huyết c h â u dọc theo thân đao chậm rãi trượt tại đi xuống rơi quá trình bên trong huyết c h â u từ lúc ban đầu như đậu nành lớn nhỏ phi tốc tại rút lại tựa như cái này trôi đao ngay tại hấp thu hắn cái này hai giọt huyết dịch trong n y mắt liền trở nên chỉ có hạt gạo lớn nhỏ sau đó biến mất không còn tam tích tại trên thân đ ao rốt cuộc không nhìn thấy huyết dịch đã từng tồn tại qua vết tích giờ khắc này giang linh cũng cảm nhận được mình cùng trong tay linh binh linh binh thành lập một loại tâm hồn cảm ứng trong tay trôi này linh binh lúc này tựa hồ triệt để trở thành trên người hắn một bộ phận đ a o này quả nhiên là có linh tính sau đó hắn lại nhắm hai mắt bởi vì tại theo mình cùng trong tay binh khí thành lập một loại nào đó tâm hồn cầu nối hắn cũng cảm nhận được từ cây c ẩ y này bên trong truyền đến một chút tin tức một chút liên quan tới trôi này đ a o tin tức sau một lát giang l i n h mở ra hai mắt nhìn xem bên trong binh khí khẽ nhũ mày đ a o này đến t ộ n cùng là tồn tại bao lâu căn cứ từ trôi này linh binh bên trong truyền đến tin tức nguyên bản nhỏ máu nhận chủ thành lập tâm linh cầu lương hậu liền có thể tiếp nhận khắc lục tại linh binh bên trong tin tức liên quan tới trôi này linh binh tin tức thế nhưng là bây giờ khắc lục tại trôi này linh binh bên trong tin tức đức quãng chỉ biết đây là một thanh linh binh một thanh đã từng có định cấp linh tính linh binh trong đó linh tính nơi phát ra chính là một đầu bị xóa đi chân long linh trí tàn hồn căn cứ cái này tâm linh cầu nối cho hắn phản hồi hắn cũng minh bạch muốn chân chính nắm giữ cái này trôi đao để cái này trôi đao tỏa sáng đã từng hào quang có thể huyết tế luyện vận dưỡng trong đao linh tính căn cứ trong đao sống nhờ linh tính phản hồi hắn cũng minh bạch trong đao đã từng định cấp linh tính đã bởi vì thuế nguyệt viễn cổ sớm đã tiêu vong bây giờ chính là tân sinh linh tính Cái này tân sau i n đó hắn đem chính mình hai ngón đặt ở trên thân đao lập tức cảm giác được ngón trọ cùng ngón giữa ngón tay trên bụng có huyết dịch không ngừng bị hấp thu bị thân đao mất vào mấy hơi thở qua đi cảm nhận được tâm linh cầu nối truyền tới cảm giác thỏa mãn giang linh biết được đây là cho ăn đủ vẫn còn đi muốn không nhiều cảm nhận được huyết dịch của mình s ó i mòn giang ninh khẽ gật đầu thời gian mấy hơi thở đao này tối đa cũng liền nuốt hắn không đến m ộ ư ơ i giọt máu tổng lượng mà lại căn cứ phản hồi hấp thu một lần liền có thể đỉnh rất nhiều ngày hoàn thành dung huyết tế luyện quá trình về sau giang ninh lập tức nén hai ngón để huyết dịch ngưng kết vết thương bắt đầu khép lại sau một lát trong sân giang ninh hai tay đều cầm một đao trong đó trái trong tay cầm đao chính là trước đó vương tiến tiện hắn ôm m ộ t trường đao thân đao d a n h xương bách đoán tinh thiết tạo thành giá trị trăm lượt bạc thân đao sáng tỏ như gương tại ánh nắng chiều hạ phản xạ xuất g a đạo đạo diệu dương qu tay phải cầm đao kia là hắn hôm nay đạt được linh minh đến từ thượng cổ thời đại linh minh bây giờ có mới sinh y ế u ớt linh tính thân đao ảm đạm vô quang còn có l ố m đốm lấm tấm màu xám trắng vết bẩn hắn chỗ như thế cũng rất đơn giản bởi vì hắn nghĩ khảo thí một cái chuôi này linh minh phong man g cùng trình độ bền bỉ sau một khắc hai tay của hắn phát lực song đao lưới đao đ ố i chạm c h a n h theo một đạo vang dội tiếng kim thiết chạm nhau vang lên tay trái chỗ cầm ô m ộ t trường đao trong nháy mắt từ đó đứt gãy mũi đao bị đánh bay ra ngoài thật sâu đâm vào thổ nhượng bên trong thật mạnh thấy cảnh này giang linh không khỏ đoán binh cửa hàng bên trong khâu hình trở về a dương khai nhữ nhữ mày vẫn là hướng phía trước mặt vị này toàn thân tiểu khí chính là người chào hỏi bởi vì người này là năm ngoái mới tiền nhiệm t r ư ở n g q u ỹ bây giờ đoán binh cửa hàng chân chính t r ư ở n g q u ỹ về phần tiền nhiệm t r ư ở n g q u ỹ đoán binh cửa hàng người khai sáng bởi vì tuổi t ắ c quá lớn sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn ở ngoài thành trang viên dưỡng lão cho nên bây giờ đoán binh cửa hàng chỉ có nghiêm một bộ hai vị trừ quý trước mặt vị này khâu họ đại hán chính là chính trừ quý mà hắn dương khai chỉ là bây giờ đoán binh cửa hàng phó trừ quý tại đoán binh cửa hàng bên trong hắn vẫn như c ũ đến nghe lệnh của trước mặt vị này khâu họ đại hán khâu họ đại hán gật gật đầu sau đó nói hôm nay cửa hàng bên trong nhưng có chuyện quan trọng phát sinh có dương khai gật gật đầu sau đó tiếp tục nói hôm nay thương lãng võ quán giang ninh tới đoán binh cửa hàng là hắn khâu họ đại hán hơi có chút kinh ngạc sau đó nói hôm nay buổi chiều ta đi thương lãng võ quán tham gia vương tiến kia lão gia hỏa bái sư yến hội gặp qua người này dương khai n g a y vậy sau đó hỏi kia khâu huynh đối cái này tiểu gia hỏa thấy thế nào nhưng có cảm giác hắn tương lai rất có tiềm lực lời này của ngươi có ý tứ gì khâu họ đại hán trừng mắt nhìn về phía dương khai chật sắc mặt hắn trầm xuống sau đó ngươi lại tuân theo cung lão q u ý củ đưa cái này tiểu ra hỏa một thanh có giá trị không nhỏ thần minh dương khai gật đầu nói đây là cung lão khai sáng đoán binh cửa hàng q u ý củ ta tự nhiên là muốn chấp hành dương khai khâu họ đại hán ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm khắc thanh âm cũng đột nhiên đề cao ta hiện tại là cửa hàng trừng quỹ đầu q u ý củ này ta nói qua sớm nên không còn giá trị rồi tại cái này thế đạo dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình có tiền mới có thể mua sắm bảo dược mới có thể để cho thực lực nhanh chóng tăng lên trên đời này chỉ có thực lực của mình có thể dựa nhất đây là ta nói một lần cuối cùng nói ra cuối cùng câu nói này thời điểm khâu họ đại hán giọng nói vô cùng là nghiêm khắc hai mắt bên trong tràn đầy lệ khí dương khai trầm mặc nhìn xem hắn toàn bộ trong phòng không khí ngột ngạt đến cực điểm yên tĩnh i mắng chỉ có hậu viện phương hướng còn chuyển đến lò thông gió thanh âm qua nửa ngày dương khai trầm rãi gật đầu Tốt. lần này coi như thôi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa khâu họ đại hán trầm mặc nói、Chật. hắn lại hỏi buổi chiều đem dưới mặt đất tàng binh thất bên trong món kia thần binh đưa cho cái kia t i ệ n tử dương khai chi tiết nói đặt ở tàng binh thất bên trong linh binh linh binh cái gì linh binh khâu họ đại hán hơi có chút xứng sở sau một khắc hắn tự h ồ nghĩ tới điều gì sau đó nói ra chính là món kia linh binh dương khai gật gật đầu khâu họ đại hán nghe vậy nhữ mày cái này đ ồ vật mặc dù không có tác dụng gì thật là gần cả nhưng là hắn tại sao lại muốn cái đồ chơi này chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù phát hiện cái này linh binh bên trong một ít bí mật hay sao hắn trong miệng tự lẩm bẩm sau đó hướng phía dương khai hỏi buổi chiều thời điểm ngươi có thể phát hiện món kia linh binh có cái gì gì thường dương khai nghe vậy chậm rãi gật đầu có cái gì dị thường khâu họ đại hán truy hỏi dương khai nói hắn rút ra linh binh thân đao cái gì khâu họ đại hán đột nhiên hai mắt mở to người nói cái gì nhìn thấy khâu họ đại hán như thế biểu lộ dương khai đột nhiên trong lòng cảm giác có chút k h ô n g ổn nhưng là việc đã đến nước này hắn vẫn là chỉ có thể kiên trì nói ra giang linh hắn rút ra kia trôi đao rút ra đao hắn vậy mà rút ra đao khâu họ đại hán hô hấp không khỏi trở nên rồn rập làm đoán binh cửa hàng tân n i ệ m trừng quỹ hắn tự nhiên sẽ hiểu liên quan tới trôi này linh binh hết thầy chính là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống linh minh chất liệu cực kỳ bất p h ả m không những kháng trụ thời gian ăn mòn bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào càng là không thể phá vỡ vô luận là lửa mạnh n u n g khô vẫn là đại truy manh kích cũng không thể đ ố i hắn tạo thành mảy may biến hóa nhưng là vật này trong mắt bọn hắn lại là gân gà vô cùng bởi vì không có người có thể rút đao ra khỏi vỏ không thể dùng một chuôi đao dù cho chất liệu phi phạm cũng vẹn vẹn chỉ là giống như là một cây thiêu hỏa côn mà thôi hắn cũng vẫn cho là theo tiên thần tiêu vong thời đại thay đổi không có người có thể khống chế cái gọi là linh minh nhưng là giờ khác này hắn lại là đột nhiên nghe được dương khai trong miệng nói kia và nói giang linh làm được rút đao ra khỏi vỏ biết được tin tức này về sau k h â u họ đại hắn hô hấp càng phát gấp rút sau đó hắn giận không kèm được nói ra ngươi đã gặp hắn rút đao ra khỏi vỏ vì sao còn muốn đem cái này trôi đao cho hắn ngươi chẳng lẽ không biết rõ một kiện có thể sử dụng linh binh là bực nào giá trị sao kia là thiên kim không đổi giá trị có thể xưng giá trị lên i thành ngươi vậy mà đem món kia linh binh đưa cho kia cái m a u đầu tiểu tử dương khai nói tại hắn làm được rút đao ra khỏi vỏ về sau ta lại thử một cái vô luận ta già sao dùng sức thân đao cùng vỏ đao vẫn như cũ tựa như liền thành một khối ta dung chuyển không được mảy may cùng trước đó cũng không có khác nhau chút nào điều này nói rõ m ó n kia linh binh có linh chỉ nhận định gian g linh một người chúng ta cầm cũng vô dụng đã như vậy không bằng đưa cho gian g linh phế vật lợi dụng còn có thể để hắn thiếu chúng ta một cái nhân tình ta xem trọng hắn tương lai hắn tương lai nếu là trở thành một tôn nhất lưu cường giả vậy người này t ì n h giá trị đồng dạng có thể so với thiên kim đánh giám khâu họ đại hắn vẫn nộ quát cường giả hãng nhất võ đạo tứ phẩm hắn dựa vào cái gì có thể thành ký thác ở trên người hắn quả buồn thực cười. là sau đó k hắn â u h tiếp h tục nói ngươi cùng ta cùng nhau đi đi một chuyến đi hướng kia tiểu tử muốn yêu cầu trở về cái này không tốt lắm dương khai nhữ mày khẽ lắc đầu bớt nói nhiều lời khâu họ đại hắn quát vật này giá trị liên thành tại sao có thể tặng không cho kia tiểu tử đi khâu họ đại hán hung hăng t r ư n g dương khai một chút dương khai gặp đây thần sắc khe khẽ thở dài vội vàng đuổi theo khâu họ đại hán bước chân trên ánh trăng đầu cảnh ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một rèn luyện xong mảng ra về sau giang linh tiếp tục luyện quyền ngũ cầm quyền chính là hắn võ đạo căn cơ có thể lớn mạnh khí huyết một môn quyền pháp không sai biệt lắm nên đi ngủ giang linh thu quyền m à đ ứng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trụ khí sau đó trở về một bên trong giếng nhấc lên một thùng mát lạnh nước giếng ừng ngực, ngực hắn đầu tiên là nâng ly một phen sau đó lại nắm lên thùng nước hướng phía đỉnh đầu ngã xuống theo mát m ẻ nước giếng nghiêng mà xuống thân thể của hắn không khỏi một trận giật mình thật sự sàng khoái lập tức hắn lại đem trong tay thùng nước ném vào trong giếng cổ lắc lư hai lần về sau lại làm một thùng tràn đầy nước giếng từ trong giếng bị hắn nói tới hắn lần nữa giơ lên thùng nước hướng phía nghiêng lên người để sạch sẽ mát m ẻ nước giếng mang đi trên người hắn luyện quyền sinh ra mồ hôi đây là hắn mỗi ngày trước khi ngủ phải làm một sự kiện không dội cái nước toàn thân mồ hôi xênh xệt hắn ngủ không thoải mái đúng lúc này lông mày của hắn nhữ một cái ánh mắt nhìn về phía tiền viện phương hướng có người đến một như vậy leo tường mà vào người đến tất nhiên bất thiện giang ninh mướn mày sau đó lập tức b u ô n g xuống trong tay thủ nước thân hình k h ẽ động một bước liền vượt qua hơn một trượng xa mấy bước liền tới đến cất đặt linh binh long nguyên dưới cây nắm lên linh binh long nguyên giang ninh trong lòng lực lượng đ ố n g nhiên tăng nhiều chạm vạn tối khảo thí nhưng hắn biết được trong tay linh binh long nguyên phong mang một đao liền có thể chặt đứt danh xưng ơ bách đoán tinh thiết tạo thành ôm một trường đao có thể thấy được linh binh long nguyên cường hãn trong chiến đấu cầm trong tay như vậy một kiện có thể tùy tiện chặt đứt binh khí linh binh có thể nói ư thế cực lớn không thể thụy hắn phong mang chỉ có thể lui tránh một khi chủ quan chính là người binh đ ề u vẫn cho nên dù cho lúc này thực lực của hắn không co tăng lên nhưng là giang ninh biết rõ làm chính mình cầm linh binh long n g u y ê n thời điểm hắn thực tế chiến lược cùng lúc trước kia là trời cùng đất khác nhau tức là là lúc trước hắn chính mình cầm trong tay ôm một trường đao đối mặt hắn giờ phút này cũng chỉ có thể trốn nảy lên không thể đang đối mặt địch một bên khác khâu họ đại hắn vượt qua tường d â y rơi vào t i ề n viện hắn ánh mắt đảo qua t r u n g quanh không khỏi cười lạnh tia tiểu từ ngược lại là sẽ hưởng thụ vậy mà ở như thế lớn chỗ ở phía sau hắn dương khai cũng leo tường mà vào khâu h i n h đợi chút nữa vẫn là khách khí một chút chớ có cùng giang ninh lên xung đột trò thỏa đáng dạng n à y một vị thiên tiêu nhân vật chính là tiềm long tại uyên không thể đắc tội quá mức c h ư một trăm ba mươi sáu đao chém tới địch đông v i ệ n giang ninh lỗ thai hơi động một chút liền nghe đến leo tường tiến vào tiền viện hai người trò chuyện âm thanh ánh mắt của hắn đ ố n g nhiên n g ư n g tụ là hắn dương khai nghe được cái k i ê u đạo quen thuộc c ấ m sắc giang ninh liền biết rõ leo tường mà vào hai người bên trong trong đó một người liền có dương khai vậy hắn trong miệm khâu h u n h chỉ có bây giờ đoán binh cửa hàng đại trưởng quỹ khâu thế long hắn vừa tối âm thầm mà nói hai người này tới tìm ta không biết có chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì nó lúc này giang linh ánh mắt không khỏi rơi vào trong tay cầm trôi này linh binh bên trên sau một khắc hắn rút đao mà ra b a n g một đạo trong trẻo tiếng rung tiếng vang lên tại thời khắc này yên tính ban đêm đạo thanh âm này trong nháy mắt chuyển ra rất xa một bên khác tiền viện bên trong đao minh thanh âm ở bên kia khâu thế long quay đầu ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía đông viện cũng khóa chặt giang linh vị trí sau đó khâu thế long thân hình k h a động trong nháy mắt phi tốc hướng phía giang linh phương hướng tới gần dương khai gặp đây vội vàng tại sau lưng đi theo bọn hắn quả nhiên đến rồi nghe được tiền viện truyền đến động tĩnh giang linh trong lòng cũng thoáng có chút yên tâm cái này chỗ ở bây giờ không chỉ là hắn một người tại ở còn có giang lê cùng liễu huyền luyện cùng cháu của mình cùng tiểu chất nữ tại ở tại loại này tình hôn g dưới giang linh phòng ngừa hai người này tổn thương đến bọn hắn vì vậy phát ra âm thanh sau đó bá hắn cầm đao tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ đợi hai người xuất hiện trong đầu cũng đồng thời hiện hiện liên quan tới hai người này tin tức khâu thế long võ đạo bát phẩm thần lực cảnh bên trong hảo thủ tại cấp độ này tích lũy đã rất là thâm hậu so bình thường thần lực cảnh cường đại rất nhiều mà dương khai cũng tương tự không kém cả hai thực lực đại khái đều tại sàn sàn với nhau mấy hơi thở sau một thân ảnh xuất hiện ở trong mắt giang n i n h hắn đứng ở tường vây phía trên trong đêm tối hai mắt cũng sáng vô cùng hắn ánh mắt cũng trong nháy mắt liền khóa chặt giang n i n h quả nhiên là hắn khâu thế long giang n i n h trong lòng hám ngữ người này hắn tại ban ngày buổi chiều tại võ quán bái sư trên yến hội liền từng gặp chính là vương tiến yến tỉnh đại nhân vật một trong đoàn binh cửa hàng đại trực quỹ tại lạc thủy huyện bên trong cũng hoàn toàn chính xác tính được một vị đại nhân vật dù sao những năm gần đây đoán binh cửa hàng mạng lưới quan hệ đã rất lớn cùng thế lực khắp nơi đều có nhất định liên lụy nhân mạch có thể nói cực lớn cho nên dù cho đoán binh cửa hàng phương này trong thế lực một mực chưa từng xuất hiện một vị võ đạo thất phẩm h ả o thủ nhưng là tại lạc thủy huyện bên trong vẫn như cũng là một phương chân chính đại thế lực giờ phút này khâu thế long đứng tại trên tường rào thân hình cực kỳ cao lớn t h ư ợ n h ư một đầu chính vào tráng nghiên gấu n g ự a hình thể so sánh dương khai càng thêm cao lớn đúng lúc này dương khai thân hình cũng xuất hiện tại giang linh trước mặt hắn cũng đồng dạng đứng ở tường vây phía trên hai vị võ đạo bất phẩm giang ninh nắm thật chặt trong tay linh binh long uyên khâu thế long ánh mắt trên người giang ninh dừng lại lượng cái hô hấp sau đó thân hình nhẹ nhàng nhảy lên liền theo chi rơi vào trên cỏ cũng không có phát ra bao lớn động tĩnh cái này thân pháp giang ninh ánh mắt ngưng lại trong lòng đối với khâu thế long càng thêm coi trọng từ khâu thế long rơi xuống đất tạo thành động tĩnh hắn liền nhìn ra khâu thế long thân pháp bất phàm sau khi rơi xuống đất khâu thế long hai đầu gối có chút một khúc liền hóa giải cỗ này rơi xuống đất trọng lực sau đó hắn ánh mắt từ giang ninh trên thân chuyển di đến giang ninh trong tay trôi nảy linh binh phía trên nhìn thấy đao đã xuất vỏ kiếm đao giang linh cầm đao đứng ở tại chỗ khâu thế long lập tức mở miệng xem ra ngươi đã sớm phát hiện được ta đến đối với việc này khâu thế long cũng không cảm thấy kỳ quái hắn tối nay tới cửa cũng không đi che lấp chính mình đồ vật tại lúc đêm khuya vắng người một điểm động tĩnh liền rất rõ ràng giang linh có thể sớm phát hiện chính mình đến cũng không kỳ quái lúc này theo khâu thế long mở miệng giang linh ánh mắt tiến tĩnh hai mắt như vực sâu nói không biết khâu đại trưởng quỹ hôm nay tới cửa không biết có chuyện gì khâu thế long nói rất đơn giản muốn về ngươi trong tay trôi này linh minh đưa ra ngoài đồ vật hà có muốn trở về đạo lý giang ninh chậm rãi mở miệng khâu thế long nghe vậy không khỏi cười nhạo nói ngươi không biết do có chút đồ vật không nên cầm cũng không cần cầm sao hôm nay xem ở vương tiến mặt mũi liền không cùng ngươi so đo đang khi nói chuyện khâu thế long hướng phía giang ninh đi đến cùng lúc đó dương khai cũng đã từ trên tường rào nhảy xuống tới hắn hướng phía giang ninh mở miệng nói ra giang ninh tiểu huynh đệ xin lỗi khâu h u n h không đồng ý ta đưa ra cái này linh minh, ta có thể dùng cái khắc binh khí làm đền bù giang ninh lắc đầu đã dương trưởng quỹ lựa chọn đưa ra ngoài như vậy cái này linh binh là thuộc về ta muốn ta trả lại cũng không có đạo lý kia không có đạo lý kia khâu thế long không khỏi cười lạnh thành tiếng tiểu tử ngươi có phải là không có thấy rõ tình trạng ta cho là ta tới đây là tâm bình khí hỏa cùng ngươi g i ả n g đạo lý ngươi không còn cũng phải còn giang ninh nghe vậy nắm chặt lại trong tay linh binh long uyên muốn ta còn đau hỏi trước một chút ta đào trong tay giờ phút này khâu thế long đã đi tới giang ninh trước người một trượng tri điệm hắn ánh mắt gắt gao rơi vào giang ninh trong tay kia trôi đao nhìn xem đao kia trôi hắn liền đã nhận ra cái này trôi đao chính là trước đó để xuống đất tàng binh thất món kia linh、binh. dương khai không có gà ta cái này tiểu tử quả nhiên có thể rút ra trôi này linh minh giờ phút này khâu thế long cũng cải biến chủ ý đao m u ố n người cũng m u ố n linh minh tại giang ninh trong tay đã có thể rút đao ra khỏi vỏ như vậy mang đi giang ninh tất nhiên đối với hắn nghiên cứu cái này linh minh có chỗ trợ rút vừa vặn nơi đây liêu không có người ở mang đi cái này tiểu tử giết trong chỗ ở những người khác cho dù là vương tiến cũng không biết rõ là ta ra tay khâu thế long ở trong lòng ám ngữ làm ra quyết định về sau trong lòng của hắn sát ý bỗng nhiên b ộ t phát trong mắt cũng tràn đầy lệ khí sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía giang ninh xuất thủ đưa tay ra quyền hướng phía giang ninh hoành không đánh tới cái này một quyền hắn không có chút nào lưu thủ mục tiêu cũng là trực chỉ giang ninh cầm đao cánh tay phải nếu là bị hắn cái này một quyền rắn rắn chắc chắc oanh kích cánh tay phải tất nhiên bị phế đây cũng là khâu thế long trong lòng dụng ý phế đi hai tay như vậy giang ninh tự nhiên lại không sức phản kháng chỉ có thể mặc cho hắn bài bố khâu hình không thể sau l ư n g dương khai nhìn thấy khâu thế long khí thế kêu m ư ờ i phần một quyền vội vàng mở miệng ngăn cản thân hình cũng bỗng nhiên khẽ động như muốn ngăn cản khâu thế long bộ g á n g ác như vậy giang ninh nhìn xem khâu thế long cái này ngoan lệ mười phần một kích hắn vậy mà muốn giết ta phát giác được đến từ khâu thế long trên người sắc ý trong mắt giang ninh cũng không khỏi hiện lên một vòng lệ khí hắn cầm đao một bổ một vòng đao quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm nhanh như kinh hồng a một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên cùng lúc đó trên người khâu thế long quán tính phảng phất đã mất đi tác dụng thân hình hắn trong nháy mắt bước ra l ù i nhanh tại trong sáng ánh trăng chiếu rọi xuống hắn tay phải phía trên đứt gãy hai ngón tay có thể thấy rõ ràng hắn nguyên bản có thể tùy tiện đón đỡ thần binh lợi nhận hổ chỉ cũng rõ ràng có thể thấy được bị thần b tiểu tử ta muốn ngươi chết khâu thế long điên c u ồ n g lui lại hai mắt trở nên đỏ bừng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình năm ngón tay ở giữa có thể đón đỡ thần binh lợi nhận hổ chỉ lại bị giang ninh một đao chém đ ứ ớ c đồng thời cũng để cho hắn hai ngón tay bị chém đ ứ ớ c giờ k h ắ c này trong lòng của hắn vô cùng hối hận hối hận chính mình quá mức chủ quan xem thường trong tay giang ninh cái này linh binh sắc bén trình độ đồng thời cũng hối hận chính mình hẳn là cầm hắn nhất am hiệu b i n h khí phá giáp truy tới cửa l ư ợ n g cái ngón tay bây giờ bị chém n ư ớ vậy hắn chính là cả đời cùng tàn tật làm bạn cái này khiến trong mắt khâu thế long tràn đầy vô tật o ạ t đ ộ n người tập võ một khi tứ chi tàn tật như vậy võ đạo c h i lộ tất nhiên sẽ thật t o nhận hạn chế tương lai thành t i ể u cuối cùng sẽ cực kỳ có hạng một đi trong mắt giang n i n h ngưng tụ hắn tiếp tục lựa chọn xuất thủ liền không có buông tha khâu thế long dự định như là đã kết thủ vậy liền thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh sau đó đ u ổ i phải của hắn đạp lên mặt đất và anh dưới chân bùn đất bay lên tốc độ của hắn đ ỗ n g nhiên tăng vọt trong chốc lát liền vượt ngang mấy trượng cự ly thấy cảnh này công thụ trong nháy mắt dịch hình dương khai một mặt mờ mịt mà lúc này khâu thế long nhìn thấy giang linh phi tốc tới gần thân hình trong mắt vẻ hoán độc trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế ta sai rồi ta biết mình sai vung tha ta ngươi không phải biết mình sai mà là biết mình phải chết giang ninh lên tiếng nói hắn lúc này thân hình mau lẹ c h i cực tại hắn ngũ cầm quyền phá hạn về sau giang ninh liền phát hiện tốc độ đem so với t r ư ớ c nhanh lên khoảng chừng ba bốn nhiều ngũ cầm quyền đã có buộc phát làm chủ hồ hình cũng có tốc độ làm chủ hạc hình quyền ngũ cầm quyền đột phá hoàn thành phá hạn tốc độ của hắn tự nhiên phóng đại giờ phút này tốc độ của hắn tướng nhanh hơn câu thế long gần gấp đôi hai người cự ly trong nháy mắt liền bị, bị giang ninh rút ngắn dương khai giúp ta khâu thế long nhìn xem gần trong gang tấc giang n i n h vội vàng hô to lên tiếng còn chưa chờ dương khai làm quyết định giang n i n h đao trong tay liền đã bao phủ khâu thế long dưới một đ a o này khâu thế long trong nháy mắt cảm giác được đường hoàng đại thế rơi xuống tránh cũng không thể tránh lui không thể lui chỉ có thể đ ố i cứng trừ cái đó ra hắn lại không lựa chọn thứ hai thế đây là đ a o thế khâu thế long hai mắt đột nhiên mở to không thể tin nhìn xem giang n i n h một đ a o kia bị đ a o thế này bao phủ thêm nữa trong tay giang n i n h linh, linh b ì n h sắp bén trong mắt khâu thế này mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng một đau kia ngăn không được linh minh phong mang không phải huyết mục chi khu có khả năng ngăn cản cho dù hắn bây giờ làn da cứng cỏi như đồng lại như thế nào cho dù thiên đoán tinh tiết h tạo thành hồ chỉ đều bị một đao t ù y tiện chém thành hai đoạn loại này tình h u ố n g d ư ớ i thanh đồng cùng đậu hút đều không khác nhau chút nào sau một khắc một đao rơi xuống khâu thế long thân thể một phân thành hai sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất v ớ i anh cao hơn hai mét hình thể ngã trên mặt đất trong nháy mắt phát ra một tiếng oanh minh một bên dương khai không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này hắn hoàn toàn không nghĩ tới t u n hoành lạc thủy huyện nhiều năm như vậy khâu thế long bây giờ đoán binh cửa hàng đại trường quỹ lại là chết đơn giản như vậy chết như thế ngoài ý muốn chết tại học võ mấy tháng giang n i n h trong tay sau đó hắn cái chán trong nháy mắt có m ổ hôi lạnh toát ra bởi vì hắn nhìn thấy giang n i n h ánh mắt rơi vào trên người hắn cầm trong tay chưởng đao l ặ n g lặng nhìn xem hắn dương khai trong nháy mắt cảm giác mình bị tử vong khí tức bao phủ khâu thế long tại giang n i n h trong tay đã không nổi hai đao liền bỏ mình dù cho dị địa tự xử đổi thành hắn cũng không có khác nhau chút nào cũng là chỉ có bỏ mình duy một cái trận linh binh sắp bén bình thường binh khí không thể ngăn cản thằng thêm bị đao thế bao phủ cái này như thế nào chống cự hoàn toàn là không thể phá giải sát chiêu giang ninh lẳng lặng nhìn dương khai mấy cái hô hấp trong đầu cũng hiện lên đủ loại suy nghĩ mấy cái hô hấp sau bá h ắ n thu đ a o và o vỏ ta không giết ngươi đem khâu thế long thi thể mang đi đi tạ ơn dương khai ngu ngơ một cái sau đó có chút khiếp đàm nói giang ninh lại nói ta hy vọng đêm nay chuyện phát sinh không muốn chuyển đi bằng không hậu quả tin tưởng ngươi là biết đến minh bạch minh bạch dương khai liên tục gật đầu một lát sau nhìn xem dương khai mang đi k â u thế long thi thể nhanh chóng rời đi bộ dáng giang ninh không khỏi cười một tiếng ta còn là xem thường thực lực của ta có chém sắt như chém bùn linh binh nơi tay đối đầu cái gọi là võ đạo bát phẩm quả thực là hàng duy đ c kích đao thế bao phủ phía dưới bọn hắn tâm linh ý chí không đủ cường đại chỉ có thể ngạnh kháng ta một đao kia nhưng là lấy linh binh sắp bén bình thường binh khí sẽ bị tùy tiện chặt đứt giống như ta trước đó sử dụng ô mục trường đao danh sưng bách đoán tinh thiết tạo thành cũng ngăn không được một đao bị một đao liền chém thành hai đoạn bất quá nếu là đối đầu tạo vanh bực này thần tiến thủ ưu thế của ta liền không còn sót lại chút gì đối mặt tạo vanh bắn đi ra kia mấy mũi tên ta thực lực hôm nay khả năng còn không có tới gần. liền sẽ bị hắn b ắ n giết nghĩ tới đây giang ninh trong lòng tự mãn c h i tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì linh binh sắp bén cũng vẹn vẹn khi dễ cầm trong tay sát thường người hắn biết rõ hôm nay khâu thế long sở dĩ sẽ bại đơn giản như vậy bất quá là khâu thế long quá mức chủ quan đêm khuya tới cửa không mang theo binh khí chỉ dựa vào một lượng cm dày hộ chỉ làm sao có thể chống đỡ được linh b i n h phong mang rơi vào hạ phong hậu hắn chết cũng tự nhiên là thai kiếp khó thoát đối với thả dương khai rời đi cũng là giang ninh nghị sâu tính kỹ quyết định hắn cùng dương khai không cựu không đoán mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hắn còn thiếu dương khai một cái nhân tình loại này tình huống dưới hắn làm sao có thể đối dương khai đau nhức hạ sát thủ mà lại từ dương khai cùng khâu thế long trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra tin tức tối nay tới cửa đại khái cũng là khâu thế long ý nghĩ dương khai đối với mình cũng không bất luận cái gì ác ý mà lại tại giang ninh bây giờ trong mắt đoán binh cửa hàng đối với hắn không có chút nào uy hiếp có thể nói lớn như vậy đoán binh cửa hàng bây giờ cũng chỉ có hai vị võ đạo bát phẩm thần lực cảnh một vị chính là tối nay tới cửa dương khai còn có một vị thì là tuổi già sức yếu tiền nhiệm đoán binh cửa hàng đại trưởng quỹ cung minh viễn trừ hai người này bên ngoài đoán binh cửa hàng còn lại hảo thủ tối đa cũng bất quá võ đạo tiểu phẩm một bên khác dương khai từ giang linh trong chỗ ở leo tường mà đi sau hô hắn lập tức núi lỏng một hơi sau đó lau lau cái c h á n mồ hôi lạnh k i a tiểu t ử không khỏi cũng quá kinh cùng đi vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết đao thế lại tay cầm linh m i n h khâu h u n h chết không an tự lẩm bẩm ở giữa dương khai lại túi đầu nhìn trong tay khâu thế long thi thể một chút tại giang linh một đao kia phía dưới khâu thế long đầu sớm đã từ đó bổ ra vết đao xâm nhập lồng ngực chết không thể chết lại hắn dẫn theo khâu thế long thi thể Tại cái h nghĩ ỗ suy tuổi này luyện võ vẹn vẹn mấy tháng nắm giữ lao thế thật sự là quá kinh không chút ai cũng không biết rõ hắn tương lai có thể trưởng thành một bước nào tối nay hắn có thể giết khâu hình mặc dù là cậy vào binh khí chi lợi nhưng là thực lực của hắn đồng dạng không thể khinh thường tốc độ này quá khoa trương ở xa khâu h u n h phía trên cũng trên ta xa chương một trăm ba mươi bảy long h ổ đại l ự ợ đan lạc thủy bên bờ tại dương khai rời đi về sau giang lê cũng tới đến đông viện tại trời tối người đ i ê n thời điểm vừa mới đông viện phát sinh như thế động tĩnh giang lê tự nhiên là sớm đã nghe được hắn cũng tại trấn an được liễu h u y ể n h u y ể n về sau mới tay trái dẫn theo sáng loáng đao vội vàng chạy đến đi vào trong viện giang ninh chỗ hắn đã nghe đến không trung vẫn như c ũ lưu lại mùi máu tươi cũng nhìn thấy giang ninh đứng đứng ở tại chỗ thân ảnh a đệ vừa mới là thế nào giang ninh nói đại ca không cần lo lắng đêm nay chính là có lượng cái mâu t ạ c sở soạn tiền đến bị ta đánh chạy a đệ ngươi không có bị thương chứ không có giang l i n h l ắ t đầu sau đó trấn an hắn nói đại ca không cần lo lắng ta thực lực hôm nay người bình thường là đối t a sinh ra không được uy hiếp đại ca đi về trước đi trấn an được t ẩ u tử tình hắn lo lắng giang lên lại nghiêm túc nhìn giang l i n h vài lần sau đó nhìn lướt qua chu vi biến hóa lấy hắn nhiều năm làm bộ khói kinh nghiệm cũng nhìn ra một chút đồ vật hắn cũng theo đó triệt để yên lòng đại a đệ không có việc gì vậy ta liền đi về trước lúc dạng sáng lạc thủy huyện vùng ngoại ô đông đông đông một trận tiếng gõ cửa vang lên chuyện gì lao ra xảy ra chuyện lớn dương trưởng quỹ bây giờ ngay tại bên ngoài chờ ngài sau một lát trong phòng ánh n ế n sáng lên ánh đèn sáng n g ờ i xuyên thấu qua s o n g cửa sổ chiếu xạ trong sân sau một khắc kết, cửa phòng mở ra một vị khô khan l ã o đầu xuất hiện tại ngoài phòng hạ nhân trước mặt l ã o đầu có chút lưng ngủ tóc bạc trắng tại trong sáng ánh trăng chiếu dọi xuống cũng phá lệ dễ thấy hắn một bên buộc lên hai lưng vừa lên tiếng nói cụ thể chuyện gì xảy ra dương khai làm sao lại đêm khuya đột nhiên tới cửa tới tìm ta cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng nhưng là ta thấy được khâu đại trưởng quỹ thi thể vị kia người hầu chi tiết nói cái gì lao đầu hai tay không khỏi lắp một cái sau đó nói mau dẫn ta đi qua lúc này hắn cũng không kịp buộc lại đ a i lưng tuy tiện trói lại hai lần liền lên đường đi vào trang viên hậu viện lao đầu vừa mới bước vào sân bên trong chóp nuôi đã nghe đến một cỗ mùi màu tươi lúc này hắn cũng nhìn thấy trong sân đứng đấy dương khai cùng tại dương khai dưới chân cỗ thi thể kia c ù n g lão dương khai nhìn thấy lao đầu hiện thân liền vội vàng k h n g người hành lễ miễn đi những n g y nghi thức s xa á giao lao đầu k h á t tay sau đó hỏi dương khai cuối cùng chuyện gì xảy ra dương khai n g a y vậy thế là bắt đầu giảng thuật hôm nay phát sinh sự tình đang trên đường tới hắn sớm đã nghĩ kỹ nói rõ sự thật về phần đoán binh cửa hàng nên làm cái gì lựa chọn liền nhìn cung lão biết được chân tướng lựa chọn dù sao toàn bộ đoán binh cửa hàng mấy chục năm cơ nghiệp có thể phát phát triển đến một bước này chủ yếu vẫn là cung lão công lao sau một lát nghe được dương khai giảng thuật cung lão lập tức rơi vào trong trầm tư lại qua trong phiên khắc hắn nói đi chuẩn bị chút lễ vật ngày mai ta cùng ngươi tới cửa xin lỗi xin lỗi dương khai hơi kinh ngạc cung lão chầm rãi gật đầu chuyện này vô luận đúng sai cái người kia không thể đắc tội tập võ mấy tháng nắm giữ đ a o thế chưa từng nghe thấy mà lại phương diện nào đó tới nói cũng đúng là chúng ta làm sai là khâu thế long làm sai đã đưa ra ngoài vậy liền không có muốn trở về đạo lý cung lão lập tức lúc này quyết đoán nói nghe được lời nói này dương khai lập tức liên tục gật đầu cung lão đã như vậy vậy ta đây liền đi chuẩn bị không cần cung lão lắc đầu tiếp tục nói ra ta chỗ này có long hổ đại lực đan vừa vặn cầm đi tặng lễ sau đó hắn lại nhìn về phía dương khai tiếp tục nói ra về phần đoán binh cửa hàng khâu thế long bỏ mình cái kia sau ngươi chính là đại t r ư ở n g quỹ cửa hàng liền giao cho ngươi ta dương khai mặt lộ vẻ trần trờ ta có thể làm sao ngươi không được cũng phải đi bây giờ cửa hàng bên trong võ đạo bát phẩm cũng liền ngươi một người ngoại trừ ngươi không ai có thể trấn ứng giữ mà lại kia tiểu tử thiếu ân tình vẫn là cùng ngươi làm chủ hắn có thể rút ra à trôi này linh minh trên thân tất nhiên có phàm phu tục tử không cụ bị đặc tính kia tiểu tử tương lai bất khả hà lượng ngươi làm đại t r ư ở n g quỹ là lựa chọn tốt nhất cung lão đã như thế tín nhiệm ta vậy ta hết sức làm tốt dương khai nói cung lão gật gật đầu lại nói ngày mai ta cùng ngươi đi cửa hàng đi một chuyến an bài thỏa đáng buổi chiều ngươi cùng ta đi giang linh trong nhà đi một chuyến vâng c u n g lão dương khai đáp trong n y mắt ngày thứ hai kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một theo giang linh cảm nhận được m à n g ra sức chịu đựng đ ạ t đến phụ tải hắn lúc này mới đình chỉ tiếp tục tôi luyện b ì mô cử động kỹ nghệ kim cương bất diệt thân tinh thông 8 5 3 2 r ă m n h a nghìn nhanh cự ly luyện bỉ đại thành đã không xa giang linh thầm nghĩ sau đó hắn đi vào một bên cầm lấy một bình thảo mộc tinh hoa đổ vào trong miệm một trận ý lạnh t r ầ m rãi truyền khắp t o à n thân hắn lập tức cảm giác thân thể trạng thái tốt rất nhiều sau đó hắn ngồi tại dâm mắt chỗ đang nghỉ ngơi đồng thời cũng cầm lấy một quyển sách t r ầ m rãi lật xem hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tăng trưởng trong mắt hắn trọng yếu giống vậy mỗi ngày tăng trưởng các loại kỹ nghệ điểm kinh nghiệm hắn từ lâu quen thuộc đồng thời chính nhìn xem từng chút từng chút tăng lên vui vẻ chịu đ ư ợ c sau một lát đạp, đạp đạp một trận tiếng bước chân chuyển đến thúc thúc một thanh em ghé vào lỗ t a i hắn vang lên giang linh ngẩng đầu nhìn lên sau đó lộ ra một vòng tiếu dung người tới chính là giang nhất minh giang lê đại Nhi Tử, hắn cháu ruột. nhất minh sao ngươi lại tới đây có chuyện gì sao giang l i n h hỏi giang nhất minh lắc đầu thúc thúc có người tới bái phòng ngươi phụ thân muốn ta đến gọi ngươi bái phòng ta giang l i n h thần sắc hơi nghi hoặc một chút người đến nhưng có biểu lộ thân phận có giang nhất minh gật gật đầu bọn hắn nói bọn hắn là đoán binh cửa hàng người nguyên lai là bọn hắn giang l i n h tùy theo đứng dậy trong lòng cũng đã minh bạch đoán binh cửa hàng người tới tất nhiên là bởi vì tối hôm qua chuyện này sau đó hắn đi vào một bên nắm lên linh binh long nguyên nhất minh đi thôi hắn mở miệng nói giang ninh đi tại phía trước hướng phía phòng khách chính vị trí mà đi đoán binh cửa hàng người tới cửa cũng không biết rõ có phải hay không tới cửa đến hỏi tội nếu là thật sự đến hỏi tội ta không n g ạ i đao binh gặp nhau hy vọng bọn họ có thể thông minh một chút trong đại sảnh làm giang n i n h thân ảnh xuất hiện một khắc này cung lão đây chính là giang n i n h dương khai đứng dậy đối một bên cung láo thấp giọng nói nghe được câu này cung lão cũng theo đó đứng dậy ánh mắt rơi trên người giang n i n h trên dưới dọ xét sau đó hắn ánh mắt rơi vào giang linh tay trái cầm trôi này trên trường nào đây chính là dương khai nói với ta món kia linh binh đi căn cứ ta biết linh binh có linh tính có thể để cho hắn rút đao ra khỏi vỏ hắn tất nhiên là thu được cái này linh binh bên trong linh tính tán thành cái này đặt ở thời kỳ thượng cổ chính là linh binh nhận chủ ngoại trừ binh khí chủ nhân những người còn lại cầm chi cũng là vô dụng cung lão ở trong lòng âm thầm tự nói mà lúc này giang n i n h bước qua ngưỡng cửa về sau ánh mắt cũng theo đó rơi vào g i ư ờ n g khai bên cạnh vị k i a tóc bạc trắng bóng l ư n g có chút còn xuống lão giả nhìn thấy vị này lão giả một khắc này giang n i n h liền biết rõ người này chính là đoán binh cửa hàng người khai sáng cung minh viễn đừng nhìn người này bây giờ hình thể nhìn như nhưng là người này từng tại lạc thủy huyện cũng là đánh r a uy danh hiền hách một tay truy pháp đơn giản quét ngang cùng cảnh cầm trong tay ngàn cân truy tại võ đạo bát phẩm bên trong có thể xưng vô địch tồn tại tại hắn đỉnh phong thời điểm tại lạc thủy huyện cũng là nhất đ ẳ n g cao thủ giống như ba đại bang phái bang chủ chi lưu là hoàn toàn không dám trêu chọc vị này đoán binh cửa hàng tiền nhiệm đại trưởng quỹ bất quá lúc này giang linh dù cho nhìn ra thân phận của hắn trong lòng cũng không có chút nào e ngại bởi vì vị này đoán binh cửa hàng tiền nhiệm đại trưởng quỹ sớm đã tuổi ra sức yếu khí huyết từ lâu đi vào trượt giai đoạn bây giờ tại cung minh viễn ở độ tuổi này hắn một thân thực lực có thể bảo trì đ ỉ n h phong thời kỳ một nửa cũng đã là đáng quý mà lại tuổi tác một lớn thể lực kém xa lúc trước khó mà đánh lâu cho nên giang ninh trong lòng không có chút nào e ngại chớ nói chi là hai người này tay không tới cửa vô luận là dương khai cũng tốt vẫn là cung minh viễn cũng được đều là lấy truy pháp nghe tiếng không mang theo bọn h ắ nam h i ể u binh khí tới cửa tay không tất s á t nhiều nhất chỉ có thể phát huy ba bốn thành thực lực lúc này giang lên nhìn thấy giang ninh đi tới liền vội vàng đứng lên giới thiệu nói a thứ hai vị này quý khách đều là đến từ đoán binh cửa hàng hôm nay cố ý tới cửa tới bãi phòng ngươi dương khai nhìn thấy giang ninh đi tới sau đó liền vội vàng giới thiệu giang ninh tiểu huynh đệ vị này là cung lão đoán binh cửa hàng tiền nhiệm đại t r ư ở n g quỹ cung minh viễn cũng nói chăm nghe không bằng một thấy ta hôm nay nhìn thấy tiểu huynh đệ liền biết do tiểu huynh đệ có tiềm lòng c h i tư ngày khác nhất định có thể bay lên cựu tiêu giang ninh lúc này cũng chậm rãi lộ ra một vòng ý cười bởi vì hắn lúc này cũng minh bạch dương khai cùng cung minh viễn hai người tới cửa là ôm lấy thiện ý đã bọn hắn ôm lấy thiện ý như vậy chính mình cũng không cần thiết bày ra một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng dù sao thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một cái kẻ thù mới tốt kẻ thù nếu là quá nhiều như vậy ngủ đều không an ổn nguyên lai、like、là đoán binh cửa hàng tiền nhiệm đại trưởng quỹ tiếng t â m lừng lẫy cung lão giang ninh c h ắ t tay sau đó hắn lại hỏi không biết rõ hôm nay hai vị tới cửa không biết có chuyện gì cung lão mặt lộ vẻ ấm áp chi ý hôm nay ta cùng dương khai là cố ý đến tới cửa nói xin lỗi đêm qua khâu thế long cùng dương khai tự tiện xông vào tiểu hình đệ nhà ta đối với cái này thâm biểu thật có lỗi đang khi nói chuyện cung lão cũng hướng phía giang ninh hành lễ giang ninh gặp đây không có động tĩnh ta còn tưởng rằng cung lão hôm nay tới cửa là đến là khâu thế long muốn cái thuyết pháp đây này Cung tức láo lập tức lắt đầu, đêm ầ u đ k qua hắn nghe được lời nói này lúc ấy thật đúng là tưởng rằng lượng cái mâu tặc dù sao động tĩnh kết thúc quá nhanh hắn còn chưa tới trận chế tạo động tĩnh người liền đã không thấy căn cứ trong viện lưu lại tới mùi máu tươi mà giang ninh trên thân lông tóc vô hại rõ ràng chế tạo động tĩnh người đã bị đệ đệ ruột thịt của mình làm xong mà lúc này nghe được hai người trò chuyện hắn làm sao có thể không minh bạch đêm qua xâm nhập trong nhà người không phải cái gì tiểu mâu tặc kia là đoán binh cửa hàng đại trưởng quỹ khâu thế long cùng phó trưởng quỹ dương khai hai người này phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện đó cũng là phần lớn người trong mắt đại nhân vật mà lại căn cứ hai người trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra tới tin tức khâu thế long vị này đoán binh cửa hàng đại trưởng quỹ đêm qua liền chết tại giang ninh trên tay nghĩ tới chỗ này trong lòng giang lê hiện lên nồng đậm chấn kinh trí sắc chính mình vị thân đệ đệ này cái gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy đây chính là võ đạo bát phẩm khâu thế long tại đêm qua kia trong thời gian ngắn ngủi liền bị chính mình vị thân đệ đệ này giải quyết hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ đêm qua động tĩnh vẹn vẹn chỉ kéo dài chốc lát công phu chờ hắn chấn an được liễu huyền huyền sách đao đến lúc hết thẻ đều đã hết thẻ đều kết thúc chỉ có giang ninh một mình một người ở trong viện giang ninh nói vậy cái này trôi đao đâu không biết rõ cung lao đúng đúng nghĩ như thế nào đang khi nói chuyện hắn dương lên trong tay đen như mực vào đao cung minh viên nói linh binh có linh đã tuyển định tiểu hướng đệ mà lại dương khai đã rõ ràng biểu đạt đem này linh binh đưa cho tiểu huynh đệ như vậy đao này tự nhiên là thuộc về tiểu huynh đệ cung láo khí quyển giang ninh chắp tay nói tại hạ bội phục cung minh viễn lộ ra ấm áp tiểu dung đưa ra ngoài đồ vật nào có lại đòi về đạo lý sau đó hắn từ trên thân móc ra một cái hộp gấm tiếp tục nói ra hôm nay tới cửa bái phòng tới vội vàng không có làm quá nhiều chuẩn bị liền theo thân mang theo một viên long h ổ đại lực đan đang khi nói chuyện cung minh viễn đem trong tay hộp gấm đưa tới giang ninh trước mặt dùng vật này bày tỏ hạy náy còn xin giang ninh tiểu huynh đệ nhận lấy long hồ đại lực đan nghe được cái này trong mắt giang linh lập tức hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc đan này hắn cũng nghe qua danh khí không tầm thường chính là long hồ môn luyện chế một loại đan dược đan dược chính là dùng cực kỳ chân quý dược tài luyện chế mà thành mà lại sử dụng bí pháp nào đó khiến cho đan dược bên trong lẩn chứa cực kỳ cao thâm long hồ k i n h lực tên cổ long hồ đại lực đan đan này hắn bảo một khi luyện hóa liền có thể trong thời gian cực ngắn tăng cường rất nhiều l ự c đạo đối với bất luận cái gì võ đạo bát phẩm mà nói đều là cực kỳ chân quý một loại đan dược có thể thật to tiết kiệm rèn luyện cơ bắp cường độ thời gian tăng trưởng võ đạo tiến độ mà đạo mà đạo này sở dĩ nổi danh, chính là bởi vì đan này danh xứng có thể tăng trưởng võ đạo bất phẩm thần lực cảnh bên trong một cái nhỏ tiến độ bình thường võ đạo bất phẩm bước vào cái này một cảnh bước đầu tiên chính là luyện lực có thành tựu l ự c đạo tăng trưởng năm trăm cân cho nên đại bộ phận mới vào thần lực cảnh võ giả chính là có một năm trăm cân đến hai cân l ự c đạo thần lực cảnh tiểu thành chính là có hai cân phía trên l ự c đạo đến hai năm trăm cân thần lực cảnh đại thành có hai năm trăm cân trở lên l ự c đạo trong đó người nổi bật c à n g là có ba cân lựa đạo căn cứ cơ thể người tiên tiên căn cốt điều kiện cùng hậu tiên chỗ tu luyện công pháp ảnh hưởng cho nên lựa đạo trên có nhất định khác nhau thiên thiên căn cốt càng tốt hạn mức cao nhất thì là càng cao giống như một ít trời sinh thần lực người căn cứ giang linh biết đỉnh phong thời kỳ cung minh viễn chính là loại này tồn tại hãn đỉnh phong thời kỳ danh xưng lực có bốn ngàn cân cầm trong tay ngàn cân truy có thể xưng cái này một cảnh vô địch tồn tại giang linh giờ phút này cũng tiếp nhận cung minh viễn đưa tới hộp gấm mở ra hộp gấm nhìn thoáng qua giang linh lập tức đóng lại sau đó chắp tay nói đa tạc u n g láo h ả o ý sau này đoàn binh cửa hàng nếu là có cần ta địa phương nói với ta âm thanh là được ta vẫn như cũ thiếu các ngươi một cái nhân tình cung minh viễn nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra ý cười t sau, sau, sau, sau đó cung minh viễn gặp mục đích đã đặt thành hắn lập tức mở miệng như vậy lao phu trước hết đi cáo tử không chậm trễ tiểu h u y n h đệ lợi công chương một trăm ba mươi tám không phải như ý lan quân đông viện dương khai cùng cung minh viễn ly khai về sau giang ninh cũng trở về đi tiếp tục chính mình l u y ệ n công về phần viên kia long hồ đại lực đan Hắn thì loại à trịnh trọng cất kỹ sự tình này đã từng cũng không phải chưa từng xuất hiện cho nên mới có chức luyện bì lại luyện lực trình tự đây đều là tiền nhân từng bước một tổng kết tới kinh nghiệm thế là tiếp xuống giang ninh tiếp tục tôi luyện bị mô cùng luyện quyền tăng trưởng khí huyết cùng ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm thỉnh thoảng thời điểm liền lật xem thư tịch tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ nguyên bản giang ninh cho là mình có thể an tâm luyện v õ mới này g thẳng đến tuần sát phủ thành lập sự tỉnh là đêm tiểu lục cô nương nhìn xem người mặc váy áo xanh lục tiểu lục cô nương xuất hiện ở trước mặt hắn giang ninh mắt lộ vẻ kinh ngạc giang công tử tiểu lục nhẹ nhàng hành lễ sau đó nói nhà ta lâu chủ tìm công tử có việc thương lượng không biết công tử có thể nguyện ý phó ước kia tự nhiên là nguyện ý giang ninh gật đầu hắn minh bạch tiểu lục trong miệm lâu chủ trước đó vẫn luôn là thẩm tòng vân cùng lâm thanh ý lìa đang quản sự tỉnh về sau bởi vì thẩm tòng vân bị điều đi bây giờ toàn bộ lạc thủy huyện vạn hoa lâu đều là lâm thanh ý lìa một người quản sự cho nên không hề nghi ngờ tiểu lục cô nương trong miệng lâu chủ tất nhiên là lâm thanh ý lìa sau đó giang ninh nói tiểu lục cô nương mời tại ngoài viện chờ một lát một lát ta muốn chất dội cái nước lại theo tiểu lục cô nương tiến đến được rồi giang công tử nâu cái này tại ngoài viện chờ công tử tiểu lục mở miệng nói vạn hoa lâu giang ninh theo tiểu lục đi vào về sau đã là giờ tuất bùn khắc màn đêm đã hàng lầm từ lâu nhưng là tại vạn hoa lâu chỗ đầu kia đường đi vẫn như c ũ là đèn đốt sáng t r ư n g náo nhiệt phi phạm giang công tử mời theo ta lên lầu tiểu lục đưa tay ra hiệu nói sau một lát giang ninh đi vào mái nhà lầu c á t lúc này lầu các yên tĩnh y mắng lâm thanh y tựa hồ cũng không ở đây nhìn thấy giang ninh mang theo hỏi thăm ánh mắt tiểu lục mở miệng nói giang công tử mời ở chỗ này chờ một lát một lát nhìn xem phía dưới bóng đêm nâu cái này đi mời lâu chủ Tốt. giang linh gật gật đầu đồng ý tiểu lục ăn bài sau đó hắn ngồi tại lộ thiên ban công bên cạnh tiểu lục cho hắn chuẩn bị kỹ càng một bình trà lạnh cùng một chút trái cây về sau thì liền cáo lui rời đi giang linh lúc này ngồi tại lộ thiên ban công bên cạnh túi đầu liền có thể phía dưới đầu này phồn hoa đường phố trên c ả n h đêm bây giờ cho dù là giờ tuất bốn khắc nhưng là phía dưới vẫn như cũ náo nhiệt phi phảm lui tới nam nam n ữ n ữ rất nhiều hai bên đường cũng treo đầy lấy các loại đèn chiếu sáng lồng một thoáng lạ đẽ mắt n g ầ n đầu thì có thể nhìn thấy trong sáng sáng tỏ á n h trăng hắn một bên uống vào trà lạnh ăn trái cây một bên l ặ n g lặng chờ đợi lâm thanh y rỉa hiền thân lâm thanh y rỉa muộn như vậy tới tìm hắn lại nhìn một chút đến hẳn là tìm hắn có chuyện quan trọng chung trả thời gian qua đi đạp đạp đạp một trận rõ ràng tiếng bước chân từ trên thang lầu chuyển đến đến rồi nghe được một trận này rõ ràng tiếng bước c h â n giang linh liền biết rõ hẳn là lâm thanh y rỉa tới sau một lát trước mặt hắn lập tức xuất hiện lâm thanh y rỉa thân ảnh lúc này lâm thanh y rỉa vẫn như c ũ là người mặc màu xanh chấm đất váy dài váy dài cạnh ngoài, bởi vì như hôm nay khí rất là nóng bức cho nên lâm thanh y rỉa mặc quần áo cũng không dày hoặc là nói rất mỏng mềm mại sợi tổng hợp dán chặt lấy da thịt của nàng đưa nàng rất là hữu vĩ h u y ể n chuyển dáng người sấn t h ắ c cực kỳ rõ ràng sau lưng lâm thanh y rỉa tiểu lục cũng vẫn như cũ nhắm mắt theo đôi u đi theo nhìn thấy giang l i n h về sau lâm thanh y rỉa đưa tay ra hiệu tiểu lục lập tức tại ban công lối vào chỗ ngừng bước chân giang l i n h lúc này bưng nước trà chén đối lâm thanh y r ỉ ra hiệu trên mặt cũng đồng thời lộ ra một vòng mịt cười lâm thanh y rỉa gặp đây cũng cười đáp lại làm sao cảm giác ngươi tiểu từ gần nhất khí chất có chút biến hóa? lâm thanh y gì đi vào giang ninh trước mặt có chút hiếu kỳ nói giang ninh cười cười ta có thể có thay đổi gì ngược lại là lâm t ỷ t ỷ càng đổi càng đẹp mắt lâm thanh y thì ngay vậy có chút mỉm cười sau đó nàng sửa sang lại một cái váy dài tại giang ninh đối diện ngồi xuống ta cảm giác ngươi so trước đó càng tự tin nghe được lâm thanh y gì câu nói này giang ninh trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc kinh ngạc lâm thanh y gì quan sát cẩn thận tỉ mỉ đêm qua hắn tùy tiện chém giết đoán binh cửa hàng đại trưởng quỹ khâu thế long hôm nay lại có cung minh viễn tới cửa lấy lòng cái này xác thực để trong lòng của hắn tự tin cảm giác tăng nhiều vô luận là khâu thế long vẫn là cung minh viễn đều là lúc trước hắn mong muốn mà không thể thành đại nhân vật ngày hôm nay như cung minh viễn cái này các loại đại nhân vật đều muốn hướng hắn lấy lòng tự thân lên môn tặng lễ đối đêm qua phát sinh sự tình bỏ qua tâm tình của hắn làm sao có thể không phát sinh một chút biến hóa giang ninh sau đó cười cười lâm tỉ tỉ quả chân quan xem xét cẩn thận tỉ mỉ ta gần nhất thực lực hơi có tăng lên nghe được câu này lâm thanh y cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc lúc này mới bao nhiêu ngày lại có thể từ ngươi trong miệng nghe được hơi có tăng lên xem ra ngươi luyện bị tiến độ rất không tệ giang ninh từ chối cho ý kiến cười cười sau đó hỏi không biết rõ hôm nay lâm t ỷ t ỷ đã trễ thế như vậy mời ta đến đây cần làm chuyện gì lâm thanh y thì giờ phút này khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý cười treo trăng đầu mặt liễu người nước hoàng hôn sau ngươi nói đã trễ thế như vậy còn có thể có ý gì đâu đang khi nói chuyện lâm thanh y thì thân thể rời ghế ngồi bên trên hai tay túi chống tại trên mặt bàn thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn xem giang n i n h trong mắt hình như có làn thu thủy lưu c h u y ệ n giang n i n h nghe được câu này cũng lập tức xứng sở bởi vì tại lâm thanh y thì hai tay chống lấy mặt bàn túi người nghiêng về phía trước thời điểm hắn nhìn thấy lâm thanh y túi người phía dưới không xem trừng lộ ra một vòng trắng nón lại hùng vĩ dây núi hắn sửng sốt một cái lập tức kịp phản ứng sau đó thân thể có chút hướng về sau nghiêng lâm tỉ tỉ đừng bắt ta nói dỡn giang linh nói giờ phút này lâm thanh y dì hệ cũng tựa hồ phát hiện cái gì trên mặt nàng hồng nhuận không khỏi trợt lóe lên cũng liền bận điệu ngồi về sau lưng nàng trên đế sau đó nàng sửa sang lại một cái váy á o có chút đem trước người váy đi lên nhấp nhấp t ố t không đủ ngươi lâm thanh y dì nghiêm mặt nói sau đó nàng lại nói ra còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sự kiện kia sao chuyện gì giang linh hơi nghi hoặc một chút ngươi muốn cái có thể làm ấm dường bà nương không lâm thanh y thì nói n giang ninh nghe vậy lại có chút s ừ n g sốt một chút lâm thanh y thì gặp đây cười một tiếng ta trước đó nói qua muốn cho ngươi tìm kiếm cái cô lương bây giờ tìm kiếm tốt ngay tại phía dưới đợi ra đây ngươi có muốn hay không gặp mặt một lần ngươi ở độ tuổi này cũng trưởng thành cũng đến n ê n thành thân thời điểm nghe được lời nói này giang ninh không khỏi cái chán đổ mồ hôi lạnh ra mắt sợ hãi thay cái thế giới vẫn là trốn không thoát sao không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý lâm thanh y thì còn không đợi giang ninh mà miệng liền chém đinh trả sắt nói sau một khắc, nàng đối tại ban công nơi cửa tiểu lục vẫy vây tay tiểu lục tới người mặc váy áo xanh lục tiểu lục vội vàng bước nhỏ nhanh chóng chạy tới lâu chủ nàng nhẹ nhàng hành lễ lâm thanh y thì nói ngươi xuống dưới đem ra nhi kêu lên tới vâng lâu chủ tiểu lục lần nữa hành lễ sau đó bộ pháp vội vàng t ố i lui thấy cảnh này giang linh vừa mới mở ra miệng lại nhắm lại được rồi hắn âm thầm lắc đầu t r ư ớ c trông thấy cũng tốt nếu là đụng phải người thích hợp lấy vợ sinh con cũng không phải không thể sau một lát tiểu lục xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người sau lưng nàng đi i theo một vị d như ệ、so、nhưng c o t ngay Cái t h i cả như ữ vậy giang linh trong lòng cũng không bất kỳ động tâm bởi vì vị này thiếu nữ cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ bởi vì nàng là một vị mười phần thái bình công chúa che mặt trước ngực phía sau lưng đều không phân rõ cái chủng loại kia cùng lúc đó lâm gia nhi cũng nhìn thấy giang linh nàng không khỏi có chút l ư ờ m l i ế m miệng trong lòng thầm nghĩ dài ngược lại là không tệ thiên phú cũng coi như không tệ đáng tiếc xuất thân quá đê tiện như thế nào xứng được với ta tôn quý lâm gia đích nữ thân phận tại biết được giang ninh thân thế lần xem xong ghi lại giang ninh tin tức tình báo về sau lâm gia nhi sớm đã đối với giang ninh không có bất kỳ ý tưởng gì trong lòng tràn đầy cự tuyệt dưới cái nhìn của nàng mình cùng giang ninh môn không làm hộ không đúng chính mình xuất từ đông lăng thành lâm gia mà lâm gia tại đông lăng thành chính là danh xương đệ nhất đại gia có thể nói là chân chính hảo môn thế gia trong cơ thể nàng lại chạy xuôi lâm gia đích hệ huyết mạch mà không phải chi thứ loại thân phận này sao có thể hà mình gả cho một giới thảo dân ra đời giang linh đồng thời người này vẫn là không quan không có chức chỉ là nhất phổ thông bình dân m á c h tính lâm gia nhi cũng thừa nhận giang linh xác thực có chút thiên phú nhưng là nàng càng là minh mạch bây giờ đại hạ triều đình chỉ bằng vào điểm ấy võ đạo thiên phú là đánh vỡ không được lên cao đường tắt bất luận là võ đạo tô n g môn vẫn là đem cầm triều đình các nơi chức vị quan trọng thế gia muôn việt đều không phải là chỉ dựa vào một chút võ đạo thiên phú liền có thể làm được cải biến vận mệnh những cái kia có mấy trăm năm thậm chín g à n năm lịch sử tô môn gia như thế tuấn y nguyệt trải qua nhiều đời người phồn diễn sinh sống trong tông môn sớm đã bị mấy nhà dòng họ cầm giữ ngoại trừ cái này mấy nhà dòng họ người đệ tử còn lại cơ bản không có khả năng tiếp xúc đến hạch tâm truyền thừa cho dù bọn họ thiên phú cao hơn một bậc mà t r i ề u đình cấp nơi chức vị quan trọng cũng là cũng giống như thế cấp nơi thế ra trải qua mười mấy đời người thậm chí mấy chục đời người không ngừng kinh doanh đã sớm bị bọn hắn cầm giữ lên cao đường tắt cho nên lâm gia nhi biết được giang linh sinh ra lai lịch về sau trong lòng liền lại không có một phần ý nghĩ nàng muốn gả người rất đơn giản đó chính là có thể làm cho nàng tại một đám tỷ bội trước có mặt núi có thể làm cho nàng một đám tỷ m ộ i đối nàng lộ ra h â mộ m ghen tị ánh mắt mà không phải thương hại ánh mắt giang ninh sinh ra quá bình thường dù cho võ đạo thiên phú không tệ loại này không tệ trong mắt của nàng tại hạ tầng nhân sĩ bên trong giấy rùa còn có thể một khi đến tầng thứ nhất định liền lại khó leo về phía trước loại này vô hình lồng giam nếu muốn đánh phá rất khó ít nhất cũng phải có công danh trên người mới được nhưng là lâm gia nhi cũng biết rõ chuyện này chính là lâm thanh y đi tại rắt cầu dự tuyến nàng long g i biết rõ nếu muốn ở lâm thanh y t h ở nơi này lưu lại một cái tốt ấn tượng như vậy tất nhiên không thể trực tiếp tự tuyệt không phải lâm thanh y gì ở đ ố i nàng sinh ra khúc mắt trong lòng như vậy trước đó hết thệ có ý định lấy lòng đều là hùa phí gặp qua cô cô lâm gia nhi đối lâm thanh y gì ở nhẹ nhàng hành lễ một bộ đại gia khuê tú bộ dáng lâm thanh y gì ở gật gật đầu gia nhi thế nào cô cô ánh mắt không có sai đi lâm gia nhi mặt lộ vẻ mỉm cười cô cô nói không tệ giang công tử tuấn tú lịch sự mà lại võ đạo thiền tư có chút bất phẩm gia nhi trong lòng cũng là hâm mộ đã lâu đang khi nói chuyện lâm gia nhi nhìn về phía giang ninh ánh mắt nhẹ nhàng gặp qua giang công tử sau đó nàng tự giới thiệu mình ta gọi lâm gia nhi chính là xuất từ đông lăng thành lâm gia giang công tử có thể gọi ta gia nhi giang ninh đứng lên nói gia nhi cô nương ngồi trước t a ơn giang công tử lâm gia nhi lần nữa nhẹ nhàng hành lễ lâm thanh y vì hãy nhìn hai người một chút sau đó đứng dậy các ngươi trò chuyện ta có việc muốn đi thoại âm rơi xuống lâm thanh y vì hãy liền đứng dậy rời đi cả lầu đài lập tức chỉ để lại giang ninh cùng lâm gia nhi hai người hai người trầm mặc một lát lâm gia nhi dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh giang công tử không như sau đi đi một chút tùy tiện nói chuyện、Tốt. giang ninh đáp sau một lát hai người liền đến đến đèn đ u ố c sáng trưng trên đường phố hai người sóng vai mà đi cách xa nhau lượng cái năm đấm cự ly lâm gia nhi nghiêng đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy giang n i n h sáng tỏ bên mặt đường cong hình dáng tại đèn đ u ố c chiếu ưng dưới lộ ra một thoáng là đ ẹ p mắt đáng tiếc lâm gia nhi trong lòng âm thầm thở dài mà giờ k h ắ c này giang n i n h lực chú ý cũng không ở bên cạnh lâm gia nhi trên thân ngược lại là tại sau lưng lâm t h a n h Y rìa trên thân quả nhiên bắt quái là nữ nhân bản tính giang linh trong lòng âm thầm nhà ránh hắn phi phản ngũ rác để hắn sớm đã phát hiện lâm thanh ý lìa đã sớm đi theo sau lưng của hai người mà lại cũng không tính xa sau lưng lúc này lâm thanh ý dị cự ly hai người cũng vẹn vẹn chỉ có ước chừng mười bước xa cái này cự ly lúc này hắn chỉ cần ngược lại bình thường mà nói liền có thể nhìn thấy lâm thanh ý địa thân ảnh mà lại cái này đối với lâm thanh ý địa bực này cao thủ mà nói muốn nghe lén hai người nói chuyện rất là đơn giản nhưng vào lúc này lâm gia nhi chậm rãi mở miệng giang công tử nói thực ra ngươi cũng không phải là trong lòng ta như ý lan quân sau đó nàng nhìn thấy giang n i n h ghé mắt nhìn đến ánh mắt sau đó tiếp tục mở miệng nói trong lòng ta như ý lan quân chính là có thể cho ta cung cấp chính diện giá trị cung cấp cảm xúc trên giá trị có thể để cho ta vì đó kiêu n ạ o vì đó tự hào n g ư ơ i cùng ta môn u không đương hộ không đúng ta đến từ đông lăng thành vọng tộc mọi người lâm ra n g ư ơ i sinh ra quá phổ thông ta không muốn gả cho ngươi ta cũng qua sâu cầm y ngọc thực sinh hoạt không muốn tuổi già ngược lại vượt qua phổ thông cơm rau d ư a sinh hoạt sở dĩ đáp ứng cô cô đến cùng ngươi gặp một lần cũng vẹn vẹn bởi vì cô cô hảo ý khó mà cự tuyệt hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này cũng hy vọng rằng công tử có thể cùng ta đợi chút nữa đánh cái giảng hòa đừng cho cô cô cảm giác được khó xử nghe được lời nói này giang linh thế làm ở miệng nói gia nhi cô đương ngươi ngược lại là thẳng thắn sau đó giang linh cười, cười. vừa vặn gia nhi cô nương cũng không phải ta cảm nhận thích hợp b ạ n lữ nghe được câu này lâm gia nhi âm thầm giữ môi nàng biết rõ đây bất quá là giang ninh mạnh miệng lý do thoái thác thôi nam nhân thích sĩ diện lúc này bị nàng ở trước mặt cự tuyệt giang ninh tự nhiên sẽ cảm giác được khó xử cho nên lần này thuyết pháp trong nội tâm nàng không chút phật lòng nàng gặp quá nhiều nam tử những cái kia nam tử thấy được nàng về sau đều là nhao nhao vì nàng xung xoe đây cũng là bởi vì dung mạo của nàng cùng tư sắc nàng biết rõ chính mình kế thừa mấy phần cô cô dung mạo đặt ở toàn bộ lâm gia nàng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong dung mạo cùng tư sắc cũng là nhất chú mục tồn tại chớ nói chi là nàng hôm nay đặc biệt ăn mặc một cái càng là tăng thêm mấy phần hào quang chỉ cần là bình thường nam tử như thế nào lại nhìn không lên nàng Trước đột phá, màng ra như đồng. Lộ thiên trên ra như công. đồng. Lộ phá, màng bàn xin lỗi lâm thanh y dì hề mở miệng nói vừa mới nàng lặng lẽ đi theo giang n i n h cùng lâm gia nhi sau lưng lấy nàng thực lực tự nhiên cũng là nghe được lâm gia nhi kệ phiên ngôn luận nàng cũng minh bạch lâm gia nhi cũng không phải là như chính mình như vậy xem trọng giang n h lâm gia nhi trong lòng rõ ràng là nhìn không lên phổ thông xuất thân giang ninh giang ninh nói lâm tỷ tỷ sao lại cần xin lỗi lâm thanh y t h nói ta không nghĩ tới ta cháu gái này là loại ý nghĩ này ngược lại làm cho ngươi bị nàng làm n ụ c một phen ngay vậy giang ninh cười cười lâm tỷ tỷ nói đùa cái này nào tính trên n ụ c nhã mỗi người truy cầu khác biệt lâm gia nhi thuyết pháp cũng không sai môn không đương hộ không đúng hai ta cũng xác thực không thích hợp đối với chuyện mới vừa phát sinh giang ninh trong lòng cũng không có cái gì nổi sóng trập trùng làm người hai đời nếu là vẹn vẹn bởi vì lâm gia nhi vừa mới kia phiên thuyết pháp liền tức giận kia tâm tính không khỏi cũng quá không xong lâm thanh y vì nghiêm túc nhìn giang ninh một chút mấy hơi thở sau nàng cười một tiếng trên mặt hiện ra rất là đẹp mắt tiếu dung ta ngược lại thật ra đối ngươi càng thêm nhìn kỹ gia nhi không coi trọng ngươi ngược lại là nàng một tổn thất lớn tin tưởng tương lai sẽ có nàng hối hận một ngày lâm thanh y vì giang ninh cười cười nói lâm tỉ tỉ cứ như vậy xem trọng ta lâm thanh y vì lập tức khẳng định gật gật đầu kia là tự nhiên ta đối ngươi là càng ngày càng thay đổi cách nhìn sau đó lâm thanh y thì khẽ thở dài thẩm tòng vân ánh mắt quả nhiên so với ta tốt nghe được thẩm tòng vân ba t r ư này giang linh lập tức hướng phía lâm thanh y thì hỏi lâm tỷ tỷ ngươi có biết thẩm tiền bối bây giờ thế nào yên tâm đi hắn không có việc gì lâm thanh y thì hè mở miệng hắn mặc dù phá hủy quy củ nhưng là hắn nhưng là tương lai tông sư hạt giống n g ư ơ i có năng lực cuối cùng sẽ có chút đặc quyền những người khác phá hư cái quy củ này có lẽ trừng phạt sẽ rất nghiêm khắc nhưng là hắn không có cái gì trở ngại cũng làm như làm bế quan một đoạn thời gian thẩm tòng vân cũng là biết rõ điểm này mới có thể chủ động hạ trảng vì ngươi xuất thủ nghe được lâm thanh ý vì lời nói này giang linh trong lòng có chút kinh ngạc lại có chút an tâm kinh ngạc chính là thẩm phóng vân chính là tương lai tông sư hạt giống cái gì gọi là tông sư kia là có thể khai tông lập phái nhân vật bất luận một vị nào tông sư phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đó cũng là uy danh hiển hách tồn tại một người thành quân chính là tông sư tốt nhất khắc họa loại này nhân vật đặt ở bất kỳ bên nào thế lực đều là định h ả i thần c h â m tồn tại mà lại theo giang linh biết bất luận một vị nào tông sư đều là phá vỡ phản tục cực hạn tuổi thọ bình thường có thể đạt tới một trăm năm mươi t ả hữu tuổi thọ loại này tuổi thọ đừng nói tại bây giờ cái này chữa bệnh điều kiện không phát đạt thế giới cho dù là ở kiếp trước nhân loại cũng chưa từng từng có loại này tuổi thọ chân thực ghi chép từ điểm đó cũng đủ để chứng minh tông sư tồn tại đã phá vỡ giống loài cực hạng Sư, tương lai của ta tất nhiên có thể bước vào một bước này giang ninh thầm nghĩ trong lòng tự tin vô cùng từ vạn hoa lâu ly khai giang ninh chính hướng phía trong nhà đi đến đêm nay phát sinh sự tình với hắn mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa đối với lâm gia nhi hắn cũng đảo mắt đưa nàng ném ra sau đầu lâm gia nhi loại hành vi này ở trong mắt giang n i n h nói không lên đúng sai nhưng là hắn không thích một bên khác đưa tiễn giang n i n h sau gia nhi ngươi làm ta quá là thất vọng lâm thanh y dịa một mặt nghiêm túc nhìn về phía lâm gia nhi nhìn thấy lâm thanh y dịa thần sắc như vậy lâm gia nhi trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng trắng bệnh sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía lâm thanh y dịa cô cô thế nhưng là giang n i n h nói với ngươi cái gì ta nói xấu cô cô đến tột u cùng là tin tưởng một ngoại nhân vẫn là tin tưởng ta lâm thanh y dịa nói hắn cái gì đều không có nói với ta chỉ là ta vừa mới một mực đi theo hai ngươi sau lưng cho nên ngươi vừa mới nói kia lời nói ta đều nghe được nghe được lời nói này lâm gia nhi sắc mặt càng là chẳng bệnh nàng nguyên bản còn muốn biện giải cho mình một hai nhưng là nghe được lâm thanh ý d ì hề lời nói này nàng biết rõ cái gì giải thích đều không có ý nghĩa bởi vì chính mình vừa mới cùng giang linh nói kia lời nói đều đã rơi vào cô cô của mình trong hai lâm gia nhi trầm mặc không đến hai hơi nàng ngầm đầu nhìn về phía lâm thanh ý d ì hề trong mắt nước mắt lấp lóe sắc mặt bậc cường cô t h ư ợ n như ngươi vừa mới nghe được trong mắt của ta giang linh cũng không phải là ta như ý lan quân hắn dân đen xuất thân ta dựa vào cái gì muốn hủy thân hạ gà cho hắn dân đen xuất thân nghe được bốn chữ này lâm thanh y không khỏi có chút khí cười xuất thân rất trọng yếu sao hướng phía trước năm đời ta lâm gia tiên tổ cũng bất quá là một vị người bắt cá đồng dạng là ngươi trong miệng dân đen lâm gia nhi nghe vậy phản bác hắn dựa vào cái gì có thể cùng lâm gia tiên tổ so vì sao không thể lâm thanh y thì mở miệng tiếp tục nói ngươi tầm mắt cứ như vậy hẹp ngươi có biết có người vì giúp hắn không tiết phá hư vạn hoa lâu c u ố củ mà người kia thế nhưng là cùng ta địa vị giống nhau càng là tương lai một vị tông sư h ẳ n giống trong mắt ta hắn tương lai thành cựu sẽ s o lâm gia tiên tổ còn cao hơn đồng thời cao nhiều bây giờ cái này thiên hạ loạn tượng dần dần lên mới có tuần sát thiên hạ giám sát vạn dân tuần sát phủ thành lập bởi vì cái gọi là loạn thế gia anh hùng như thế loạn thế chính là người tài ba xuất hiện lớp lớp thời điểm tầm mắt của ngươi quá hẹp lâm thanh y dìa lần nữa nói cô cô lâm gia nhi n g ử a đầu nhìn xem nàng mặc kệ cô cô thấy thế nào tốt hắn cái này cũng chỉ là cô cô thuyết pháp gia nhi không muốn đi c ư c hắn tương lai gia nhi muốn gả sẽ chỉ gả có thể để cho ta thấy được q u a minh mà lại gia nhi không muốn gả một cái đẩy người mùi mồ hôi b ằ n người Phu nhất quân của ta, đối ị n người h phải khiếm là t n ôn nhuận như ngọc, bên thể cho thủ, thể cho xuất g có cầm có ta ta để để o ở à mặt dài. Cô cô đã nhìn như với ậ y Y tốt Thanh muốn Đối hắn, Lâm gả gà cô cô gả đi. thì v lâm thanh y, thì hề. Đối với lâm thanh y thì cùng lâm gia nhi ở giữa phát sinh lần này đối thoại giang linh cũng không biết rõ bởi vì hắn sớm đã cưới xe ngựa về tới chính mình trong chỗ ở dù cho biết rõ trong lòng của hắn cũng chỉ sẽ cười cười vô luận ngoại nhân như thế nào đối lại hắn trong lòng của hắn đều không cái gì vợ sóng hắn biết rõ bằng vào chính mình bản thần kỳ cùng cố gắng của mình cuối cùng cũng có một ngày mình có thể để thiên hạ trở nên khiếp sợ có thể không cần nhìn bất luận người nào sắp mặt về đến trong nhà sau hắn lại luyện x é quyền sắp sửa trước lại đơn giản vận chuyển kinh lực vận chuyển khí huyết rèn luyện hạ màng ra tính bền dẻo lúc này mới chìm vào giấc ngủ kỹ nghệ ngũ cầm quyền một lần phá hạn tám mươi tám hai nghìn đặc hiệu ngũ tạng thàng tinh kim cương bất diệt thân tinh thông một nghìn bốn mươi ba hai nghìn dù cho hôm nay bởi vì đoán binh cửa hàng cùng lâm thanh ý t mời để hắn làm trễ lại một chút thời gian hắn luyện bì tiến độ đã tăng vọt gần hai trăm điểm kinh nghiệm cự ly luyện bì đại thành màng ra cứng rắn như đồng tiến độ cũng qua một nửa Đối với Giang Ninh giờ mà nói, bây bì luyện mà trong i coi ế n chính hắn độ là t ọ n nhất tình. cung minh viễn đưa tới viên g tới sự Có đưa kêu l hổ đại lực a nháy c ỉ cần hắn l mắt mấy ngày sau n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một mặt trời từ từ bay lên giang ninh cũng xếp bằng ở trong đ ì n h viện không ngừng thổ nạp đại n h ậ t tinh khí rèn luyện ngũ tạng lục phủ Bây giờ hiệu ắ n rèn luyện ngũ tạng lục phủ h suất cũng hơn xa trước đó bởi vì ngũ cầm quyền hoàn thành lần thứ nhất phá hạn về sau hắn liền có được một đầu để hắn cực kỳ hài lòng đặc hiệu ngũ tạng thắng tinh tinh khí giấu tại ngũ tạng bên trong tạng phủ tự hành tăng cường có được đầu này đặc hiệu hắn ngũ tạng lục phủ mỗi ngày đều nhận được tinh khí t ầ bù tại tự hành tăng cường phản ứng xuống、tới. hà nội đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm tăng trưởng hiệu suất cũng liền tăng lên rất nhiều sau đó hoàn thành thổ nạp đại n h ậ t tinh khí về sau giang ninh chính mở ra bảng nhìn thoáng qua tên giang ninh nguyên năng bốn trăm bảy mươi một k ỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn một nghìn bốn trăm bảy mươi tám ba nghìn đặc hiệu xem qua không bên ngũ giác phi phạm ngũ cầm quyền một lần phá hạn hai trăm ba mươi năm hai nghìn đặc hiệu ngũ tạng tàng tinh phách x à i đao pháp bốn lần phá hạn năm 500 năm đặc hiệu loại suy đao như gió táp vận đao như thần nhân đao hợp nhất nội đ a như g n g sinh công tinh thông một nghìn năm trăm m ư ơ i ba hai nghìn thương lãng đao pháp đại thành bốn mươi tám một nghìn kim cương bất diệt t hơn tinh thông một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai nghìn thủy tính một lần phá hạn một trăm tám mươi bảy hai nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp nhanh hôm nay ta liền có thể đạt thành luyện bị đại thành c h i cảnh chính nhìn xem bảng giang n i n h trong lòng ám ngữ trong lòng cũng lập tức phấn c h ấ n không thôi bây giờ tiến độ so với hắn trước đó dự đoán nhanh lên rất nhiều theo hắn đã từng sớm định ra kế hoạch kia là tại tuần sát phủ thành lập thời điểm hắn hết sức đạt tới võ đạo cựu phẩm có được thông qua khảo hạch thực lực cũng đã đủ rồi gia nhập tuần sát phủ lưng cửa cây đại thụ này để hắn có sống yên phận vô liếng nhưng là bây giờ cự l i tuần sát phủ thành lập thời gian giang n i n h đánh giá tính toán một cái ư ớ c chừng còn muốn ba năm ngày chính mình lại là có thể tại hôm nay liền bước vào võ đạo cựu phẩm luyện bị đại thành c h i cảnh mà lại hoàn toàn có khả năng trước lúc này bước vào võ đạo b á c phẩm một cái thành lập mới bắt đầu mục đích đúng là bạo lực làm chủ cơ cấu có thể nghị thực lực tại tuần sát phủ bên trong tất nhiên cực kỳ trọng yếu tất nhiên sẽ cùng địa vị có trực tiếp liên quan nghĩ tới chỗ này giang linh trong lòng n m nữ vậy liên đổi cái mục tiêu hết sức trước lúc này bước vào võ đạo tác phẩm luyện lực có thành tựu cấp độ ngồi tại trong vùng tám hưởng thụ lấy dược lực xuyên tấu h qua lỗ chân lông chậm rãi rót vào m à n da giang l i n h khuôn mặt không thay đổi tiếp tục lật xem thư tịch t ắ m thuốc cần nửa canh giờ thích ứng t ắ m thuốc về sau hắn cũng không muốn lãng phí mỗi ngày mấy lần t ắ m thuốc cộng lại khoảng chừng hai ba canh giờ thời gian cho nên hắn bây giờ cũng lợi dụng lên thời gian này lật xem thư tịch tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm môn này kỹ nghệ chính là liên quan đến tinh thần lực của hắn lớn mạnh mặc dù cũng không rõ ràng nhưng đã là hắn bây giờ duy nhất tăng trưởng tinh thần lực thủ đoạn trừ cái đó ra hiểu biết chữ nghĩa phá hạn về sau mang đến đặc hiệu càng là hắn xem trọng vô luận vẫn là ngũ g i á c phi phàm đặc hiệu đều đối với hắn mang đến trợ giúp rất lớn nhất là ngũ g i á c phi phàm cái này đặc hiệu càng là bị hắn liên tiếp mang đến kinh hỉ có được cái này đặc hiệu quanh thân mấy chục mét bên trong hắn đơn giản mở rạ đạ thiên nhãn bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng khó khăn trốn bị hắn phát hiện hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một trước mặt hắn không ngừng hiện hiện cái này nhắc nhở đối với loại này nhắc nhở giang ninh cũng đã làm được nhắm mắt làm ngơ một bên giang lê thấy cảnh này tiến lặng thối lui đặc hiệu xem qua không q u ê n ngũ g i á c phi phạm nhìn bảng của mình một chút giang n i n h đứng dậy giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được kim thân thang dược lực sớm đã dung nhập hắn màng ra bên trong nhất là kim thân thang bên trong bị tinh luyện sau yêu huyết càng l à bị hắn màng ra mang đến to lớn kích thích kim thân thang cũng chính bởi vì có yêu huyết môn này chất liệu mới có thể đối màng ra rèn luyện có trợ giúp thật lớn t ừ trong thùng tắm đứng dậy giang n i n h đi vào ngoài phòng đất trống lập tức bắt đầu bày ra kim cương bất diệt thân thất thứ nhất nắm chặt thời gian hấp thu dung nhập thể nội dược lực tôi luyện bị mô tính b i n dẹo kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một thời gian chậm rãi trôi qua bảng trên điểm kinh nghiệm cũng không ngừng tăng trưởng trong n g a y mắt kỹ nghệ kim cương bất diệt thân tinh thông 1 9 9 n g h 0 0 c c ò n kém một điểm cuối cùng điểm kinh nghiệm nhìn thoáng qua bảng của mình giang n i n h ám ngữ lập tức hắn hít sâu một hơi tiếp tục vận chuyển ngũ cầm tình thôi động quanh thân khí huyết tôi luyện bị mô theo hắn khí huyết ngày càng tăng trưởng đối với màng da rèn luyện hiệu suất cũng tại gia tăng hàng ngày khí huyết chính là võ đạo nền tảng sau một lát kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một làm đạo này nhắc nhờ xuất hiện một khắc. b ả nguyên bản tầng kia màng da còn có rất nhiều chỗ vẫn như cũng là đại biểu thạch bị cấp độ màu sàm trắng về phần màu đồng cổ chiếm cứ địa phương cũng không nhiều cũng chỉ có lúc trước hắn tôi luyện bị mô thời điểm trọng điểm r a n luyện địa phương đã hiện ra bộ phận màu đồng cổ màu đ ồ n g cổ thì liền đại biểu k i a m ộ t chỗ màng da độ mềm và dai tăng lên rất nhiều cùng đạt đến bộ phận đồng da hiệu quả mà bây giờ theo kim cương bất diệt thân hoàn thành đột phá hắn rơi ra tầng k i a màng da trong nháy mắt từ trước đó đại biểu thạch bị cấp độ màu xám trắng hướng phía màu đồng cổ thuế biến cái này thuê biến cực kỳ kịch liệt lại tấn mãnh màu đồng cổ khuyết tán màu xám trắng rút đi trong cơ thể hắn khí huyết cũng khói động không thôi ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới giang ninh chấn định tâm thần yên lặng chịu đựng biến hóa trong cơ thể không đến thời gian một chén trả công phu hắn chậm rãi mở ra hai mắt、Hô. trong bụng trước kia nhẫn nhịn thật lâu trọc khí cũng chậm rãi bị hắn phun ra hắn lại lần nữa thật sâu hút và o h ô n tạp gió h ổ không khí mới mẻ thật tốt giang ninh đứng dậy mặt lộ vẻ nụ cười tự lầm bầm giờ khác này hắn chính thức đột phá luyện bị đại thành đạt tới ra như thanh đồng cấp độ tâm tình của hắn một mảnh tốt đẹp trên mặt cũng là lộ ra nụ cười thản nhiên c h ư ơ n một trăm bốn mươi đột phá v õ đạo b á c phẩm trong đ ì n h viện giang ninh nắm chặt lại quyền hắn lập tức cảm giác được thân thể biến hóa lực lượng rõ ràng mạnh hơn vẹn vẹn nắm tay liền để hắm có thể rõ ràng cảm giác được chính mình có khả năng sức mạnh b Mang ra t hắn ế biến, bây lại giờ tiếp hai cứng như đồng, để cho ta lực đạo lại tăng lên mấy trăm cân, bây giờ lực đạo của ta cũng nhanh tiếp cận ngàn cân. cỏ cho lực lực của h để đạo đạo ta trăm ta mấy tự lẩm bẩm sau đó hắn lại từ mặt đất nắm lên một khối đá vụn giữ lòng bàn tay hắn lòng bàn tay phát lực cờ rốt trong tay chuyển đến hòn đá vỡ vụn thanh â m mấy tức về sau giang ninh mở ra tay phải chỉ gặp nơi lòng bàn tay chỉ còn lại một đống màu trắng một phấn hô một n g ụ m mãnh liệt khí tức từ hắn trong miệng thốt ra nơi lòng bàn tay bột màu trắng trong nháy mắt bị quấn vào không trùng lộ ra hắn chân bóng như mới lòng bàn tay nơi lòng bàn tay không nhìn thấy một tơ một hào vết thương làn da cường độ quả nhiên so trước đó cường độ cao hơn chính là không biết rõ có thể hay không bằng vào cơ thể cứng cỏi ngăn cản phổ thông đào kiếm giang ninh trong miệng tự lẩm bẩm nói cùng nơi này hắn quay người hướng phía sân nhỏ nơi hẻo lánh đi đến trước đó c h u ô i này bị hắn chặt đứt ô u m ộ t trường đao bây giờ chính nhét vào viện lạc một góc đi vào sân nhỏ nơi hẻo lánh giang ninh rất nhanh liền tìm tới chính mình trước đó tùy ý vứt đao gãy tạm thời cầm cái này c h u ô i đao thử một chút r a của ta độ bền bỉ căn cứ kim cương bất diện thân thiết pháp dù cho đều là luyện bỉ đại thành đặt tới mảng da như đồng cấp độ nhưng là lấy cái này môn công pháp rèn luy phổ biến muốn so ngang nhau cấp độ mạng da tính bền d ẻ o mạnh lên cái ba năm thành không giống nhau nghĩ tới chỗ này giang ninh nắm lên đau gãy lấy sắc bén l ư ỡ i đao một mặt nhắm ngay cánh tay của mình sau đó nhẹ nhàng v ạ c h một cái hắn lập tức nhìn thấy trên cánh tay của mình làn da h ư ớ n g phía dưới lõm làn da đồng thời phản hồi cho mình một trận yêu đ ớt đau đớn l ư ỡ i đao xẹt qua làn da về sau chỉ gặp lõm làn da trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu không có bất luận cái gì vết thương lưu lại vẹn vẹn chỉ ở trên cánh tay hiện ra một đạo nhàn nhạt vệt trắng hắn lại dùng ngón tay hướng phía trên cánh tay vẹt trắng một vẹt giang ninh nhìn xem trên cánh tay biến hóa thần s ắ c lập tức vui mừng lập tức hắn cầm đao lần nữa xẹt qua cánh tay lần này dù n g lực đạo so vừa mới lớn hơn nhiều trong chốc lát hắn cũng cảm giác được trên cánh tay truyền đến một trận bén nhọn đau đớn đây là làn da bị sắc bén lưới đao vạch phá xúc rác nhưng là sau một khắc hắn liền từ trên lưới đao cảm thấy một tầng lực cản một tầng cực mạnh lực cản tại tầng này lực cản trước mặt lưới đao nửa bước khó trước đây chính là màn da hiệu quả đi giang ninh trong miệng lẩm bẩm sau đó hắn đem lưới đao từ trên cánh tay của mình rời lập tức nhìn thấy cánh tay trái của mình phía trên tồn tại một đạo tinh tế vết thương vết cắt cái này rõ ràng là đao gãy tại cánh tay hắn trên khảo thí sau vết tích nhưng lúc này đạo này tinh tế vết thương vết cắt rõ ràng khá tốt bởi vì cũng không bao nhiêu vết máu từ miệng vết thương chảy ra vẹn vẹn chỉ có mấy sợi tơ máu chậm rãi hiện hiện mà thôi xem da màng da độ cứng cõi so làn da mạnh lên rất nhiều từ ta khảo nghiệm tình huống đến xem cầm trong tay bách đoán tinh thiết tạo thành binh khí tái phát vung chừng trăm cân lực đạo có thể phá vỡ da của ta nhưng là rõ ràng làm không được phá hư dưới da màng da Giờ phút này, giang ninh cũng đại khái rõ ràng chính mình luyện bị đại thành sau nhục thân lực phòng ngự cao biết bao nhiêu a n cướp quanh thân màng da lúc này tựa như một tầng thiết bị bảo hộ lấy hắn loại này tình h u ố n g d ư ớ i người bình thường dù cho cầm trong tay binh khí cũng khó có thể phá hư da của hắn chớ nói chi là phá hư hắn d ư ớ i ra màng da tổ chức luyện bị đại thành quả nhiên là chất biến giang ninh mừng thầm trong lòng sau đó hắn lại đem trong tay đao g ã y tùy ý vứt bỏ tại nơi hẻo l á n h thử lại lần nữa kim cương bất diệt thân có thể hay không tiếp tục thu hoạch được kinh nghiệm căn cứ lâm thanh y diện thuyết pháp cùng kim cương bất diệt thân tàn thiên bên trong ghi ch kim cương bất diệt thân chính là kim cương tự một môn chấn tông võ học nếu là tu luyện đến viên mãn cấp độ có thể ngưng luyện ra trong truyền thuyết bất diệt kim thân cấp độ này võ giả danh s ư n g kim cương bất hoại không sợ hết thể binh khí cùng thần binh đạo pháp đây mới thực sự là luyện b ì cực hạn cảnh giới ta bây giờ có kim cương bất diệt thân tàn thiên chính là kim cương tự cố ý lưu chuyển tới bởi vì vẹn vẹn chỉ ghi chép đến luyện b ì đại thành m a n g ra như đồng đại đạo cấp độ bây giờ ta luyện b ì tiến độ có thể nói đã tu luyện đến môn này kim cương tự chấn tông võ học tàn thiên bên trong tối cao tầm thứ bình thường mà nói như nghĩ tại luyện bị cảnh giới này thông qua kim cương tự khảo hạch trở thành kim cương tự đệ tử mới có khả năng đạt được kim cương bất diệt thân đến tiếp sau truyền thừa cái này đại khái cũng là kim cương tự tại sao lại lựa chọn đem môn này chấn tông võ học công pháp tản thiên lưu truyền tới nguyên nhân bình thường mà nói bằng vào ta tu luyện kim cương bất diệt thân hiệu suất thông qua kim cương tự khảo nghiệm trở thành kim cương tự đệ tử cũng không khó nhưng là nghĩ cũng nghĩ đến kim cương tự làm trong thiên hạ nhất đ ẳ n g tông môn cho dù là biểu hiện của ta muốn thu hoạch được môn này chấn tông võ học đến tiếp sau truyền thừa cũng không có đơn giản như vậy dù sao đây chính là chấn tông võ học sao lại như vậy tùy tiện liền truy lại thêm kim cương tự thanh quy giới luật rất nhiều cho nên giang linh trong lòng không có một chút xíu gia nhập kim cương tự ý nghĩ trừ khi nào đó một ngày hắn cùng đường mặt lộ mới có khả năng bằng vào kim cương bất d i ệ t thân tu tập tiến độ gia nhập kim cương tự thu hoạch được kim cương tự che chở sau một khắc giang linh trong lòng thầm nghĩ bây giờ ta tại luyện bị cấp độ này trên đến tột cùng có thể hay không tiếp tục đi xuống giới liền nhìn còn có thể hay không thu hoạch được cái này môn công pháp điểm kinh nghiệm hẳn là có thể dù sao nội đ a n dưỡng sinh công chức đó ta vẹn vẹn chỉ có nhập một cuốn ngay tại đạt tới nhập môn cấp độ về sau ý nguyên có thể tiếp tục thu hoạch được điểm kinh nghiệm nghĩ tới đây giang ninh dứt khoát không lãng phí thời gian nữa hạ tại chỗ bày ra kim cương bất diệt thân cái này môn công pháp tàn thiên bên trong ghi lại thức thứ nhất sau đó vận chuyển kinh lực thôi động quanh thân khí huyết đi tôi luyện bị mô thời gian chậm rãi trôi qua kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ kim cương bất diệt thân tiểu thành một năm nghìn nhìn thấy bảng trên cái này một cột biến động giang ninh trước đây trong lòng treo lấy viên kia tảng đá cũng rốt cục rơi xuống kể từ đó liền không thành vấn đề kim cương bất diệt thân tiểu thành về sau chính là tàn thiên bên trong ghi lại điểm mù bây giờ ta y nguyên còn có thể thu hoạch được cái này môn công pháp điểm kinh nghiệm đã như vậy chỉ cần thời gian vừa đến ta can đầy năm n g h n điểm kinh nghiệm cái này môn công pháp liền có thể nước chạy thành sông đột phá tầng tiếp theo lần cự li viên mãn c h i cảnh cô động bất diệt kim thân cũng liền thêm gần một bước giang ninh trong lòng vì đó một cái sau một lát hắn liền ngừng tiếp tục tôi luyện bì mô cử động bởi vì vừa mới hắn vì đột phá màng da vốn là đến một cái phụ tải trình độ bây giờ vì nếm thử khả năng tiếp tục tôi luyện bì mô liên tục phụ tải tình huống d ư ớ i để hắn cảm thấy quanh thân màng da ẩn ẩn làm đau kỹ nghệ kim cương bất diệt thân tiểu thành hai năm nghìn hai điểm điểm kinh nghiệm đủ giang ninh triệt để hết lòng thủy tính một thủy tính một thủy tính một ngâm mình ở l ạ n h b ú t trong hồ nước giang n i n h cảm giác trên thân thể mệt mỏi dần dần tiêu tán đồng thời thủy tính điểm kinh nghiệm cũng không ngừng tăng trưởng xem ra đến lạc thủy bên trong tắm rửa quả nhiên là cái lựa chọn tốt hơn chẳng những có thể tiêu mất thân thể mọi mệt còn có thể tăng thêm thủy tính môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm sau nửa c a n h giờ giang n i n h đứng dậy lên mở. về tới gian phòng của mình bên trong hắn nhìn xem bày ra ở trước mặt mình long hồ đại lực đan trong mắt không khỏi toát ra cực nóng ánh mắt long hồ đại lực đan tức là trong mắt của hắn có thể làm cho mình bước vào võ đạo tác phẩm nhanh nhất phương thức võ đạo tác phẩm chính là ra sức lực thôi động khí huyết rèn luyện quanh thân cơ bắp để cơ bắp phát sinh thuế biến từ đó có thể bộ phát ra lực lượng mạnh hơn cấp độ này lớn nhất tăng lên chính là lực lượng bởi vậy võ đạo bát phẩm cũng được x ư n g chi là thần lực cảnh Cảnh giới này điểm khó khăn nhất cũng chính là nắm giữ kinh lực bởi vì chỉ có nắm giữ kinh lực mới có thể làm được nội luyện quanh thân cơ bắp không có nắm giữ kinh lực đối với rèn luyện quanh thân cơ bắp căn bản không có phương pháp gì vô luận là linh quả tăng lên dược lực cũng tốt vẫn là như long hồ đại lực đan loại này đan dược cũng được cũng nhiều nhất có thể để bình thường võ đạo cựu phẩm võ giả miễn cưỡng bức vào võ đạo bát phẩm n g ư cửa càng là hướng phía trước cần rèn luyện cơ bắp càng mạnh không dựa vào tự thân căn bản không có biện pháp mà kinh lực nắm giữ từ trước đến nay không phải một kiện chuyện đơn giản cái này vẹn vẹn chỉ liên quan đến ngộ tính chỉ có ngộ tính cao mới có thể đem tầm thường võ học tu luyện đến viên mãn c h i cảnh từ đó nắm giữ một loại nào đó kinh lực mà ngộ tính vốn là không thể nắm lấy h ư vô mở mịn sự tình tựa như có ít người học một môn quyền pháp mấy năm khó nhập tiểu thành có thể nói ngộ tính học bét nhưng là chuyện tu kiếm pháp lại là một ngày nản dặm thời gian nửa năm tức đạt tới kiếm pháp viên mãn tri cảnh loại này hiện trạng cũng không phải là lệ riêng từ xưa đến nay sớm đã phát sinh vô số lần hơn nữa còn tại một mực phát sinh cho nên đối với phần lớn người tới nói nắm giữ kinh lực còn cần nhất định vật khí, luật phải chính mình am hiểu binh khí hay là công phu quyền cước thì sẽ đơn giản rất nhiều nhưng tất cả những thứ này cùng giang ninh cũng không liên quan hắn kinh lực sớm đã nắm giữ cho nên võ đạo b á t phẩm thần lực cảnh trong mắt hắn lại không bất luận cái gì bí mật có thể nói chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể thuận lợi đi đến cảnh giới này mà lại cảnh giới này rất là đơn giản không giống luyện bị như vậy có rất nhiều con con con tuấn tôi luyện thể lực cơ bắp lực tăng năm trăm cân chính là bắt phẩm nhập môn đại bộ phận võ giả đi đến một bước này đều là có được 1.500 cân phía trên lực lượng đại bộ phận đều tại 1.500 cân đến 2.000 cân phạm chủ mà nối nghiệp tục rèn luyện cơ bắp lực đạo lại tăng 500 cân thì là thần lực cảnh tiểu thành đại bộ phận võ giả đi đến một bước này phổ biến có được 2.000 cân phía trên lực đạo trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tại 2.000 cân đến 2.500 cân phạm chủ về phần thần lực cảnh đại thành liền đem quanh thân cơ bắp toàn bộ rèn luyện s o n g sôi lực đạo cũng bởi vậy tăng nhiều dài đạt đến cái này một cảnh cực hạn trạng thái đến một bước này thì còn kém cách tương đối lớn một ít người tiên tiên căn c ố t tốt cơ bắp quần thể phát đạt tại cảnh giới này đi đến cực hạn phạm trù về sau liền sẽ có ba cân phía trên lực đạo một ít trời sinh thần lực người thậm chí sẽ cao hơn đạt tới kinh người kinh khủng lực đạo có bốn cân trở lên lực đạo loại này võ giả tại ngang nhau cấp độ chính là vô địch biểu tượng trên lực lượng t r a n lệch sẽ để cho bọn hắn có thể tùy tiện chiến thắng ngang nhau cấp độ đối thủ thậm chí tích lũy đầy đủ sâu tình h ô n g i ớ i bình thường võ đạo thất phẩm cũng không bằng loại này trời sinh thần lực đồng thời lại tại võ đạo tác phẩm cảnh giới này đạt đến cực hạn cảnh giới này luyện lực đại thành chính là theo một ý nghĩa nào đó cực hạn bởi vì luyện lực đại thành liền đem quanh thân tất cả cơ bắc quẩn đều rèn luyện một lần cho nên không giống võ đạo cựu phẩm dù cho luyện bì đại thành đem màng ra rèn luyện đến đồng ra về sau đằng sau còn có hai bước lúc này giang ninh trong đầu hiện ra những này liên quan tới võ đạo bát phẩm tin tức sau đó hắn nhắm hai mắt nội thị quanh thân hắn lập tức nhìn thấy quanh thân các nơi cơ bắc quẩn đều phát sinh biến hóa rất lớn bởi vì hắn trước đó ăn ba viên nhu ma đại lực quả một viên nhu ma đại lực quả liền có thể cho hắn tăng trưởng trăm cân lực đạo cái này trăm cân lực đạo đến từ phương nào tự nhiên không thể nào là linh quả mang đến cho hắn tăng cầm vẹn vẹn bởi vì linh quả dược hiệu mang đến cho hắn cơ bắp cấp độ rèn luyện cho nên mới có trên lực lượng tăng lên tại quanh thân cơ bắp không có trải qua rèn luyện tình hồ giới có thể nói là một chương giấy trắng cho nên nhất ban đầu thời điểm cũng là ngưu ma đại lực quả dược hiệu tốt nhất thời điểm càng là về sau cơ bắp q u ầ n rèn luyện càng nhiều n h ư u ma đại lực quả loại này linh quả mang đến lực đạo tăng lên cũng sẽ yếu hơn đây cũng là như ngưu ma đại lực quả loại này linh quả có khả năng mang đến lực lượng tăng trưởng nguyên do nghĩ tới chỗ này giang linh trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ n ư u ma đại lực quả ba viên cho ta liền mang tới ba trăm cân lực đạo tăng lên nói cách khác Ta lại tăng trưởng lại mắt, mắt đây cũng chính là nói một viên long h ổ đại lực đan chí ít có thể tăng trưởng năm trăm linh cân lực đạo mà lại căn cứ lưu truyền tới thuyết pháp loại này tăng lên bất luận là chưa bước vào võ đạo bát phẩm hàng ngũ vẫn là tại võ đạo bát phẩm thần lực cảnh cấp độ này thâm canh hồi lâu đều có thể chí ít tăng trưởng năm trăm cân lực đạo giống như là một cái tiểu cảnh giới đột phá hôm nay chính là ta bước vào bát phẩm thần lực cảnh thời gian giang linh cầm lấy trước mặt viên này long h ổ đại lực đan mở miệng nói ra sau một khắc hắn bóc đi long h ổ đại lực đan đan áo đã mất đi đan dựa cáo ngoài b ị kín mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập cả gian phòng giang linh chóp mũi cũng t ậ n là mùi thơm nào ngạt mùi thuốc bát phẩm thần lực cảnh ngay tại này nhắc cử giang linh mở miệng sau đó đem long hồ đại lực đan đặt trong miệm v ự lưới bên trên theo cổ họng của hắn một trận cổ viên kia đan dược lập tức thuận cổ họng của hắn đã rơi vào hắn trong bụng tiến vào trong bụng về sau với anh giang n i n h lập tức cảm giác phảng phất một cái mặt trời nhỏ rơi vào trong cơ thể của mình đan dược trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng kinh khủng hắn cũng lập tức nhắm hai mắt nội thị quanh thân ở bên trong xem quanh thân tình hồ dưới giang n i n h lập tức cảm giác được thể nội xuất hiện một cố dị trùng kinh lực một cố không thuộc về hắn kinh lực cố này kinh lực cực kỳ bá đạo mà lại tràn đầy linh động chi ý giống như long giống như hồ ở trong cơ thể hắn lao nhanh lưu truyền lại tựa hồ có linh động chi ý tinh chuẩn dung nhập cơ thể của hắn quần p h ố đồng thời đan dược bên trong cũng liên tục không ngừng phóng thích dược lực trong ngáy mắt đã là mặt trăng lặn ô gáy xương đầy trời thời điểm giang linh lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt xong rồi thần xác hắn vui mừng lúc này hắn đã cảm nhận được thể nội long hồ đại lực đan triệt để bay hơi hầu như không còn tất cả dược lực đều, đều dùng nhập hắn thể nội hắn có thể cảm giác được rõ ràng quanh thân cơ bắp đều bị đại khái rèn luyện một lần bắp thịt tính bền d ẻ o tăng lên lực đạo cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều lập tức hắn đứng dậy nắm chặt lại n ắ m đấm trong n g á y mắt điều động quanh thân lực đạo giang linh nghiêm túc cảm thụ chính một cái bây giờ lực đạo lập tức trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói ước chừng tại hai n g h n năm trăm cân lực đạo cảm nhận được chính mình bây giờ có được lực đạo sau cặp mắt của hắn lập tức trở nên càng thêm sáng thật mạnh hai n g h n năm trăm cân nói theo một ý nghĩa nào đó ta bây giờ lực lượng đã không kém gì những cái kia bát phẩm thần lực cảnh tiểu thành táo thủ nghĩ tới chỗ này giang linh trong l h ắ n g đại lực đạo trên không kém gì phổ thông bắt phẩm thần lực cảnh t i ể u thành cao thủ như vậy thực tế sức chiến đấu sẽ chỉ càng mạnh dù sao hắn thương lãng đao pháp đã đại thành có thể b ộ c phát ngũ trọng kinh lực phải biết thương lãng đao pháp thế nhưng là một môn trung thừa võ học người bình thường ngay cả nhập môn đều rất khó dù sao thương lãng đao pháp một khi nhập môn liền có thể nắm giữ kinh lực bây giờ đao pháp đại thành ngũ trọng kinh lực đ ư ợ c ra một đao có thể b ộ c phát năm đao n h thế lại thêm hắn nắm giữ một môn đao thế lại cầm trong tay một thanh linh trường đao còn có thể giải trừ thân thể hạn chế b ộ c phát ra thể nội tích chứa tiềm năng cho nên chính mình đến tột cùng mạnh bao、nhiêu? giang ninh cũng không quá rõ ràng nhưng là chính hắn chính mình bây giờ chân chính thực lực tất nhiên có thể tung hoành bát phẩm thần lực cảnh không đối đầu võ đạo t h ấ t phẩm hắn sẽ rất khó bại giờ k h ắ c này hắn lại nghĩ tới vài ngày trước thật vất vả mới bị hắn mải chết điền bất nghĩa ngày đó điền bất nghĩa dù cho rõ ràng thụ có nội thương thủ đoạn hắn toàn ra tình hôn dưới cũng chưa chân chính đối điền bất nghĩa tạo thành bao lớn tổn thương lớn nhất tổn thương cũng chính là để hắn đẻ xuống nội thương bị dẫn động sau triệt để bộc phát lại thêm điền bất nghĩa không giống hắn như vậy có thể tại dưới nước hô hấp nội thương bộc phát dưỡng ký hao hết chân chính để đ i ề n bất nghĩa chết là cái hoàn cảnh k i a nhân tố tiến vào nước sâu tầng giữa khí hao hết nội thương bộc phát đ i ề n bất nghĩa loại này tình huống dưới căn bản không có khả năng kiên trì đến nổi lên mặt nước sau đó hoàn thành lấy hơi chớ nói chi là lúc ấy giang linh còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm cho nên căn bản không có khả năng cho đ i ề n bất nghĩa cơ hội hôm nay ta nếu là lại đối đầu hắn hẳn là có thể một đao đánh chết hắn đi giang linh trên mặt lộ ra một vòng vẹ tự tin sau đó hắn đi vào việt lạc cầm trong tay linh、Binh、long nguyên ngâm trường đao ra khỏi vỏ thời điểm thân đao tiếng rung tựa như tiếng long ngầm vang lên giờ khác này trong đao linh tính tựa hồ cũng cảm nhận được thực lực của hắn tiến bộ vì hắn mà ăn mừng khó trách sẽ cảm thấy nhẹ cỡng nguyên lai thực lực của ta nhắc nhở dùng máu nuôi n ấ m ngươi có thế để cho ngươi linh tính tăng trưởng càng nhanh giang linh tiếp thu được đến từ linh binh bên trong linh tính cùng hắn thành lập tâm linh cầu nối tin tức về sau trong miệng tự lẩm bẩm sau một khắc hắn ngón trỏ cùng ngón giữa dán tại lưỡi đao phía trên nhẹ nhàng vạch một cái cho dù hắn bây giờ đã vượt qua võ đạo cửu phẩm tiến vào bát phẩm thần lực hắn màng ra sớm đã đạt đến cứng cỏi như đồng cấp độ nhưng là tại trong tay chuôi này linh binh lưỡi đao trước mặt ngón tay của hắn vẫn như cũ bị tùy tiện có dòng máu đỏ xấm từ ngón tay của hắn trên bụng chảy ra sau đó hắn đem chính mình hai ngón tay trên vết thương dán tại lưỡi đao phía trên huyết dịch lập tức thuận vết thương này dung nhập trong thân đ ao bị trong tay linh binh hấp thu như thế phương thức có thể để trong tay linh binh bên trong linh tính gia tốc trưởng thành linh tính càng mạnh thì linh binh càng mạnh mấy hơi thở qua đi giang linh ngón tay lúc này mới thoát ly thân đ ao trải qua hắn đơn giản nén vết thương nhanh chóng hiện ra khép lại chi thế lần trước hắn nhỏ máu để linh binh nhận chủ trên ngón tay cái kia vết thương một ngày qua đi liền triệt để khép lại căn bản nhìn không ra một tơ một hào từng có thụ thương dấu hiệu cho nên giang ninh minh bạch theo thực lực không ngừng tăng lên thân thể các hạng cơ năng đều sẽ đạt được tăng lên thương thế khép lại cũng là như thế bình thường mà nói cho dù là lại cạn vết đ a u cũng rất khó tại trong vòng một ngày triệt để khỏi hẳn nhưng là hắn bây giờ lại là có thể làm được đ i ể m này nói rõ thương thế hắn tốc độ khôi phục đã là người bình thường mấy lần có thừa sau một lát hai ngón trên vết thương vẹn vẹn chỉ bày biện ra một đạo nhàn nhạt màu đỏ vết máu huyết dịch sớm đã ngưng kết hóa vậy đạt tới một bước này về sau giang ninh liền không còn đi q u ả n cái này hai đạo nhàn nhạt thương thế tay phải hắn cầm đao trong tay kình lực lưu truyền trong khoảnh khắc chính là năm đạo kình lực được ra sau đó hắn một đao trừ ra v ớ i anh hư không có chút oanh minh tại hắn một đao này trước mặt không khí hiện ra thủy thế b ộ dáng có thể rõ ràng nhìn thấy gió từ lưới đao chạy qua vết tích một đao kia bạo phát ra hắn toàn bộ lực lượng trọn vẹn hai năm trăm cân lực đạo một đao rơi xuống bổ vào trong hư không chính là có thể tùy tiện bộ phát ra hơn hai vạn cân lực bộ phát lại điệp ra ngũ trọng kình lực bộ phát một đao kia chính là bạo phát ra ước chừng mười vạn cân kinh khủng lực đạo theo giang ninh hiểu rõ tiếp trước một cỗ phổ thông xe con lấy một trăm hai mươi giật tốc độ phát sinh va chạm hắn ngắn ngủi lực bộc phát cũng vẹn vẹn chỉ có hơn mười tấn nói cách khác hắn bây giờ một đao này bộc phát chính là mấy lần tại cao tốc chạy trạng thái dưới xe con lực va đập mà loại kia lực va đập tạo thành phá hư cũng rõ ràng có thể tùy tiện đem người đi đường đụng bay hơn mười mét xa gần như thập tử vô sinh chớ nói chi là hắn bây giờ loại này lực bộc phát một đao kia hẳn là có thể đem một chiếc xe nhỏ trực tiếp bổ ra đi cảm nhận được bản thân vào một k h ắ c này lực bộc phát giang linh trong miệng lẩm lẩm bẩm nói lập tức bá về đao và vỏ hắn lại cảm thụ một phen chính mình cánh tay phải trạng thái chưng trưng thủ lòng bàn tay lại nắm chặt lại. từ một điểm này cũng có thể nhìn ra hắn nục thân lực phòng ngự tăng cường nhiều lắm phải biết ngày đó hắn ra tay với điền bất nghĩa cũng vẹn vẹn chỉ dám buộc phát ra tứ trọng điệp ngũ ra kinh lực căn bản không cần buộc phát ra điệp ra năm lần kinh lực mà lại dù cho lúc ấy chỉ t u ô n ra tứ trọng điệp ra kinh lực cũng vẹn vẹn chỉ làm đến bổ ra năm đ a o năm đ a o liền đã là hắn lúc ấy thân thể cực hạn về sau nếu là lại xuất thủ liền sẽ đối cơ bắp r a thịt cánh tay cơ thể các loại sinh ra cực lớn ảnh hưởng nếu là bị thương ngoài da mấy ngày liền có thể khôi phục bảy tám phần nhưng nếu là quá nghiêm trọng cánh tay phải về sau thậm chí lại bởi vậy trở nên khó mà phát lực cho nên giang ninh lúc ấy căn bản không dám tiếp tục bộc phát hơn nữa lúc ấy hắn đứng ở an toàn hoàn cảnh cũng không có tất ra tay với điền bất nghĩa để hắn liều mạng hôm nay so sánh ngày đó thì là hoàn toàn khác biệt ngũ trọng kinh lực bộc phát cũng vẹn vẹn chỉ làm cho cánh tay phải của hắn chỉ sinh ra có chút dị dạng cảm giác cái này đủ để chứng minh dù cho ngũ trọng kinh lực bộc phát hắn cũng có thể đạt tới hơn xa trước đó tiếp tục tính không nói nhiều bổ x u ố n g hai ba mươi đao là không hề có một chút vấn đề nghĩ tới chỗ này giang linh trong lòng càng là rất là hài lòng vì chính mình trong khoảng thời gian này cố gắng luyện công đạt được hồi báo mà hài lòng biến hóa như thế để hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tiến bộ cực lớn so sánh vài ngày trước chính mình giữa hai bên thực lực sai biệt có thể nói là cách biệt một trời nguyên năng 967 chính h n càng càng dù, dù sao bảng phía trên điểm kinh nghiệm duy nhất có thể thỏa mãn lần tiếp theo phá hạn cũng chỉ có phép xài đạo pháp kỹ nghệ phép xài đạo pháp bốn lần phá hạn năm năm đặc hiệu loại suy đao như gió tác vẫn đao như thần nhân đao hợp nhất mà môn đao pháp này bây giờ đã là đạt đến bốn lần phá h ạ lần thứ tư phá h ạ tức tiêu hao hắn một trăm điểm nguyên năng điểm số không cần nghĩ cũng biết rõ lần thứ năm phá h ạ cần có nguyên năng điểm số tất nhiên không chỉ một trăm điểm căn cứ hắn suy tính đoán chừng muốn hai trăm điểm nguyên năng điểm số mới có thể để phách xài đao pháp hoàn thành lần thứ năm phá h ạ đối với hắn bây giờ mà nói cái này cách làm khẳng định là không đáng giá đồng dạng là một trăm điểm nguyên năng điểm số phá h ạ không thể nghi ngờ ngũ cầm quyền phá h ạ mang đến tăng lên xa so với p h á c xài đao pháp tới mạnh chớ nói chi là giữa hai bên phá h ạ sau lấy được đặc hiệu gia trì ngũ tạm tàng tinh đầu này đặc hiệu càng rõ ràng hơn mạnh hơn nhân đạo hợp nhất nhưng dù vậy nguyên năng điểm số để giành đến đó cũng là một chuyện tốt chí ít bảng phía trên ngoại trừ phép xài đ a o pháp còn có hai môn kỹ nghệ muốn tăng trưởng điểm kinh nghiệm cũng rất đơn giản đó chính là thủy tính môn này kỹ nghệ cùng thương lãng đ a o pháp môn này kỹ nghệ nguyên năng điểm số tăng trưởng quá nhiều như vậy hắn cũng có thể tốn hao mấy ngày thời gian đem cái này hai môn kỹ nghệ điểm kinh nghiệm căn đầy vô luận là thủy tính vẫn là thương lãng đạo pháp đều rất đáng được hắn đầu nhập nguyên năng điểm số từ đó phá h ạ thủy tính phá h ạ để hắn thu được dưới nước hô hấp chỉ từ cái này đặc hiệu đến xem vẹn vẹn tốn hao mười điểm nguyên năng điểm số kia không nên quá giá trị thủy tính hai lần phá hạn cũng chỉ cần tốn hao hai mươi điểm nguyên năng điểm đồng dạng đáng giá để hắn nếm thử phá hạn về phần thương lãng đao pháp kia liền càng không cần nói đây là một môn trung thừa võ học phá hạn về sau mang đến đặc hiệu càng sẽ chỉ mạnh không yếu thần hy sơ hiện rốt cuộc sống lại giang ninh vớt bụng của mình nhẹ nhàng ở một cái hôm qua một cả ngày đều tại tiêu hóa long hồ đại lực đ a n quá trình bên trong v ừ t qua dù cho có dược lực ủng hộ cũng để cho hắn cảm giác được bụng đói kêu vang bây giờ triệt để ăn uống no đủ về sau mới khiến cho hắn thì ra mình chân chính sống lại ăn uống no đủ nên tiếp tục luyện công giang ninh lúc này động lực tràn đầy trước đó nỗ lực bây giờ mang đến rõ ràng thu hoạch loại này cực kỳ tốt chính phản quỹ để động lực của hắn cảm giác càng ngày càng đủ nhất là thực lực đạt tới bây giờ cấp độ này bát phẩm thân lực cảnh về sau để hắn có thể yên tâm đi làm chính mình trước đó muốn làm sự tình đó chính là đi lạc thủy hồ bên trong tầm bảo căn cứ trước đó từ vạn hoa các đạt được tin tức đi tìm bảo căn cứ lúc trước đó t n hoa các đạt đ ư ợ tin tức kia hắn cũng biết mình trước đó nghĩ quá đơn giản lạc thủy bên trong đã từng xác thực có rất nhiều thuyền đắm nhưng là thế giới này cũng đã từng thế giới khác biệt thế giới này cá thể lực lượng quá mạnh nhất là ngũ phẩm phía trên cường giả từng cái đều nội t r á n g có thành tựu đặt đến nội tức như cương thực lực tại loại này cường giả trước mặt cho dù là lạc thủy hồ trong mắt bọn hắn cũng không có bao nhiêu bí mật có thể nói lấy bọn hắn đối với ngũ tạng lục phủ rèn luyện trình độ có thể tùy tiện nín thở mới cái cách giờ thậm chí càng lâu mà lại nhục thân cực kỳ khủng bố cho dù là đồng dạng đáy hồ thủy áp cũng khó có thể đối bọn hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng cho nên những cái kia trang bị vàng bạc châu đáo thuyền nếu là ngoài ý muốn chìm vào đáy hồ hắn giá trị quá cao tất nhiên sẽ mời được t cho nên giang ninh cũng biết rõ chính mình trước đó ý nghĩ quá nghĩ đương nhiên bình thường mà nói chân chính chứa vật quý giá thuyền căn bản không tới phiên hắn đi tìm bảo đã sớm bị người đánh bắt hầu như không còn nhưng là cũng không phải không có chút giá trị bởi vì lạc thủy quá rộng quá rộng đối với người bình thường mà nói cùng biện không khác loại này to lớn thủy vực cuối cùng có rất nhiều thất lạc chỗ nhất là có vài chỗ hồ vực càng là danh sưng tuyệt địa cho dù là những cái kia thượng tam phẩm tồng sư nhân vật cũng không dám những này thủy vực đánh ồ mà giang ninh mục tiêu chân chính cũng vẹn vẹn chỉ là những cái kia bị người bỏ sót thuyền đắm nhưng phàm là cỡ l ư ơ thuyền thường thường đều sẽ có người mang theo vàng bạc c h â u đ á o bực này vật quý giá mà loại này vụn vật l ẻ tẻ vật quý giá giá trị cũng không cao không đủ để bởi vậy mời được những cái kia chân chính võ đạo cường giả vào nước vớt mà lại đối với những cái kia võ đạo ngũ phẩm đặt tới nội tức như cưng võ đạo cường giả mà nói cho dù là vạn lượng bạch ngân đều nhập không được pháp nhãn của bọn họ bọn hắn căn bản coi nhẹ đi làm giang ninh bây giờ muốn làm sự tình nhưng là đối với giang ninh mà nói lại là không đồng rạc đừng nói vạn lượng bạc cho dù là ngàn lượng bạch ngân đối với hắn đều rất trọng yếu hắn bây giờ vẫn chưa tới lượng ngàn lượng bạch ngân tài phú Chút giống như lúc trước hắn hấp thu tiêu hao năm mươi năm hết liên một gốc liền mang đến cho hắn hai mươi điểm nguyên năng điểm số tăng trưởng còn có như ma đại lực quả loại này linh quả đồng dạng mang đến cho hắn không ít nguyên năng điểm số cho nên t à i phú đối với hắn tầm quan trọng không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu nguyên năng điểm số càng là hắn cần có quan trọng nhất mà lại hắn nhập lạc thủy bên trong còn có thể tìm tới cái gọi là thiên tài địa b ả o đồng thời còn có thể tăng trưởng thủy tính môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm cử động lần này đối với hắn mà nói chính là một công ba việc sự tình hạ quyết tâm về sau giang ninh trong phòng lưu lại một tờ giấy liền dẫn theo đao hướng phía tường vây bên ngoài lạc thủy chạy đi chương một trăm bốn mươi hai bạch long ngư trong nước bảo tàng lạc thủy trên mặt nước thỉnh thoảng nhấc lên trận trận sóng lớn nhưng là dưới nước nhìn qua lại là dị thường bình tĩnh trong bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa rất nhiều phong hiểm lạc thủy quá lớn quá rộng quá rộng dưới nước địa thế ngàn vạn mạch nước ngầm biến hóa khó lường một khi bị cuốn vào trong đó liền sẽ cảm nhận được nhân lực có cuối cùng mà tự nhiên c h i lực vô cùng tận đối với dòng nước nắm giữ đây là mỗi một cái dưới nước tầm bảo người kiến thức cơ bản bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước tại lạc thủy bên bờ có mọi người lấy lạc thủy mà sống bắt cá người rất nhiều nhưng là dưới nước tầm bảo người thám hiểm giả đồng dạng không ít sinh hoạt tại lạc thủy bên bờ cư dân ai cũng biết được dưới mặt hồ ẩn chứa rất nhiều phất nhanh cơ hội bất luận là đánh bắt đến linh ngư vẫn là phát hiện dưới nước thiên tài địa bảo hoặc là tìm được không muốn người biết dưới nước t u y ề n đắ đều có thể một đêm trận dầu lúc này trên mặt hồ một chiếc cao tới hai t r ư ợ n g lâu thuyền dừng lại trên mặt hồ phía trên lâu thuyền phía trên một lá cờ đón gió tung bay nếu là từ khía cạnh nhìn lại liền có thể nhìn thấy cờ xí trên bay phất phới thanh x à phạm lạc có chút kiến thức người đều biết rõ đây là lạc thủy huyện bên trong thanh x à ban thuyền ban g chủ cái này tiểu tử nói chính là ở chỗ này dưới nước phát hiện một chiếc thuyền đắm một vị xấu xí nam tử mang theo một vị màu da đen nhánh hán tử đi vào thạch hiếu nguyên trước mặt sau đó đưa tay hất lên màu da đen nhánh hán tử thân hình lập tức một cái lảo đạo liền ngã sấp xuống tại lâu thuyền b o n g tàu bên trên vẹn vẹn từ bên ngoài liền có thể rõ ràng nhìn ra vị này xấu bụng đen nhánh hán tử chính là lâu dài trên nước cầu sinh lâu dài ngày chiếu phong t u ổ i mới có thể tạo thành loại này màu da lúc này theo hắn ngã sấp xuống trên b o n g thuyền trên mặt lập tức lộ ra vẻ t h ố n g khổ cánh tay trái băng bó miệng vết thương theo cái này một ném rõ ràng dẫn đến nguyên bản băng bó ký vết thương bị x é nứt có dòng máu đỏ xâm chảy ra chính là ngươi thấy phía dưới thuyền đắm bên trong chứa có một nhà kho q u n sát thạch hiếu nguyên nhìn trước người xấu xí nam tử nhất chân chính là đối hán tử kia một đá một cước này xuống dưới trên mặt hắn vẽ thống khổ càng sâu nhưng dù vậy hắn cũng không dám lại có bất luận cái gì chần chờ bởi vì hắn người nhà tiểu hài bây giờ đều tại thanh x à bang trong tay thực lực của hắn chưa làm được võ đạo nhập phẩm tại hung danh chuyển x a thanh x à bang trước mặt căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống màu da đen nhánh hán tử lập tức mở miệng nói hồi ban g chủ s ắ c thực thấy được nghe được khẳng định trả lời chắc chắn thạch hiếu nguyên sắc mặt vui mừng quan sát kia là cực kỳ trọng yếu tài nguyên loại này tài nguyên căn bản không lo bán một nhà kho quan sát dù cho đối với hắn mà nói cũng là một bút không nhỏ tài phú chật hắn lần nữa mở miệng nói ngươi lại cho ta nói rõ chi tiết nói nói một chút ngay lúc đó tình huống rõ mậu da đen nhánh hắn từ sắc mặt hơi trắng bệnh cố nén đau đớn tiếp tục mở miệng nói tiểu nhân mấy ngày trước đây cùng trường cựu cùng vương xương bọn người cùng nhau vào trong nước thám hiểm ngoài ý muốn phát hiện dưới nước kia chiếc thuyền đắm lúc ấy chúng ta mấy người cũng không có ôm lấy bao lớn kỳ vọng nhưng là tiến vào thuyền đắm bên trong chúng ta lại là phát hiện thuyền bên trong chưa có một nhà kho q u n sát nhưng là sau một khắc còn không chờ nhóm chúng ta mấy người tới kịp cao hứng liền bị một đầu bạch long ngư công、kích. đầu kia bạch long ngư quá mức cường đại chúng ta mấy người căn bản không có chút nào sức chống cự cuối cùng cũng chỉ có ta một mình một người trốn ra tìm đường sống nghe được lời nói này thạch hiếu nguyên ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ bạch long ngư người cũng không có nhìn lầm màu da đen nhánh hán tử lắc đầu liên tục tuyệt đối không có nhìn lầm ta cánh tay trái chính là bị kia x u ấ t sinh tàn n ư c ta không có khả năng nhìn lầm đó chính là một đầu bạch long ngư thạch hiếu nguyên lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng g đầu nếu thật lạ như như lời ngươi nói k ó như vậy quái chiếc này thuyền đắm không có bị người phát hiện nên là trước kia những cái kia phát hiện thuyền đắm người đều táng thân tại đầu kia bạch long ngư trong bụng. ban g chủ anh minh t i ể u nhân cũng cho là như vậy vị kia xấu xí nam tử vội vàng mở miệng nên hợp đạo sau đó hắn lại tiếp tục nói ra ban g chủ đầu kia bạch long ngư có thể có thực lực như thế tất nhiên là sớm đã thông linh trí linh ngư ban g chủ chỉ cần bắt được đầu này linh ngư thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước thạch hiếu nguyên mở miệng nói n g ư ờ i nói không tệ cùng kia nhà kho quạng s á t so sánh mở linh trí bạch long ngư mới thật sự là tốt đồ vật mà lại đầu kia bạch long ngư không muốn ly khai lãnh địa có lẽ là tại thủ hộ một loại nào đó thiên tài để bảo thiên tài để bảo xấu xí nam tử sáng mắt lên không tệ chính là thiên tài địa bảo thạch hiếu nguyên mở miệng căn cứ trong sách ghi chép ở trong vùng hoang dã rất nhiều thiên tài địa bảo đều có thủ hộ giả thủ hộ giả tức là tại thủ hộ thiên tài địa bảo đồng thời cũng là tại đem những cái kia thiên tài địa bảo chiếm làm của riêng đầu kia bạch long ngư có loại thực lực này nếu không có đặc thù gặp ỡ không có khả năng tiến hóa đến một bước này nếu là thật sự có bạch long ngư bảo vệ thiên tài địa bảo đây mới thực sự là bảo tàng xấu xí nam tử nghe vậy lập tức vội vàng mở miệng chúc mừng ban chủ chúc mừng ban chủ. chủ đến này cơ duyên tất nhiên có thể nhập võ đạo tác phẩm Ta thanh xà bang, chắc chắn sẽ tại bang chủ ắ c c anh minh g c thân võ xấu xí nam tử liên tục lấy lỏng lập tức thạch hiếu nguyên nhìn về phía màu da đen nhánh hán tử n g ư ơ i tên là gì vị kiêm màu da đen nhánh hán tử vừa mới ở một bên yên lặng nghe hai người đối thoại giờ phút này nghe được thạch hiếu nguyên chắc hỏi sau đó mở miệng tiểu nhân tên là hoàng tam thạch hiếu nguyên nói hoàng tam ngươi sau này liền theo bản bang chủ hôn nhưng có ý kiến không có ý kiến lúc này hoàng tam mà trong lòng mặc dù có chút bất bình nhưng là tình hình khó khăn hắn biết rõ phản đối là không có bất kỳ ý nghĩa gì nhất là hắn người nhà còn tại thanh xà bang trong tay sau đó hắn mở miệng nói kia kia bang chủ ta người nhà còn chưa chờ hoàng tam mà nói xong thạch hiếu nguyên liền đánh gãy lời của hắn yên tâm đi ngươi nếu là ta thanh xà bang người như vậy ngươi người nhà tất nhiên bình yên vô sự ngươi chỉ cần hào hào lập công n g à y khác chắc chắn sẽ để ngươi vượt qua đại phú đại quý sinh hoạt đa tạ ban g chủ hoàng tam mà mở miệng nói thạch hiếu nguyên gật gật đầu sau đó nói đi chuẩn bị một cái đợi chút nữa cùng b ả n bàn g chủ cùng xuống nước tiến vào thuyền đắm bên trong hoàng tam ngươi đợi chút nữa h ả o h ả o dẫn đường vâng ban g chủ hoàng tam mà lên tiếng gật đầu lập tức hắn tại vị kia xấu xí dẫn đầu lần sau đi một lần nữa băng bó vết thương sau một lát mấy người liền chuẩn bị xong xuôi một lần nữa trở lại bong tàu phía trên chứ một trăm bốn mươi ba làm cái ngư ông lạc thủy lâu thuyền bong tàu bên trên m ấ y người đều đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị mỗi người trong tay đều cầm một cái to như trậu rửa mặt màu trắng màng mỏng trạng hình cầu đây là tới từ ở lạc thủy bên trong một loại cá lớn bong bóng cá bong bóng cá bên trong tức là chứa đựng tươi mới khí thể vật này tức là bọn hắn vào nước về sau đầu thứ hai sinh mệnh cho dù bọn họ từng cái đều là võ nghệ có thành tựu hào thủ nhưng là một khi tiến vào trong nước cũng chỉ có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ không đến thời gian không có cái mới xuất hiện khí thể thu hút một khi xâm nhập đấy nước mặc ngươi võ nghệ lại cao hơn khí tận về sau vẫn như cũ đến chết đối trong nước thạch i ế u nguyên quét đám người một chút nhìn xem bọ lập tức hài lòng gật đầu hắn biết rõ trong nước kia chiếc thuyền đâm chính là bạch long ngư l ã n h điện căn cứ hoàng tam mà miêu tả cùng hoàng tam mà đám người thực lực tham chiếu đầu kia bạch long ngư ở trong nước thực lực không thể coi thường hắn không xuất thủ toàn bộ thanh xà bang không ai có thể đối phó đầu kia bạch long ngư dù sao hoàng tam mà trong mấy người người mạnh nhất căn cứ sự miêu tả của hắn chính là một vị khí huyết đại thành hào thủ nhưng loại thực lực này đối mặt đầu kia bạch long ngư vẫn như cũng là không có cái gì sức h o à n thủ cho nên thạch hiếu nguyên biết rõ chỉ có chính mình xuất thủ mới tính bảo hiểm một bên khác như thế n điểm ngoài h n ý muốn kinh hỷ xem ra vạn hoa lâu vẫn có chút đồ vật như thế bí ẩn tin tức tình báo bọn hắn cũng có thu nhận sử dụng bạch long ngư loại này linh ngư ngược lại là tốt đồ vật còn có một nhà kho quan sát đây cũng là một bút của cải đáng giá mà lại nếu là thật sự như thạch hiếu ngươi nói bạch long ngư nơi ở sẽ có thiên tài địa b ả o sinh trường đó mới là thu hoạch lớn nhất nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng âm thầm chờ đợi bởi vì hắn cảm thấy khả năng này cũng rất cao đầu kia bạch long ngư có thể có thực lực như thế chỉ dựa vào nó tự hành trưởng thành là rất khó đạt tới bước này có thiên tài địa b ả o mới là hợp lý nhất khả năng lúc này hắn cũng muốn tốt đã có người trước người do đường như vậy hắn cũng không để ý bạch long ngư mạnh bao nhiêu hết hệ cũng chưa biết chừng dù sao theo hắn biết thế giới này chính là có yêu tồn tại, tại thượng cổ thời kỳ t i ê n thần lâm lập thời đại yêu chính là áp đảo nhân tộc phía trên bá chủ cho dù ở bây giờ thời đại này căn cứ trong sách ghi chép tại thiên viễn man hoang địa khu vẫn như cũ có đại yêu còn sống ở thế bọn chúng phần lớn đều tại nơi nào đó ngủ say cho nên bạch long ngư loại này linh ngư có thực lực như thế cần thạch hiếu nguyên vị này b ắ t phẩm võ đạo cao thủ tự mình tiến vào trong nước đại khái là một đầu đã sinh linh trí linh ngư loại này linh ngư cũng có thể xưng là yêu nếu là bạch long ngư thực lực vượt qua tưởng tượng như vậy có thanh xà bang cả đám ở phía trước g i đường hắn có thể nhẹ nhõm rút đi nếu như bạch long ngư uy hiếp lực không mạnh không phải là đối thủ của thạch hiếu nguyên như vậy hắn cũng không để ý làm một lần ngư ông thuận tay là lạc thủy huyện bách tính diệt trừ m ộ t hại thạch hiếu nguyên vị này bắt phẩm thần lực cánh cao thủ trong mắt hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì bây giờ thực lực của hắn đã đủ để cho hắn tự tin như vậy thất phẩm phía dưới vô địch tự tin chớ nói chi là vẫn là ở trong nước ở trong nước đừng nói là thạch hiếu nguyên cho dù là đối mặt tàu vanh hắn cũng dám đi lên đấu mấy cái vừa đi vừa về sau một lát bịch bịch mấy đạo thân ảnh từ bong tàu trên nhảy xuống nước giang ninh gặp đây cũng xa xa sâu sau lưng bọn hắn bây giờ ở trong nước hắn cùng tại mặt đất không khác chỉ cần hắn nghĩ giấu không ai có thể phát hiện hắn c h ỉ ít vẹn vẹn lấy thạch hiếu nguyên thực lực là không thể nào phát hiện hắn hắn bây giờ ngũ rác xa xa khác hẳn với người bình thường cho dù là ở trong nước hắn cũng có thể nhìn thấy trăm mét bao xa người bình thường lấy sông lạc thủy thủy chất nhiều lắm là cũng liền có thể nhìn cái ước chừng cách xa mười dặm mà hắn trong nước ánh mắt chính là người bình thường mười mấy lần cương đại thính giác cũng để cho hắn cho dù ở dưới nước vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được mặt sông trò chuyện âm thanh thậm chí so tại trên bờ nghe được càng rõ ràng cho nên giang linh lúc này đi theo thạch hiếu nguyên mấy người dị thường nhẹ nhõm sâu sau lưng bọn hắn hai ba mươi m é t xa một đường theo đôi mà xuống lại qua thời gian qua một lát thạch hiếu nguyên mấy người từ nước cạn khu vực tiến vào nước sâu khu vực trong nước tia sáng trở nên càng tối ánh mắt trở nên càng hẹp lại tới đây giang linh ánh mắt cũng nhận nhất định ảnh hưởng từ trước đó hơn một trăm mét xem cự trực tiếp giảm nhanh một nửa bây giờ chỉ còn lại hơn sáu mươi m é t xem cự một bên khác thạch hiếu nguyên mấy người ở trong nước nhao nhao bắt đầu lấy hơi đem bong bóng cá nhắm ngay miệng hút vào trong đó mới mẹ dưỡng khí sau đó thạch hiếu nguyên làm xuất thủ thế hướng phía hoàng tam mà hỏi thăm cự ly mục đích vẫn còn rất xa cự ly thủ hạ thủ thế tức là trong nước kiếm ăn một loại thiết yếu kỹ xảo bởi vì vào nước về sau không cách nào mở miệng giao lưu chỉ có thể sử dụng điệu bộ phương thức hoàng tam mà gặp đây cũng lấy tay thế làm ra đắp lại một cái lấy hơi cự ly nhìn thấy cái này hồi phục thạch hiếu nguyên đ ố i mấy người vây tay mấy người lần nữa đi theo hoàng tam mà sau lưng không ngừng hướng phía trong nước lặn xuống lại qua thời gian qua một lát một chiếc thuyền lớn hình dáng xuất hiện tại mấy người trước mắt thấy cảnh này trong mắt thạch hiếu nguyên không khỏi hiện lên một vòng vui mừng mà hoàng tam mà trong mắt lại là hiện ra nồng đầm vẻ sợ hãi bởi vì tại thuyền lớn h ắ cám thân tàu bên trong hắn thấy được một đạo bạch luyện hiện lên t i ê u đạo bạch luyện mặc dù cực nhanh nhưng là tại mở tối đáy nước lại là cực kỳ dễ thấy trong nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của hắn đồng thời cũng để cho hắn nghĩ tới mấy ngày trước đây hắn ở chỗ này tao nộ có thể chạy thoát hay là bởi vì ngày đó bạch long ngư không có truy ý nghĩ của hắn sau một khắc hắn lập tức đánh xuất thủ thế ngữ khoáy nước chạy cũng để cho thạch hiếu nguyên chú ý tới điểm này sau đó thạch hiếu nguyên đồng dạng nhìn thấy thuyền đắm trong khoang thuyền lóe lên một đạo bạch luyện nhìn thấy k i ê đạo bạch luyện thạch hiếu nguyên trong nháy mắt nhận ra đó chính là bạch long ngư, bạch long ngư, Linh ngư một loại. bởi vì lân phiến bạc trắng hình thể thon d à i cực giống trong truyền thuyết long tên cổ bạch long ngư n à y cá số lượng cực kỳ thưa tớt chất thịt cực đẹp thành niên bạch long ngư chính là thủy vực bá chủ tốc độ nhanh như bạch hồng trong miệng sinh ra răng cưa có thể tan vàng nát đá ở trong nước cơ hồ không có bất luận cái gì thiên địch m ẫ u chốt nhất là loại cá này chất thịt phi phạm đối với bất luận cái gì người tập võ tới nói đều là đại bộ c h i vật có thể lớn mạnh gân quất tăng cường thể phách cùng khí huyết bất luận cái gì võ giả ăn được một đầu bạch long n ư đều có thể bù đắp được mấy tháng khổ công cho nên bạch long ngư cho dù là trong nước bá chủ cũng bị bắt giữ gần như t u y ệ tích t c h ư một trăm bốn mươi bốn cường đại long ngư thạch hiếu nguyên biến thân lạc thủy bên trong nhìn thấy bạch long ngư một khắc này thạch hiếu nguyên phất phất tay tất cả mọi người trong nháy mắt đem thắt ở bên hông bong bóng cá t ở i xuống sau đó hướng phía bên trong hít sâu một hơi một hơi hút xong thạch hiếu nguyên lồng ngực rõ ràng nâng lên mấy cái centimet độ cao mấy người còn lại cũng là như thế hoàng tam mà gặp đây cũng không như bọn hắn như vậy bởi vì vừa mới thạch hiếu nguyên đáp ứng chỉ cần hắn dẫn đường tìm tới đáy nước kia c h i ế c thuyền đắm là đủ về phần đến tiếp sau thì liền không cần hoàng tam mà xuất lực đối phó một đầu bạch long ngư cho dù là khả năng mở linh trí linh ngư thạch hiếu nguyên cũng là lòng tin mười phần chớ nói chi là bên cạnh hắn còn đi theo mấy người đắc lực tướng tài phụ trợ hai ba cái hô hấp công phu mấy người còn lại cũng là hoàn thành lấy hơi cử động sau đó bọn hắn cùng thạch hiếu nguyên đều là đem bong bóng cá hất lên bởi vì đợi chút nữa sẽ phải đọc thủ dưới đáy nước chứa khí thể bong bóng cá thắt ở trên thân không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ ảnh hưởng bọn hắn hành động một lần lấy hơi đối với bọn hắn thủy tính xuất chúng người mà nói dưới đáy nước đủ để kiên trí ước chừng gần nửa c h u n trả thời gian. Thời lúc này n thạch n hiếu nguyên nhìn thoáng qua mấy người sau đó hải lòng gật đầu hắn lần nữa chiêu chiêu mấy người mấy người trong nháy mắt mở ra từ bên hông mở ra mấy cái vùng lưới cũng có hai người trực tiếp kéo ra một chương lưới đánh cá sắt người mà đứng sau đó những người này theo sát thạch hiếu nguyên mã động hướng phía, phía dưới thuyền đắm đi qua hoàng tăng mà g ặ p đây nhìn thấy mấy người dần dần biến mất thân ảnh cái này chậm rãi n u ố i l ò n g một hơi sau đó hắn hướng phía sau lưng lại lui vài mét thẳng đến miễn cưỡng có thể nhìn thấy một tia thuyền đ á m hình dáng lúc này mới dừng động tắt lại đúng lúc này hắn tựa hồ cảm giác được cái gì trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía phải phía trước trực giác nói cho hắn biết cái hướng kia vừa mới có động tính nhưng là hắn ánh mắt trổ đến chỉ có một mảnh hư vô h á c ám không có bất luận cái gì dị động kỳ quái chẳng lẽ là ta cảm giác sai hoàng tăng mà trong lòng ám n ữ nói c h ắ hắn lại nghiêm túc nhìn mấy lần khẽ lắc đầu trong lòng tiếp tục ám ngữ xem ra là ta quá khẩn trương một bên khác tốt bén nhẹ cảm giác cái này cự ly vậy mà có thể cảm giác được ta tồn tại giang linh có chút kinh ngạc nhìn hoàng tam mà vị trí một chút v ừ a mới hoàng tam mà kia phiên cử động tự nhiên là đã rơi vào trong mắt của hắn mà tại thời khắc này thuyền đắm trong khoang thuyền nếu là có người ở chỗ này liền có thể nhìn thấy một đầu dài ước chừng năm thứ bảy toàn thân trải rộng vẫy màu trắng long ngư đang chậm rãi r u động nó nhìn về phía ngoài khoang thuyền ánh mắt bên trong toát ra nhân tính hóa tản nhận tri sắc phàm là nhìn thấy loại ánh mắt này đều sẽ biết g i đầu này long ngư linh trí phi phạm ngoài khoang thuyền tới gần mấy người tại đầu này bạch long ngư trong mắt đó chính là nó con mồi nó cố ý dẫn dụ tới con mồi nó mười phần rõ ràng chính mình tiến hoa sắp đến cần đại lượng cao chất lượng huyết thực cung cấp năng lượng để nó hoàn thành tiến hoa thuế biến ở trong nước nó có thể tìm tới huyết thực cũng chỉ có những cái k i a phổ thông t ô m cá loại này thức ăn thông thường để nó chắc bụng vẫn được nhưng là cho nó cung cấp năng lượng để nó hoàn thành tiến hoa thuế biến vậy cần số lượng quá mức to lớn cho nên nó liền để mắt tới những cái k i a khí huyết dư thừa v õ giả ở trong mắt bạch long ngư một đầu khí huyết dư thừa vó giả hạn chất lượng chi cao có thể chống đỡ ngàn cân phổ thông huyết thực c ũ nguyên n g nhân chính là như thế nó lần này mới có thể lựa chọn cố ý thả chạy một người nó biết rõ lấy nhân loại lòng tham tất nhiên sẽ không có sợ chết người đến đây mà giờ khắp này những người này ở trong mắt nó chính là điển hình không biết sống chết làm thạch hiếu nguyên sung phong đi đầu bước vào trong khoang thuyền một khắp này cặp mắt của hắn lập tức tuân ra hào quang sáng tỏ bởi vì trong khoang thuyền quảng sắt trồng chất như núi cái này rõ ràng là một chiếc đã từng chứa quảng sắt thuyền hàng nào đó một ngày đi thuyền tại lạc thủy phía trên tao ngộ ngoài ý mớn bởi vậy chìm vào lạc thủy bên trong trước đây một mực chưa từng bị người phát hiện cũng có lẽ là phát hiện nhưng là không có còn sống ra ngoài bởi vậy chiếc này thuyền hàng giữ lại đến nay nhìn xem trồng chất quạng sắt như núi trong lòng thạch hiếu nguyên không khỏi mừng rỡ hắn tùy ý quét qua trong lòng đơn giản đánh giá một cái liền biết rõ nhóm này quạng sắt giá trị ước chừng tại vạn l ư ợ n g phía trên vạn l ư ợ n g bạch ngân cho dù là đối với lớn như vậy thanh xà bang cũng là một bút tài sản to lớn thanh xà bang mặc dù chiếm cứ lạc thủy huyện rất nhiều địa bàn các loại thủ phá dầu trơn còn có thủy vận cùng nhân khẩu buôn bán đến tiền nhưng là phía dưới bang chúng quá nhiều ăn mặc chi phí đều là một bút không nhỏ phí tổn gia nhập b a phái chính là đem đầu buộc tại dây l ư n g quần bên trên không phải là vì ăn ngon, uống say. vượt qua không đồng dạng sinh hoạt tranh một cái trở nên nổi bật cho nên đối với bang chúng phúc lợi không dám chút nào h ạ khắc lại thêm trên giới mặt thu nhập còn muốn nộp lên ba thành cho tạo ra bởi vậy cho dù là hắn là cao q u ý thanh sắc bang ban g chủ cũng không có người bên ngoài tưởng tượng như vậy giàu có ngân lượng hắn một mực rất thiếu tiền tức là đại biểu võ đạo tài nguyên chỉ cần có đầy đủ tài nguyên hắn đã có niềm tin bằng vào tài nguyên t r h n g chất nhanh chóng tiến vào võ đạo thất phẩm hàng ngũ vạn lượng bạch ngân tài phú đối với hắn cũng là một phen phát tài đúng lúc này và anh tấm ván gỗ bạo liệt dòng nước khuấy đậu đến rồi mấy người t h ầ n sắc không thay đổi tựa hồ sớm đã dự liệu được một màn này khoe mắt nhìn thấy một màn kia luật không trong lòng thạch hiếu nguyên càng là mừng rỡ bởi vì bình thường bạch long ngư bình thường chỉ có ba thước chiều dài mà bây giờ đầu này bạch long ngư khoảng chừng năm thứ bảy kia là cùng bình thường bạch long ngư so sánh gần như tăng gấp b ộ i hình thể hình thể lớn nhỏ tại thú loại bên trong chính là đại biểu cho phi phạm chỗ cũng là thực lực biểu tượng bạch long ngư bực này linh ngư hình thể càng lớn thực lực mặc dù càng mạnh nhưng là cũng đại biểu đối với cơ thể người trợ giút càng lớn cho nên thạch hiếu nguyên tự nhiên là trong lòng mừng rỡ nhưng vào lúc này có hai người đưa tay hất lên hai đạo lưới đánh cá trong nháy mắt rời khỏi tay hướng phía đầu kia bạch long ngư mau chóng đuổi theo lưới đánh cá bốn cái sừng phân biệt treo bốn cái thiết cầu chỉ cần lưới đánh cá phủ lên thiết cầu lẫn nhau ra thòa liền có thể c h ó i buộc bạch long ngư hành động sau một khắc chỉ gặp bạch long ngư đôi cá hất lên tinh chuẩn rút đánh vào lưới đánh cá thiết cầu phía trên vê a n g vê a n g vê a n g thiết cầu bay ra đâm vào vốn làm mục nát buồng nhỏ trên tàu phía trên trong nháy mắt bành ra mấy cái lô lớn、Chật. bạch long ngư tốc độ cực nhanh tinh tế thon dài hình thể để nó ở trong nước dị thường nhanh tựa như màu trắng lưu quang trong nháy mắt vượt qua mấy trượng xa cự l y tới gần mấy người tới thật đúng lúc thạch hiếu nguyên thần sắc không thay đổi cầm đao chính là hướng phía bạch long ngư chém tới sau một khắc hắn cũng cảm giác chính mình cái này một đao chém trong không khí cùng bạch long ngư thân thể s á t qua lúc này bạch long ngư n é qua một đao kia đôi cá hất lên thân hình trong nháy mắt phát sinh một cái chín mươi độ chuyển hướng t r ậ t biến hóa trực tiếp vượt qua thạch hiếu nguyên thẳng bước phía sau hắn mấy người thật là giả hóa xuất sinh thạch hiếu nguyên trong mắt lóe lên một vòng n ậ khí hóa giải trong tay buộc phát kinh lực dẫn dắt về sau hắn cầm đa liền gặp được phía sau hắn hai người phân biệt cầm trong tay một chương lưới đánh cá một góc tại hai người hợp lực phía dưới lưới đánh cá trong nháy mắt chói lại bạch long ngư hình thể nhưng là còn không đợi hắn tới kịp cao hứng lại là nhìn thấy bạch long ngư tại lưới đánh cá chói b ộ u dưới mở cái miệng rộng trong miệng lóe ra hai hàng s â m bạch răng cưa tại răng cưa c ă n xe dưới nguyên bản cứng cỏi lưới đánh cá yếu ớt đến cực điểm tùy tiện bị bạch long ngư xé mở một cái lỗ hổng sau đó tinh tế mà thon dài hình thể từ miệng từ bên trong trong nháy mắt chui ra không được thấy cảnh này thạch hiếu nguyên trong lòng cảm giác nặng nghề hắ đuôi cá hất lên, hai ấ t lên, h người bay rớt ra ngoài trong miệng vun ra tiên huyết sau đó vê anh vê anh tại bọn hắn va chạm dưới vốn là mục nát thân tàu tầm ván gô cũng bị ném ra lượng cái lô lớn một bên khác giang n i n h phảng phất một cái như ưu linh phiêu p h ù ở thân tàu bên ngoài thông qua mấy chỗ buồng nhỏ trên tàu trên khe hắn thấy rõ ràng một màn này cái này bạch long ngư thật mạnh lực bộc phát giang n i n h trong lòng á m ngữ bởi vì cùng thạch hiếu nguyên cùng nhau tiến vào trong nước đều là chân chính cựu phẩm vó giả mà cựu phẩm vó giả tại đầu kia bạch long ngư trước mặt không gây bao nhiêu sức hoạt thủ đôi cá hất lên đập nện tại lồng ngực chỗ liền để kia hai người nhận thương tới nội tạng tổn thương loại thương thế này nếu là tại mặt đất còn tốt căn bản không mất mạng nhưng là giờ phút này khác biệt giờ phút này bọn hắn dưới đáy nước chỗ sâu cho dù bọn họ trạng thái tốt đẹp trở lại mặt nước đều ít nhất phải hai ba phút bây giờ nội tạng bị hao tổn huyết dịch từ trong miệng phun ra bọn hắn phổi dưỡng khí tự nhiên tăng hết loại này tình huống dưới bây giờ có thể sống giờ k h ắ c này thạch hiếu nguyên cầm đau lại chạm nhưng là bởi vì thân ở trong nước nhận thủy thế ngăn cản đau của hắn nhanh so trên bờ trở mấy lần không thôi một đau kia cũng v ẻ n vẹn nghiêng, nghiêng nghiêng chém ở bạch long ngư v ạ y cá phía trên tranh tại m ờ tối thân tàu bên trong trong nháy mắt có ánh lửa thoáng hiện đồng thời nương theo lấy sắt thép giao nhau tiếng vang thạch hiếu nguyên thần sắc lần nữa biến đổi bởi vì hắn phát hiện tình thế biến hóa ra hồ hắn đ o à n trước đầu này bạch long ngư cường đại vượt qua dự liệu của hắn một đao kia mặc dù không có bổ thực nhưng là cũng bổ vào v ạ y cá phía trên nhưng là v ạ y cá cho hắn phản hồi lại là cùng kim loại không khác chẳng những chuyển đến sắt thép giao nhau thanh n m càng là bởi vậy lóe ra hoa lửa loại này cường độ đã là tháng qua đầu ra giờ khác này cho dù hắn trước đó trong l bây giờ đều có chút thấp t h ỏ g lực p h o n g ngự như thế cường đại lại ở vào bạch long ngư sân nhà hắn phát hiện chính mình muốn cầm xuống bạch long ngư không có đơn giản như vậy cùng lúc đó theo thạch hiếu nguyên một đau kia bạch long ngư bị đau tốc độ lần nữa tăng vọt nó đi vào mặt khác một người trước mặt đôi cá lần nữa hất lên trong nháy mắt phẳng phất một cây roi sắt rút ra ngoài và anh cái này có lại vững chắc quất vào người kia trên cánh tay nhưng dù cho có cánh tay ngăn cản người kia cũng là bay rất ra ngoài sắt mặt tái xanh rõ ràng tại hết sức nhẫn lại trốn thạch hiếu nguyên mở miệng sóng nước chấn động thanh âm rõ ràng chuyển vào mấy người trong hai đạt được mệnh lệnh này còn lại ba người trong nháy mắt bay người rời đi nhưng là bọn hắn quả quyết bạch long ngư tốc độ càng nhanh ở trong nước phảng phất một đầu bạch long trong nháy mắt đi vào một người phía sau há môn k h é p cắn suy giang c ư a chạm răng trong nháy mắt thật sâu khảm vào cổ của người nọ bên trong sau đó huyết nhục bị hắn xe rách x u ấ t sinh thạch hiếu nguyên hai mắt lồi ra thần s ắ c nổi giận mấy người kia đều là thanh x à bang bên trong trụ cột võ đạo cựu phẩm hảo thủ nếu là đều hao tổn ở chỗ này như vậy toàn bộ thanh xả bang đều sẽ rớt xuống ngàn trượng hắng á i này bang chủ cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa thạch hiếu nguyên giờ khác này đã không còn giữ lại chút nào đạp động địa tấm tốc độ của hắn cũng theo sát phía sau y đổ đi bảo vệ mấy người lúc này hắn đã không nghĩ đi đối phó đầu này bạch long ngư bởi vì rất rõ ràng đầu này bạch long ngư thực lực không hề yếu mà lại ở trong nước tốc độ quá nhanh nếu không có lưới đánh cá hạn chế hắn liền truy đều truy không lên bạch long ngư tốc độ như thế nào đi bắt được đầu này linh ngư cho nên giờ phút này trong lòng của hắn dù cho dù tiếp đến đâu hắn cũng biết mình cùng đầu này bạch long ngư vô duyên bây giờ cũng chỉ có thể chỉ tổn mang theo còn thừa mấy người trước tiên phản hồi mặt nước lại làm cái khác quyết định nhưng là sau một khác thạch hiếu nguyên liền ngừng bước chân bởi vì hắn phát hiện mình cả n g h i quá rồi chính mình để mấy người đi đầu một bước bị bạch long ngư đổi u kịp sau chính mình căn bản không kịp cứu viện chỉ gặp tại bạch long ngư toàn lực tiến công dưới mấy người nhao nhao mất mạng tiên huyết tiêu tán đem vùng nước này n h ộ n đỏ trong nháy mắt toàn bộ thuyền đ á m cũng chỉ còn lại thạch hiếu nguyên một người thuyền đ á m bên ngoài giang ninh nhìn xem một màn này thật là lợi hại bạch long ngư trong lòng của hắn hơi có chút kinh ngạc trong nháy mắt tổng cộng năm vị cựu phẩm hảo thủ toi mạng tại đây đầu này bạch long ngư thực lực xa so với đồng loại mạnh hơn bởi vì căn cứ ghi chép bạch long ngư mặc dù là trong nước bá chủ một trong nhưng là một vị kinh nghiệm phong phú lao ngư dân chỉ cần trang bị đầy đủ cũng có thể bắt được bạch long ngư mà như thế đầu này bạch long ngư biểu hiện ra thực lực căn bản không phải người bình thường có khả năng lường đối võ đạo cựu phẩm hào thủ vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị hắn miểu sát loại thực lực này nếu là trên đất bằng cho dù là bình thường bắt phẩm thần lực cảnh cường giả cũng là khó mà làm được đồng thời giang linh trong lòng càng là âm thầm hưng phấn bởi vì bạch long ngư càng mạnh thì liền đại biểu càng là đại bổ linh ngư một bên khác thạch hiếu nguyên thần sắc ngưng trọng nhìn xem bạch long ngư mà bạch long ngư trong mắt lại là lộ ra vẻ đám chiêu quả nhiên linh trí phi phạm thạch hiếu nguyên nhìn xem đạo này ánh mắt trong lòng ám ngữ đã như vậy cũng chỉ có thể như thế trong lòng của hắn lần nữa ám ngữ việc đã đến nước này hắn cũng chỉ nghĩ l i ề u mạng n ế m thử chém giết đầu này không tầm thường bạch long ngư chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi một chút tổn thất mới có thể để mấy người kia hy sinh có giá trị lúc này hắn càng là nhận định đầu này bạch long ngư thực lực như thế chung quanh tất nhiên có phi phạm thiên tài địa bảo không có loại này đồ vật trợ giúp bình thường bạch long ngư là không thể nào trưởng thành đến có loại thực lực này lân phiến cứng rắn như sắt l ự c đạo càng là có thể bộc phát ra mấy vạn cân l ự c đạo nếu không phải thực lực khủng bố như thế thanh xà bang bên trong mấy vị này trụ cột làm sao lại đột nhiên hao tồn tại đây cho nên chỉ cần cầm xuống đầu này bạch long ngư hắn không phải có thể được đến đầu này đại b ộ linh ngư càng là có thể tìm được chung quanh khả năng tồn tại một loại nào đó thiên tài đ ị a bảo mà lại như thế k i a một nhà kho quạng sắt cũng có thể thuộc sở hữu của hắn đã như vậy, vậy liền không cần bảo lưu lại trong lòng thạch hiếu nguyên triệt để làm ra quyết định sau một khắc theo tâm nghiệm của hắn phát lên ken k ế t hắn gân cốt bắt đầu thẻ thẻ rung động cơ bắp tựa như đang nọ ngoại trở nên giữ t ợ n và mèo hắn hình thể cũng không ngừng lên cao trong nháy mắt liền cao tới bảy t h ư ớ c có thừa biến thành một cái toàn thân mọc đầy béo thịt cơ bắp quái vật hoàn toàn nhìn không ra người này là thạch hiếu nguyên chương một trăm bốn mươi năm siêu tốc khép lại thần b a n cho hiệu quả lạc thủy bên trong đây là nhìn thấy thạch hiếu nguyên như vậy biến hóa giang ninh lập tức hơi sững sờ bởi vì giờ khắp này thạch hiếu nguyên hình thể phát sinh biến hóa cực lớn thân cao cao tới hai m ba có thừa biến thành một cái cơ bắp không ngừng cổ động quái vật cánh tay của hắn giờ phút này tráng kiện như là thùng nước lan ra t í m xanh dưới da gân xanh cũng như màu đen dễ cây tại trên da thịt của hắn lan tràn tràn đầy quái dị cảm giác c á c bách p h ả n phất là một loại nào đó quái vật một loại nào đó y ê u m a mà không phải nhân loại một bên khác thạch hiếu nguyên cảm nhận được thể lực quận trào vô cùng lực lượng hắn cảm giác trạng thái của mình chưa bao giờ có như vậy tốt trong lòng cũng là vô cùng tự tin biến hóa như thế để hắn không khỏi nết miệng mà cười sâm bạch giang tại mở tối trong hồ nước lộ ra cực kỳ rõ ràng bạch long n g thấy cảnh này cũng là lộ ra nhân tính hóa thân sắc tựa hồ có chút kinh ngạc Sau một khắc, thạch hiếu nguyên đ ố n g nhiên k h ẽ động tốc độ đem so với chiếc đ ố n g nhiên tăng vọt nhanh trọn vẹn hơn hai lần lúc này nước chạy tựa hồ cũng không đối với hắn bao nhiêu lực cản phản mà thành vì hắn hành động trợ lực chợ tốc độ biến hóa bạch long ngưng a o nao chờ nó hoàn hồn thời điểm thạch hiếu nguyên đã cùng nó kéo gần lại một t r ư ợ n g cự ly lúc này cự ly nó cũng chỉ có không đến một t r ư ợ n g khoảng cách cái này cự ly cho dù là ở trong nước đối với thạch hiếu nguyên tới nói đều là trong nháy mắt một sát bởi vì vẹn vẹn tay của hắn dương liền có nửa triệu hắn đao trong tay cũng so với thường nhân đao càng dài càng dày càng nặng khoảng chừng bốn thức ba triệu dài như thế cự ly trong nháy mắt để bạch long ngư trong lòng cảnh giác tăng nhiều nó đôi cá hất lên thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lượt không định cùng thạch hiếu nguyên kéo ra cự ly thạch t hiếu nguyên mở miệng nói ra lúc này hắn một đ a o chém đi thân đ a o c h ô i qua sóng nước bỗng nhiên hướng phía hai bên tách ra trực tiếp tại nước sâu bên trong xuất hiện một đạo tựa như chân không khu vực một đ a o kia nhanh như thiểm điện ánh đ a o lướt qua tranh một đạo sắt thép giao nhau thanh â m ở trong nước cầm vang truyền ra lấp l o a ánh lượt r o n g lúc nhất thời hơi chiếu sáng mở tối vùng nhỏ trên tàu cùng lúc đó giang linh tại vùng nhỏ trên tàu bên ngoài cũng cảm nhận được đến từ sóng nước truyền lại chấn động thật mạnh giang ninh thầm nghĩ một bao kia để hắn trong nháy mắt lật đổ chính mình trước đó đối với thạch hiếu nguyên phán đoán thạch hiếu nguyên lúc này bạo phát đi ra động tĩnh giang ninh cảm giác cho dù là chính mình cũng đại khái không gì hơn cái này loại thực lực này rõ ràng không phải phổ thông bắt phẩm thần lực cảnh có khả năng biểu hiện ra thực lực trước đây đ i ề n bất nghĩa nếu là có thể b ộ c phát ra loại thực lực này một quyền liền có thể để hắn mất đi sức chiến đấu tại sao lại có thể sẽ biến thành loại kêu biệt khuất kiểu chết nhưng là rất rõ ràng thời khác này thạch hiếu nguyên cũng không bình thường hắn hình thể bỗng nhiên biến hóa cùng hắn giờ phút này bộc phát thực lực theo giang ninh rõ ràng quá có vấn đề muốn nói thực lực trước đây bát phẩm thần lực cảnh điền bất nghĩa rõ ràng là mạnh hơn so với thạch hiếu nguyên dù sao điền bất nghĩa thế nhưng là kiếm ra một cái tên hiệu hôn giang long có thể kiếm ra tên hiệu điền bất nghĩa thực lực lại thế nào khả năng t r ê n h l ệ n h chớ nói chi là điền bất nghĩa tại dược vương cốc truy sát giới có thể còn nhau lâu như thế mà dược vương cốc kẻ truy bắt thế nhưng là có một vị trưởng lão cấp tồn tại vị tia trưởng lão thế nhưng là võ đạo thất phẩm t ư ờ g i ả một bên khác, bạch long ngư bị cái này một đau chém bên trong thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài không ngừng có huyết dịch theo nó tổn thương trong miệng rơi vãi mà ra, dung nhập trong hồ nước quá cứng lân hiến thạch hiếu nguyên cười gần nói đang khi nói chuyện động tác của hắn cũng không có rơi xuống thời khắc này nước hồ ở trước mặt của hắn tựa như dắn chắc mặt đất hắn một c ư ớ c bước ra dưới chân nước hồ liền bỗng nhiên nổ tùng thân hình phi tốc cùng bạch long ngư rút ngắn cự ly giờ phút này bạch long ngư trong mắt cũng t o á t ra nhân tính hoa sợ hãi nó ngửi được cực kỳ nguy hiểm ký t ứ c nó trong lòng không khỏi âm thầm hối hận không nên làm cái này mạo hiểm như vậy cử động sau một khắc còn muốn đi thạnh bạch long ngư vừa mới ngừng lại thân hình đang muốn bước ra cũng cảm giác được chính mình cái đôi bị một đôi mạnh hữu lực cánh tay bắt lấy cánh tay về sau truyền đến to lớn lực lượng để nó cảm giác được thật sâu sợ hãi loại lực lượng này một khi triệt để khóa lại vậy liền đã mất đi giấy rủa tư cách t một tiếng mạnh hữu lực gào thét trong nháy mắt từ bạch long ngư trong miệng phát ra lập tức nó tinh tế dáng người rong ròng cao bên trong đ ố n g nhiên b ộ c phát ra một cố lực lượng cường đại bạch long ngư muốn từ thạch hiếu nguyên trong tay tránh thoát đột nhiên thạch hiếu nguyên bắt lấy bạch long ngư cái đôi hướng khoang thuyền trong cơ thể một đập và anh tấm ván gỗ vỡ vụn trong tay thạch hiếu nguyên dãy ruộng lực đạo đ ố n g nhiên yếu bất mấy phần lập tức hắn dẫn theo bạch long ngư phi tốc hướng phía buồng nhỏ trên tàu bên ngoài phong đi trong tay cầm bạch long ngư cái đuôi giống vung vẩy một đầu cự roi điên cuồng hướng phía chu vi h o à nệch vê anh vê anh vê anh gỗ vụn văng khắp nơi nước hồ bị quáy nhấc lên c h ầ m tích nước bùn trong lúc nhất thời toàn bộ trong khoang thuyền v ậ n đục một mảnh xem ra là làm không được cái này ngư ông giang n i n h cười cười cục diện này đã rất rõ ràng bạch long ngư mặc dù thực lực xuất chúng vượt ra khỏi đám người n ó trước nhưng là theo thạch hiếu nguyên sau khi biến thân thực lực đại trướng bạch long ngư liền đã rõ ràng không phải là đối thủ của thạch hiếu nguyên nhất là lúc này bạch long ngư đã rơi vào thạch hiếu nguyên trong tay đã mất đi hắn mau lẹ cùng bén n h y ưu thế chỉ có thể cùng thạch hiếu nguyên hợp lực lượng bạch long ngư lại có thể nào cùng lúc này lực lượng sở trường thạch hiếu nguyên so đấu ầm ầm lại là nổ vang một tiếng chỉ gặp thạch hiếu nguyên nắm lấy bạch long ngư từ thuyền đắm bên trong sông ra lúc này ở thạch hiếu nguyên hình thể trước mặt bạch long ngư nguyên bản rất lâu hình thể cũng lộ ra không có dài như vậy nhìn qua vẹn vẹn giống như là một cây màu trắng tráng kiện triều tiên ngay một khắc này ngâm tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên một vòng màu trắng đao quang tại mở tối thuyền đắm bên trong trận hiện người thạch hiếu nguyên nguyên bản nhẹ răng cười khuôn mặt bỗng nhiên trở nên kinh ngạc tại thời khắc này đùi phải của hắn hung hăng g i ẫ n một cái thật sâu cắm vào dưới chân xốp nước bùn bên trong nguyên bản hướng về phía trước thân hình bỗng nhiên ngừng lại hoàn thành động tinh chuyển biến sau đó xâm nhập nước bùn đùi phải vẫn như c ũ phát lực hắn nghiêng về phía trước thân hình cũng bắt đầu hướng về phía sau nghiêng nhưng là giang ninh bây giờ đao sao mà nhanh cho dù là tại nước sâu bên trong có nước hồ tầng tầng quấy nhiễu đổ ngang một đao kia v một đ a o kia giang ninh sớm đã vận sức chờ phát động bây giờ cũng chạy một đ a o lấy đi thạch hiếu nguyên tính mạng mà đi một đ a o kia chỉ cần chứng thực thạch hiếu nguyên liền sẽ bị mất mạng tại chỗ sau một khắc suy thân đ a o và o thịt dù cho thạch hiếu nguyên chính là bát phẩm thần lực cảnh bên trong cường giả mà bây giờ loại này quái dị trạng thái thực lực đem so với t r ư ớ c càng là mạnh lên mấy bậc loại này tình huống dưới hắn màng ra so bình thường đồng ra sẽ chỉ càng mạnh nhưng là tại một đ a o kia trước mặt vẫn như cũ như cắt đậu bùn lưới đau tùy tiện mở ra bộ ngực của hắn màu đỏ sâm huyết dịch đ ố n g nhiên từ bộ ngực của hắn chỗ p h u n g ra thời gian dần trôi qua chóng nhiễm chung quanh thủy vực là ngươi thạch hiếu nguyên chậm rãi mở miệng tựa hồ có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này mà lúc này giang linh cũng tương tự có chút không dám tin tưởng bởi vì hắn một đau kia cho dù ở thạch hiếu nguyên ra sức trốn tránh một cái vẫn như cũng là chém ra thạch hiếu nguyên gần như nửa cái lồng ngực loại thương thế này nhưng phàm là người bình thường không cần một thời ba khắc liền sẽ mất mạng vậy mà lúc này thạch hiếu nguyên lại chưa như thế tại hắn gần như bị giang linh cản ngực chặt đứt miệm vết thương có mầm t h ị đang không ngừng từ miệng vết thương toát ra. sau đó lẫn nhau dung hợp để miệng vết thương của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại đồng thời cũng thời gian dần trôi qua không có huyết dịch chảy ra qua lượng cái hô hấp không dám tin tưởng đi thạch hiếu nguyên miết miệng cười một tiếng giang linh nghe vậy mở miệng hỏi ngươi là quái vật gì thạch hiếu nguyên ra v ẻ vẻ suy tư dừng lại thời gian qua một lát lúc này mới chậm rãi mở miệng đây là tới từ ở vĩ đại thần ban cho, thần ban cho. giang linh mặt lộ vẻ nghĩ hoặc giờ phút này hắn cũng hiểu biết thạch hiếu nguyên là cố ý đang chỉ hoãn thời gian bởi vì dù cho thạch hiếu nguyên thời khắc này vết thương đang nhanh chóng khép lại nhưng là vừa mới chính mình kia chém ra một đao tới vết thương rất sâu hắn hơn phân nửa lồng ngực đều trên lệnh chút bị chính mình một đao chặt đứt loại thương thế này đặt ở người bình thường trên thân tất nhiên thập tử vô sinh dù cho đặt ở tựa như quái vật trên thân thạch hiếu nguyên cũng tất nhiên là cực nặng thương thế loại thương thế này bất luận là bực nào thủ đoạn muốn khép lại khôi phục đều không có đơn giản như vậy cho nên thạch hiếu nguyên giờ phút này rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian kéo dài để hắn khôi phục thương thế thời gian nhưng là giang ninh giờ phút này dù cho biết được bởi vì hắn có đầy đủ tự tin có thể một đao đem thạch hiếu nguyên chém thành trọng thương như vậy cho dù hắn thương thế triệt để khỏi hẳn chính mình đồng dạng cũng có thể lần nữa làm được điểm này cũng có thể đem nó chém giết ở nơi này ở trong đó lớn nhất tự tin nơi phát ra ngoại trừ thực lực của hắn cũng bởi vì nơi đây chính là ở vào trong nước mà lại là nước sâu bên trong kỹ nghệ thủy tính một lần phá hạn 1693-2000 đặc hiệu dưới nước hô hấp hoàn thành phá hạn sau thủy tính để hắn ở trong nước đơn giản cùng tại lục địa không khác đồng dạng có thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực mà như thạch hiếu nguyên mực này Bọn hắn ở trong n ở lúc thể phát này trên đối t bằng mặt giang ninh nghĩ hoặc thạch hiếu nguyên vì kéo dài thời gian cũng là mở miệng nói ngươi tiểu tử có nghe nói qua bãi thần n giáo tự nhiên là nghe qua giang ninh nói thạch hiếu nguyên nghe vậy t h ậ m rãi gật đầu đã nghe qua vậy liền lại nói cho người nói b á i thần giáo cung phụng chính là một tôn huyết nhục c h i thần chỉ cần gia nhập b á i thần giáo yên tâm thờ phụng huyết nhục c h i thần liền có thể đạt được đến từ thần linh ban t h ư ở n g bất quá thạch hiếu nguyên lại dừng một chút nhìn về phía giang linh sau đó lại chậm rãi mở miệng bất quá muốn thu hoạch được ta loại này ban t h ư ở n g vậy cần hiến tế huyết nhục c h i thần yêu thích nhất tế phẩm dâng lên tế phẩm liền có thể đạt được huyết nhục c h i thần chân quý ban t h ư ở n g nghe được lời nói này giang linh lập tức có chút minh bạch bãi thần giáo đoạn này thời gian một mực tại lạc thủy huyện ngoại thành rất là hung hăng n g n g ngược tín đồ người đông đạo bởi vì hắn đoạn này thời gian rất ít đi ngoại thành cho nên cùng bái thần giáo cũng không có bao nhiêu gặp nhau nhưng là hắn cũng biết rõ bái thần giáo thờ phụng chính là cái gọi là tà thần nếu là tà thần cái gọi là thần ban cho lại có thể là cái gì tốt đồ vật chớ nói chi là thời khắc này thạch hiếu nguyên nhìn qua chính là một tôn mười phần quái vật đây càng là nói rõ thần ban cho không phải cái gì tốt đồ vật nhưng là giang n i n h vẫn là hỏi thầm nghĩ phải biết vấn đề bởi vì lúc này hắn cũng nghĩ đến chính mình đi vào phương thế giới này mới bắt đầu hấp thu đời chức ký ức mới hiểu đời chức bị tập kích nguyên nhân gây ra bái thần giáo chơi sinh linh về người còn có một câu tia đời trước té xịu trước câu nói kia lại tìm đến một trời sinh linh tuệ người thu lấy cái này hồn p h á c h sau nhất định có thể đạt được thần sứ ban t h ư ở n g tại giang ninh đằng sau xem ra chính là bởi vì yếu tố này cho nên đời trước mới có thể vô cớ bị tập kích cho nên giờ phút này giang ninh mở miệng hỏi tế phẩm là vật gì thạch hiếu nguyên mở miệng ta có thể nói cho ngươi bí mật này liên quan tới huyết nhục c h i thần tế phẩm bí mật bất quá làm trao đổi ngươi đến thả ta rời đi nói giang ninh nói chân quý nhất tế phẩm chính là trời sinh linh tuệ người linh hồn thạch hiếu nguyên chậm rãi mở miệng thì ra là thế giang ninh chậm rãi gật đầu nghe được lời nói này hắn biết do thạch hiếu nguyên không có l ừ a gần mình bởi vì giờ khắp này thạch hiếu nguyên trong miệng thuyết pháp cùng mình trước đó hiểu rõ đến đều đối ứng lên hắn chính là trời sinh linh tuệ người đời trước cũng chính bởi vì yếu tố này cho nên sẽ bị bãi thần giáo cái nào đó thành viên cho để mắt tới bởi vì hắn trời sinh linh tuệ người linh hồn chính là tiến hiến cho huyết lục chi thần chân quý nhất tế phẩm như thế nói đến ngươi chính là bởi vì tiến hiến một vị trời sinh linh tuệ người linh hồn cho nên mới có bây giờ thần bán cho giang ninh mở miệng không tệ thạch hiếu nguyên chầm rãi gật đầu ta loại thủ đoạn này chính nục chi thần thần ban cho chi có chỉ cần huyết thần thần hành động ta loại thủ thể nhập thần hiến nguồn ban Ngươi nếu động đoạn này, đồng dạng có thể gia nhập bái thần giáo, chỉ cần tiến là là loại bắt bái từ vật. tiểu tử ta một vị trời gia giáo, vị sau i linh tuệ người linh n hồn, đồng dạng h thể tuệ đạt t được có như vậy ban thưởng. vậy a s đó thạch hiếu nguyên nói ta nên nói đều nói xong ta có thể đi rồi sao giang n i n h nhìn thạch hiếu nguyên cầm trong tay bạch long ngư một chút lúc này đầu này bạch long ngư phảng phất một con cá chết tại hắn trong tay không n ú c ních hắn lập tức cười một tiếng ngươi cứ nói đi ta liền biết rõ ngươi tiểu tử sẽ không thủ ước thạch hiếu nguyên nghe răng cười một tiếng sau đó hắn hai mắt toát ra cực nóng ánh mắt nhìn xem giang linh tràn đầy tham lam đây là hắn lần thứ nhất thể nghiệm sau khi biến thân năng lực khôi phục hiệu quả mạnh làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ nguyên bản đối với người tầm thường mà nói hẳn phải chết thương thế bây giờ hắn cùng giang linh cái này trò chuyện thời gian qua một lát liền khôi phục bảy tam phần bên ngoài cơ thể vết thương đã triệt để khép lại thể nội vết thương cũng đang không ngừng khép lại loại này nghịch thiên hiệu quả càng làm cho hắn đối với huyết nhục chi thần thần ban cho chi vật tràn đầy tâm động một phần thần ban cho chi vật liền có hiệu quả như thế như vậy hai phần đâu phần thứ hai tại phương nào tế phẩm tại phương nào kia chẳng phải đang trước mắt của mình nghĩ tới chỗ này thạch hiếu nguyên não h ả i bất chi bất giác bị đạo này suy nghĩ toàn bộ chiếm lĩnh trong đầu cũng dần dần chỉ còn lại đạo này suy nghĩ đạo này ý niệm duy nhất sau một khắc giống hắn trong miệng gầm lên giận dữ cầm trong tay bạch long ngư hướng phía giang ninh xông thẳng mà tới hắn làm sao dám giang ninh nhìn xem lúc này thạch hiếu nguyên trong lòng có chút kinh ngạc vừa mới bị chính mình một đ a o kém chút c h é m g i ế t bây giờ lại là vẫn như cũ thẳng tắp hướng chính mình vào tới hắn sẽ không phải là đầu vóc có chút vấn đề giang ninh trong lòng kinh ngạc nói chương một trăm bốn mươi sáu trong nước chi thủy bạch long ngư thuế biến địa b ả o đáy nước nhìn xem thạch hiếu nguyên cầm trong tay bạch long ngư tựa như vung vệ trưởng tiên đồng dạng vào tới giang linh cổ tay chuyển một cái một đ a o vung ra ngũ trọng kinh lực đống nhiên bộc phát một đ a o kia nước chạy trực tiếp bị hắn ngắn ngủi tách ra tựa như dưới đáy nước chém ra một đạo chân không suy tại sắc bén vô cùng trường đao trước mặt nguyên bản còn có nửa cái mạng bạch long ngư trong nháy mắt bị một phân thành hai đao thế không ngừng vẫn như cũ hướng phía thạch hiếu nguyên mã đi suy lưới đao như thịt như gọn đ ậ bùn thạch hiếu nguyên cánh tay lên tiếng mã đức giống hắn trong miệng đ ố n g nhiên truyền đến một trận trầm thấp như giã thú g á o thét thanh âm màu đỏ s â m huyết dịch từ hắn chỗ cụt tay phun ra để t r u n g quanh nước chạy trở nên càng thêm đục ngầu lúc này tay cụt mang đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức cũng để cho thạch hiếu nguyên ánh mắt khôi phục thanh tĩnh không thích hợp hồi thân trước tiên hắn ở trong lòng liền lẩm bẩm hồi tưởng lại chính mình vừa v ặ n giống mất lý trí trạng thái trong lòng thạch hiếu nguyên lập tức nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ là thần ban cho chi vật có vấn đề cùng lúc đó giang ninh cũng không tiếp tục xuất thủ mà là tại quan sát quan sát lấy bây giờ thạch hiếu nguyên trạng thái đặc đến tột cùng có thể hay không để cho hắn tay cụt có được chủng sinh hiệu quả một bên khác thạch hiếu nguyên nhìn giang ninh một chút trong nháy mắt bước ra trở ra hắn lúc này trong lòng tràn đầy ý sợ hãi thấy được trong tay giang ninh binh khí sắc bén về sau hắn biết rõ lấy chính mình bây giờ trạng thái căn bản không có đánh k h ó i đao phối hợp chém sắt như chém bùn thần binh đó căn bản không có cách nào đánh nhất là hắn vừa mới mang tới đao lưu tại trong khoang thuyền bây giờ tay không tất sắt tình h u ố n g dưới căn bản không có cách nào đánh chớ nói chi là giờ phút này thân chịu trọng thương đã mất đi một cánh tay thương thế để hắn thực lực đại giảm theo thạch hiếu nguyên giang ninh cũng trong n g á y mắt mà động hắn biết do thạch hiếu nguyên lui lại phương hướng là muốn đi đâu là nghĩ trở lại vừa mới trong khoang thuyền bởi vì trong khoang thuyền có vừa mới thạch hiếu nguyên cùng bạch long ngư đ ạ i chiến thời điểm lưu lại một thanh hào đao lấy thạch hiếu nguyên thực lực cùng địa vị k i a trôi đao tất nhiên là một thanh hào đao có lẽ có thể cùng mình trong tay linh binh cứng đối cứng hào đao lấy thạch hiếu nguyên bây giờ loại này trạng thái đặc thù hạ thực lực để hắn cầm tới đao có lẽ sẽ sinh ra ngoài ý muốn biến số nghĩ tới chỗ này giang ninh cũng không lãng phí thời gian nữa thân hình k h a động chính là nhanh như gió táp cho dù ở đáy nước bên trong t tại t h mở tối í đáy hồ đao quang sáng tỏ tựa như vạch phá bầu trời đêm thẳng đến thạch hiếu nguyên thủ cấp đao thế thạch hiếu nguyên nhìn xem cái này sáng trói một đao trong mắt để lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thân sắc sau một khắc Đầu của hắn bây lên. t r giờ nghĩ kỹ lại để hắn cảm giác có chút không đủ chân thực phải biết thạch hiếu nguyên chính là thanh xà bang bán chủ mà thanh xà bang lại là lạc thủy huyện ba đại bang phái một chồng nắm giữ lấy lạc thủy huyện thủy vận mà lạc thủy huyện lương tựa thủy vực diện tích cực lớn lạc thủy Thủy t vận đơn g đối h thuần lại có bị bang thanh trưởng xà thực lực lấy vừa mới thạch hiếu nguyên nằm trong loại trạng thái này biểu hiện nếu là tay không tất sát giang l i n h trong lòng cũng không có bao nhiêu năm chắc bởi vì vẹn vẹn từ thạch hiếu nguyên vừa mới biểu hiện đến xem lực lượng của hắn không thua ba bốn ngàn cân đồng thời lại gồm cả kinh khủng năng lực khôi phục nằm trong loại trạng thái này bình thường thương thế ở trên người hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì không tính trí mạng thương thế căn bản là không phá được phòng ngự của hắn nhưng là mình tay cầm vô cùng sắc bén linh binh về sau thì liền hoàn toàn không đồng dạng một đao xuống dưới thạch hiếu nguyên cứng cỏi như đồng sắt thân thể lại lại như đậu bùn bị hắn chặt đứt nghĩ đến hắn trước khi chết trong lòng khẳng định vô cùng bất giang ninh cười cười tâm tình một mảnh tốt đẹp bởi vì thạch hiếu nguyên bỏ mình bạch long Ngư bỏ mình. như vậy nơi đây hết thảy đều thuộc về chính mình tất cả hắn vừa mới thế nhưng là thấy rõ ràng chiếc này thuyền đắm bên trong có một nhà kho quan sát ở thời đại này quan sát chính là cực kỳ chân quý tài nguyên chế tạo binh khí cùng áo giáp đều không thể rời đi quan sát loại này tài nguyên căn bản cũng không sầu bán trừ cái đó ra bạch long ngư bị hắn chặn ngang chặn đức kia tự nhiên cũng là thuộc sở hữu của hắn loại này linh ngư chính là vật đại bổ đủ để cho hắn v õ đạo trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước sau đó g i a n linh nắm lên bạch long ngư hai đoạn thân cá sau đó hướng phía trong khoang thuyền đi đến một bên khác tại thuyền đắm cách đó không xa hoàng tam mà một mặt xoắn suýt nhìn xem phía dưới thuyền đ ắ m hình dáng vừa mới bên kia truyền đến động tinh hắn tự nhiên cũng đã nhận ra bao quát thạch hiếu nguyên cùng giang n i n h kia vài tiếng trò chuyện hắn cũng hơi nghe được một chút cho nên giờ phút này hắn biết rõ phía dưới tất nhiên xuất hiện một loại nào đó biến cố ngoài ý mớn ngoại trừ đoàn người mình bên ngoài còn có người cũng tại phía dưới thuyền đ ắ m bên trong là đi hay ở hoàng tam mà âm thầm hỏi chính mình hắn biết rõ chỉ cần mình muốn đi kia là nhất định có thể rời khỏi nhưng là mình cũng không phải là độc thân một người trong nhà thê nữ đều tại thanh xả bang trong k ô n g chế mà trong h con thuyền giang linh tha chồng xà b chất quảng sắt thạch như sơn một vòng trong lòng của hắn không khỏi vui mừng cho dù hắn không biết rõ quảng sắt có thể bán bao nhiêu tiền một cân nhưng là hắn cũng biết rõ quan n nhiều như vậy, tất nhiên có giá trị không nhỏ. g giá sát tất trị u vậy, có q sát xong quạng sắt về sau hắn lại đi tới vừa mới thạch hiếu nguyên cùng bạch long ngư đại chiến địa phương từ khoang thuyền ngọn nguồn hắn nhặt lên vừa mới thạch hiếu nguyên sau đó vứt bỏ ở một bên binh khí thật nặng nhấc lên trôi này trường đao một khắc giang n i n h cũng cảm giác được trong tay binh khí trọng lượng khoảng chừng hai trăm cân có thể sử dụng nặng hai trăm cân binh khí cái này thạch hiếu nguyên thực lực hoàn toàn chính xác không tầm t h ư ờ n g giang n i n h trong lòng ám ngữ sau đó hắn lại đánh giá một cái trôi này trường đao thân đao cực dày lưới đao cũng không mỏng như cánh ve loại kia cũng là tương đối dọc dày nhất là chiều dài k h một, một, một, một, một, một trận hoa i u dài. lửa hãy i lên tiếng kim tiết chút. chạm nhau chuyển vào trong hai cương đại lực trúng kích để chung quanh nước hồ hướng phía xung quanh quyết tán toàn bộ buồng nhỏ trên tàu bởi vì cỗ này chấn động cũng lập tức lại biến thành đục nổ một mảnh đúng là hào đao nhìn xem trong tay trôi này trước đó thuộc về thạch hiếu nguyên trường đao giang ninh trong lòng tán thưởng hắn trong tay linh binh cỡ nào sắp bén hắn mười phần rõ ràng bình thường binh khí một đao liền có thể chặt đứt giống như lúc trước hắn trôi này bách đoán ôm một trường đao một đao liền bị trong tay trôi này linh binh từ đó một đao chém thành hai đoạn mà giờ khác này l ự c đạo của hắn mạnh hơn chém ở trôi này thuộc về thạch hiếu nguyên binh khí phía trên vẹn vẹn chém ra chỉ có một cm sâu khe mặc dù cái này đã rất khoa trương nhưng là lấy loại này tình huống đến xem. lúc ấy thạch hiếu nguyên nếu là cầm tới binh khí vậy sẽ phải khó giải quyết mấy lần may mắn không có để hắn trở lại buồng nhỏ trên tàu cầm tới binh khí giang ninh trong lòng ám ngữ khảo thí xong xuôi về sau trong lòng đối với trong tay linh binh sắc bén có rõ ràng hơn nhận biết sau đó hắn cầm lên chuôi này trước đó thuộc về thạch hiếu nguyên t r ư ừ n g nào tiếp tục thăm dò chiếc này thuyền đ á m bởi vì còn có một vật không có tìm được đó chính là khả năng tồn tại thiên tài địa bảo bình thường bạch long ngư loại này linh ngư cũng vẹn vẹn chỉ là do、so、người bình thường lớn mạnh một chút nếu là người bình thường trang bị đầy đủ hoàn toàn có hy vọng đánh bắt phổ thông bạch long ngư mà đầu này bạch long ngư quá đặc thù võ đạo cựu phẩm h o thủ tại đầu này bạch long ngư trước mặt vừa đối mặt liền bị giết cho dù là thạch hiếu nguyên loại này bắt phẩm thần lực cảnh cường giả cũng là sau khi biến thân mới chế phục đầu này bạch long ngư loại thực lực này so đồng dạng bắt phẩm thần lực cảnh còn mạnh hơn quá đặc thù quá không bình thường lại thêm hắn hình thể đặc thù cho nên giang linh phán định nơi đây khả năng còn, còn có một loại nào đó thiên tài địa bảo nếu không có thiên tài địa bảo trợ giúp đầu này bạch long ngư không có khả năng có loại này thực lực cường đại chỉ dựa vào tuế nguyện trôi qua là không đủ để trèo trống nó trưởng thành đến một bước này lục xoát xong thuyền đắm về sau giang ninh lại dọc theo thuyền đắm chu vi điều tra thời gian chậm rãi trôi qua nguyên bản dưới đáy nước chờ đợi hoàng tam mà lúc này đã một lần nữa về tới mặt nước bởi vì hắn tùy thân mang theo chứa không khí mới m ẻ bong bóng cá cũng bị hắn triệt để sử dụng xong xuôi về phần phía dưới thuyền đắm bên trong động tĩnh sớm đã biến mất thạch hiếu nguyên một đoàn người không có bất luận kẻ nào xuất hiện loại này tình huống dưới hoàng tam mà cũng chỉ có thể lựa chọn từ đáy nước trở lại mặt nước nhưng giờ phút này hắn không dám rời đi cũng không dám để lên thuyền để người trên thuyền biết do hắn trở về bởi vì thạch hiếu nguyên không cùng hắn cùng nhau trở về. hắn biết do nếu là mình một thân một mình xuất hiện ở trước mặt những người kia hắn khó tránh khỏi sẽ ăn chút khổ sở thanh xa ba người cũng sẽ không đối với hắn nhân từ nương tay về phần rời đi hắn cũng tạm thời không dám rời đi thứ nhất là bởi vì thạch hiếu nguyên các loại nhân sinh chết không rõ một khi còn sống biết do hắn sau khi rời đi dù cho trốn cái này nhất thời cũng khó thoát phía sau một thế chớ nói chi là hắn còn có người nhà thứ hai thì là bởi vì tại bắt ngát l à thủy không có điểm dừng chân dù cho lấy kỹ năng bơi của hắn tại cái này mênh n ô n g trong thủy vực cũng khó tránh khỏi kiệt lực mà chết chớ nói chi là bây giờ cánh tay của hắn còn có tổn thương thời gian dài ngâm ở trong nước đã để hắn cảm nhận được vô cùng thống khổ nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tại thuyền lớn dưới đáy vụn trộm chờ đợi chờ đợi cơ hội một bên khác một chỗ đáy nước trong huyện đậu cái này chẳng lẽ chính là bạch long ngư thuế biến căn nguyên sao giang ninh nhìn xem phía trước dưới thạch bích cái kia hố nước kia không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt dưới đáy nước vẫn tồn tại chén nhỏ lớn nhỏ một vũng nước cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc trong nước chi thủy lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua、Chật. hắn đi vào hố nước trước chậm rãi ngồi xuống gần cự ly quan sát d ư ớ i cái này hố nước nhìn càng thêm rõ ràng trong nước có yếu đ ớt màu trắng bạc quan điểm trôi nổi cho hắn cung cấp nhất định ánh mắt giờ khác này ở cái này hố nước trước mặt để giang ninh cảm giác chính mình không phải dưới đáy nước mà là tại mặt đất như thế t h ầ n dị đây chính là để bạch long ngư thuế biến căn nguyên nghĩ tới chỗ này giang ninh đem trong tay dẫn theo linh binh để ở một bên sau đó đem ngón tay có chút chạm đến hố nước làm hắn ra t h ì t i ế p xúc một khắc này lập tức cảm giác được rét lạnh xuyên thấu qua da của hắn tiến vào trong cơ thể của hắn trừ cái đó ra không còn gì khác cảm giác sau một lúc lâu công phu giang ninh khẽ gật đầu c ũ nhưng g k ô n vấn、đề. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Sau đó hắn nếm n g có của đó đề. thầm thử từ Sau hố ớ c b ê t r o n là ấ y ra một viên giọt viên với Đối loại nước nhỏ. n y trực à là n ngập kỳ lạ hiện tượng nước, hắn cũng không、biết. Cũng không biết cuối cùng có tác dụng gì. Nhưng gì. kỳ lạ biết. biết cuối tác t có rõ r giác nói cho hắn biết đây chính là bạch long ngư thuế biến c ă n nguyên nhưng là vì lý do an toàn hắn không dám quá chủ quan cho nên lựa chọn từ đó lấy ra một viên nhỏ giọt nước tiến hành nhấm nháp sau đó trải qua hắn nếm thử rất đơn giản liền tách ra một giọt nhỏ giọt nước viên này dọt nước giống như một viên nho nhỏ chân trâu rơi vào lòng bàn tay của hắn mặc dù cũng là nước nhưng rõ ràng cùng đồng dạng nước hoàn toàn không đồng dạng cho dù là tại nước cũng ngưng tụ không tan giống như thủy ngân ngân thử một chút hiệu quả giang ninh trong lòng thầm nghĩ sau đó đem giọt này ngưng tụ không tan giống như chân trâu kỳ lạ giọt nước đưa vào trong miệng liền cái này một n g ụ m nước hổ ừng ự c hắn hết h ồ u ừng ự c trực tiếp đem nó nuốt vào bụng g i ọ t nước vào bụng trong chốc lát trong bụng liền toát ra một cỗ hàn ý tựa như thân ở hầm băng bên trong hàn ý hàn ý ở trong cơ thể hắn bay hơi thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một nhìn xem nhanh chóng ở trước mặt mình hiện hiện nhắc nhở giang、ninh、lập tức vô cùng kinh ngạc đây là Viên tiêu giọt nước mang tới hiệu tới quả sau o Hắn nhìn tần xem trước mặt trước s ấ t phát tới tiếp tục quan sát. Thủy tính rõ ràng này. sinh biến nhắc nhở, không nghĩ hắn quan hóa khỏi chỗ Sau i đó, đ ể một kinh nghiệm m t h lát n kinh h điểm trước thủy tính điểm mắt n nhắc nhở tần suất、so、khôi phục bình thường kỹ nghệ thủy tính m ộ quả nhiên là cái tốt đồ vật giang ninh hài lòng gật đầu vẹn vẹn hạt gạo lớn nhỏ giọt nước mang đến cho hắn cái hiệu quả này cũng có thể thấy được đây là một kiện tốt đồ vật mà lại ngoại trừ mang đến thủy tính điểm kinh nghiệm tăng trưởng hiệu quả bên ngoài hắn còn có thể cảm giác được thân thể cũng phát sinh chút biến hóa chỉ là bởi vì biến hóa quá nhỏ cụ thể là bực nào biến hóa hắn không cách nào xác định sau đó lại qua nhỏ một một lát giang n i n h xác định thân thể vẫn không có sinh ra bất luận cái gì không tốt dị dạng về sau hắn lúc này mới triệt để ý lòng có ích vô hại kia tự nhiên chân chính tốt đồ vật triệt để yên tâm về sau giang n i n h đem thủ trưởng bỏ vào nước trong hầm thủ trưởng tiến vào hiện ra màu trắng bạc quan g mang hố nước hắn lập tức cảm giác được hàn ý càng sâu so để vào nước đá chất hỗn hợp bên trong mang đến hàn ý còn phải mạnh hơn mấy phần nhưng loại này hàn ý đối với hắn bây giờ mà nói cũng không bao nhiêu ảnh hưởng sau một khắc hắn liền từ hố nước bên trong lấy ra một bãi nhỏ lạnh leo tận s ư ơ n g nước loại này đặc thù nước rõ ràng cùng phổ thông nước hồ khác biệt chất lượng cũng càng nặng、Chật. hắn đem nó đặt ở miệng liền hồ nước này hút vào trong miệng ừ ngực theo loại này đặc thù nước tiến vào trong bụng hắn lập tức cảm giác được một cỗ hàn ý tại thể nội bộc phát thân thể cũng giống như đưa thân vào trong hầm băng nhiệt độ cơ thể cực tốc hạ xuống đồng thời trước mắt hắn nhanh chóng hiện ra nhắc nhở thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một trước mắt những này nhắc nhở tần suất so sánh vừa mới càng nhanh đặc hiệu dưới nước hô hấp môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm liền triệt để tràn đầy nhưng là trước mặt nhắc nhở vẫn như cũ không đình chỉ thủy tính điểm kinh nghiệm một giang ninh giờ phút này cũng không n ộ i điểm kinh nghiệm mặc dù đầy nhưng là tràn ra điểm kinh nghiệm cũng sẽ không lãng phí đồng thời thể nội hàn ý rất đủ hắn cần vận chuyển khí huyết để thân thể ấm áp lên trong nháy mắt thể nội hàn ý chậm rãi tán đi cái này cũng đại biểu loại này đặc thù thiên tài địa b ả o bị thân thể của hắn triệt để hấp thu xong xuôi hô giang ninh lúc này mới bỗng nhiên mới lòng một hơi trong miệm chậm dai phun ra một cô mang theo hàn ý khí tức cô cô cô, liên tiếp b ọ t khí từ bên miệng hắn xuất hiện hướng phía đỉnh đầu trên đại đạo phương nhanh chóng dâng lên còn tốt vừa mới không có liều lĩnh thu hút số lượng có hạn không phải c ố này hàn ý không có tốt như vậy tiêu hóa hắn trong lòng thầm nghĩ sau đó lại tiếp tục vận chuyển khí huyết để khí huyết quán thông toàn thân đem thể nội còn x u ấ t lại hàn ý triệt để sô a tan cũng để cho thân thể triệt để trở nên n m áp cho tới giờ k h ắ c này giang linh lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt tâm thần chìm vào trong cơ thể lẳng lặng cảm nộ thân thể biến hóa sau một lát hắn mở ra hai mắt trong lòng lập tức minh bạch loại này đặc thù chi thủy hiệu dụng loại này đặc thù chi thủy bị thân thể sau khi hấp thu một phương diện có thể gia tăng hắn đ ố i nước thân hòa độ một phương diện khác có thể cải thiện hắn căn cốt từ trên căn bản tăng cường hắn thiên phú vật này hẳn là bạch long ngư thuế biến căn nguyên giang ninh trong lòng ám nữ g nói loại này ở trên người hắn hiệu quả đặt ở bạch long ngư loại này linh ngư trên thân chính là khiến cho phát sinh sinh mệnh cấp độ tiến hóa sau một khắc hắn ánh mắt lại rơi vào bản g của mình phía trên kỹ nghệ thủy tính một lần phá hạn hai nghìn hai nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp thủy tính môn này kỹ nghệ đằng sau đã xuất hiện dấu cộng nói rõ môn này kỹ nghệ đã thỏa mãn phá hạn yêu cầu nguyên năng chín trăm sáu mươi bảy lại nhìn chính mình nguyên năng điểm số một chút giang ninh tâm niệm liền theo một t r o n g động tại thủy tính môn này kỹ nghệ giấu cộng trên một điểm trong chốc lát nguyên năng điểm số liền phi tốc giảm bớt trong nháy mắt giảm bớt hai mươi điểm nguyên năng bảy trăm sáu mươi bảy thủy tính cái này một cột cũng trong nháy mắt hoàn thành biến hóa kỹ nghệ thủy tính hai lần phá hạn tám trăm chín mươi chín ba nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp ngự thủy chi thuật ngự thủy chi thuật một loại thần thông trời sinh có thể yếu ớt điều khiển nguồn nước năng lực thần thông điều khiển nguồn nước năng lực giang ninh không khỏi chừng lớn hai mắt trên mặt lộ da thần sắc bất khả tư nghị Cái này đặc hiệu này u x ấ tại n xoáy. Xoáy hắn t o ý niệm thao túng dưới đạo này đánh nước vòng xoáy chợ trái chợ phải theo tâm ý của hắn biến hóa quả là thế ta bây giờ có thể nhẹ nhom thao túng dòng nước mà lại hiệu quả còn không tệ giang ninh nhìn xem một khối chừng nặng mấy chục cân cự thạch bị hắn thao túng dòng nước của lên liền đại khái biết rõ cái này đặc hiệu hiệu quả mặc dù miêu tả trên là yếu ớt thao túng nhưng là loại này yếu ớt thuyết pháp không phải lấy hắn thực lực hôm nay để cân nhắc mà là căn cứ thần thông để cân nhắc căn cứ k i ế p t r ư ớ c thần thoại ghi chép bất luận cái gì thần thông đều là có cường đại hiệu quả thậm chí một ít thần thông có kinh tiên động địa vị có thể đủ để phiên sơn đ ả o hải thậm chí là cải thiên hoán đ ị ệ cho nên loại này thao túng dòng nước thần thông tại những cái kia thần thông trước mặt xác thực sách chỉ có thể coi là làm yếu ớt thao túng năng lực. Nhưng là, tại giang đối với hắn bây giờ mà nói cái này đã rất là cường đại có thể c u ố n lên nặng mấy chục cân độ vật lực k h ô n g chế nếu là dùng để để dòng nước dọc theo cơ thể người t hai mũi loại này địa phương địa phương tiến vào cơ thể người vậy sẽ mang đến c ỡ nào hiệu quả vẹn vẹn nghĩ đến loại này vận động phương thức giang ninh cũng cảm giác môn này thần thông phi thường hữu dụng nhất là ở trong nước kia càng là vô cùng hữu dụng có thể thao túng dòng nước tức đại biểu nước có thể bị hắn vận dụng loại này tình huống dưới hắn ở trong nước tốc độ tất nhiên sẽ bởi vậy tăng vọn nghĩ tới những thứ này giang ninh càng là tràn ngập trờ mong vừa mới vẹn vẹn hấp thu một bộ phận loại này không biết tên thiên tài địa bảo liền mang đến cho hắn thủy tính nhiều như vậy điểm kinh nghiệm bây giờ còn thừa lại rất nhiều chính mình hấp thu xong đến tiếp sau những n à y không biết tên thiên tài địa b ả o thủy tính điểm kinh nghiệm tất nhiên còn có thể gia tăng mấy ngàn điểm có lẽ ta hôm nay còn để thủy tính môn này kỹ nghệ phá hạn một tới hai lần giang ninh trong lòng nóng lên thủy tính hai lần phá hạn liền mang đến cho hắn n g o ạ i ý muốn kinh hỷ cái này khiến hắn đối với thủy tính môn này kỹ nghệ đến tiếp sau phá hạn càng là tràn đầy trờ mong sau đó hắn giải trừ đối với chung q u n h dòng nước trừng khống cái tiêu đạo bị hắn thao túng mà hình thành vòng xoáy cũng nhanh chóng tiêu tán bị quấn lên khối k i a n ặ n g mấy chục cân tảng đá cũng lần nữa hạ xuống tại mặt đất giờ phút này hắn cũng cảm giác được trạng thái của mình phát sinh một chút biến hóa tại đình chỉ thao túng dòng nước về sau hắn lập tức cảm giác được thân thể có chút hơi mệt mỏi đầu cũng t h o á n g có chút mê man xem ra vận chuyển môn này thần thông đã sẽ tiêu hao thể lực cũng sẽ tiêu hao tinh thần lực của ta cho nên ta lúc này mới sẽ cảm giác được mọi m ệ t cùng đại nao mê man giang linh cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi trong lòng ám ngữ nói sau đó hắn liền bắt đầu tiếp tục hấp thu hố nước bên trong hơi màu bạc hạt nhỏ ngu Thủy tính, một, thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một những n à y đặc thù chi thủy bị thân thể của hắn hấp thu thủy tính môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tùy theo phi tốc tăng vọt trong n g a y mắt kỹ nghệ thủy tính hai lần phá hạn ba nghìn ba nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp ngự thủy chi thuật điểm kinh nghiệm lần nữa tràn đầy giang ninh không chút do dự quả quyết điểm tại thủy tính kỹ nghệ giấu cộng phía trên trong chốc lát nguyên năng điểm số phi tốc giảm bớt biến hóa kết thúc về sau nguyên năng hai trăm sáu mươi bảy ba lần phá hạn quả nhiên là tiêu hao năm mươi điểm nguyên năng điểm số nhìn thoáng qua bảng biến hóa giang ninh trong lòng ngữ sau đó hắn nhìn về phía bảng trên mặt khác một cột kỹ nghệ thủy tính ba lần phá hạn hai mươi ba bốn nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp ngự thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện xinh đẹp thân thiện trời sinh đối với nước có phi p h ạ m thân hòa độ ở trong nước ngũ rác tăng cường trạng thái tốc độ khôi phục tăng gấp bội giờ k h ắ c này giang ninh cũng lần nữa cảm nhận được thân thể biến hóa vừa mới bởi vì vận chuyển thao túng nguồn nước thân thông để hắn cảm giác được thân thể trở nên có chút m ỏ i mệt đại não cũng bởi vậy có chút hệ p h i trở nên mê man nhưng là lúc này theo hắn ngâm ở trong nước cảm giác được thể lực của mình đang nhanh chóng khôi phục không chỉ như thế đại não cũng thoát ly mê man trạng thái. trở nhưng ê n càng ngày càng n t i t h u y dù vậy chính lúc trước hắn ánh mắt cũng dị thường t h a n h lệch chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chính mình chu vi hình dáng nhưng là giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt hắn phát hiện thị lực của mình trở nên tốt hơn rất nhiều dù cho ánh mắt vẫn như c ũ lờ mờ nhưng là hắn có thể nhìn thấy ước chừng năm mét xa cự ly cái này cùng lúc trước so sánh giống như cách biệt một trời đây chính là ngũ g i á c tăng cường sau hiệu quả sao giang ninh trong lòng ám ngữ sau đó nhắm hai mắt lẳng lặng cảm thụ thân thể biến hóa rất nhanh hắn cũng cảm giác trạng thái của mình đạt đến một cái đ ỉ n h phong tinh lực dồi dào thể lực tràn đầy toàn thân như có dùng không hết t ỉ n h thật mạnh hiệu quả giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt kinh t h á n không thôi tự mình thể hội ngâm ở trong nước hiệu quả về sau hắn mới biết do trạng thái này khôi phục tăng gấp đội là bực nào hiệu quả lấy loại này tốc độ khôi phục hắn ở trong nước liền đại biểu thể lực cùng tinh thần lực gần như vô cùng vô tận thật mạnh trong lòng của hắn lần nữa tán thưởng một tiếng sau một khắc hắn tự hồ lại nghĩ tới cái gì tùy theo từ mặt đất nắm mình lên linh binh rút đao ra khỏi vỏ sau đó tay hắn nắm trường đao đem lưới đao đối với mình cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái dù cho lấy hắn bây giờ luyện bị cấp độ tại trong tay trôi này linh binh sắc bén trước mặt cũng là không có chút nào khác nhau chút nào trong chốc lát một đạo rõ ràng vết thương liền hiện lên ở trước mắt hắn do máu đỏ sấm liền từ cái này đạo thương trong miệng hiện, hiện. trong mắt giang ninh không khỏi lộ ra kinh ngạc ánh mắt bởi vì tại hắn nhìn chăm chú có thể thấy rõ ràng trên cánh tay mình kia bạc được thiền dựng vết đao đang nhanh chóng khép lại đây là tốc độ khép lại mắt thường đều có thể trông thấy mặc dù không bằng vừa mới thạch hiếu nguyên như vậy biến thái cho dù là bị hắn gần như một đao chém thành hai nửa đều có thể nhanh chóng khôi phục khép lại nhưng là loại tốc độ này theo giang linh cũng là cực kỳ nhanh chóng một đạo dài đến năm sáu cm vết thương tại không đến thời gian mời ư hơi thở bên trong liền triệt để khôi phục khép lại nếu không phải còn, còn sót lại nhàn nhạt vết máu có thể chứng minh hắn vừa mới nhận lấy vết đao không phải vừa mới một màn kia thậm chí sẽ để cho giang linh cảm gi sau đó hắn đưa tay xóa đi trên cánh tay còn sót lại vết máu lập tức cánh tay làn ra chân bóng như mới không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương tồn tại đã mất đi vết máu chứng minh vừa mới kiêu đạo vết thương tựa hồ biến thành một loại nào đỏ ó ảo giác Thuất khoa trương. Giang Linh trong thán Trải tra thức khoa Linh hãi phụ. hắn chính bất kiểm trong cường nước, Giang lòng lần nữa sợ hãi này, minh này mới sợ bạch đại. đặc đều Một khi ở trong nước, hắn liền sẽ không tốc sau một khắc giang l i n h đem ánh mắt đặt ở phía trước hố nước bên trong trải qua hắn vừa mới một phen luyện hóa hố nước bên trong không biết tên thiên tài địa b ả o cũng tiêu hao rất nhiều nhưng vẫn như cũng còn có rất nhiều những n à y toàn bộ luyện hóa nên còn có thể để cho ta thủy tính môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng trưởng mấy ngàn điểm giang l i n h ở trong lòng ám ngữ nói sau đó hắn tiếp tục luyện hóa những n à y trong nước chi thủy thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một theo hắn luyện hóa trong nước chi thủy thủy tính môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tiếp tục tăng vọt không lâu sau đó kỹ nghệ thủy tính ba lần phá hạn bốn bốn đặc hiệu dưới nước hô hấp n g ự thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện điểm kinh nghiệm lại một lần nữa tràn đầy nhìn xem bảng biến hóa giang ninh trong lòng vô cùng tư sướng nguyên năng hai trăm sáu mươi bảy nguyên năng điểm số mặc dù không đủ không thể để cho thủy tính môn này kỹ nghệ hoàn thành bốn lần phá hạ dù sao bốn lần phá hạng cần nguyên năng điểm số chính là một trăm điểm mà hắn bây giờ cũng chỉ có hai mươi sáu điểm bảy nguyên năng điểm số nhưng là cự ly một trăm điểm theo giang ninh cũng sắp bởi vì hôm nay qua đi hắn nguyên năng điểm số tất nhiên sẽ tăng vọt một đợt nước này bên trong chi thủy cho hắn cung cấp lượng lớn thủy tính kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng trưởng mạnh như thế hiệu quả cung cấp nguyên năng điểm số tất nhiên cũng không phải số ít sau đó giang l i n h tiếp tục luyện hóa còn lại trong nước chi thủy thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm vẫn như cũ tiếp tục tăng trưởng sau một lát cái kia vũng nước đọng bên trong lại không bất luận cái gì một giọt màu bạc giọt nước tất cả trong nước chi thủy vào hết hắn trong bụng tên giang l i n h nguyên năng hai trăm sáu mươi bảy kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn một nghìn bốn trăm chín mươi bốn ba nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ rác phi phạm ngũ cầm quyền một lần phá hạn hai trăm ba mươi lăm hai nghìn đặc hiệu ngũ tạng t à n g tinh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 đầu kia thuế biến sau bạch long ngư có thể cho hắn v õ đạo tăng trưởng mang đến to lớn trợ lực mấu chốt nhất thu hoạch vẫn là bảng biến hóa tại ngắn ngủi trong vòng một c a n h giờ kỹ năng bơi của hắn môn này kỹ nghệ hoàn thành hai lần phá h ạ đồng thời cũng mang đến lượng loại mới đặc hiệu vô luận làng ự thủy chi thuật môn này t h ầ n thông vẫn là xinh đẹp thân thiện cái này đặc hiệu mang đến hiệu quả đều để giang ninh cảm giác chuyến đi này không tệ mà lại thủy tính môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm đã thỏa mãn bốn lần phá hạn yêu cầu chỉ đợi nguyên năng điểm số tích lũy phá trăm hắn liền có thể để thủy tính môn này kỹ nghệ hoàn thành bốn lần phá h ạ chương huyết tẩy lâu thuyền đáy nước trong động quật cái đó là giang n i n h đứng dậy chính chuẩn bị rời đi thời điểm hắn ánh mắt đ ô n g nhiên ngưng tụ bởi vì hắn tại phía trước vũng nước động bên trong hắn nhìn thấy điểm điểm n g â n tinh quang huy hắn sau đó đưa tay một chiêu phốc phốc phốc hố nước bên trong đá vụn trong nháy mắt nhận lực lượng vô hình ảnh hưởng hướng phía chu vi mau chóng đuổi theo、Chật. một viên đen nào nhào chứng b ù câu lớn nhỏ hòn đá liền từ hố nước dưới đáy bay vào hắn trong tay hòn đá tới tay xúc tu lạnh leo tận xương hắn ý xâm nhập thủy xương bên trong loại cảm giác này trong nháy mắt để giang linh có một loại cảm giác quen thuộc đó chính là vừa mới kia hô nước bên trong nước nghĩ tới chỗ này giang ninh lại lật mở chính mình trong tay khối này đen nhào nhào tảng đá tập trung nhìn vào hắn liền thấy đen nhào nhào viên đá nội bộ khi thì có ngân tinh quang huy trợt lóe lên đây cũng chính là hắn vừa mới phát hiện khối này tại hố nước phía dưới đen nhào nhào tảng đá nguyên nhân nhìn xem viên đá nội bộ lóe lên ngân tinh quang huy giang ninh cũng không khỏi nghĩ đến vừa mới chính mình luyện hóa những cái kia đặc thù chi thủy những cái kia trong nước chi thủy chính là nội ẩn màu bạc quang huy đồng thời cho dù ở trong nước cũng ngưng tụ không tan băng hàn vô cùng chẳng lẽ giang ninh hai mắt không khỏi có chút vừa mở hắn nghĩ tới một cái khả năng đó chính là chính mình vừa mới cái gọi là thôn vệ trong nước chi thủy nơi phát ra ra sao bởi vì loại này thiên tài địa b ả o tất nhiên là có chỗ khởi nguyên có chỗ nguyên do không có khả năng chống g ô n g ngưng tụ ở chỗ này hắn ánh mắt lập tức sắc bén như ánh sáng nhìn xem chính mình trong tay khối này đen nhào nhào t ă n g đá là bởi vì nó sao giang ninh trong lòng hám ngữ bởi vì từ đây lúc biểu lộ ra tương tự chỗ đến xem chính mình hấp thu luyện hóa trong nước chi thủy hoặc là chính là bởi vì chính mình trong tay khối này lạnh leo tận xương nho nhỏ hát thạch bên trong đá khi thì có một bạc quan huy lóe lên hát thạch bởi vì bất luận là vừa vặn cái chủng loại k i a đặc thù hình thái nước vẫn là viên này hát thạch bên trong đều có giống nhau màu bạc quang huy lên mà lại cả hai hàn ý đều là tương tự như vậy chỉ là so sánh vừa mới loại k i a đặc thù hình thái nước khối này tảng đá mang đến cho hắn hàn ý cảm giác càng thêm mãnh liệt hòn đá nhiệt độ cho dù cực hàn bên trong hàn băng đều không đủ lấy so sánh cùng bình thường mà nói loại này nhiệt độ sẽ dần dần làm t r u n g quanh nước h ồ ngưng kết hiện ra băng tinh hóa nhưng là giang ninh lại là phát hiện chỉ có thân thể của mình chạm đến màu đen hòn đá mới có thể cảm nhận được trên hòn đá tán phát hàn ý chỉ cần thủ trưởng thoáng ly khai liền hoàn toàn không cách nào cảm giác được hát thạch bên trong tránh phát hàn ý lặp đi lặp lại dò xét một phen giang ninh càng là cảm giác sự thật chính là như thế nơi đây chân chính bảo vật có lẽ là chính mình trong tay khối này nhìn như thường thường không có gì lạ hát thạch mà không phải vừa mới kia trạng thái đặc thù trong nước chi thủy nghĩ tới chỗ này hắn lập tức đem hát thạch hào hào cất kỹ sau đó lại tại chu vi nghiêm túc dò xét một phen không có càng nhiều phát hiện về sau hắn lúc này mới khởi hành hướng phía thuyền đắm phương hướng mà đi bởi vì thuyền đắm bên trong ngoại trừ kia một nhà kho quảng s á t còn có bạch long ngư hai đoạn thân cá cùng thạch hiếu nguyên kia trôi đao kia trôi đao dù cho bị hắn chém ra một đạo lỗ hổng nhưng là có thể trở thành thạch hiếu nguyên b ộ i đao bất luận là chất liệu dùng tài liệu vẫn là hắn rèn đúc công nghệ đều để kia trôi đao giá trị cực cao ự c c giang ninh như thế nào lại lãng phí như thế một thanh hào đao trên mặt hồ bịch bịch bịch bị, lại là ba đạo vào nước thanh âm cùng lúc đó bong tàu trên cũng vang lên mấy người trò chuyện âm thanh thế nào nhưng có phát hiện bang chủ đám người tung tích hồi hộ pháp cũng không bất luận phát hiện gì một bên khác tại lâu thuyền đáy thuyền một chỗ nơi nhỏ lánh hoàng tam mà lúc này đã sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh bờ m ô i cũng thay đổi thành đèn tử c h i sắc cánh tay có đứt g â y vết thương liên tục ở trong nước ngâm hơn một canh giờ đã để hắn cảm giác được trạng thái của mình trở nên cực kém hắn cũng cảm giác được chính mình cứ tiếp như thế không kiên trì được bao lâu khả năng tùy thời liền muốn ở chỗ này mất đi nhưng dù vậy hắn vẫn như cũng không dám phát ra bất luận cái gì động tĩnh hơn một canh giờ đi qua thạch hiếu nguyên bọn người không một người trở về loại này tình huống giới hắn sao lại dám hiện thân nếu như hiện thân bị phía trên thanh xả ba người biết được cùng thạch bang chủ mấy người cùng nhau x u ố n ớ i đ đ ộ c tự mình một người trở về vậy hắn giải thích thế nào kia tại thanh xà bang ra hải dưới sẽ chỉ đứng trước càng thêm thống khổ tử vong phương thức hơn nữa còn sẽ dắt liên ra người nghĩ tới chỗ này hoàng tam mà ý niệm trong lòng càng thêm kiên định đúng lúc này người nào người là người phương nào hắn tại lâu thuyền đáy thuyền dưới đ ỗ n g nhiên nghe được phía trên liên tiếp t r u y ề n đến vài tiếng h é t lớn sau một khắc à trên đỉnh đầu hắn phương lâu thuyền bên trên lập tức t r u y ề n đến từng đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời phía trên trở nên ồn ào một mảnh các loại thanh âm lưu manh chuyển vào trong t a i của hắn yêu ma đây là yêu ma có âm thanh vô cùng hoảng sợ tha mạng ta bên trên có lão dưới có nhỏ có âm thanh trong khủng hoảng liên tục cầu xin tha thứ giết cho lão tử chết đi có người ngoài mạnh trong yếu hô to lên tiếng nhưng là tại những người này thanh em bên trong hoàng tâm mà nghe được nhiều nhất vẫn là trước khi chết thống khổ kế thảm đột nhiên bịch một đạo rơi xuống nước thanh em văng lên trước người hắn một t r ư ợ n g chỗ có bóng người rơi xuống trong nước toé lên sóng nước đập tại trên mặt hắn để hắn một trận giật mình sau một khắc rơi vào trong nước bóng người tại nước sức nổi dưới lại lần nữa phủ đến phía trên bên trên chết sao hoàng tam mà chính nhìn xem phía trước một t chợ chỗ không nhúc nhích bóng người trong lòng chưa tình hồn qua mấy hơi thở hắn kinh hoàng nội tâm lần nữa khôi phục bình tĩnh hắn trần trờ một cái liền dẫm lên nước hướng về kia c ô bóng người đi qua đi vào bóng người bên cạnh cũng đã biết được người này tất nhiên đã là một c ô thi thể bởi vì lúc này kêu bóng người mặt sau hướng lên trên chính diện hướng xuống đồng thời theo thân thể chập chúng lên xuống dòng máu đỏ sấm đã nhuộm đỏ xung quanh nước hồ làm hoàng tam mà đem c ô thi thể này vượt qua về sau nhìn thấy một màn càng lá xác nhận hắn vừa mới phán đoán người này đã là chết không thể chết lại trong các khiếu vẫn như cũ có liên tục không ngừng huyết dịch c h ả y ra hai mắt cũng cực kỳ đột xuất giống như ngưu nhãn đột xuất ngay tại hoàng tam mà quan sát phía trước thi thể thời điểm trên đỉnh đầu tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ bên thai không dứt thỉnh thoảng có thi thể ngã vào trong hồ thanh â m vang lên đây là vị nào ngoan nhân tại phía trên đồ s á t thanh xả ba người hoàng tam mà trong miệng thì thảo sau đó hắn đột nhiên nhớ tới chính mình trước đó tại đáy hồ thuyền đắm bên ngoài nghe được kia vài câu đối thoại chẳng lẽ là cái người kia nghĩ tới đây hoàng tam mà không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng hắn hiện tại tự nhiên minh mạch t h ạ c hiếu nguyên đến nay đều chưa có trở về đám người bọn họ tất nhiên đều là táng thân tại đáy hồ nếu không phải toàn bộ táng thân đáy hồ như thế nào lại đến nay vẫn chưa trở lại hơn nữa lúc ấy kia phiên động tĩnh tại trong đầu hắn còn rõ mồn một trước mắt cũng không biết rõ người kia là ai vậy mà như thế lợi hại chẳng những giết thạch hiếu nguyên bây giờ càng là một người thẳng hướng thanh xà bang lâu thuyền hôm nay qua đi thanh xà bang chỉ còn trên danh nghĩa huyện thành đ o á n trường sắp biến thiên nghĩ tới chỗ này hoàng tam mà trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng thanh xà bang một khi xảy ra chuyện như vậy hắn cũng liền có thể trở lại tự do thân thoát ly thanh xà bang nắm giữ phía trên người kia đến tột cùng là người nào vậy hoàng tam mà trong lòng tràn ngập tò mò thạch hiếu nguyên vị này thanh xà bang bang chủ thế nhưng là lạc thủy huyện một phương đại nhân vật tung h à n h lạc thủy huyện mười mấy năm toàn bộ lạc thủy huyện lại có mấy cái không e ngại hắn nhiều năm như vậy mưa gió hắn đều đi tới bây giờ lại là tại cái này lạc thủy bên trong n ộ hại liền liền cùng hắn cùng nhau tới kia chiếc to lớn lâu thuyền bây giờ cũng lâm vào giết chóc bên trong loại này tình huống d ư ớ i hoàng tam mà trong lòng tự nhiên tràn ngập tò mò hắn phi thường nghĩ biết rõ đến tột cùng là ai có thể làm được như vậy một kiện đại sự kinh tiên động đ i ệ lúc này ánh nắng chiều dần dần kết thúc mặt hồ dài đầy lăn tăn kim quang hoàng tam mà ngẩng đầu nhìn xem phía trên chính đối mặt trời phương hướng hắn cũng không khỏi hơi híp c ả mắt từ hắn cái này góc độ chỉ có thể nhìn thấy trời chiều dư huy in nhuộm tại trên bầu trời trừ cái đó ra hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy lâu thuyền trên một góc về phần lâu thuyền trên giết chóc hắn chỉ có thể nghe được lại là không nhìn thấy sau một lát, lâu á t l thuyền trên động tĩnh càng ngày càng n h ỏ cái này kết thúc hoàng tam mà trong lòng tràn ngập kinh ngạc lúc trước hắn thế nhưng là bị thanh xà bang giam giữ ngôi c h i c này thuộc về thanh xà bang lâu thuyền đến chỗ này cho nên hắn mười phần rõ ràng lâu thuyền này phía trên khoảng chừng gần chừng trăm người từ vừa mới xuất hiện động tĩnh đến bây giờ động tĩnh càng ngày càng nhỏ cũng mới qua non nửa khắc đồng hồ cái này cho dù là một trăm đầu heo cũng giết không có nhanh như vậy a hoàng tam mà trong lòng lúc này càng là tràn ngập kinh ngạc h ắ n tại lạc thủy huyện sinh hoạt nhiều năm tự nhiên biết rõ thanh xà bang dựa vào cái gì có thể trở thành lạc thủy huyện tam đại rút một trong không đơn thuần là bởi vì thanh xà bang người đại bộ phận đều có võ nghệ bản thân trong đó võ đạo hào thủ không phải số ít đỉnh đầu chiếc lâu thuyền này trong đó đi theo thạch hiếu nguyên mà đến v õ đạo cựu phẩm hảo thủ cũng có vài vị như thế nhân viên đều lên đỉnh đầu chiếc lâu thuyền này bên trên lại là non nửa khắp đồng hồ liền động tinh hoàn toàn không có đúng lúc này hoàng tam mà không khỏi chừng lớn hai mắt bởi vì tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện hai người lâu thuyền phía trên xấu xí nam tử nhìn xem giang ninh tràn đầy sợ hãi run rẩy ánh mắt giờ phút này trong mắt hắn giang ninh như là quỷ thần sử dụng thủ đoạn càng là quỷ dị vô cùng tha m ạ n sắc mặt hắn xanh xám hướng phía giang ninh gian nan mở miệm theo hắn mở miệm sắc mặt dần dần từ thanh biến tử sắc mặt càng là thống khổ dị thường tha mạng hắn lần nữa chật vật mở miệng cầu xin tha thứ nhưng là c u ố n quanh ở cổ của hắn ở giữa dòng nước co vào càng chặt dòng nước như là mãng xà tại gắt gao c u ố n quanh hắn để hắn càng phát cảm nhận được ngạt thở cảm giác không đơn thuần là cổ đã không thể thở nổi lồng ngực cũng bị dòng nước chăm chú trói buộc không ngừng áp xúc dưới loại trạng thái này hắn trong phổi dưỡng khí bị triệt để bài trừ mà lại ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu chuẩn bị kéo kẹt kéo k ẹ theo t giang ninh tiếp tục phát lực như là mãn g xà dòng nước co vào càng chặt để lơ lửng tại giang ninh trước mặt cái này xấu xí nam tử toàn thân gân cốt bắt đầu vặn vẹo biến hình ánh mắt của hắn tại áp lực cường đại trước mặt cũng biến thành càng phát đột xuất g i a n g r ắ c theo một tiếng sụp đổ tiếng vang giang ninh trước mặt vị này xấu xí nam tử lập tức khí tức hoàn toàn không có đông dòng nước tán đi hắn sớm đã vặn vẹo biến hình thi thể cũng từ giữa không trung rơi xuống tại lâu thuyền bong tàu bên trên rất rõ ràng hắn đã triệt để tắt tở lập tức giang ninh lại phất, phất tay ở trước mặt hắn chậm lơ lửng mấy n g mấy đạo dòng nước như là linh xà xuất động. hướng phía bong tàu một phía khác phi tốc tiến lên sau một khắc mấy đạo dòng nước đi vào một người trước mặt dòng nước trong nháy mắt từ hai của hắn trong mũi tiến vào trong cơ thể của hắn a theo người kia một tiếng thống khổ kêu thảm trong nháy mắt mất mạng sinh cơ hoàn toàn không có giang linh thế là lại vây tay dưới chân trên mặt hồ lại là mấy đạo dòng nước dâng lên tại hắn thao túng hạ như là mấy đầu linh xà tại bốn phía quét dọn chiến trường đem chọn chiếc lâu thuyền trên thanh xà bang bang chúng đuổi tận giết tuyệt đối với loại hành vi này giang linh cũng không cái gì gánh nặng trong lòng vừa đến như thế giết chóc phương thức cũng không có bao nhiêu đánh vào thị giác cảm giác không giống đao binh giết vào động thì mở ngược một bụng chân cụt tay đứt đáy đất máu chảy thành sông thứ hai thì là bởi vì theo giang ninh thanh xà ba người dù cho giết trăm người c h ỉ ít trong đó hơn chín mươi người có thể giết tối đa cũng liền giết lầm một hai người hắn thấy cái này cũng là đủ rồi hắn không phải p h á n quan không cần làm đến công bằng công chính chỉ cần làm được không thẹn lương tâm là đủ sau đó lại là hai ba con trốn cá lọt lưới tại hắn không thủy thần thông hạ mất mạng dòng nước một khi tại hắn thao tùng dưới từ xoang mũi của bọn họ trong hai tiến vào thể nội liền sẽ tại một hai hơi ở giữa mất mạng bởi vì dòng nước một khi nhập thể ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt liền sẽ bị cô này xoắn nát ngũ tạng lục phủ đều nát như thế nào lại bất tử vẫn là cái này phương thức dùng tốt giang n i n h khẽ gật đầu so với loại phương thức này vừa mới giết vị k i a m ộ t bộ xấu xí bộ dáng cựu phẩm võ giả có thể nói hiệu suất cực thấp đem dòng nước h ó a thành cự mãng c u ố n quanh m à chết đã tốn thời gian lại phí sức hiệu suất thấp không giống hiện tại dòng nước nhập thể hai ba hơi thời gian liền sẽ mất mạng một bên khác lâu thuyền phía dưới hoàng tâm mà thần sắc kinh dị nhìn xem giang linh vừa mới giang ninh giết xấu xí nam tử một màn kia rơi vào trong mắt của hắn bị hắn nhìn rõ ràng đây là yêu pháp vẫn là tiên thuật hoàng tam mà ở trong lòng phát ra nghi hoặc loại thủ đoạn này hắn chỉ ở một ít lời bản tiểu sử nghe được qua một ít lời bản bên trong từng có phương diện này ghi chép thời kỳ thượng cổ có yêu cầm hai cánh chấn động chính là đất chết trăm dặm cũng có thần nhân giận dữ núi cao sụp đổ dòng sông thay đổi tuyến đường nhưng là trong hiện thực hắn chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần tiên sao hoàng tam mà tại trong hồ nước ngựa đầu nhìn xem giang ninh trong miệm tự lẩm bẩm mà lúc này lâu thuyền phía trên hết thể đều đã hết thể đều kết thúc gần trăm miệng người đều chết tại giang ninh không thủy thần thông trước mặt không hổ là thần thông s á c thực lợi hại a trải qua lần này thí nghiệm giang ninh trong lòng không khỏi liên tục tán thưởng nếu không có môn này thần thông chỉ bằng vào hắn thực lực bản thân muốn giết gần đ ầ y trăm người cũng không có đơn giản như vậy tất nhiên muốn sát phí một phen khổ tâm không giống bây giờ giữa lúc giơ tay nhấc chân liền toàn bộ giải quyết lần nữa kiểm tra một lần xác định lâu thuyền phía trên lại không bất luận cái gì người sống chung q a n h trăm mét bên trong vẹn vẹn chỉ có trong hồ nước t i ê một cái duy nhất người sống về phần người kia giang ninh ánh mắt tùy tiện thoáng nhìn liền biết do hắn chính là bị thanh xà b ă n g lôi c u ố n mà đến dẫn đường đi thuyền đám người loại này vô tội số khẩu người giang ninh tự nhiên không có giết chi diệt khẩu ý nghĩ lại qua trong phiên khắc giang ninh đem cả lầu thuyền đều vơ vét một lần lập tức vơ vét đến đại lượng bạc vụn cùng cả ngân cùng ngân phiếu hắn lúc này cũng lời kiểm kê mà là đem những ngày vơ vét tới ngân lượng cùng ngân phiếu chứa ở một cái túi vải bên trong đồ vật quá nhiều thu hoạch quá nhiều chỉ dựa vào hai tay của hắn căn bản mang theo không hết thế là hắn từ lâu thuyền một bên khởi xuống một chiếc thuyền nhỏ đem chính mình chuyến này thu hoạch tất cả đều đặt ở thuyền nhỏ phía trên cất đặt thỏa đáng về sau hắn cũng ngồi tại thuyền nhỏ phía dưới tùy theo tâm niệm chuyển động không thủy thần thông phát động thuyền nhỏ phía dưới dòng nước lập tức bắt đầu biến động dòng nước biến ảo phương hướng mang theo thuyền nhỏ hướng phía hắn trôi chỗ ở mau chóng đuổi theo Trước thủy trên. tăng dược vương cốc Lạc đến nhà. Hoàng nhìn phía mà xem lúc này mới chậm này đứng dậy. mới dãi sau, là sau đó hắn lại tại lâu thuyền bên trong tìm tòi một phen vì chính mình tìm kiếm dược vật vết thương thời gian dài ngâm ở trong nước nếu không kịp thời xử lý cái mạng nhỏ của hắn đem khó đảm bảo theo hắn bốn phía tìm kiếm mắt chỗ cùng sắt chết khắp nơi tại hắn đơn giản kiểm tra một phen tình huống dưới phát hiện những thi thể này kiểu chết đều quỵ dị dị thường toàn thân trên giới đều không có vết thương đều là tất h khiếu chảy máu mà chết người kia đến tột cùng l à yêu ma vẫn là thần tiên hoàng tam mà lúc này lại nghĩ tới chính mình vừa mới nhìn thấy giang ninh một bên khuôn mặt mặc dù lúc ấy giang ninh đưa lưng về phía trời chiều tia sáng có chút lờ mờ để hắn nhìn cũng không rõ ràng nhưng là hắn có thể nhìn ra một điểm đó chính là giang ninh rất trẻ trung tuổi trẻ khuôn mặt đây là không cách nào che giấu trẻ tuổi như vậy lại là làm ra như thế một phen đại sự kinh thiên động địa đồng thời nắm giữ thủ đoạn q u ỷ dị như vậy sau một lát hoàng t ă n g mà cho mình trên vết thương xong thuốc một lần nữa băng bó xong xuôi về sau cũng cởi xuống một chiếc thuyền nhỏ hướng phía bên bờ mà đi loạn thạch bãi bên cạnh nhìn xem thắng lợi trở về thuyền nhỏ giang n i n h trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung hắn không nghĩ tới hôm nay đơn giản xuất kích lại là ngoài ý muốn đạt được nhiều như vậy thu hoạch một đầu gần như hóa yêu linh ngư bao trùm chứa ngân lượng cùng ngân phiếu tối vải một thanh nguyên bản thuộc về thạch hiếu nguyên vị này võ đạo bát phẩm thần lực cảnh bội đao cùng mình đã luyện hóa xong xuôi thiên tài mấy dạng này thu hoạch vô luận cái nào giá trị cũng không vừa chớ nói chi là tại thuyền đắm bên trong còn có một nhà kho quạng sắt cái này một nhà kho quạng sắt chỉ cần bán đi lại là một số lớn tài phú nhập trướng nghĩ tới đây giang ninh lại từ trên người chính mình xuất ra khối kia đen nhào nhào hát thạch nếu quả thật như ta dự liệu như vậy đây mới là ta chuyến này thu hoạch lớn nhất giang ninh nhìn xem trong tay hát thạch trong lòng tràn đầy chờ mong bởi vì nếu là đúng như hắn đoán trước như vậy hắn căn cốt sẽ một mực đạt được cải thiện đồng thời thủy tính môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm cũng sẽ có mới tăng trưởng đường tắt theo môn này kỹ nghệ không ngừng phá hạn giang ninh cũng đẩy nã chính mình trước đó quan điểm cũng không phải là phổ thông kỹ nghệ tiềm lực liền thật không được thủy tính môn này kỹ nghệ phá hạn sau mang đến biến hóa đơn giản khoa trương vô luận là khống thủy t h ầ n thông vẫn là tăng phúc đối với hắn trạng thái toàn phương vị sau và nước đều là hiệu quả cực kỳ cường đại đặc hiệu loại hiệu quả này cho dù là cùng ngũ cầm quyền phá hạn lấy được đặc hiệu so sánh cũng là không thua bao nhiêu sau đó giang ninh liền hạ quyết tâm đợi chút nữa liền thử một chút cái này hát thạch phải chăng có hiệu quả hay không làm ra quyết định về sau hắn đem hát thạch cách quần áo trên người mình tất kỹ sau đó hai tay dẫn theo hắn chuyến này thu hoạch chính hướng phía trong nhà mà đi một bên khác tiền đối mời ở đây chờ một chút ta a đệ buổi sáng liền ra cửa tính toán thời gian cũng nhanh trở về không sao lão phu trái phải vô sự các loại hắn cũng được lưu thanh tùng một mặt bình tĩnh mở miệng sau đó hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu tại lưu thanh tùng ra hiệu dưới giang lê cũng từ đại sành rời đi trường lão cái này giang l ê một cái phổ thông bộ khoái thân phận lại có thể ở lại trên như thế một cái tòa nhà lớn ngược lại là sinh một cái tốt đệ đệ đợi cho giang lê sau khi rời đi lưu thanh tùng đứng bên người một người chậm rãi mở miệng l đệ đệ. một bên nam tử mở miệng nói lưu thanh tùng khẽ lắc đầu người này bây giờ đã là vương tiến thân truyền đệ tử mấy ngày sau nên liền sẽ gia nhập tuần sắc phủ hai loại thân phận vô luận cái nào thân phận đều chú định ắ n không có khả năng trở thành ta dược vương cốc đệ tử cho nên không cần như thế cũng là nam tử kia cười gật gật đầu vẫn là trưởng lão nhìn thông thấu sau đó hắn lại hỏi trưởng lão bất quá ngươi nói giang ninh sẽ cùng điền bất nghĩa chết có quan hệ sao lưu thanh tùng chậm rãi l ắ t đầu trên hoang đảo mặc dù có tung tích của hắn nhưng là hắn hẳn là cùng điền bất nghĩa chết không có quá lớn quan hệ dù sao điền bất nghĩa chính là bát phẩm thần lực cảnh bên trong cao thủ dù cho hai ngươi thêm một khối cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng hắn chớ nói chi là hắn dạng này một vị nho nhỏ c ử u phẩm võ giả cho dù điền bất nghĩa lúc ấy thụ ta một trường thụ thương không nhẹ nhưng cũng không phải nho nhỏ cựu phẩm võ giả có thể vẩy hắn d â h ù n hôm nay chuyến này chủ yếu cũng là hỏi một chút hắn. hỏi một chút hắn có hay không thấy qua điền bất nghĩa hoặc là gặp qua một ít người điền bất nghĩa chết tại trên hoang đảo tất nhiên là gặp một vị cường g i ả chân chính bây giờ báo thai dịch hình đoán thể đàn tất nhiên là tại g i ế t điền bất nghĩa người trên thân một bên khác đại ca người ở chỗ này làm gì giang ninh nhìn đứng ở lớn nơi cửa giang lê mở miệng hỏi a đệ tới thật đúng lúc có khách quý hôm nay tới bãi phòng a đệ bây giờ ngay tại phòng t r ư ớ c các loại n g ư ờ i giang lê nói quý khách giang ninh hơi kinh ngạc là ai giang lê mở miệng người kia tự xưng là dược vương cốc trưởng lão lưu thanh tùng là hắn giang ninh lập tức ánh mắt ngưng tụ lưu thanh tùng vậy mà tìm tới cửa chẳng lẽ hắn phát hiện điền bất nghĩa bị hắn giết chết biết được nguyên bản dược vương cốc tiến cống cho hoài an vương c ố n g phẩm báo thai dịch hình đoán thể đàn tại trên người ta nghĩ tới đây giang ninh vừa tối tối lắc đầu nên không có khả năng nếu là thật sự biết được vậy thì không phải là tới cửa bãi phòng tất nhiên là trực tiếp cường thế tới cửa muốn chính mình giao ra c ố n g phẩm báo thai dịch hình đoán thể đan giang ninh trong lòng mười phần rõ ràng hoài an vương công phẩm trên tay chính mình việc này chỉ cần được chứng thực cho dù là vương tiến đều không giút được chính mình cái gì không thể tự kiềm chế dọa chính mình giang ninh trong lòng ám ngữ sau đó ổn định lại tâm thần giang ninh thế làm ở miệng nói đại ca ngươi đem những này đồ vật cất kỹ ta gặp gỡ bọn họ sau một khắc giang lê vừa mới tiếp nhận trôi này t r ư ờ n g đ a o giang ninh còn chưa tụt tay sắc mặt của hắn liền lập tức biến đổi cái này giang ninh cười một tiếng ta quên đao này có chút quá nặng đi giang lê lại tiếp nhận giang ninh đưa tới cái kia túi vải sau đó dư quang từ túi vải bên trong t h o á n g nhìn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía giang ninh a đệ đây là giang ninh khẽ lắc đầu đợi chút nữa lại cùng đại ca giải thích nghe được lời nói này giang lê đem nghi vấn đề ở trong lòng có giang lê chia sẻ về sau giang linh cầm lượng trôi đao cùng bạch long ngư hai đoạn thân cá lập tức dễ dàng rất nhiều sở dĩ trở nên nhẹ nhõm không phải là bởi vì hắn sách bất động mà là tay không đủ dùng lượng trôi đao hai đoạn thân cá lại thêm một túi vải ngân lượng cùng ngân phiếu để hắn hai cánh tay trở nên có chút giật gấu và vai bây giờ lập tức dễ dàng rất nhiều sau một lát giang linh cất k ỹ đồ vật đại ca ngươi không cần tới ta một người đi trước tiên đem tẩu tử còn có nhất minh cùng tiểu đầu bao m a n đi a đệ ngươi lê là giang lê lập tức chừng lớn hai mắt nhìn về phía giang linh giang l i n h cười cười đại ca không cần lo lắng chỉ là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện Tốt. giang lên nghiêm túc gật đầu lâm trước lại dặn dò một tiếng a đệ cần thật chút nếu là không đúng liền mau trốn yên tâm đi giang l i n h cười cười sau đó tay hắn nắm linh minh một người hướng phía đại sành đi đến lưu thanh tùng đ ố n g nhiên đến để hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn mà lại người này ý đồ như thế nào hắn cũng không rõ ràng mặc dù hắn cảm thấy điền bất nghĩa bị chính mình giết chết như thế bí ẩn không thể nào thấy được nhưng là hắn cũng không dám bảo đảm trên đời này có cái gì thủ đoạn đặc thù phát hiện hung thủ dù sao thế giới này chính là cái người siêu phàm thế giới hết thể thủ đoạn đều có khả năng cho nên chuyến này hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị nếu là lưu thanh tùng thật phát hiện cái gì như vậy chính mình cũng chỉ có thể động thủ thủ đoạn toàn ra chính mình chưa hẳn không thể giữ lưu thanh tùng lại tới dù sao thực lực của hắn sớm đã xa xa áp đảo điền bất nghĩa phía trên mà điền bất nghĩa có thể tại lưu thanh tùng đổi b ắ t hạ đảo mệnh lâu như vậy nói rõ lưu thanh sơn cái này võ đạo thất phẩm thực lực cũng không phải là không thể vượt qua phòng trước bên trong hắn tới trưởng lão một bên vương cựu mở miệng lúc này giang ninh người mặc màu đen trang phục tay cầm một thanh trường đao màu đen vượt qua ngưỡng cửa mà tới nhìn xem giang linh trong mắt tinh quang nội liễm bộ d á n g lưu thanh tùng không khỏi khẽ vớt c ằ m trong lòng ám ngữ nói kẻ này đúng là cái khó được nhân kiện đáng tiếc không thể gia nhập ta dược vương cốc gặp qua lưu tiền bối giang linh chắp tay nói tiểu hữu không cần như thế lưu thanh tùng mặt lộ vẻ mỉm cười gật gật đầu sau một khắc cái mũi của hắn có chút co lại khỏe mắt cũng theo đó co lại giang linh nhìn xem một màn này ánh mắt không khỏi ngưng tụ sau đó tại lưu thanh tùng phía trước một cái ghế ngồi xuống lưu thanh tùng bên cạnh hai người thấy cảnh này sắc mặt không khỏi hơi、đổi. giang ninh cử động lần này cùng bọn hắn một cái bắt chuyện đều không đánh rõ ràng là xem hắn lượm như không không đem bọn hắn để ở trong mắt loại này coi nhẹ để bọn hắn trong lòng lần lần có n ộ khí bốc lên vương cựu vốn là muốn phát tác nhưng nhìn lưu thanh tùng một chút lại đem trong lòng giận đẻ xuống cùng lúc đó giang ninh nhập tọa về sau mở miệng nói không biết lưu tiền bối hôm nay tới cửa tìm đến tiểu t ử cần làm chuyện gì lưu thanh tùng t h ả n n h i ê n cười chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tới cửa sao giang ninh nói theo ta được biết lưu tiền bối chính là có chuyện quan trọng mang theo không tệ lưu thanh tùng khẽ vất cảm giang ninh nói lưu tiền bối đã có chuyện quan trọng mang theo lại thế nào khả năng vô sự tới cửa tìm đến tiểu tử ta cùng tiền bối nhưng không có như vậy giao tình lưu thanh tùng cười ha ha một tiếng trước đó không có nhưng là về sau chưa hẳn không có lập tức câu chuyện của hắn lại là nhất chuyện bất quá ngươi nói không sai hôm nay ta tới cửa tìm n g ư ơ i đúng là có vấn đề tiền bối mời nói giang ninh nói lưu thanh tùng lập tức từ trên thân móc ra một cái tấm bản đồ địa đồ mở ra rõ ràng là lạc thủy huyện xung quanh địa đồ lưu thanh tùng chỉ vào tới cựa cự cử ly bên bờ một chỗ không xa hòn đảo hỏi ngươi vài ngày trước thế nhưng là đi qua cái này trên h o n đảo Nghe bởi vì bọn hắn trên hoang đạo phát hiện giang ninh lưu lại tung tích vì đạt được cái này manh mối bọn hắn những ngày này cũng là trở về tông môn một chuyến cố ý mang đến một loại đặc thù cổ trùng cũng chính là bằng vào loại này đặc thù cổ trùng dẫn đạo bọn hắn mới bởi vậy tìm tới cửa cái kia không biết tiểu hữu đi cái này hoang đ ả o thế nhưng là vì chuyện gì tự nhiên là lời công giang ninh nói luyện gì công lưu thanh tùng sau lưng một người nghe vậy mở miệng nói công pháp gì cũng muốn nói cho các ngươi biết sao giang ninh lông mày vừa nhấc quét lưu thanh tùng sau lưng mở miệng người kia người vương cựu còn chưa nói xong liền bị lưu thanh tùng u ố n đoạn vương cựu không được vô lễ lời này vừa nói ra vương cựu lập tức ngậm miệng không nói lưu thanh tùng lại hướng phía giang ninh cười cười tiểu hữu xin lỗi là lao phu quản giáo vô phương giang ninh cười cười không nói lưu thanh tùng nói ta nghe nói thương lãng vo quán chính là lấy một môn thương lãng đao pháp mà mệnh danh tiểu hữu trên hoang đảo luyện đao pháp hẳn là thương lãng đao pháp à. giang ninh khẽ vất cảm tiền bối kiến thức sắc thực rộng tiểu tử ngày đó luyện chính là thương lãng đao pháp lưu thanh tùng lập tức cười ha h a vậy cũng không có lầm chắc hắn mà nói chuyển hướng không biết tiểu hữu có thể từng tại trên hoang đảo được chứng kiến một vị dâu quai nón đại hán tiền bối nói tới thế nhưng là điền bất nghĩa giang ninh nói đúng vậy lưu thanh tùng gật đầu giang ninh khẽ lắc đầu chưa từng thấy qua quả thật chưa từng thấy qua lưu thanh tùng hai mắt vừa mở giống như nộm mục kim cương trong miệng thanh âm cũng như lôi âm bỗng nhiên trượt v a n g chấn nhân tâm phách giang linh sắc mặt vẫn như c ũ không thay đổi mặt mũi tràn đầy bình tĩnh lắc đầu chưa từng lưu thanh tùng giờ phút này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem giang linh qua mấy hơi thở sau hắn c h ầ m rãi lộ ra tiểu dung xin lỗi tiểu hữu bởi vì lao phu đổi bắt đ i ể n bất nghĩa nhiều ngày từ đầu đến cuối không có thu hoạch vài ngày trước lại phát hiện điền bất nghĩa đã chết tại trên hoa đảo vì vậy có chút thất thố giang linh lắc đầu cũng không có đối với chuyện này tỏ thá Tiền bối nếu lưu à không có vấn đề khác, h vấn liền n có vậy về đề đi. mời trở về đi. Như hôm nay cũng đã trợm, ta liền không trợm, nay cũng liền ta sắp đã l ư thanh i bối ề n trong n à ăn cơm. Tốt. t Lưu h tùng đứng dậy giang ninh cũng theo đó đứng dậy một nhóm bốn người rất đi mau ra phòng trước đi vào tiền viện lưu thanh tùng ánh mắt đảo qua chu vi một chút tiểu hữu n g ư ơ i minh trưởng đâu làm sao không thấy giang ninh nói khả năng ở phía sau chù chuẩn bị cơm tối đi cũng là lưu thanh tùng gật gật đầu cũng đến giờ cơm sau đó một nhóm bốn người xuyên qua tiền viện tháng mười sắc trời so thường ngày tối sớm hơn lúc này theo trời chiều đã triệt để rơi xuống giữa thiên địa dần dần bị hoàng hôn bao phủ trăng sáng chưa dâng lên chỉ có giữa bầu trời ánh sáng nhạt còn tại cung cấp một chút ánh sáng sáng ngời tiền bối ta liền đưa đến nơi này giang n i n h dừng lại phía trước viện chỗ cửa lớn hôm nay có nhiều cái giày cáo tử lưu thanh tùng mở miệng sau đó mang theo hai người dần dần đi xa giang n i n h nhìn xem lưu thanh tùng dần dần, dần đi xa b ó n g lưng hơi suy tư một cái liền sách đao lặng lẽ sờ lên chương một trăm năm mươi dưới nước kịch chiến đạn chỉ thần thông lạc thủy bên bờ lưu trường lão ta hoài nghi cái này tiểu tử vừa mới đang nói láo vương cựu cùng sau lưng lưu thanh tùng hắn n đến triệt để rời xa Giang Ninh g để triệt rời xa h trô trô ở hắn mới mở miệng bước nói. Ngay vậy, lưu Thanh Tùng cũng ngừng bước chân. Hắn vậy, Lưu đứng tại lạc thủy bên bờ mặt hướng gió hồ thổi tới phương hướng hắn gật gật đầu vương cựu cảm giác của ngươi không tệ kẻ này vừa mới đúng là đang nói láo trường lão làm sao thấy được rồi một mực chưa từng mở miệng ngũ sinh lúc này mở miệng nói người này đồng dạng là dược vương cốc chuyến này bắt đ i ể n bất nghĩa duy đôi t á m phẩm thần lực cảnh bên trong một người lưu thanh tùng mở miệng nói không biết hai ngươi có phát hiện hay không tại giang ninh sau khi xuất hiện hắn đại ca một nhà bóng dáng liền hoàn toàn biến mất trường lão ngươi ý tứ của những lời này là ngũ sinh khẽ giật mình như có điều suy nghĩ so sánh vương cựu hắn càng yêu suy nghĩ giờ phút này nghe được lưu thanh tùng lời nói này trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến một cái khả năng người đoán không tệ lưu thanh tùng q u a y đầu nhìn về phía ngũ sinh vị này bắt phẩm thần lực cảnh hậu bối đồng thời mặt lộ vẻ vẻ tán thành trường lão ngũ sinh hai người đây là tại nói cái gì một bên vương cựu lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngũ sinh mở miệng nói giang linh người này có vấn đề tại hắn hiện thân về sau hắn đại ca một người nhà cũng không thấy bóng dáng đồng thời không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh đây không phải là rất bình thường sao vương cửu mặt lộ vẻ nghi hoặc hiện tại chính là giờ cơm như k i a tiểu tử nói bọn hắn tại chuẩn bị cơm tối tự nhiên không hề lộ diện ngũ sinh nói vậy ngươi có thể nghe đến đồ ăn cùng khói bếp hương vị cái này vương cửu lập tức biểu lộ hơi s ư ơ n g sờ ngũ sinh nói chúng ta võ đạo đi vào bát phẩm mặc dù không có cố ý rèn luyện ngũ rác lục thức nhưng là từ lâu siêu việt người bình thường nhỏ như vậy chỗ ở chỉ cần tại làm cơm tối hoặc là có người tại bình thường hoạt động bao nhiêu có thể phát hiện một chút di động ta minh mạch vương cửu lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy tia tiểu tử có vấn đề vừa mới cùng bọn ta gặp mặt thời điểm liền đã vụng trộm rời đi người nhà không tệ lưu thanh tùng khẽ gật đầu sau đó hắn lại nói mà lại ta vừa mới còn phát hiện một cái khác dị dạng địa phương giang ninh trên người người này có mùi thuốc nồng nặc lưu lại loại mùi thuốc này chính là ta dược vương cốc đan dược đặc hưu hương vị trường lao ý là vương c ử u lập tức chừng lớn hai mắt lưu thanh tùng chậm rãi gật đầu mặc dù loại này lưu lại ở trên người mùi thuốc cũng không phải là báo thai dịch hình đoán thể đan chỉ có nhưng là trực giác của ta nói cho ta kẻ này nuốt một viên báo thai dịch hình đoán thể đan hắn cũng nuốt một viên báo thai dịch hình đoán thể đan vương tiến t r ừ n g lớn hai mắt đã như vậy tia trưởng lão vì sao không tại chỗ bắt lấy hắn ba viên báo thai dịch hình đoán thể đan cái này nuôi tính ra chỉ còn một viên cuối cùng nếu là lại chỉ hoãn một viên cuối cùng đan d ư ợ c bị n u ố t p h ụ vậy bọn ta nhiệm vụ lần này liền thật triệt để thất bại lưu thanh tùng chậm rãi lắc đầu chúng ta hôm nay tới cửa cũng không phải là cái gì tuyệt mật ti n t ứ c nếu là trực tiếp đối với hắn đ ộ n thủ chắc chắn sẽ cùng vương tiến người này sinh ra xung đột vương tiến trước mấy ngày mới đem ra công khai đem cái này tiểu tử thu làm thân truyền đệ tử ta lúc này trắng trận động cái này tiểu tử đó chính là trực tiếp dâm vương tiến mặt trường lão làm gì dài người khác trí khí d i ệ t uy phong mình vương cựu mở miệng nói vương tiến mặc dù cũng là võ đạo thất phẩm nhưng hắn sớm đã tuổi già sức yếu trưởng lão bây giờ chính vào đình phong cần gì phải sợ hắn l ư u thanh tùng lắc đầu người đ ố i vương tiến hiểu có í t h ắ n thành danh lúc người mới vừa v ặ n tập võ người này không là bình thường võ đạo thất phẩm mà lại ta dù cho không sợ hắn nhưng là cũng không nên chính diện cùng hắn xung đột dù sao vị kia vương đô đầu thế nhưng là anh em ruột của hắn sau đó lưu thanh tùng lại nói lại nói kia tiểu từ s a lưng không chỉ là vương tiến trước đó vị kia thẩm lâu chủ đối với hắn càng là coi trọng bây giờ vị kia lâm lâu chủ đối với hắn cũng rõ ràng không tầm thường chúng ta dù sao cũng là kẻ ngoại lai không thể được sự t ì n h quá lô mãng nghe được lời nói này vương c ử u nói kia trưởng l ã o ý là v u n g tha kia tiểu từ sao cái này sao có thể lưu thanh tùng liếc mắt nhìn hắn chúng ta đi đầu thối lui trở lại khách sạn buổi trưa hai n g ư ờ i lại cho ta tới cửa minh bạch trưởng lão vương c ử u lập tức liên tục gật đầu một bên ngũ sinh cũng liền gật đầu liên tục vâng trưởng lão lúc này tại một bên khác giang linh giờ phút này sớm đã tiềm phục tại trong nước Tại、hắn cường đại ngũ rắc trước mặt nhất là tiến vào trong nước về sau ngũ rắc lần nữa đạt được tăng cường tình huống dưới lưu thanh tùng đám người trò chuyện đều rõ ràng rơi vào trong thai của hắn quả nhiên lưu thanh tùng vừa mới liền đã nhận ra dị dạng may mắn may mắn ta vụng trộm theo tới không phải mất t i ê n cơ bị bọn hắn tối nay trộm đạo tới cửa vậy thì phiền thoái giang ninh giờ phút này trong lòng may mắn không thôi võ đạo thất phẩm đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết rõ nhưng là từ ngày đó vương tiến cùng tào danh biểu hiện đến xem trạng thái đỉnh phong hạ võ đạo thất phẩm cực kỳ khủng bố cho dù là hắn bây giờ thủ đoạn tề xuất hắn cũng không có năm chắc có thể thắng qua ngay lúc đó tào vanh nhất là kéo ra cự ly sau tào vanh cho nên nếu là mất đi tiên cơ bị lưu thanh tùng vị này tại võ đạo thất phẩm bên trong lắng động nhiều năm cường giả tìm tới cửa đến giang n i n h trong lòng cũng không có năm chắc có thể nơi tay đoạn tề xuất tình huống dưới thắng qua hắn chớ nói chi là khi đó chính mình sẽ còn nhận cả tay sau một khắc giang n i n h tâm niệm lưu chuyển ở giữa liền quyết định tiên hạ thủ vi cường dầm dẫu nhiên lưu thanh tùng ba người trước người nước hồ nổ lên nhấc lên cao khoảng một triệu vận sóng chuyện gì xảy ra lưu thanh tùng thần sắc s ữ n g sở liền thấy gào thét nước hồ trong nháy mắt đem hắn bên cạnh vương cựu ngũ sinh c u ố n vào trong hồ thấy cảnh này lưu thanh tùng mặt lộ v ẻ v ẻ kinh ngạc tựa hồ không dám tin nhìn xem trước mặt một màn này một hơi về sau ở đâu ra n g h i ệ t xúc hắn trong miệng một tiếng quát lớn trong nháy mắt hít sâu một hơi bịch lưu thanh tùng đâm đầu thẳng vào trong nước tiến vào trong nước về sau hắn lập tức nhìn thấy nước hồ quáy hình như có nộ l o n g gào thét lại nhìn thấy nước hồ đã bị huyết dịch đỏ đồng thời nhìn thấy vương cựu cùng ngũ sinh thân ảnh của hai người tựa hồ bị một đầu máu trường xà lôi quấn lấy hướng phía đáy nước cùng càng chỗ s nhìn thấy dị tượng như thế lưu thanh tùng lập tức nghĩ tới những thứ này nằm qua biến hóa cùng bí mật lưu truyền đây chẳng lẽ là lạc thủy bên trong dựng dục ra tới yêu loại lưu thanh tùng trong lòng hầu nghi nhưng giờ phút này phía trước động tĩnh minh hiện không cho hắn quá nhiều suy nghĩ chỉ gặp vương cựu cùng ngũ sinh hai người bóng người phi tốc chìm xuống Trật, thật to gan ta dược vương cốc người cũng dám động lưu thanh tùng hét lớn một tiếng thanh â m như là tiếng sâm ở trong nước nổ vang cho dù là bên mông nước hồ cũng không thể ngăn cản hắn đạo này lôi âm nhấp nô thanh em truyền ra hắn sau đó cũng nhanh chóng lặn xuống hướng phía vương cựu cùng ngũ sinh muốn biến mất địa phương phi tốc đuổi theo. một bên khác giang linh phát giác được sau lưng độc t ĩ n h tới liền tốt liền sợ ngươi không đến trong nước bây giờ thế nhưng là ta sân nhà hắn ở trong lòng ám ngữ nói sau đó một tay một cái cầm lấy vương cựu cùng ngũ sinh hai người phi t ố c lặn xuống hướng phía lạc thủy càng chỗ sâu mà đi lúc này hai người này đã là rõ ràng thở ra thì nhiều hít vào thì ít tại hắn vừa mới đánh lén phía dưới hai người này cơ hồ không kịp làm càng nhiều p h o n g ngự liền bị hắn nhẹ nhõm biến thành trọng thương nếu không phải vì hấp dẫn lưu thanh tùng không phải giang linh lúc này hoàn toàn có thể tại vương cựu cùng ngũ sinh rơi xuống nước một khắc đem nó hai người trong nháy mắt mất mạng cùng là b ắ t phẩm thần lực cảnh chính mình chiếm cứ thiên thời địa lợi đồng thời nội t ì n h xa so với hai người bọn họ thâm hậu nhiều càng thêm cố linh binh chi lợi làm được điểm này có thể nói cực kỳ đơn giản nhưng là giang ninh cũng biết rõ nếu là hai người triệt để bỏ mình khí tức hoàn toàn không có khó đảm bảo lưu thanh tùng vào nước về sau sẽ không phát giác được hai người trạng thái một khi bị lưu thanh tùng phát giác như vậy lưu thanh tùng cũng không có lý do gì bị chính mình dẫn vào lạc thủy chỗ sâu lưu thanh tùng không thể lưu tại giang ninh nghe xong ba người vừa mới trò chuyện về sau trong lòng hắn liền làm ra quyết định này bởi vì lưu thanh tùng đã truy xét đến trên người mình loại này tình huống giới chỉ cần bọn hắn dò xét một cái tất nhiên có thể phát hiện trong cơ thể mình viên kia còn mới vừa v ậ n luyện hóa báo thai dịch hình đoán thể đan đan này một khi bị phát hiện đây mới thực sự là phiền phức loại phiên phái này không chỉ là đến từ dược vương cốc càng là đến từ hoài nam vương bởi vì kêu ba viên báo thai dịch hình đoán thể đan chính là dược vương cốc cho hoài nam vương cống lên cống phẩm xong chiếm cống phẩm cái tội danh này chính mình bây giờ không đảm đương nổi cho nên tại vừa mới giang ninh liền đã quyết định nhất định phải đem lưu thanh tùng mất mạng tại đây người này không có khả năng giữ lại không được lưu thanh tùng ra sức đuổi theo phía trước bị màu máu trường xà lôi cuốn hai người trong lòng lo lắng dị thường hắn nguyên bản bắt điền bất nghĩa chính là đi lập công chuộc tội tiến hành bây giờ điền bất nghĩa không có bắt báo thai dịch hình đoán thể đàn còn không có tìm về có thể nói cho dược vương cốc mất hết mặt m ũ i loại này tình huống dưới nếu là lại tại chính mình dẫn đầu dưới t hao tổn trong cốc hai vị lực lượng trung kiên vương cựu cùng ngũ sinh hai vị này bắt phẩm thần lực cảnh tông môn đệ tử vậy mình sau khi trở về tất nhiên sẽ nhận trừng phạt bắt phẩm thần lực cảnh bất luận cái gì một người đối với tông môn mà nói đều là trọng yếu nền tảng hai người này tính mạng hẳn tầm quan trọng không chút nào thấp hơn một viên báo thai dịch hình đoán thể đan lúc này theo lưu thanh tùng càng là xâm nhập là thủy trong lòng càng là lo lắng thời gian kéo càng lâu như vậy vương cựu cùng ngũ sinh tính mạng càng là khó mà bảo trụ nhanh hơn chút nữa lưu thanh tùng nhìn xem phía trước dần dần tại rút ngắn cự ly màu m á u trường xà h ắ n ở trong lòng lẩm bẩm đồng thời trong lòng cũng có âm thầm kích động đầu này màu m á u trường xà có thể tùy tiện cuốn đi vương cựu cùng ngũ sinh hai vị này bát phẩm thần lực ả n h ở trong mắt lưu thanh tùng tia tất nhiên là xương lại yêu loại này yêu loại đối với người tập võ mà nói toàn thân trên dưới đều là bảo vật an chi đại bủ đủ để cho bọn hắn thực lực tiến thêm một bước có lẽ đây cũng là lao phu cơ duyên ta có thể hay không tiến thêm một bước thậm chí chạm đến v õ đạo lục phẩm ngưỡng cửa ngay tại đầu này màu m á u trường x à trên thân lưu thanh tùng ra sức đuổi theo đồng thời trong lòng cũng tràn đầy kích động nhưng là hắn không biết rõ là đầu kia cái gọi là màu m á u trường x à chính là giang ninh vận chuyển khống thủy t h ầ n thông đem vương cựu cùng ngũ sinh thể nội chạy ra huyết dịch bắt trước ngụy t r a n g hóa ngưng tụ mà thành một đầu trường xả mà chính hắn cùng vương cựu cùng ngũ sinh đều tại lưu thanh tùng không thấy được địa phương một chạy một đuổi trong nháy mắt liền đi qua mười mấy cái hô h lúc này lưu thanh tùng đã xâm nhập trong nước vài trăm mét sau một khắc lưu thanh tùng đưa tay một chảo liền bắt được vương cựu cùng ngũ sinh hai người chết rồi hai tay của hắn vẹn vẹn vừa mới đụng vào hai người thân thể liền trong nháy mắt đạt được cái này phán đoán nhưng vào lúc này ngâm màu máu trường xà bên trong đột nhiên một tiếng tiếng long ngâm chật vang cũng liền vào lúc này một đạo ánh đao lướt qua trong nháy mắt bổ ra màu máu trường xà vô cùng rõ ràng là cấn tại lưu thanh tùng trong con mắt giờ khác này lưu thanh tùng con ngươi kịch liệt co vào trong mắt k i ế sợ không gì sánh nổi bởi vì hắn nhìn thấy ánh đao lướt qua phía sau người kia khuôn mặt chính là giang ninh đồng thời hắn cũng cảm nhận được mình bị đao thế bao phủ càng là cảm nhận được một đao kia đối với hắn ẩn chứa cực mạnh uy hiếp loại này uy hiếp thậm chí để hắn người được tử vong khí tức cái này sao có thể nhìn xem trước mặt giang ninh trong lòng của hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi mà lúc này giang ninh sớm đã thủ đoạn toàn bộ triển khai một đao kia cũng là bộ phát ra hắn đến nay mạnh nhất một đao đồng thời tại thủy thế tương trợ phía dưới một đao kia ở trong nước rất có trợ giúp hiệu quả cùng lúc đó lưu thanh tùng cũng tại ngắn mùi trấn kinh sau liền lập tức hoàn hồn hắn nhìn xem đã gần trong gang tốc đao quang trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn biết mình tránh không khỏi một đ a o kia không nói đ a o thế vẹn vẹn ở trong nước hắn liền không cách nào làm ra thân ở lục địa lúc xê dịch động tác như ý trong chốc lát lưu thanh tùng liền đã làm ra quyết định đó chính là sử dụng chính mình thành danh võ học đạn chỉ thần thông c hắn ậ h c o ngón n búng ra chỉ gặp một viên sắt trâu từ hắn ngón trỏ b ắ n ra Phúc! sắt trâu b ắ n ra ở trong nước nhấc lên một đạo không ngừng khuyết tán hình cung lưu thanh tùng thân hình cũng bắt đầu lưu lại muốn cùng giang linh kéo ra thân vị vừa mới hắn đến cỡ nào muốn tới gần màu, màu trường xạ bây giờ liền đến cỡ nào nghĩ ly khai tiếp theo một cái chớp mắt bang lưới đao cùng sắt t r â u chạm vào nhau ở trong nước phát ra một tiếng vang thật lớn giang ninh giờ phút này cũng bỗng nhiên cảm giác một cô kinh khủng lực đạo đánh vào lưỡi dao của mình phía trên cương đại lực đạo để giang ninh đều cảm giác miệng hổ hơi tê tê thật là khủng khiếp lực bộc phát trong lòng của hắn thất kinh nhưng cùng lúc hắn đao trong tay thế vẫn như cũ không ngừng thẳng đến lưu thanh tùng mà đi bởi vì viên kia bị lưu thanh tùng bắn ra sắt t r â u vẹn vẹn ngăn trở lưỡi dao của hắn sắt a liền bị sắc bén vô cùng lưỡi đao từ đó một phân thành hai bộ da đi lưu thanh đi đi liên tiếp ba viên sắt trâu bán ra trong nháy mắt đem hắn trước người oanh ra một mảnh nhỏ c h ố n g rông khu vực võ đạo thất phẩm rèn luyện cơ thể người lớn ngân nay cấp độ giữa lúc giơ tay nhấc chân không cần bất luận cái gì kỹ xảo phát lực liền có thể buộc phát ra quanh thân l ự ợ đạo hết thể kỹ xảo phát lực tại cái này tầng thứ cường giả trước mặt đều như trò đùa nếu là thất phẩm triệt để đại thành kinh lực hôn nguyên như ý quanh thân c h i lực có thể trong nháy mắt từ một điểm chuyển rời đến một điểm nữa cũng có thể tại thân thể bất luận cái gì một chỗ buộc phát ra toàn thân tất cả l ư ợ đạo đến một bước này cho dù là nhấc chỉ điểm nhẹ cũng có thể hội tụ toàn t h ầ n chi lực bộ phát lực bộ phát kinh khủng tuyệt luân có thể tùy tiện làm được xuyên thủng tinh thiết nguyên nhân chính là như thế lưu thanh tùng giờ phút này vẹn vẹn nhô ra sát trâu giống như này kinh khủng ở trong mắt giang n i n h nhất nguyên bắt đầu đạn ra khỏi nòng cũng so với mạnh không được bao nhiêu cùng lúc đó lưu thanh tùng tiếp tục hướng phía sau lưng tối lui c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt đá mài đao thất phẩm hoảng sợ lạc thủy dưới mặt nước tranh tranh tranh theo ba đạo thanh em rồn rập ở trong nước chật vang lưu thanh tùng cũng triệt để cùng giang linh kéo ra khoảng chừng hơn một trượng xa thân vị sau đó tay phải hắn vươn vào bên hông m ộ trong thanh t nhuễn kiếm nháy m ắ tay từ cái c hông ủ hắn Theo rút ra. t a cổ tay của hắn chấn hắn n đ ộ giang nhuễn k ế m trong t y t r o ninh h thành một đường thẳng. Cho á y mắt một vỡ đường đến g ờ phút à y Lưu t a Giang Cùng lúc đó, trong tay Giang n Tùng nối lòng này nhàn Ninh. Cùng trong Ninh h thật hơi, một tâm xét mới mới dài lúc lúc có đó, rõ khí huyết cọ r ử a phía dưới này mới khiến run lên cánh tay phải khôi phục bình thường đây chính là võ đạo thất phẩm sao Thuất bột phát. trong thầm kinh Hắn hãi người lòng lực ở âm sợ nghĩ tới chỗ này hắn càng là cảm giác chính mình dẫn lưu thanh tùng nhập hồ chính là cử chỉ sáng suốt trên đất bằng nếu là trực diện dạng này một tôn võ đạo thất phẩm kia càng là sẽ hung hiểm và phần nhưng là ở trong nước thì liền khác biệt chỉ là võ đạo thất phẩm chỉ cần ở trong nước chính mình liền thua không được đối với điểm này giang ninh trong lòng tràn ngập tự tin không thủy thân thông cho hắn đầy đủ tự tin lúc này lưu thanh tùng đầu tiên là tinh tế đánh giá một cái giang ninh lại quét bên cạnh hai cỗ thi thể Chật, ánh mắt của hắn nhắm lại sắc mặt bình tĩnh như nước nhưng giờ phút này so sánh hắn bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng thì sóng gió đại tác vừa mới tại loại này bước ngoặt nguy hiểm hắn không có chút nào lưu lại ý nghĩ bốn phía trong nháy mắt bạo phát siêu phụ tải lực bộc phát bây giờ kia hai ngón tay thời gian ngắn đã hết hiệu lực dù cho lấy hắn nhục thân cùng cơ bắp cường độ ngón tay cũng không cách nào tiếp nhận đến từ toàn thân lực đạo bộc phát hắn cũng mười phần rõ ràng chính mình cái này bốn phía trong nháy mắt phát ra lực bộc phát kinh khủng đến cỡ nào cho dù là một c mở giày tấm sắt cũng sẽ bị hắn vừa mới bắn ra sắt trâu trực tiếp đánh xuyên loại này lực sát thương tại ngắn như vậy cự li tình hùng dưới hắn thấy cho dù điền bất nghĩa cũng sẽ mất mạng nhưng là rất rõ ràng giang linh giờ phút này lông tóc vô hại đứng ở trước mặt hắn nói rõ cái này bốn đòn trong nháy mắt cũng không thương tới giang linh mảy may người rất không tệ vậy mà ẩn tàng sâu như thế lưu thanh tùng chậm rãi mở miệng cổ tay chấn động trường kiếm trong tay bỗng nhiên run rẩy thân kiếm xung quanh lập tức nhấc lên trận trận hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán x ó n g nước hiện tại giờ đến phiên ta đi lưu thanh tùng mở miệng thân hình k h ẽ động liền thẳng đến giang linh mà đi tại hắn cường đại lực bộc phát trước mặt hắn hai chân trô rơi chi điện ư ớ c tựa như thực đ i ệ hắn trường kiếm trong tay cũng trong nháy mắt hóa thành kiếm quăng thẳng lớp giang một kiếm này thẳng đến giang ninh cổ họng gặp đây giang ninh mảy may cũng trong nháy mắt xuất thủ ngũ trọng kinh lực bộc phát để hắn lần nữa bộc phát r a đ ỉ n h phong một đào hoa nước chạy bị thân đao bổ ra cho dù ở dưới mặt nước cũng ngắn ngủi bởi vậy xuất hiện một đạo chân không sau một khắc bang lưới đao đối đầu m ũ i kiếm ánh lửa hiện lên lập tức một cố cường đại lực trùng kích từ đao kiếm chạm vào nhau chỗ bộc phát phản phất một viên rơi vào nước sâu bom cường đại lực trùng kích thậm chí để bộ phận sóng nước hoa khí cũng bởi vậy tại dưới nước xuất hiện một cái trống g i n g đồng thời sóng nước khuấy động thân hình của hai người không khỏi hướng về phía sau t ố i lui Tại hai người đỉnh đầu trên mặt hồ cũng bởi vậy xuất hiện trận trận sóng lớn t h ậ t mạnh tiểu tử lưu thanh tùng cảm nhận được thân kiếm truyền tới lực trung kích thân s ắ c không khỏi trở nên cực kỳ ngưng trọng trong lòng lập tức tràn đầy một cỗ kiên kỵ bởi vì hắn phát hiện chính mình tại cứng đối cứng tình hôn giới vậy mà không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi muốn chính mình chính mình thế nhưng là võ đạo thất phẩm dược vương cốc chấp sự t r ư ở n g lão loại thực lực này phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện dù cho toàn bộ đông l ă n quận cũng có thể nhập cường giả liệt kê chớ nói chi là tại nho nhỏ lạc thủy huyện có thể thắng dễ dàng h ắ n cũng bất quá vừa qua khỏi m ư ơ i ngón số lượng mà trước mặt giang n i n h giang n i n h theo hắn biết bất quá mới tập võ mấy tháng lâu cái này nếu không phải tự thể nghiệm hắn hoàn toàn không dám tin tưởng sẽ phát sinh bây giờ một màn này cuối cùng là cái gì yêu n g h i ệ t tồn tại lưu thanh tùng ánh mắt một mực rơi trên người giang n i n h lại nghĩ tới chính mình vừa mới vào nước lúc nhìn thấy một màn kia trong lòng hiện lên nồng đậm nghi hoặc chật hắn ánh mắt lại từ cầm trong tay trên nhuyễn kiếm t h o á nhìn g n con ngươi của hắn lần nữa có r ụ t lại bởi vì hắn nhìn thấy theo hắn gần hai mươi năm bội kiếm bây giờ trên lưới kiếm lại là xuất hiện một đạo lỗ hổng nhìn thấy đạo này lỗ hổng cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng đau đau đớn Đồng thời, trong lòng cung của hắn sinh ra một c ố k i ê n kỵ đối giang ninh trường đao trong tay k i ê n kỵ lưu thanh tùng mười phần rõ ràng binh khí chi lợi tại bây giờ loại này tình huống d ư ớ i lớn bao nhiêu ảnh hưởng bình thường binh khí phá vỡ phòng ngự của hắn nhiều khó khăn chớ nói chi là để hắn nhận vết thương trí mạng cho nên đối mặt bình thường binh khí hắn có thể chỉ công k h ô n g nhận chiếm hết ưu thế cho dù so với hắn thực lực mạnh cái hai ba thành tại loại này tình huống d ư ớ i cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng là bây giờ khác biệt giang ninh đao trong tay lưới đao rõ ràng p i phạm liền hắn có thể xưng thần binh lợi khí bội kiếm đều tại trong đụng trạm mà cuối như thế nào có thể chống đỡ được loại này binh khí phàm là không có ngăn trở một đau không chết cũng phải trọng thương một bên khác giang linh trong lòng cũng thất kinh thật mạnh cứng đôi cứng một đau để hắn rõ ràng cảm nhận được lưu thanh tùng lực buộc phát đến cỡ nào mãnh giờ phút này hắn cảm giác gan bàn tay mình có chút r u lên thể nội khí huyết k h u ấ y động phải biết lưu thanh tùng cầm trong tay một thanh n g u y ĩ a kiếm rõ ràng là thiện kỹ mà không sợ trường lực nhưng dù vậy lưu thanh tùng giờ phút này bạo phát đi ra lực đạo cũng để cho giang linh cảm giác theo không kịp nếu không có nắm giữ đại thành thương lãng đạo pháp có thể buộc phát ra ngũ trọng tình lực hắn liền lưu thanh tùng một kiếm đều sẽ không tiếp nổi lưu thanh tùng giống như này cương đại hắn loại thực lực này lại là đối sư phụ vương tiến như thế kiên kỵ có thể thấy được sư phụ thực lực mạnh tất nhiên ngự trị ở bên trên hắn mà ngày đó tào vanh lại là tại cùng sư phụ ngắn mùi giao thủ bên trong rõ ràng chiếm thượng phong như thế đến xem tào vanh mặc dù cùng lưu thanh tùng cùng chỗ võ đạo thất phẩm nhưng là cả hai thực lực lại là trên l ệ c h mấy cái cấp bậc ta thực lực hôm nay còn không thể đối mặt hắn trải qua cái này đơn giản giao thủ giang linh trong lòng liền đối với mình thực lực đại trí có cái dự đoán thủ đoạn toàn g a chính diện bao trùm vu bát phẩm phía trên nhưng cùng bộ phận võ đạo thất phẩm ba bảo nhưng là tại công bằng tình hôn giới đại khái là không bằng lưu thanh tùng loại này lắng động nhiều năm thất phẩm cờ giả sau một khắc giang ninh nắm thật chặt trường đao trong tay trên người dị dạng ở trong nước rất nhanh đều tàn đi trong n g á y mắt hắn lại lần nữa về tới trạng thái đ ỉ n h phong tinh khí thần sung mãn đặt đến một cái đ ầ y mà tràn trạng thái giờ phút này hắn càng là đối với xinh đẹp thân thiện đầu này đặc hiệu có khắc sâu hơn nhận biết chỉ cần thân ở trong nước đối với hắn trợ giúp thật sự là quá lớn chẳng những ngũ rác gia tăng thật lớn đồng thời trạng thái thân thể khôi phục cực nhanh vô cùng lại đến cảm nhận được thân thể trạng thái. giang n i n h trong lòng chiến ý tăng gọn tay c ầ m trường đao lấn người mà lên đến hay lắm lưu thanh tùng cười một tiếng trong tay trường kiếm run một cái liền từ cứng cọi thẳng t ắ p hóa thành một đầu xuất động linh xả suy trường kiếm một đâm ở trong nước trong nháy mắt đâm ra một đạo chân không nhanh như thiểm điện thẳng đến giang n i n h mà đi giang n i n h gặp đây thần sắc khẽ biến trong tay đao thế biến đổi nằm ngang ở mũi kiếm trước mặt keng ánh lửa l ó e lên giang n i n h thân hình lui lại lưu thanh tùng lần nữa hướng về phía trước vừa mới bắn ra nhuyễn kiếm bị hắn lấp một cái trong nháy mắt vỡ thẳng suy trong nước xuất hiện lần nữa một đạo chân không mũi kiếm nhanh như thiểm đ keng giang ninh hoành đao đón đỡ ó n đ ánh lửa lần nữa l ó e lên sau đó suy suy suy nhuyễn kiếm tại lưu thanh tùng trong tay vận dụng xuất thần nhập hóa một đâm tiếp một đâm ở trong nước hóa thành không ngừng tràn ra đoá đoá lê hoa giang ninh liên tục đón đỡ ở giữa thân hình cũng không ngừng sau bên cạnh tại cái này như mưa rông gió bao thê công trước mặt hắn liền lấy hơi cũng không dám khi tức một tiết liền rốt cuộc c h ố n g đỡ không được mấy hơi thở về sau lưu thanh tùng thu kiếm mà đứng sắc mặt hơi đỏ lên sau đó khôi phục bình thường không tệ hắn nhìn xem giang ninh khẽ vất cảm có thể đón lấy ta cái này mưa to kiếm pháp tại cái tuổi này ngươi vẫn là đệ nhất nhân hô giang ninh giờ phút này mới dám chậm rãi phun ra trong miệng kìm nén kia cỗ trọc khí hắn lập tức hướng phía lưu thanh tùng cười một tiếng tiền bồi quá khen rồi ta bất quá là so sánh những người khác gặp gỡ tốt hơn thôi giờ phút này đối với lưu thanh tùng một bộ muốn trò chuyện bộ g á n g giang ninh cũng vui với đến tận đây ở trong nước hắn có thể tự do hô hấp mà lưu thanh tùng khác biệt không có bước vào nội tráng cảnh giới không có rèn luyện ngũ tạng lục phủ thực lực mạnh hơn tại giới nước nín thở thời gian cũng có hạn cho nên kéo càng lâu đối với hắn càng là có lợi Bởi vì một không i t h tệ giang ninh có t lần nữa khẽ vớt cảm dù cho lưu thanh tùng trong lòng đã có năm thành năm chắc nhưng là giờ phút này theo giang ninh mở miệng trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảm thấy kinh ngạc hôn giang long điền bất nghĩa chính là bát phẩm thần lực cảnh có thể tiếp nhận hắn một trường mã bất tử có thể thấy được thực lực mạnh mẽ lần nữa nghĩ tới chỗ này lưu thanh tùng nhìn xem giang linh trong ánh mắt sợ hai thán phục và phần tràn đầy khen ngợi chi ý như thế ưu tú hậu sinh văn bối chính là hắn kiếp này nhìn thấy đệ nhất nhân đáng tiếc hôm nay kẻ này liền muốn vẫn lạc nơi này lưu thanh tùng trong lòng đống cảm giác tiếp cận âm thầm thở dài lúc này trong lòng của hắn mặc dù quý tài nhưng là cái này ngược lại để hắn sát tâm càng thêm kiên định yêu nghiệt như thế đã đã là đối địch vậy liền tuyệt đối không thể lưu thủ theo lưu thanh tùng nếu là hôm nay để giang ninh trốn qua một kiếp này tương lai chỉ cần trưởng thành đó chính là dược vương cốc kiếp nạn mà lại là khó mà ngăn cản kiếp nạn trong tầm hiểu biết của hắn cho dù những cái kia danh chấn thiên hạ thông sư tại võ đạo mới bắt đầu biểu hiện cũng chỉ có giang ninh như vậy yêu nghiệt tập v õ m ấ y tháng có thể cùng hắn chính diện giao phong mà không rơi vào thế hạ phong cái này nói ra ai dám thư ai lại sẽ tin nếu không phải chuyện này phát sinh ở trên người hắn hắn cũng tương tự sẽ không tin sau đó lưu thanh tùng ổn định lại tâm thần đối giang ninh mở miệng nói ngươi lúc này đối ta thản nhiên như vậy xem ra là dự định ngươi ta ở giữa hôm nay chỉ có một người có thể sống trở lại trên bờ không tệ giang ninh gật gật đầu tiền bối ngược lại là nhìn thông thấu lưu thanh tùng nói ngươi rất tự tin tiền bối không phải cũng là giang ninh cười cười cũng là lưu thanh tùng có chút tán đồng gật gật đầu sau đó đồng dạng cười một tiếng ta không biết rõ tự tin của ngươi từ đâu mà đến nhưng là ta chẳng mấy chốc sẽ nói cho người tự tin của ta đến từ nơi nào sau một khắc lưu thanh tùng cổ tay hất lên trong tay nhuyễn kiếm trong nháy mắt mua ra một đoà kiếm hoa sau đó thân hình hướng phía giang ninh thẳng lướt mà đi vừa mới trải qua đơn giản thăm dò hắn đã biết được giang ninh ỵ vào thể phách phi phạm đối với đao pháp cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng đồng thời đại khái s u ấ t là trời sinh thần lực tồn tại nguyên nhân chính là như thế mới có thể tinh chuẩn đón lấy hắn mưa to kiếm pháp chặn đường tất cả kế quang nhưng cùng lúc hắn cũng phát hiện giang ninh ngược điểm đó chính là kinh nghiệm thực chiến không được đao pháp đi thẳng vẫy thẳng tràn ngập bàng bạ nhưng cũng không có bất luận cái gì hư thực biến hóa loại này đối thủ lưu thanh tùng gặp qua cũng không ít nếu là gặp được thực lực không bằng bọn h ắ n người đối thủ tự nhiên là mệt mỏi ứng rành bất lực phản kháng nhưng là tại hắn loại kinh nghiệm này phong phú trong mắt cờ giả cái này đều là sơ hở lưu thanh tùng lấn người mà lên trường kiếm trong tay lần nữa một đâm suy dòng nước tách ra trong nước xuất hiện một đạo rõ ràng không t r ố n g hiện ra chân không tâm tính không t r ố n g một kiếm này so sánh vừa mới tốc độ mau hơn nữa một thành trong thực chiến một thành tranh lệch thường thường chính là trời cùng đất tranh lệch còn có ẩn tàng giang ninh trong lòng ngưng tụ lần nữa hoành đao đón đỡ trong chốc lát không đúng hắn khỏe mắt hơi co lại thân ở trong nước giờ phút này quanh thân nước chạy tức giống như là thân thể của hắn cảm giác cảm nhận được dòng nước phản hồi giang ninh lập tức phát giác được lưu thanh tùng trường kiếm trong tay phát sinh biến hóa sau một khắc nguyên bản đâm về hắn thân đao trường kiếm trong nháy mắt mềm n ú n giống như linh xả vòng qua hoành ngăn tại mũi kiếm trước đó thân đ ao hướng phía giang ninh cánh tay cổ tay gân chỗ mà đi quả là thế giang l i n h trong lòng ám ngữ tại lưu thanh tùng kiếm thế biến động một sát hắn liền làm ra phản ứng nguyên tại ngự thủy thần thông thao tùng giới giờ phút này tốc độ của hắn so với tại mặt đất không kém cõi chút nào thậm chí qua mà không bằng đang nhìn giống như hiểm trở tình h n giới giang ninh tránh đi lưu thanh tùng cái này một cái sát chiêu a lưu thanh tùng trong miệng hơi ngữ tiếp tục hướng phía giang ninh lẫn người mà lên kiếm trong tay cũng triệt để hiện ra nhuyễn kiếm ưu thế hóa thành một đầu linh động vô cùng linh xạ quấn mà không đánh không cùng giang ninh trường đao trong tay cứng đôi cứng sau đó không ngừng hướng phía giang ninh các nơi yếu hại tiến công giang ninh giờ phút này chỉ có thể không ngừng lùi lại trường đaoeo lên vừa đánh vừa lui Tại kiếm q u a n giang cùng quang đao t h ờ g i lập lòe, i a ninh g n chỉ có trong n lòng ám ngữ giờ phút này thân ở trong nước giao thủ hai người đều bị nước hồ bá khỏa lưu thanh tùng bất luận cái gì một tơ một hào biến hóa đều vô cùng rõ ràng rơi vào trong đầu của hắn giờ phút này giang ninh cảm giác dù cho chính mình nhắm hai mắt vẫn như cũ có thể tinh chuẩn nhìn thấy lưu thanh tùng nhất cử nhất động tốt đ ị c h t i ê n sinh đẹp thân thiện đặc hiệu trong nước ta quả thực là có được liệu địch tiên cơ năng lực cái này hiệu quả n g ư ờ tiên giang ninh trong lòng âm thầm thở dài toàn thân nhưng cũng không dám có chút thư giãn ai cũng không biết rõ lưu thanh tùng đến tột u cùng còn có hay không lưu thủ nếu là còn có lưu thủ một khi b u ô n g lòng đề phòng kia giống như là tự tìm đ ứ n g chết cùng lúc đó lưu thanh tùng càng đứng càng là kinh hãi bởi vì tại vừa mới bắt đầu hắn có thể rõ ràng cảm giác được giang ninh lâm vào luôn cuống tay chân bên trong theo giang ninh thì chứng hắn cũng cảm giác được giang ninh thời gian dần trôi qua ở vào một loại thành thạo điêu luyện trạng thái mà lại hắn càng đánh càng là khó chịu vô luận trực tiếp kiếm thế phát sinh cỡ nào biến hóa tựa hồ cũng bị giang ninh tùy tiện thấy rõ mỗi lần xuất đao đều có thể nằm ngang ở hắn kiếm chiêu b ả y tấp ở giữa hay là công hắn tất cứu chỗ loại này chiến đấu để hắn cảm giác dị thường khó chịu mặc dù nhìn như chiếm hết thượng phong lại là đã rơi vào hạ phong bên trong kẻ này đến t ộ n cùng là cái gì yêu nghiệt lưu thanh tùng giờ k h ắ c này kinh hại không thôi hắn phát hiện chính mình giờ phút này tựa hồ biến thành giang ninh đá mài đao càng là rèn luyện giang ninh cái này trôi đao thì càng sấp bén h ẳ n ý bức người chứ một trăm năm mươi hai th nắm dự ữ b i thuật lạc thủy dưới mặt hồ đao quan g kiếm ảnh không ngừng hiện lên bắn ra l ự c đạo để trên mặt hồ bọt nước k h u ấ y động t r u n g quanh cá bơi càng là không dám chút nào tới gần mười cái hô hấp qua đi lưu thanh tùng ánh mắt ngưng tụ c h ặ t cổ tay rung lên kinh l ự c bắn ra mềm mại như rắn n h u ễ n kiếm trong nháy mắt vỡ thẳng tranh giang l i n h hoành đao đón đỡ dưới vẫn như cũng bị một kiếm này đánh lui mấy cái thân vị hắn cũng thừa này thuận thế triệt thoái phía sau điều chỉnh tốt trạng thái sau đó giang ninh dừng thân hình nắm chặt lại trôi đao khí huyết cọ g i a tay phải trong tay cảm người rất không tệ lưu thanh tùng mở miệng ta rất ít khen ngợi như vậy một người người là đệ nhất nhân xem ra lưu tiền bối là còn có chưa từng thi triển thủ đoạn giang ninh trầm dai nói lúc nói chuyện giang ninh cũng cảm giác được thân thể của mình bởi vì ngâm ở trong nước cho nên trạng thái bản thân đang không ngừng khôi phục tiêu hao thể lực tinh lực tại chống g ô n g tăng trưởng lấy loại tốc độ này không cần mấy hơi thở hắn liền có thể một lần nữa trở lại đình phong tinh k h í thần đạt tới tràn đ ầ y mà trạng thái lưu thanh tùng nói người ngược lại là thông minh đáng tiếc sau một khắc lưu thanh tùng thân ở trong nước hai mắt vừa mở t a cùng lúc đó giang ninh nhìn thấy lưu thanh tùng bộ da toàn thân trong chốc lát liền phát sinh phổ biến màu da toàn thân đỏ sậm tựa như bị đun sôi nga tôm tiểu hữu hôm nay chỉ có thể để ngươi tán thân nơi này ta thật sự là không dám lưu tính mệnh của ngươi lưu thanh tùng tay trái kiếm chỉ chậm rãi bông xuống cũng là nên kết thúc lưu thanh tùng mở miệng nói trong lòng vô cùng tự tin đốt huyết cấm thuật chính là hắn nắm giữ duy nhất một môn cấm thuật cũng là liệu mạng cấm thuật thi triển môn kỹ thuật này thiêu đốt khí huyết từ đó buộc phát ra kinh người sức chiến đấu môn này cấm thuật hắn cũng chỉ tại tuổi trẻ thời điểm mới dám thi triển kia thời điểm thân thể cơ năng tràn đầy dù cho thi triển loại này sẽ tổn thương cơ thể người bí thuật chỉ cần có đầy đủ thuốc bổ hắn cũng có thể bổ về thân thể hao tổn từ đó sẽ không đả thương cùng bản nguyên nhưng là theo tuổi tác lối tăng thân thể cơ năng càng ngày càng yếu hắn liền rốt cuộc không dám thi triển môn này cấm thuật bởi vì lại thi triển đốt huyết cấm thuật kia không chỉ thiêu đốt chính là huyết dịch vẫn là tuổi thọ đồng thời sẽ còn khiến cho hắn thân thể cơ năng tiến một bước trượt, trước thời gian một bước tiến vào lúc tuổi già nguyên bản hắn cũng không muốn thi triển môn này cầm thuật nhưng là hôm nay kiến thức giang ninh yêu nhiệt trình độ về sau hắn liền biết rõ bỏ lỡ hôm nay cái này tuyệt hảo cơ hội về sau nếu muốn giết giang ninh vậy sẽ khó như lên trời loại này yêu nhiệt đã là địch vậy liền không thể có lưu chỗ trống lúc này theo lưu thanh tùng tiếng nói rơi xuống tay hắn cầm nhẫn kiếm toàn thân lớn gân chấn động cả người liền lấy thế không thể đỡ tư thái hướng phía giang ninh tới gần tại hai chân của hắn cường đại lực b ộ c phát trước mặt dưới chân hắn nước hồ bị hắn đập mạnh liền tựa như ngưng thực mặt đất trước người hắn nước hồ cũng theo hắn cường thế tới gần mà hướng phía hắn hai bên tách ra. Đây là cái ấ gọi là ba năm thành kia là tố chất thân thể toàn phương vị biến hóa nếu là nói mình trước đó còn có thể cùng hắn bằng vào địa lợi ưu thế hơi giao thủ lúc này ở lưu thanh tùng thi triển cấm thuật tình hồ dưới chính mình quả quyết không phải là đối thủ của hắn nghĩ tới đây giang ninh nhìn xem không ngừng tới gần lưu thanh tùng trong miệng thang nhẹ nên kết thúc cái gì nghe được giang ninh câu nói này lưu thanh tùng trong lòng khẽ giật mình sau một khắc hắn liền cảm thụ bên người dòng nước phát sinh biến hóa cực lớn nguyên bản bình tĩnh dòng nước bây giờ lấy hắn làm trung tâm không ngừng từ đỉnh đầu của hắn hướng xuống nhấp nô đồng thời dưới chân dòng nước cũng bỗng nhiên tựa như bông mềm lún để hắn khó mà phát lực giờ phút này đối mặt một trượng cự ly li giang n i n h hắn lại là cảm giác được chỉ cách một chút tựa như thiên ngai vô luận dãy rủa như thế nào hắn lại phát hiện chính mình khó mà đào thoát cái này phương thốn chi gian bên người như có một tỏa vô hình lồng giam đem hắn trói buộc ở chỗ này đây là thủ đoạn gì lưu thanh tùng nhìn xem giang linh không dãy rủa giang ninh lúc này phản p h ấ t không có nghe được lưu thanh tùng câu nói này không có tỏ bất kỳ thái độ gì mà trên thực tế hắn cũng xác thực như thế đây là hắn lần thứ nhất thí nghiệm vận dụng không thủy thần thông thao túng dòng nước từ đó hình thành thủy lao loại này tinh tế thao túng thủ đoạn để hắn không chút nào có thể có phân tâm một bên khác lưu thanh tùng nhìn thấy giang ninh m g o ả n h mặt làm nơ thái độ trong lòng của hắn không khỏi thở dài hắn biết mình từ giang ninh nơi này không chiếm được đáp án、Chật. hắn yên lặng điều chỉnh trạng thái bản thân một hơi qua đi vê anh trong cơ thể hắn phát ra một tiếng oanh minh toàn thân gân q u t tề đậu hai chân g i ố n một cái Quanh thân l ự cảm đạo triệt để triệt bột phát. p h Âm ầm, một cước này, n phất ộ t v i ê nhận bom ở trong ở nước nổ vang. n ư người nước cường Lưu trượng thế bột phát, triệt tung. tác dụng lực để lưu Thanh Tùng thân hình đáng không mà lên, vọt tới chính là một kinh không nhiêu phản hình không chính chi h đến kịp liền đại dòng còn ngự nổ dụng đáng lên, n lực lực lực là cao.、Ra. cảm bao đạo, để đó, để Sau Ra, mà được bên người dòng nước biến hóa lưu thanh tùng trong lòng lập tức vô cùng hưng phấn tuyệt sử phùng sinh vui sướng trong nháy mắt lấp kín nội tâm của hắn Qua nhiều năm như vậy, nội vậy, Như giữa như càng càng nhưng m u ố chìm v bây giờ tuổi tác n đã cao đã là càng ngày càng tệ đốt huyết cấm thuật đối với hắn thân thể tổn hại càng lớn cũng càng khó gắn bó khí huyết thiếu đốt càng trí mạng là hắn cảm giác được mình đã sắp đặt tới nín thở cực hạn cảm nhận được điểm này trong lòng của hắn cũng đống nhiên minh ngộ đây mới là giang ninh trước đó dẫn ta vào nước nguyên nhân hồi lâu sau giang ninh lẳng lặng nhìn xem phi ô phủ ở trước người mình lưu thanh t ù n g thi thể trong lòng cảm khái không hiểu thất phẩm võ giả đặt ở lạc thủy huyện kia là trời tào lưu tạo ba nhà vì sao có thể vững vàng lạc thủy huyện tam đại gia có được võ đạo thất phẩm cường giả chính là trong đó một cái mấu chốt nhân tố mà giờ khắc này một tôn đến từ dược vương cốc võ đạo thất phẩm cường giả lại là vẫn lạc tại hắn trong tay đây chính là thần thông uy năng sao giang ninh trong miệm thì thảo ngự thủy chi thuật một loại thần thông trời sinh có thể yếu ớt điều khiển nguồn nước năng lực Hắn nhìn hiệu chút, khiển thể cho nhẹ nhõm chiến thắng không thể địch nổi địch thủ. Thần thông chi lần nữa này trong lòng ngự nói, nguồn nước năng liền trong nước nổi lực, ta cái đặc có ám điều yếu huy, để một ớt ở sau ắ c thực kinh khủng. s đó giang n i n h đi vào lưu thanh tùng trước người đem hắn mở to hai mắt chậm rãi phù hợp lưu thanh tùng trước khi chết trước đó cực kỳ không cam lòng giang n i n h cũng biết rõ cho dù ai t i ệ u chết này ở trong nước tươi sống n í n chết cũng sẽ không thản nhiên chớ nói chi là lưu thanh tùng như thế một vị địa vị cực cao cường giả trải qua một trận chiến này giang linh cũng đại khái cảm nhận được tác phẩm cường giả thực lực nếu là trên mặt đất mình cùng lưu thanh tùng đối đầu không có chút nào n có sau điểm phần thắng. l ậ n là tốc đó vẫn là lực hắn liền bắt đầu thủ phá lưu thanh tùng cùng hai vị khắc võ đạo h ấ t phẩm trên người chiến lợi phẩm sau một lát ba người đều bị giang linh trói lại một khối cự thạch theo cự thạch hướng phía đáy hồ chậm rãi chìm xuống lưu thanh tùng các loại ba người thi thể cũng chậm dãi biến mất tại hát cám trong hồ nước dạng này hẳn là liền không ai có thể phát hiện cái này ba bộ thi thể đi giang ninh nhìn thật sâu cuối tầm mắt hát cám đáy hồ một chút sau đó quay người rời đi không lâu sau đó đông viện lúc này hắn trong chỗ ở yên tĩnh ý mắng bởi vì tại hắn vừa mới nhắc n h ỏ dưới giang lên một nhà bốn miệng đi hướng võ quán bây giờ tính toán thời gian cũng cơ bản đã tới võ quán cho nên giang ninh không đội chút nào k i ể m kê lưu thanh tùng các loại ba người trên người chiến lợi phẩm mới là vương đạo sau đó giang ninh đem mới vừa từ lưu thanh tùng ba người trên thân vơ vét tới vật phẩm bảy ở trước người trên mặt bàn mấy cái bình bình lọ lọ một chút ngân phiếu cùng tiền lượng tiền lượng bên trong còn có hai mảnh kim d t p tử chứ những n à y bên ngoài còn có một chương quyển gia cựu cùng một thanh n h u y ấ n kiếm n h u y ấ n kiếm chính là lưu thanh tùng bội kiếm lần này từ lưu thanh tùng các loại ba người trên người thu hoạch cũng không nhiều cái này theo giang ninh cũng rất bình thường bởi vì đi ra ngoài bên ngoài rất nhiều đồ vật đều không tiện mang theo phần lớn người đi ra ngoài mang lên ngân lượng cùng binh khí cũng liền dặn này hắn nhìn lướt qua tiền tài cùng binh khí không cần xem nhiều cần nhìn thấy cũng liền mấy cái kia bình bình lọ lọ cùng tấm kia quyển gia cửu sau đó giang ninh cầm lấy một cái bình ngọc tráng lực đan nhìn phía trên bảng tên một chút trong lòng của hắn vui mừng đan này hắn cũng nghe qua chính là bát phẩm thần lực cảnh dùng tốt phi thường phụ trợ đan dược đối với rèn luyện bắp thịt cường độ có tuyệt hảo hiệu quả đan này đồng dạng là xuất từ dược vương cốc chi thủ như thế không tệ giang ninh quét mấy cái bình bình lọ lọ một chút đồng dạng chứa tráng lực đan đan dược bình ngọc khoảng chừng bốn bình chắc h ẳ n đây là hai vị kia bát phẩm võ giả thường ngày phụ trợ dược vật trong lòng của hắn ám ngữ giang ninh lập tức mở ra một bình. đổ ra hai viên trực tiếp ném vào trong miệng tựa như nhai đường đầu rất mau đem hắn nhai nát hương vị không tệ giang ninh gật gật đầu đem cái này bốn bình tráng lực đan cất kỹ sau đó lại nhìn còn lại mấy cái bình bình trên bảng tên một chút chữa thương dùng đan dược sao cũng không đáng giá mấy đồng tiền giang ninh lập tức đem thuốc chữa thương để ở một bên sau đó cầm lấy quyển da cựu dùng lô hóa đan thuật giang ninh nhìn thoáng qua quyển da cựu trên mở đầu vài cái chữ to sau đó ánh mắt rời xuống quyển da cựu bên trên dùng màu đen kiểu chữ khác lấy tựa như nòng nọc văn tự sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu chữ nghĩa biết điểm kinh nghiệm một, không i n nghiệm h một k đến nửa chén trài nhỏ thời gian hắn liền xem xong xuôi sau đó hắn ánh mắt rơi vào quyển gia cựu thấp nhất miêu tả một cái lò luyện bên trên hắn ánh mắt thật sâu quét qua cái này đồ án liền triệt để lạc ấn tại trong đầu hắn giờ phút này xem quyển gia cựu xong xuôi hắn cũng minh bạch quyển gia cựu trên ghi lại là cái gì chính là một môn bí thuật dược vương q u ố c đặc l ư u bí thuật này bí thuật tu luyện rất đơn giản chỉ cần có thể hoàn chỉnh trong đầu quan tưởng ra quyển gia cựu trên cái kia lò luyện liền có thể nước chạy thành sông tu luyện thành công môn này bí thuật hiệu dụng cũng rất đơn giản đó chính là phụ trợ luyện hóa thân thể luyện hóa hấp thu đan dược tại lúc cần phải trong đầu quan tưởng ra q u y ể n gia cửu trên tôn này lò luyện sau đó lấy quanh thân khí huyết làm tụi tài k í c h phát lò luyện luyện hóa đan dược như thế có thể dùng đan dược nhanh chóng bị luyện hóa đan dược dược lực bị triệt để phóng thích này bí thuật đặc điểm lớn nhất chính là có thể gia tăng đan dược hấp thu s u ấ t đồng thời có thể giảm b ấ t thuốc độc bình thường mà nói một viên đan dược dược lực rất khó bị triệt để hấp thu người bình thường chỉ có thể hấp thu cái hai ba thành liền không tệ mà căn cốt người càng tốt hơn thì bất luận là đối đan dược vẫn là thiên tài địa b ả o hấp thu s u ấ t đều sẽ cao hơn lấy môn này bí thuật luyện hóa đan dược đồng dạng có thể gia tăng đan dược hấp thu s u ấ t đồng thời có thể giảm bớt thuốc độc t r ư n g chất đối với thuốc độc là thuốc ba phần độc cho nên bất luận cái gì đan dược bất luận hiệu quả tốt xấu bất luận dùng thuốc đến cỡ nào chân quý tất nhiên sẽ có thuốc độc lưu lại tích lũy tháng này cứ thế mãi châm tích sẽ đối với thân thể sinh ra to lớn ảnh hướng trái chiều hiểu rõ xong quyển gia cựu trên môn này bí thuật về sau giang ninh trong lòng vui mừng dung lô hóa đan thuật đối với hắn bây giờ mà nói chính là một môn phi thường thực dụng bí thuật tạm thời thử một chút. giang ninh trong lòng ám ngữ sau đó hắn liền nguyên bó gối ngồi xuống nhắm hai mắt tại trong đầu hắn quyền gia cựu trên miêu tả tôn này lò luyện trong nháy mắt mảy may tất hiện tại thời khắc này xem qua không quên năng lực trong nháy mắt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đối với những người khác mà nói cái này một bước khó khăn nhất đối với hắn mà nói như là uống nước đơn giản về phần môn này bí thuật một cái khác yêu cầu đó chính là nắm giữ tinh thần lực có thể nội thị tự thân bất hải chính là môn này bí thuật yêu cầu cơ bản mà giờ khác này giang ninh cả hai gồm cả sau một khắc giang ninh điều động tinh thần lực bắt đầu quan tưởng tôn này lò luyện â m ầm tại hắn quan tưởng bên trong lò luyện phía dưới bỗng nhiên g i ấ y lên hừng hực liên hỏa liên hỏa bao khỏa lò luyện tản mát r a kinh người sóng nhiệt lúc này nếu là có người ở bên cạnh liền có thể cảm giác được giang ninh như là hừng hực g i ấ y lên đống lửa trên thân tản mát r a kinh người sóng nhiệt tại cố này sóng nhiệt phía dưới không khí tựa hồ giống như tại giữa hè bên trong có chút phát sinh vật mèo thời gian một hơi một hơi trôi qua vẹn vẹn mấy chục cái thời gian hô hấp giang ninh liền đình chỉ quan tưởng lò luyện b ỗ n nhiên mở ra hai mắt thốt kinh người tiêu hao cảm nhận được thân thể biến hóa giang ninh trong lòng thất kinh giờ phút này hắn cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết chi lực tiêu hao to lớn hắn tiêu hao c h i cự không thua gì hắn luyện quyền mấy canh giờ sau đó hắn lại nội thị quanh thân cảm thụ biến hóa trong cơ thể vừa mới hắn n u ố t hai viên tráng lực đan hắn muốn nhìn một chút tráng lực đan tại dung lô hóa đan thuật tác dụng dưới đến t u ậ t cùng như thế nào ở bên trong nhìn tới d ư ớ i hắn trong nháy mắt nhìn thấy phần bụng một đoàn tinh thuần dược dịch đây chính là luyện hóa tráng lực đan dược dịch sao giang ninh trong lòng ám ngữ đúng lúc này cái đó là nội tâm của hắn n g n g tụ chương một trăm năm mươi ba thực lực tăng lên căn cốt tăng cường trong h u ệ n ở bên trong xem bản thân tình hồ dưới chính nhìn xem trong bụng xuất hiện bốn d ọ t tựa như hạt gạo lớn nhỏ chất lỏng màu vàng kim nhạt giang l i n h trong lòng kinh ngạc không thôi bởi vì cái này bốn d ọ t chất lỏng màu vàng nóng xuất hiện địa phương chính là tại xuất hiện ở trong cơ thể hắn báo thai dịch hình đoán thể đan bên cạnh vẹn vẹn đảo qua viên kia bị tầng tầng đan hàng mã bao lấy báo thai dịch hình đan một chút giang l i n h liền phát hiện viên này đan dược cấp độ đã thiếu đi bốn tầng nói cách khác tại vừa mới hắn thi triển lò luyện hóa đan bí thuật thời điểm cũng đem báo thai dịch hình đoán thể đan cấp độ luyện hóa bốn tầng bình thường mà nói lấy cơ thể người tiêu hóa lực báo thai dịch hình đan bị tiêu hóa Cần ước chừng 5 ngày đến trong h ờ i g tuần. đan luyện hóa mà đến dược dịch. Trong chốc lát n g dược dịch tan t ra du nhập g trong cơ thể của hắn giang ninh lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ tinh thuần dược dịch tựa như thanh tuyền rút vào hắn vội vàng vận chuyển kinh lực điều động khí huyết chi lực đ e m cố này tinh thần u dược lực mang đến hai tay cơ bắt quần non nửa chun g trả thời gian sau giang linh mở ra hai mắt nắm chặt lại nằm đấm cảm nhận được thể nội men h ngông lực lượng còn không tệ thăng lên mười mấy cân lực lượng hắn hài lòng gật đầu mười mấy cân lực lượng mặc dù đối với hắn bây giờ hơn hai ngàn cân lực lượng tới nói tính không được cái gì nhưng là nước động thành biển hắn hơn hai ngàn cân lực lượng cũng là một chút như vậy một dọn tích lũy mà đến một lần mười mấy cân lực lượng tăng trưởng như vậy mười lần chính là hơn một trăm cân lực lượng tăng trưởng ở trong lòng đơn giản tính toán một cái giang ninh trong lòng liền vui mừng bởi vì tráng lực đan hắn còn có rất nhiều lấy lò luyện hóa đan bí thuật hiệu quả những n à y tráng lực đan có thể bị hắn nhanh chóng hấp thu hóa thành thực lực bản thân lập tức giang ninh lại nhắm hai mắt tại hắn nội thị bản thân tình hồ g ư ớ i hắn lần nữa thấy được trong bụng k i a bốn giọt to như hạt gạo chất lỏng màu vàng kim n h ạ t bốn tầng báo thai dịch hình đoán thể đan biến thành dược dịch hiệu quả như thế nào đợi chút nữa liền biết rõ giang ninh ở trong lòng ám ngữ lập tức tâm hắn đọc khé động bắt đầu điều động khí huyết chi lực đem cái này bốn giọt ngưng tụ không tan dược dịch tan ra trong chốc lát dược dịch tan ra. lập tức phảng phất ngàn vạn sợi mưa xuân dung nhập tứ chi bách hài của hắn nhuận vật mảnh im mắng hắn cảm giác được thân thể phát ra n h ạ y cấm hoan hô tin tức sàng khoái cảm nhận được thân thể cho hắn phản hồi giang n i n h trong lòng thầm than sau đó không cần hắn làm bất luận cái gì dẫn đạo giang n i n h cũng cảm giác được thân thể tại từng giờ từng phút phát sinh cải biến loại sửa đổi này nhìn không thấy nhưng lại có thể bị hắn rõ ràng cảm nhận được thời gian l ạ g yên trôi qua trong n y mắt chính là thời gian một nén nhang đi qua giang linh từ đang nhắm mắt mở hai mắt ra lốp bút hắn đứng dậy toàn thân lập tức chuyển đến tiếng vang lần nữa nắm chặt lại n giang linh hai đầu lông mày phát ra một vòng vui mừng trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa báo thai dịch hình đoán thể đàn dược lực hắn hắn có thể cảm giác được thân thể rõ ràng phát sinh một chút cải biến nếu là diễn tả bằng ngôn từ chính là hắn cảm giác chính mình phát lực trở nên càng thêm thông thuận điều này nói rõ thể nội gân đạt được tăng cường xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn huyết khí trở nên càng thịnh vượng thậm chí ngũ tạng lục phủ cơ năng cũng đã nhận được tăng cường tiên tiên căn cốt tuyệt hảo người bất luận là lợi bì vẫn là lợi lực hoặc là đến tiếp sau đoán thể đều sẽ so tư chất người bình thường đi càng nhanh thân thể đối với dược lực hấp thu cũng đem càng mạnh đây chính là thân thể căn cốt xuất chúng tư chất tuyệt hảo biểu hiện đồng thời hắn còn có thể cảm nhận được lực lượng của mình so sánh vừa mới lại tăng trưởng thêm mà lại là tăng trưởng khoảng chừng gần trăm cân chi lực đây chính là báo thai dịch hình đoán thể đan hiệu quả sao giang ninh thần sắc hơi vui trong thời gian ngắn tiêu hao bốn tầng báo thai dịch hình đoán thể đan dược lực để hắn bản thân cảm nhận được viên này đan dược cường hãn hiệu quả nguyên năng hai trăm sáu mươi bảy hắn lại nhìn chính mình bảng trên nguyên năng điểm số một chút kỹ nghệ thủy tính ba lần phá hạn bốn bốn đặc hiệu dưới nước hô hấp ngự thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện trận lại nhìn thủy tính c á i này một cột một chút đợi sáng sớm ngày mai nếu là thuận lợi ta nguyên năng điểm số hẳn là có thể phá trăm hoặc là tiếp cận phá trăm nếu là nguyên năng điểm số phá trăm vậy liền để thủy tính môn này kỹ nghệ hoàn thành bốn lần phá hạn giang ninh ở trong lòng âm thầm tự nói hôm nay đánh với lưu thanh tùng một trận để hắn chân chính cảm nhận được thủy tính môn này kỹ nghệ phá hạn sau mang đến biến hóa không thủy t h ầ n thông kia là cường đại lại lực lượng thần bí nếu không phải nắm giữ môn này thân thông chính mình cho dù dùng hết, hết thạy cũng không phải lưu thanh tùng bực này uy tín lâu năm tác phẩm cường giá đối thủ nhưng nắm giữ không thủy thần thông về sau thân ở trong nước giết lưu thanh tùng bực này cừng giả lại là phí không được bao nhiêu lực khí thương lãng võ quán đông đông đông giang ninh gõ vang võ quán cửa chính ai phía sau cửa võ quán tiền viện chuyển đến một đạo thanh â m trầm thấp là ta giang ninh nói là a ninh n lai phía sau cửa cũng lập tức chuyển đến l i ê u huyện thanh nhâm sau một khắc vain cửa chính hơi chấn động một chút chậm rãi bị mở ra tốt tốt khe cửa mở ra một khắp này tiểu đậu bao nhìn thấy giang ninh liền một mặt gieo họ chạy tới giang ninh gặp đây xoay người đem tiểu đậu bao ôm lấy sau đó đặt ở trên vai của mình a đệ ngươi không sao chứ giang l i h ỏ i giang linh cười cười không có việc gì triệt để an toàn đang khi nói chuyện giang linh ánh mắt cũng lướt qua mấy người rơi vào phía sau vương tiến trên thân sư phụ giang linh chắp tay hành lễ vương tiến khẽ vất c ằ m nghe nói ngươi gặp chút phiền p h ứ c giải quyết sao giải quyết giang linh gật gật đầu vậy là tốt rồi vương tiến nói đã tới vậy liền ở chỗ này ăn cơm tối đi đà tạ sư phụ giang linh chắp tay sau đó mở ra thắt ở bên hông dây thừng đem treo ở bên hông khoảng trường lượng cân đa trọng bạch long ngư thịt cá sách ở giữa không trung sư phụ đây là bạch long ngư thịt cá vừa vẫn có thể cùng sư phụ cùng nhau vật dụng ồ vương tiến nhìn xem giang ninh cá trong tay thịt trong mắt l ó e lên một vòng vẽ kinh ngạc bạch long ngư đây chính là tốt đồ vật ta ngươi vậy mà có thể làm đến cái này đồ vật giang ninh nói hôm nay vận khí tốt tại lạc thủy bên trong bắt được một đầu tiệt tốt vương tiến khẽ vất cảm có cái này tốt đồ vật đợi chút nữa cùng ta uống chút rượu vui lòng đã đến giang ninh cười cười sau đó hướng phía vương tiến đi đến làm giang ninh đi vào vương tiến trước người không đến một trượng cự l y vương tiến nhìn về phía giang ninh ánh mắt bên trong tràn đầy một cố vẻ kinh ngạc bởi vì giờ khắc này hắn từ trên thân giang ninh cảm nhận được một loại n g ư n g thực khí tức cái này tiểu tử gần nhất xem ra tiến bộ rất lớn a vương tiến trong lòng thán phục một tiếng mặc dù hắn giờ phút này nhìn không ra giang ninh là bực nào thực lực nhưng là từ cảm giác bên trong hắn liền biết rõ giang ninh thực lực biến hóa rất lớn bởi vì cường giả sẽ mang đến vô hình cảm giác áp bách đây là thân thể bản năng một loại cảm giác liền giống như người bình thường nhìn thấy trong giới tự nhiên bách thú chi vương trong rừng con cọc trời sinh liền sẽ cảm thấy khó mà hô hấp cảm giác c áp bách mặc dù giờ phút này giang linh mang đến cho hắn một cảm giác cũng không có như vậy k ị c h l i ệ t nhưng là so sánh đã t ừ n g như không có gì bây giờ rõ ràng có biến hóa ngươi tiểu tử gần nhất thực lực tăng lên rất lớn a vương tiến mở miệng nói giang linh gật gật đầu hơi có tinh tiến đối với ba ngày sau tuần sát phủ thành lập khảo hạch đại hội ngươi nhưng có đầy đủ tự tin vương tiến hỏi chỉ có ba ngày sao giang linh nói ừ n chỉ có ba ngày vương tiến gật gật đầu ta đã đạt được chính xác tin tức t i ế tốt giang linh gật đầu nói ba ngày về sau sư phụ liền biết rõ đệ tử tất nhiên sẽ không cho sư phụ mất mặt vương tiến nghe vậy không khỏi thản nhiên cười ngươi tiểu tử lại còn cho ta thần bí cũng được vậy liền ba ngày sau gặp ngươi chân trương bàn ăn bên trên hai cân bạch long ngư đã bị cắt thành phiến mỏng bày ra tại trong bàn ăn bạch long ngư thịt cá cũng không cần bất luận cái gì gia công cắt miếng về sau liền dị thường mỹ vị mà lại như thế mới có thể giữ lại linh ngư tinh hoa đối với cơ thể người có ích lợi cực lớn loại này linh ngư chất thịt ôn hòa cho dù là người bình thường cũng đồng dạng có thể hấp thu thịt cá tinh hoa đối với người bình thường cũng có cải thiện thể chất cường thân kiện thể công hiệu nguyên nhân chính là như thế bạch long ngư phương được xưng là linh ngư có tiền mà không mua được một cá khó cầu giang ninh đầu tiên là kẹp lên một mảnh bạch long ngư thịt cá đặt ở vương tiến trong chén sư phụ ăn trước ngươi ngược lại là có lòng vương tiến cười ha hả nói tốt tốt tiểu đ ầ u bao cũng m u ố n giang diên diên ngồi tại giang ninh bên cạnh giật giật ống tay háo của hắn nhỏ giọng nói giang ninh nghe vậy cười vớt vớt đầu của nàng trước h ờ chút sau đó hắn hướng phía giang lê cùng liễu huyền nói đại ca đại tàu ta thử trước một chút cái này bạch long ngư hiệu quả nhìn xem có thích hợp hay không người bình thường dùng ăn ngươi tiểu tử có chút quá cẩn thận vương tiến cười nói sau đó hắn thuận tay kẹp lên trong chén khối kia bạch long ngư thịt cá ném vào trong miệng sau đó nhai nhai nhấm nuốt hai lần một ngụm nuốt vào nhắm mắt gật gù đắc ý nói tươi non trật thật sự là đỉnh cấp hưởng thụ sau một khắc sắc mặt hắn hơi đổi kinh ngạc vạn phần nhìn xem phía trước trong bàn ăn bạch long ngư thịt cá lúc này giang ninh cũng kẹp lên một khối thịt cá ném vào trong miệng cộng vào thời điểm hắn cũng cảm rất tươi chất đến cực điểm phản phát thải nhẹ nhàng k ẽ cắn chất thịt non mịn vô cùng quả thật là mỹ vị Khó đại ca đại tẩu hai ngươi có thể bình thường ăn nhưng là cần thiết phải chú ý phân lượng vương tiến nghe được giang ninh lần này luôn luận cũng có chút tán đồng gật gật đầu n g ư ờ i nói không tệ xác thực cần thiết phải chú ý thu hút phân lượng c h ợ hắn lại nhìn về phía giang ninh ngươi tiểu tử là nơi nào bắt được như vậy một đầu bạch long ngư Ta t đã ừ Nếu g cũng m q a một đầu bạch là o n ngư vẫn g thịt cá, vậy l quận quận ta ạ i đ ô n ban đêm một ngày, đầu này bạch long ngư liền rơi vào thạch hiếu nguyên trong tay, còn có kia một nhà kho quan sát cùng kia một bãi thiên tài địa bạo thủy trung thủy suy nghĩ lưu chuyển ở giữa. giang l i n h cũng kẹp một khối thịt cá đặt ở tiểu đậu bao trong chén tiểu đậu bao người ăn từ từ từ mừng giang diên diên tựa như g à con mổ thóc liên tục gật đầu ngồi tại trên ghế t r e o trên bầu trời hai đầu nhỏ chân ngắn cũng vui sướng bãi đậu tựa như thạch thịt cá đối nàng loại này tuổi tác có chút trí mạng lực hấp dẫn sau một khắc nàng dùng hai tay nắm lên trong chén thịt cá cẩn thận nghiêm túc g ặ m một cái mấy hơi thở về sau nàng lung la lung lay nói mờ nói tôn tốt tôn điệu ăn ngon nha lúc này tiểu đậu bao tựa như say rượu trạng thái khuôn mặt trở nên hưng luận ánh mắt mê ly gặp đây giang n i n h vừa mới dơ lên chén rượu vội vàng bông u xuống sau đó đưa tay đem tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở tiểu đ ầ u bao cần cổ do x é t một phen về sau hắn lập tức nhẹ s ị t một hơi an ninh tiểu đ ầ u bao không có sao chứ liễu huyện luyện nhìn xem bộ dáng giang n i n h một mặt khẩn trương nói giang n i n h cười cười không có việc gì chính là loại cá này thịt quá bổ cho nên nàng mới có thể dạng này đối nàng ở độ tuổi này tới nói không nên ăn nhiều thoại âm rơi xuống giang n i n h cũng từ tiểu đ ầ u bao trong chén kẹp đi kia phiến thịt cá sau đó ném vào trong miệm thúc thúc ta có thể tiếp tục ăn sao giang nhất minh gặp đây hướng phía giang ninh hỏi giang ninh nói chờ ngươi cái gì thời điểm thân thể giống tiểu đậu bao dạng này liền không thể ăn minh bạch giang nhất minh liên tục gật đầu sau đó lại nói tạ ơn thúc thúc giờ phút này hắn cũng biết rõ loại cá này thì chính là một loại cực kỳ chân quý đồ vật đối với mình tương lai tập võ có trợ giúp cực lớn cho nên hắn giờ phút này dị thường chân quý cái này cơ hội một n g ụ m nhỏ một n g ụ m nhỏ căn xuống thịt cá nuốt vào bụng một bên khác giang lê cùng giang ninh vương tiến các loại ba người nâng chén va nhau uống đến từ vương tiến nơi này diễm ngon đồng thời miệng lớn ăn phong phú bữa tối n một b c trận này g thịt cá, an tân khách đều vui mừng đợi cho giang ninh một đoàn người sau khi rời đi vương tiến cũng liền bận bịu chính hướng phía sân nhỏ đi đến hắn giờ phút này cảm nhận được chính mình nhiều năm chưa thể tiến thêm thực lực s ớ n g đã dừng lại tại thất phẩm đ ỉ n h phong thân thể nhưng lại ẩn ẩn có biến hóa kia tựa hồ là thân thể căn cốt biến hóa cũng là trên thân thể hạ n biến hóa thân thể căn cốt xuất chúng h ạ n mức cao nhất cao ngang nhau cấp độ dưới liền sẽ có được lực lượng mạnh hơn càng xuất chúng nhanh nhẹn càng nhanh phản ứng cái gọi là trời sinh thần lược người nói theo một ý nghĩa nào đó cái này tức là bẩm sinh tiên phú giờ phút này vương tiến cảm nhận được thân thể biến hóa trong lòng vô cùng hưng phấn đầu kia bạch long ngư quả nhiên cùng ta trước đó hưởng dụng hoàn toàn khác biệt vương tiến giờ phút này minh bạch trên thân thể loại biến hóa này tất nhiên là bắt nguồn từ hắn vừa mới ăn bạch long ng t r ư ớ sau đó hắn liền trở lại viện tử của mình từ bên hông mở ra một cái bầu rượu cái này bầu rượu là hắn mới vừa từ võ quán đòi hỏi mà đến bên trong chứa cũng là đến từ vương tiến rượu ngon mở ra bầu rượu ấm miệng về sau thuần hậu mùi rượu b ộ t phía hắn lại từ trên thân xuất ra trước đó tại đáy hồ trong hang đá tìm tới khối kia đen nhào nhào tàn g đá đến tột cùng có hiệu quả hay không mấy ngày nữa liền biết rõ giang ninh trong miệng thì thảo sau đó đem khối này h ắ t thạch ném vào trong bầu rượu l o ả n g xoắn bang hắn lắc l ư mấy lần bầu rượu h ắ t thạch tại trong bầu tiếng va chạm rõ ràng lọt vào t a i hắn liền đem bầu rượu một lần nữa thắt ở bên hông trong bầu rượu hát thạch tại hắn bây giờ trong mắt dị thường trọng yếu. bởi vì vật này căn cứ suy đoán của hắn khả năng này là đáy nước k i a thiên tài địa bào đầu g ư ờ n nếu là cái suy đoán này chứng thực như vậy vật này chính là toàn thân hắn trên giới quý giá nhất duy hai một trong trong đó một vật là hát thạch m ặ t khác một vật chính là nhận hắn làm chủ linh binh hệ lao bầu rượu về sau giang ninh lại đi tới trong viện bên giếng cổ hắn túi đầu nhìn thoáng qua dưới ánh trăng chiếu d ọ i xuống trong giếng cổ long lánh sáng loáng vật trắng cái này sáng loáng ánh sáng tức là bạch long ngư trên người vẩy trắng đối ánh trăng phạt xạ năm thước có thừa bạch long n ư toàn thân trên giới thịt cá cộng lại khoảng t r ư n g ước chừng trăm cân trọng lượng dù cho lấy giang ninh bây giờ bắt phẩm thân thể cường đại tiêu hao lực gần đây trăm cân bạch long ngư thịt cá cũng đầy đủ hắn dùng ăn hồi lâu cho nên vì cam đoan nguyên liệu nấu ăn mới mẻ hơn hắn thế là đem bạch long ngư thịt cá đặt ở lạnh bút trong giếng cổ tiến hành bảo tồn sau đó giang ninh đem đặt ở trong giếng cổ bạch long ngư thịt cá nhấc lên sau đó móc ra đã sớm chuẩn bị xong một thanh đao nhỏ đưa tay vạch một cái khoảng chừng nặng một cân thịt cá liền bị hắn mở ra rơi vào hắn trong tay vừa mới tại võ quán ăn thịt cá cũng không có ăn thoải mái dù sao chỉ dẫn theo hai cân thịt cá còn chưa đủ tự hắn cắn một cái dưới băng băng lành lạnh thịt cá liền bị hắn cứng rắn răng xé mở thoải mái hai ba lần một cân thịt cá vào bụng giang ninh vô vô bụng của mình trong miệng thở dài sau đó hắn lại tiếp tục cắt lấy từng khối bạch long ngư thịt cá từng ngụm từng ngụm đem nó nuốt vào trong bụng nhưng phạm là người tập v õ ăn một bữa cái ba năm cân ăn thịt hoàn toàn không thành vấn đề chớ nói chi là lấy đem thực lực hôm nay trong n g á y mắt chính là năm cân nhiều thịt cá tiến vào hắn trong bụng giang ninh lúc này mới cảm giác được trận trận thỏa mãn vỗ vô, vô bụng cảm nhận được trong bụng giàu có sau đó hắn lúc này mới đem bạch long ngư còn lại thị mà giờ k h ắ c này bóng đêm càng thâm sau một khắc, t h â n h ì ọ n h ư ớ n t ả y lên liền hướng phía loạn thế bãi phương hướng mà đi cự ly thời gian ngủ còn sớm mà hắn vừa mới lại ăn đại lượng bạch long n g ư thịt bây giờ chính là luyện quyền phụ trợ tiêu hóa thể nội thịt cá thời điểm mà có xinh đẹp thân thiện cái này đặc hiệu về sau ngâm mình ở trong nước mới là hắn tốt nhất luyện công c h i điện bởi vì thân ở trong nước liền sẽ nhận nguồn nước tầm bù trạng thái bản thân sẽ toàn phương bị khôi phục liền tựa như hắn kiếp trước chỗ chơi trong trò chơi sinh mệnh tri tuyển sau một lát, bịch, c nếu là trước đó theo hắn luyện quyền tiêu hao hắn sẽ cảm thấy thân thể tiêu hao to lớn thể lực cùng tinh lực đều sẽ không ngừng trượt nhưng giờ phút này ngâm ở trong nước luyện quyền hắn chẳng những không có cảm nhận được trạng thái của mình trở nên kém ngược lại tinh khí thần dần dần trở nên càng thêm súng mãn liên liên trước đó bởi vì thi triển lò luyện hóa đan bí thuật mà tiêu hao khí huyết trí lực bây giờ cũng theo thân ở trong hồ nước mà đang không ngừng khôi phục mặt trời lên cao đầu cảnh hôm nay mặt hồ bình tĩnh không có bao nhiêu sóng gió đột nhiên x o ặ t bọn nước v y ra giang n i n h từ trong nước vọt lên vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường vòng cung sau đó rơi vào loạn thế trên cành bãi kỹ nghệ ngũ cầm quyền một lần phá hạn hai trăm bảy mươi hai hai nghìn đặc hiệu ngũ tạng thẳng tinh lại tăng lên mấy chục điểm kinh nghiệm sau đó hắn đóng lại bảng nắm chặt lại nắm nấm thế nội lập tức chuyển đến một trận dị thường tràn đầy sung mãn cảm giác tinh khí thần tại thời khắc này đạt tới đ ỉ n h phong lực lượng lại có tăng cường bạch long ngư không hổ là linh ngư trải qua ta lần này luyện quyền phụ trợ tiêu hóa về sau vậy mà để cho ta lực lượng trong nháy mắt tăng vọt hơn năm mươi cân liên liên khí huyết cũng lớn mạnh ước chừng nửa thành giang ninh trong miệng thì thảo trong lòng kinh h ỉ và phần hắn nghĩ tới bạch long ngư thịt cá sẽ đối với hắn trợ giúp rất lớn nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ như vậy rõ ràng không đến m ộ ư ơ i cân thịt cá liền để hắn tăng lên rõ ràng như thế mà lại đây là hiện tính hiệu quả trừ cái đó ra hắn có thể cảm nhận được chính mình gân cốt đều hơi tăng cường căn cốt đều chiếm được nhất định tăng lên c ầ n phải trở về bây giờ ta tinh khí thần sung túc khí huyết tràn đầy chính là vận chuyển lò luyện hóa đan bí thuật luyện hóa tráng lực đan tốt thời điểm nghĩ tới đây giang ninh ánh mắt nhìn về phía phía trước cách đó không xa cao lớn tường vây sau đó thân hình hắn mấy cái lên xuống liền vượt qua tường vây về tới viện tử của mình đi vào trong phòng hắn liền từ trên bàn cầm lấy một cái chứa tráng lực đan về sau giang ninh lại nghĩ đến nghĩ sau đó lại đổ ra một viên tổng cộng ba viên hắn đem ba viên tráng lực đan trực tiếp ném vào trong miệng theo cổ họng của hắn cổ động đan rượt vào bụng Đến đến trong ầm trong ầm âm âm, tại trong đầu của hắn cao lớn lò luyện phía dưới trong nháy mắt dâng lên hừng hực liệt diễm Lúc này, trong c nháy mắt một khắc đồng hồ về sau giang ninh đình chỉ vận chuyển lò luyện hóa đan bí thuật hà nội nhẹ thị đa thân trong nháy mắt nhìn thấy tráng cốt đan biến thành dược dịch cùng tại báo thai dịch hình đoán thể đan bên cạnh cũng ngưng tụ bốn giọt màu vàng kim nhạc dược dịch lúc này hắn cũng nhìn thấy ở trong cơ thể mình viên kia báo thai dịch hình đoán thể đan đem so với trước c h ọ n vẹn rút lại ước chừng một phần ba thể tích tốt cường đại bí thuật nhìn thấy báo thai dịch hình đoán thể đan rút lại giang l i n h trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai t h ả n p h ụ theo bình thường mà nói báo thai dịch hình đoán thể đan muốn để thân thể triệt để tiêu hóa hấp thu kia là cần c h ọ n vẹn gần nửa năm công phu mà bây giờ chính mình vẹn vẹn vận chuyển hai lần lò luyện hóa đan bí thuật liền luyện hóa báo thai dịch hình đoán thể đan ước chừng ba thành tổng lượng lấy loại hiệu suất này lại đến mấy lần bí thuật thể nội viên này báo thai dịch hình đoán thể đan liền sẽ bị triệt để luyện hóa hấp thu. Sau đó, hắn tiếp tục nhắm mắt vận chuyển khí huyết tan ra thể nội tráng lực đan luyện hóa ra dược dịch dược dịch bị tan ra bị hắn khí huyết vận chuyển đến hai tay cơ bắp sau đó hắn vận chuyển kinh lực bắt đầu rèn luyện hai tay cơ bắp quần lập tức từng đợt chua thoải mái cảm giác chuyển đến tại loại này tình h u ố n g d ư ớ i giang ninh cũng rõ ràng cảm giác được mình bị rèn luyện cơ bắp quần tính bền dẻo tại đề cao tính bền dẻo đề cao l i ề n có thể lấy buộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại sau một nén nhang lực lượng lại tăng mạnh sắp tiếp cận ba cân lực lượng giang ninh nắm chặt lại nằm đấm điều động tự thân lực lượng cảm nhận được lực lượng tăng lên về sau thần xác hắn vui mừng ba cân lực lượng đặt ở bát phẩm thần lực cảnh k ê u cơ hồ là đi tới một cái hạn mức cao nhất phần lớn bát phẩm thần lực cảnh luyện lực đại thành c ơ giả cũng bất quá là có thể có được hai năm trăm cân phía trên lực đạo trong đó người nổi bật mới có thể có được ba cân lực đạo mà hắn bây giờ lực lượng đã nhanh muốn tới đến ba cân phóng n h ã n bát phẩm chỉ bằng vào lực lượng mà nói hắn cũng đã là trong đó người nổi bật mà giờ khắp này giang ninh cũng không cảm nhận được chính mình lực lượng đã đạt đến hạn mức cao nhất hai tay cơ bắt quẩn rõ ràng còn có thể tiếp tục rèn luyện cũng không biết rõ ta tại bát phẩm trên lực lượng hạn là bao nhiêu cân ba năm trăm cân 3.600 cân 3.700 cân vẫn là so sánh trời sinh thần lực 4.000 cân nghĩ tới những thứ này giang linh hai mắt đ ố n g nhiên trở nên sáng tỏ sinh lòng hướng tới sau đó hắn lại nhìn mắt ngoài cửa sổ cảnh s á t chỉ gặp thanh lành anh t r ă n g đã đã gần như một đường thẳng chiếu xạ tại góc cửa sổ chỗ nên đi ngủ ngày mai ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm kia thuyền đắm bên trong một nhà kho quan sát ta được đi tìm thích hợp người mua đây chính là một bút tài sản to lớn những cái kia chiến lợi phẩm cũng phải bán thành tiền đội thành ngân lượng sau đó lại hào hào tiêu phí một phen ta được mau chóng bước vào thất phẩm mới được Không phải nếu là ngày nào、Tào、Vanh là Tào t ì một tới c ử a loại thực lực này cũng này khi ô n g p h là đối thủ của hắn. Còn dược vương cốc lại phái người tới kia có lẽ cũng không phải là lưu thanh tùng loại này võ đạo thất phẩm nếu không phải là sánh vai tạo danh loại này thất phẩm vô địch cơn giả nếu không phải là lục phẩm xuất động đã lưu thanh tùng có thể phát hiện trên người mình mánh k h ó e khó như vậy bảo đảm dược vương cốc những người khác không thể phát hiện nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng căng thẳng vừa mới bởi vì thực lực tăng lên mà có chút lâng lâng tâm thái trong nháy mắt rơi xuống bây giờ chính mình loại thực lực này có lẽ phóng nhãn lạc thủy huyện coi như không tệ nhưng là đặt ở toàn bộ đông l a n g quận liền không coi là cái gì chớ nói chi là phóng nhãn trạch sơn châu thậm chí toàn bộ đại h ạ cùng cái này thiên h ạ cái này thiên hạ tại đại hạ ngoại cảnh còn có bát ngát thế giới theo hắn từ một chút trên xác biết tại đông hải có hải ngoại ba đảo cùng tính la tám mươi một đảo nhỏ lớn nhỏ tại h ế lực tông t môn vô số kể.、Tại、phương nam hoang mang dãy núi bên trong có thượng cổ đại yêu ngủ say tục truyền chính là từ thượng cổ tiên thần san s á t thời kỳ tồn tại đến nay đại yêu tại phương bắc có man tộc g õ m một bên tục truyền man tộc trên thân chạy xuôi huyết mạch chính là cùng đại hạ hoàn toàn khác biệt lớn như vậy thiên hạ bát phẩm cùng con kiến không khác cho dù t h ấ t phẩm lục phẩm cũng chỉ là hơi lớn một chút con kiến đối với toàn bộ thiên hạ không quan trọng gì chỉ có tâm sư mới có thể danh truyền một châu chỉ có đại tông sư mới có thể danh chấn thiên hạ chỉ có võ thánh mới có thể xưng một câu đương thời vô địch ta thân có bảng Có như thế kỳ ngộ xem như đại hạ vị thứ hai võ thánh giang ninh chính nhìn xem bảng trong lòng ám ngữ lập tức hắn nằm ở trên giường chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngay kế tiếp sắc trời hơi sáng giang ninh liền xoay người xuống giường tên giang ninh nguyên năng một nghìn năm trăm m ư ơ i tám kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn một nghìn sáu trăm m ư ơ i sáu ba nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ giác phi phạm ngũ cầm quyền một lần phá hạn hai trăm ba mươi lăm hai nghìn đặc hiệu ngũ tạng tàng tinh phép xài đao pháp bốn lần phá hạn năm 500 năm đặc hiệu loại suy đao như gió táp vẫn đao như thần nhân đao hợp nhất nội đàn dưỡng sinh công tinh thông một nghìn năm trăm m ư ơ i ba hai nghìn thương lãng đao pháp đại thành bốn mươi tám một nghìn kim cương bất diệt thân tiểu thành một năm nghìn thủy tính ba lần phá hạn bốn bốn đặc hiệu dưới nước hô hấp ngựa thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện dễ chịu chính nhìn xem bảng gian g ninh trong lòng chỉ có hai chữ này trong vòng một ngày từ trước đó hơn hai mươi điểm nguyên năng điểm số trực tiếp tăng vọt đến một trăm năm mươi một điểm tốc độ tăng như thế to lớn đây là đầu một lần bất quá nghĩ đến chính mình hôm qua trải qua gian ninh lại cảm thấy cái này rất bình thường hôm qua hắn tại trong đậu tuật thế nhưng là luyện hóa khoảng trừ n g một bát nhiều thủy t r u n g thủy loại này thiên tài địa bảo vật này để hắn thủy tính môn này kỹ nghệ tăng cường điểm kinh nghiệm khoảng trừ n gần g v ặ t điểm để nguyên bản mới một lần phá hạn thủy tính môn này kỹ nghệ hoàn thành ba lần phá hạn đồng thời điểm kinh nghiệm có thể hoàn thành bốn lần phá hạn sau còn có rất nhiều lợi nhuận có thể nghĩ loại kia không biết tên thiên tài địa bảo tất nhiên ẩn chứa rất mạnh năng lượng chớ nói chi là hắn về sau lại ăn hơn cân bạch long n ư thị cá lại luyện hóa năm viên tráng lợt đan lại thêm ước chừng hơn ba thành báo thai dịch hình đoán thể đan xác thực hợp lý nghĩ đến chính mình hôn qua dị thường sung túc một ngày giang n sau đó hắn ánh mắt rơi vào thủy tính môn này kỹ nghệ một cột nên đột phá sau một khắc tâm niệm của hắn k h ẽ động bảng trên nguyên năng điểm số đ ỗ n g nhiên phi tốc giảm bớt trong máy mắt nguyên năng năm trăm m ư ơ i tám nguyên năng điểm số liền dừng lại tại số này giá trị mà thủy tính môn này kỹ nghệ cũng hoàn thành lần thứ tư phá hạn kỹ nghệ thủy tính bốn lần phá hạn một n g h ì tám t r ă bảy mươi bảy n ă nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp ngự thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện hành vân bố vũ hành vân bố vũ một loại thần thông có thể hành vân bố vũ thần thông lại gặp thần thông giang ninh ánh mắt ngưng tụ nhìn xem đầu này đặc hiệu chú thích hành vân bố vũ sao loại này thần thông nhìn qua cái này thần thông có chút gần gà a hắn ở trong lòng ám ngữ nói bất quá nhưng cũng chưa hẳn tâm hắn đọc nhất truyền trong lòng ám ngữ nói mây mưa trời chắc hẳn đối ta trợ giúp rất lớn tất nhiên ta có thể hấp thu nguồn nước năng lượng đến khôi phục tự thân tiêu hao cũng có thể trị liệu thường thế mà lại có nước mưa hạ xuống cũng dễ dàng cho ta thi triển ngự thủy thần thông nghĩ đến cái này mấy điểm giang ninh trong lòng lập tức đối hành vân bố vũ môn này thần thông có đổi mới trong lòng cũng có chờ mong bây giờ chính là không biết rõ môn này thần thông đối ta mà nói tiêu hao lớn không lớn đến tột cùng lớn bao nhiêu trong a viện g lá trúc h bên trên bây giờ cũng có giọt xương ngưng tụ sau một khắc thân hình hắn nhảy lên nhanh chóng leo tường đi ra mấy cái lên xuống ở giữa hắn liền đi tới loạn thế ba chỗ một khối to lớn nham thạch bên trên mặt hồ ngông lung, lung. hơi nước l ợ n l ờ ánh mắt cũng không khá lắm thấy cảnh này giang ninh ngược lại hài lòng gật đầu tả hữu không người là cái tốt thời điểm、Trật. giang ninh đối trên mặt hồ xuề năm ngón tay v ẫ n khởi trong chốc lát hắn miệng nói ra hai chữ phản g phất trời r ụ phát ra trên mặt hồ mây mù cuộn cuộn nếu là có người ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời liền có thể nhìn thấy tại cao hơn trên bầu trời mây mù ngưng tụ thành cho hóa thành nặng nghề màu xám tầng mây lập tức tầng mây không ngừng chấm chất dần dần hóa mà vì mây đen sau một lát giang một đạo lôi đ ỉ n h xét đánh đâm rách thương cung hù dọa gà gãy chó s ủ a thanh â m cái này tiếng sấm vừa ra l ạ c thủy xung quanh rất nhiều cư dân cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh trận... đâm đen, đi đã đến đầu mây dân tâm mây miệng mấy mưa, rách trương rộng. trong trời trận cái tháng Có Cũng có ngạc, ngạc chính thương khung. nhìn thấy không khỏi nhà nhìn phía kinh Kinh từ tới, người ngư lắng. này nay bầu vội lại xa xa xa vừa vã lo lo là, là đủ để đem người c u ố n vào đáy hồ thắng thân bụng cá bên trong tại loại này tiên khí t r ờ i ác liệt cho dù thủy tính cho dù tốt cũng là không tốt nhân lực như thế nào đối kháng tự nhiên vĩ lực một bên khác giang linh biết rõ như thế chiến trận tất nhiên đưa tới một số người chú ý dù sao lôi đỉnh đều xuất hiện là cái người đều sẽ chú ý tới mặt hồ trên không dị tượng nhìn xem đỉnh đầu quần quận mây đen giang linh trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc bởi vì lần đầu thí nghiệm liền để hắn đối môn này thần thông có chút lao mắt mà nhìn nguyên bản hắn cho là mình rất khó thi triển môn này hành vân bố vũ thần thông nhưng là trải qua thí nghiệm về sau hắn liền biết rõ hành vân bố vũ phảng phất biến thành hắn bẩm sinh năng lực thiên phú thi triển hành vân bố vũ cũng vẹn vẹn chỉ cần tiêu hao hắn một chút xíu tinh thần lực liền có thể dẫn động cái này thiên địa quy tắc từ đó làm tầng mây hội tụ từ thân thể của hắn trạng thái biểu hiện đến xem hắn lần này xử x u ấ t hành vân bố vũ thần thông cũng vẹn vẹn để hắn cảm giác được vừa mới vẫn là tinh thần sung mãn hắn bây giờ cảm thấy đầu não có chút hỗn độn trạng thái có chút h ề b ạ i trừ cái đó ra cũng không bất luận cái gì không tốt địa phương lúc này đỉnh đầu tầng mây cũng đã triệt để hội tụ thành hình tầng mây va chạm ở giữa thỉnh thẳng vang lên quần qu ai cũng nghĩ không ra giờ phút này lạc thủy hồ trên một bộ mưa gió nổi lên cảnh tượng vẹn vẹn bởi vì chỉ là một vị bắt phẩm thần lực cảnh tiểu bối giang n i n h nhìn xem đỉnh đầu trên không t ụ đến tầng mây nhìn một cái không xót gì ước chừng chỉ bao trùm nửa cái lạc thủy huyện huyện thành diện tích có chút nhỏ bất quá vẫn được giang n i n h gật gật đầu hắn thí nghiệm hành vân bố vũ thần thông dự tính ban đầu cũng là vì cho mình sáng tạo thích hợp địa lợi ở trong nước hắn có thể đạt được trạng thái thân thể toàn phương vị gia tốc khôi phục gia trì như vậy trong mưa to đồng dạng có thể mà lại ở trong nước hắn ngũ rác sẽ có được tiến một bước tăng cường như vậy trong mưa to cũng là như thế nước mưa tức là cảm giác của hắn khí quan mà lại trên đất bằng hắn ngự thủy thần thông khó mà thi triển dù cho thi triển cũng quá mức rõ ràng hiệu quả còn lâu mới có được trong nước xuất kỳ bất ý như vậy hiệu quả nhưng là tại trong mưa to thì liền không đồng dạng hạ xuống nước mưa đồng dạng có thể trở thành hắn trong tay rết vào công cụ sau m ộ t khắc rầm rầm theo giang ninh tâm thần chuyển động mưa to từ đỉnh đầu hạ xuống đập nện ở trên mặt hồ nhấc lên trận trận vợt sóng nguyên bản bình tĩnh mặt hồ cũng bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện mưa to mà trở nên sóng gió dần dần lên nước mưa rơi vào t r ư ớ người cảm nhận được đến từ nước mưa đối thân thể tới n h u ẩ n còn không tệ có ở trong nước ước r ư ờ n g ba thành hiệu quả cảm nhận được thân thể biến hóa giang linh hài lòng gật đầu ba thành hiệu quả đối với hắn ảnh hưởng cũng là không tầm thường chớ đừng nói chi là trong mưa to hắn ngự thủy thần thông cũng có thể tùy ý sử dụng n i ệ m động ở giữa nước mưa ở bên cạnh hắn hội tụ hóa thành từng đạo mảnh khảnh thủy châm thủy châm vòng quanh thân thể hắn du động phảng phất linh ngư đi giang linh vung tay lên dày đặc thủy châm liền phảng phất như mưa to bắn về phía một bên trên mặt đá cốc cốc cốc nát thạch phi tung tóe nháy mắt liền trở lên thủng trăm nản lỗ tràn đầy mâm mô vẫn được giang linh gật gật đầu đối với thủy châm loại này lực trùng kích biểu thị hài lòng có thể sông nát nham thạch tân ngoài liên đại biểu hắn ngự thủy thần thông ra thao trường tung thủy trâm vi lực đủ để thương tới luyện bì đại thành võ giả cái này mặc dù nhìn như vô dụng dù sao luyện bì tiểu thành cũng vẹn vẹn ra như nham thạch tại cái này phía trên còn có luyện bì đại thành ra như thanh đồng tốc độ càng đừng ở cựu phẩm phía trên bát phẩm võ giả thậm chí thất phẩm võ giả thể p h á c sẽ chỉ c à n mạnh nhưng là trên thân người có đông đảo nhược điểm cho dù thể p h á c mạnh hơn không sợ đao kiếm ra thân nhưng là con mắt lỗ thai bực này khiếu h u y ệ t nhưng không có như vậy cường độ có thể để nham thạch vỡ vụn công kích loại này yếu kém điểm sẽ có ngoài dự liệu hiệu quả làm giang ninh từ loạn thế bãi ly khai sau bao phủ trên không mây mưa đến nhanh đi cũng nhanh trong n g á y mắt liền vân tiêu vũ tán bầu trời trong cái này khiến trung quanh thấy cảnh này cư dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ trở lại viện tử của mình đông đông đông giang ninh lắp l ắ c bầu rượu lập tức nghe được trong bầu hát thạch va chạm ấm bích thanh âm sau đó hắn mở ra bầu rượu ấm i ệ n g ánh mắt rơi vào trong bầu sau một khắc trong mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng kinh hỉ bởi vì tại trong bầu rượu hắn nhìn thấy mấy điểm màu bạc tinh quang như có sáng trói tinh quang rơi vào trong bầu trong rượu trông rất đẹp mắt đồng thời nhìn qua vô cùng thần bí chẳng lẽ khối kia hát thạch thật sự là ta hôn qua luyện hóa thiên tài địa bào đầu nguồn nghĩ tới chỗ này giang ninh cầm lấy bầu rượu liền hướng chính mình trong miệng rót một n g ụ m rượu lớn nước từ ngực theo rượu vào bụng hắn lập tức cảm nhận được liệt t i ể u lớp tâm hàn ý tơ tán toàn thân trên dưới tràn đầy một cô ấm áp thủy tính điểm kinh nghiệm một quả là thế khối này hát thạch mới là ta hôn qua chân quý nhất thu hoạch giang ninh nhìn thấy trước mắt cái này nhắc nhắc cái này nhắc nhở xuất hiện liền bằng chứng lúc trước hắn suy đoán chật hắn hưng phấn đi vào trong viện bên giếng cổ đem đặt ở trong giếng cổ bạch long ngư thịt cá để lên một đ a o xuống dưới hắn cắt trọn vẹn mười cân sau đó lại đem bạch long ngư còn lại thịt cá một lần nữa thả lại trong giếng cổ mặc dù lấy bạch long ngư loại này linh ngư đặc thù tuy tiện đặt ở trong phòng cũng sẽ không mục nát biến chất nhưng là ngoại giới dù sao ban ngày nhiệt độ không khí quá cao đặt ở trong giếng cổ bảo tồn không thể nghi ngờ sẽ để cho cảm giác bảo trì tốt nhất cầm mười cân bạch long ngư thịt giang linh chính hướng phía gian phòng đi đến cái này mười cân bạch long ngư thị Thủy tính, thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một miệng lớn ăn bạch long ngư thịt cá uống trong bầu diệt cựu nhìn xem không ngừng tăng trưởng thủy tính điểm kinh nghiệm thoải mái giang ninh càng ăn càng thoải mái thịt cá ngon phối hợp rượu ngon nhất là đang hưởng thụ đồng thời sẽ còn để thực lực của hắn đạt được tăng lên mặt trời treo cao n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một giang ninh không ngừng phun ra nuốt vào đại nhật tinh khí nỗi đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm cũng không ngừng tăng trưởng hồi lâu sau hô hắn mở ra hai mắt chậm rãi khẽ nhà một ngụm trọc khí kỹ nội đan dưỡng sinh công tinh thông 1555-2000, còn kém hơn 400 điểm kinh nghiệm nội đan dưỡng sinh công liền có thể đột phá tiểu thành bằng vào ta bây giờ hiệu quả ước chừng còn muốn m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i ngày sau nội đan dưỡng sinh công đột phá tiểu thành ta liền có thể trường á c nội t ứ c nội t ứ c bình thường mà nói đây chính là ngũ phẩm nội tráng cảnh cường giả đánh dấu nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng không khỏi có chút kích động trường á c nội t ứ c thực lực tất nhiên có thể lên thăng một cái bậc thang nội t ứ c đây chính là chân chính siêu phàm lực lượng thẳng tới giữa trưa giang ninh lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài mà giờ khắc này lực lượng của hắn nhảy lên đi tới ba cân lực lượng bởi vì tại cả bữa trưa thổ nạp đại nhật tinh khí kết thúc về sau hắn liền bắt đầu nuốt tráng l ự ợ đan sau đó sử dụng lò luyện hóa đan bí thuật mười cân bạch long ngư thịt cá hiệu quả cùng ba viên tráng l ự ợ đan cùng báo thai dịch hình đoán thể đan hiệu quả để hắn nhảy lên tăng lên hơn một trăm cân lực lượng lực lượng cũng từ đó đột phá ba cân đại quan hướng phía lực lượng cao hơn tăng trưởng sau nửa cách giờ lần nữa đi tới đoán binh cửa hàng tại ga sai vặt dẫn đầu dưới giang ninh đi vào đoán binh cửa hàng hậu viện keng keng keng đại truy như sấm truy nhỏ như mưa gõ sát âm thanh bên thai không dứt tràn đầy cực kỳ có quy luật tiết đ ấ u giờ phút này địa h ỏ a cũng đốt chính vượng cho dù tại lộ thiên tiệm sát giang linh cũng cảm nhận được trận trận sóng nhiệt từ phía trước đánh tới đúng lúc này dương khai một bên hướng phía giang linh đi tới một bên cầm một đầu đèn xì khăn mặt sát hai tay dương trưởng quỹ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a giang linh chắp tay nói dương khai liền tranh thủ trong tay khăn mặt khoác lên trên vai của mình sau đó chắp tay hành lễ giang huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ sau đó hắn lại nói không biết giang h u n h đệ hôm nay đến ta đoán binh cửa hàng là có chuyện quan trọng giang ninh gật gật đầu ta có một chuyện làm ăn muốn theo dương trưởng quỹ nói một chút không biết rõ dương trưởng quỹ có hứng thú hay không giang minh đệ sinh ý kia tự nhiên là có hứng thú dương khai liên tục gật đầu giang ninh nói không biết rõ dương trưởng quỹ cửa hàng có thể thiếu quan sát quan sát dương khai nghe được ba chữ này lập tức lộ ra kinh ngạc ánh mắt nhưng hắn liên tục gật đầu thiếu làm sao có thể không thiếu giang minh đệ thế nhưng là tìm tới cái quan sát nếu là quan sát cái này cũng không tốt làm quan sát bình thường tới nói thế nhưng là không cho phép tư nhân chiếm hữu phạm la đại hạ cảnh nội còn mỏ đều thuộc về triều đình trường khống nếu là bình thường còn dễ nói bây giờ vị tia tuần sát phủ đại nhân vật đã đến lạc thủy huyện việc này cũng không tốt làm nói đến phần sau một câu thời điểm dương khai không khỏi lắc đầu liên tục thở dài giang ninh nói cũng không phải là núi quan sát không phải quan mỏ dương khai mặt lộ v ẻ kinh ngạc trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng không phải quan mỏ cái k i a có thể có bao nhiêu quan sát nghĩ tới chỗ này dương khai vô n g ự c nói tia giang h u y n h đệ có bao nhiêu khoáng thạch hơn giá thị trường giá cả để tính ta muốn lấy hết đây chính là người nói giang ninh cười cười tia là tự nhiên dương khai không chút phật lòng hơn một canh giờ sau một chiếc thuyền nhỏ dừng lại trên mặt hồ phía trên giang minh đệ thật thần kỳ thủ đoạn dương khai cưới thuyền nhỏ cảm khái không thôi hắn cảm giác dưới chân chiếc này thuyền nhỏ tại giang ninh trong tay tựa hồ có chút không đồng dạng ma lực bị giang ninh nhẹ nhàng kích thích thuyền mái trèo chiếc này thuyền nhỏ liền phẳng phất mũi tên rời cùng khởi động cái này vô cùng không nói đạo lý giang ninh đối mặt dương khai cảm khái cười cười cũng không tiếp nhận đề tài này mà là lời nói xoay chuyển dương trưởng quỹ phía dưới chính là ta vừa mới nói tới quan sát sau đó hắn lại hỏi cùng ta đi xuống xem một chút như thế nào tìa tự nhiên là tốt dương khai gật gật đầu bây giờ quãng sắt quản chế có phần nghiêm ta đang lo là lấy được quãng sắt phát sầu giang huynh đệ có này phát hiện ta tự nhiên muốn nhận lấy kia đi thôi giang n i n h nói cứ như vậy đi sao dương khai mặt lộ vẻ kinh ngạc không phải đâu không có vật này làm sao xuống nước dương khai từ bên hông móc ra cái khô cắt bong bóng cá tại giang n i n h trước mặt dương lên hô hô hô từ ngụm đối bong bóng cá bên trong bật hơi trong n y mắt nguyên bản nho nhỏ bong bóng cá to như bóng da giang huynh đệ đây là không có chuẩn bị sao dương khai nhìn xem giang linh một bộ không hề bị lay động bộ dáng thế là mở miệng hỏi giang ninh nói ta không cần cái này ta thủy tính tương đối tốt nín thở thời gian cũng tương đối dài kia vậy được rồi dương khai g ặ p đây thoát ra một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng đi thôi giang ninh mở miệng lần nữa bịch theo vào nước thanh â m văng lên hắn đảo mắt liền biến mất trên mặt hồ dương khai gặp đây cũng lập tức nhảy vào trong hồ nước sau một lát hai người không ngừng lặn xuống cùng sau lưng giang ninh dương khai cũng càng ngày càng kinh ngạc bởi vì hai người lặn xuống chiều sâu rất sâu hắn vì lý do an toàn đã thông qua bong bóng cá lấy hơi một lần nhưng là hắn phát hiện giang ninh tại không có lấy hơi một lần tình hô d ư ớ i nhưng vẫn là biểu hiện t h à n h thạo điêu luyện bộ dáng so sánh với hắn rõ ràng đều càng thêm nhẹ nhõm thốt kinh người lượng hô hấp dương khai trong lòng âm thầm sợ h ã i thán phục lại qua một lát công phu lập tức đến giang ninh mở miệng cho dù ở dưới nước hắn nói ra thanh â m cũng dị thường rõ ràng thông qua nước môi d ư ớ i thanh â m rõ ràng chuyển vào dương khai trong hai nghe được giang ninh câu nói này dương khai cũng hai mắt ngưng lại nhìn về phía phía dưới nhưng giờ phút này hai người sớm đã tiến vào lạc thủy hồ khu nước sâu tia sáng dị thường lờ mờ cho dù hắn cố gắng trận to hai mắt vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy phía dưới một mảnh hát tắm nơi đây quả thật có thuyền đ á m hơn nữa còn là chứa q u ặ n g sắt thuyền đ á m dương khai trong lòng có chút hầu nghi nhưng là câu nói này hắn cũng không có nói ra đến mà là tiếp tục yên lặng cùng sau l ư n g giang n i n h lại qua mấy cái thời gian hô hấp hai người lại lặn xuống mấy trượng chiều sâu dương khai cái này mới nhìn đến gần trong gang tấp thuyền đ á m hình dáng nhìn thấy thuyền đ á m hình dáng một k h ắ c này hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía giang linh hắn đây là cái gì mục đích lực dương khai trong lòng sợ hai thắm nói chương một trăm năm mươi sáu kim tấn đan kim cương lệnh Đáy hổ. t vẹn g k h vẹn một chút hắn liền hiểu trước mắt quạng sắt nếu là lấy giá thị trường đến tính toán vậy ít nhất đến vạn lượng bạch ngân trở lên vạn lượng bạch ngân cho dù là đoán binh cửa hàng những năm này kinh doanh cũng rất khó tại trong thời gian ngắn nhẹ nhõm lấy ra thời gian ngắn lãnh vạn lượng bạch ngân lưu động tiền đoán binh cửa hàng khả năng đều sẽ bởi vậy lâm vào lưu động tính tư kim khô kiệt làm sao chẳng lẽ dương trưởng quỹ muốn đổi ý hay sao giang ninh mở miệng dương khai nhìn giang ninh lúc này một chút chỉ gặp giang ninh lúc này sắc mặt bình tĩnh không có chút nào gợi sóng hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu giang ninh nội tâm ý nghĩ trầm ngâm một hơi thời gian nghĩ đến trước đó cũng l á o thái độ đối với giang ninh lại nghĩ tới giang ninh trước đây biểu hiện trật dương khai gật đầu nói ta bây giờ thân là đoán binh cửa hàng đại trưởng quỹ vậy liền đại biểu cho đoán binh cửa hàng mặt muối ta đã mở miệng kia đương nhiên sẽ không đổi ý giang ninh nói kia giá cả còn muốn thương lượng một chút. dù sao những ngày quạng sắt chính là dưới đáy nước tuyền đắm muốn vận đi lên cũng phải cần vận dụng nhân lực vật lực không cần dương khai lắc đầu nhân lực vật lực có thể hoa mấy đồng tiền điểm ấy tiểu tiền có thể nào cùng giang minh đệ so đo kia tốt giang linh gật gật đầu đã như vậy vậy những ngày quạng sắt liền phó thác cho dương trưởng quỹ đợi dương trưởng quỹ kiểm kê kết thúc về sau đem bạch ngân đưa đến ta p h ụ thượng đến là đủ dương khai nhìn về phía giang linh giang minh đệ đây là liền phải trở về ý tứ giang linh gật đầu ba ngày sau tuần sắt phụ thu nhập ta mấy ngày nay chuẩn bị một cái thì ra là thế dương khai lập tức hiểu được sau đó hắn lại hỏi nhưng là giang minh đệ không ở tại chỗ giám sát liền không sợ ta báo cáo láo c ả n s á t phân lượng giang ninh nói ta tin tưởng dương t r ư ở n g quỹ hai người sau khi lên bờ giang ninh liền trực tiếp hướng phía vạn hoa lâu mà đi hắn còn nhớ rõ trước đó lâm thanh ý r ì đã nói với hắn luyện bị đại thành lại đi tìm nàng nàng nơi này còn có thẩm t ò n g vân lưu lại đồ vật mà dương khai cùng giang ninh tạm biệt về sau cũng hướng phía ngoại thành đoán binh cửa hàng mà đi giá trị vạn lượng cặn sắt hắn đến mau chóng sắp xếp người đi đánh bắt đi lên đồng thời kiểm kê số lượng sau cùng giang ninh tính tiền Cái này giá này trị vạn lượng quảng đoán n sắc mặc dù đối với i b hoa cửa hàng tới nói có chút nhiều, nhưng lại cũng còn tốt. Gen thành tinh sau bán đi cái khác sau hàng nhiều, nhưng thành tinh huyệt nói Gen bán tới tốt. sắt lại đi kiếm một món tiền. Vạn hoa lâu mái nhà lộ thiên lầu các chỗ giang công tử người ở chỗ này chờ một lát một lát lâu chủ bây giờ còn tại ngủ trưa nô tỷ không dám cái này thời điểm đi quá nhiều lâu chủ tiểu lục mặt mũi tràn đầy ấ y náy hướng phía giang l i n h nói giang l i n h nói không sao ta tại nơi này chờ các loại đa tạ giang công tử thông cảm tiểu lục nhẹ nhàng túi đầu sau đó nói dựa theo thường ngày lâu chủ ước chừng sẽ ở chừng nửa canh giờ tỉnh lại giang l i n h gật gật đầu hắn giờ phút này cũng không n ổ i bởi vì ở chỗ này đồng dạng không chậm trễ hắn luyện công tiểu lục ly khai về sau giang l i n h liền uống vào mấy ngụm trà lạnh dài dài khác bây giờ dù cho đã tiến vào lúc tháng một ư ơ i thời tiết vẫn như cũ khốc nhiệt không mưa không có chút nào mùa thu nhẹ nhàng k h o a n khoái giang l i n h lại uống một ngụm trà lạnh trong lòng khô nóng lúc này mới tán đi rất nhiều sau đó hắn lại liếc mắt nhìn lâm thanh ý hiền gian phòng vị trí một chút cũng không biết rõ thẩm phỏng vân đến tột cùng còn lưu lại cái gì đồ vật cho ta lại còn muốn ta cựu phẩm đại thành màng da cứng cỏi như đồng mới có thể lại đến giang linh trong lòng ám ngữ một tiếng sau đó liền bắt đầu nhắm mắt quanh chân hắn cũng không muốn ở chỗ này làm trợ lấy lâm thanh y gì tỉnh lại mà lãng phí thời gian sau đó hắn suy tư một phen liền dứt khoát chính là ở đây luyện hóa luyện hóa trong bụng viện kêu báo thai dịch hình đoán thể đan có lò luyện hóa đan bí thuật lấy khí huyết chi lực làm tụi tụi hắn có thể rất nhanh tiêu hóa thể nội báo thai dịch hình đoán thể đan đan này dược lực chẳng những có thể lấy tăng cường hắn căn cốt cùng nội tỉnh cũng có thể chợ hắn rất nhanh đi đến võ đạo tác phẩm luyện lực quá trình này hắn lúc này thể nội cũng giống như có hỏa diễm dâng lên nhiệt độ cơ thể lên cao không ngừng đạo mắt liền vượt qua bốn mươi độ sau đó vẫn như cũ không ngừng kéo lên cao một bên khác ninh anh lâm thanh y từ trên giường em ung dung tỉnh lại nàng đứng dậy từ trên mặt bàn nâng trung trà lên uống một n g ụ m trà lạnh ở m ứ t một cái cuốn học sau tiểu lục có chuyện gì sao lâm thanh y lúc này mới lên tiếng lấy nàng thực lực ở ngoài cửa chờ lấy tiểu lục trước tiên liền bị nàng phát hiện ngoài cửa tiểu lục nghe được gian phòng bên trong truyền đến thanh âm thế là có chút túi đầu nói khẽ lâu chủ giang công tử bây giờ tại lầu cắt trên trở lấy hắn sao lại tới đây lâm thanh y rìa buông xuống chén trà trong tay hơi kinh ngạc nô tỷ cũng không biết tiểu lục thấp giọng đáp lại chẳng lẽ kia tiểu tử đã cựu phẩm đại thành lâm thanh y rìa trong miệng thấp giọng thì thảo đ ã được muôn đi xem một chút kia tiểu tử hắn lúc này như thật đã cựu phẩm đại thành kia thiên phú thật có chút kinh khủng Chật, nàng từ bên cạnh bình phong trên cầm quần áo lên m ặ c vào sau một lát lâm thanh y rìa người mặc lụa mỏng váy dài đi chân đất từ trong phòng đi tới bởi vì khí trời nóng bức thân trên y phục cũng rất mỏng có thể rõ ràng nhìn thấy màu trắng áo ngực cùng gậy gò hai vai nàng nhìn tiểu lục một chút sau đó khoát khoát tay. ngươi xuống dưới mau lên ta tự mình đi là được vâng lâu chủ tiểu lục hướng phía lâm thanh y rìa nhẹ nhàng hành lễ sau đó chậm rãi thối lui lộ thiên lầu các bên trên lâm thanh y rìa chỗ rẽ xuất hiện liền thấy giang ninh khoanh chân ngồi trên mặt đất mái tóc đen dài bị dây cột tóc đơn giản một chùm liền tùy ý dối tung ở phía sau lưng mặt mày khóa chặt khuôn mặt bình tĩnh vô hỉ vô bi cái này tiểu tử vậy mà tại nơi này ngồi xuống tu tâm lâm thanh y k h ỏ miệng dâng lên hơi lộ ra một vòng ý cười không đúng nàng thu liễm k h ỏ miệng tiểu dung khuôn mặt kinh ngạc nhìn về phía giang ninh bởi vì nàng giờ phút này đ ố n g nhiên cảm nhận được phía trước giang ninh phảng phất là một cái hỏa lô trên thân không ngừng đang tỏa ra nhiệt lượng cái này nhiệt lượng so bên ngoài đỉnh đầu liệt nhật phát ra sóng nhiệt còn muốn rõ ràng sau đó lâm thanh y lại đi đi về trước mấy bước cự ly giang ninh cũng càng tới gần thốt kinh người nhiệt lượng cái này tiểu t ử đến tột cùng là tại làm gì trên mặt nàng lộ ra vẻ ngờ vực trong đầu cũng đang suy tư cùng lúc trước đối ứng tình huống một cái hô hấp về sau lâm thanh y gì thần sắc ngưng lại chẳng lẽ là dược vương cốc dung lô hóa đàn thuật nàng ở trong lòng tối bụng nói nghĩ tới chỗ này nàng lại lập tức nghĩ đến ban ngày nhìn thấy phía dưới truyền lại mà đến tình báo đêm qua lưu thanh tùng bọn người cả đêm không về đồng thời hôm nay ban ngày trước kia dược vương cốc thủy hành mà đến mấy vị đệ tử đã ra khỏi khách sạn rõ ràng là đi tìm lưu thanh tùng bọn người liên tưởng đến tình báo này lâm thanh y không khỏi t h ả n n h i ê n cười ta cũng là suy nghĩ nhiều lưu thanh tùng là người thế nào phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện có thể thắng dễ dàng hắn người cũng bất quá là song thủ chi thuật sau đó nàng lại nghiêm túc nhìn xem giang ninh càng xem lâm thanh y càng cảm giác giang n i n h giờ phút này rõ ràng là tại vận chuyển dược vương cốc lò luyện hóa đan bí thuật bởi vì lấy nàng đối dược vương cốc cái này đọc môn bí thuật hiểu rõ giang n i n h thời khắc này biểu hiện cùng môn này bí thuật hoàn mỹ đối ứng bên trên khí huyết làm t u ổ i t u ổ i thân giống như lò luyện tốt xuất sắc tiểu tử lâm thanh y thì h nhìn xem giang n i n h trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hơn thường qua nhiều năm như vậy tại nàng bây giờ trong mắt giang n i n h chính là nàng thưởng thức nhất một vị tiểu bối tia thẩm tòng vân ánh mắt thật là khiến người kính n g lâm thanh y thì h nghĩ đến lúc này thân ở trạch sơn thành thẩm tòng thán không lâu sau đó, giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt lâm t ỷ t ỷ hắn nhìn thấy trước người lâm thanh y về lập tức mở miệng lâm thanh y về nghe vậy khoe miệng mỉm cười rung lô hóa đan thuật t ỷ t ỷ hào nhát lực giang ninh khẽ gật đầu hắn biết do đã lâm thanh y gì có thể tinh chuẩn nói ra cái này bí thuật danh sưng như vậy tự mình làm cái gì che giấu đều không có ý nghĩa chẳng bằng thản thản đáng đáng nói ra lợi hại lâm thanh y g ì sợ hãi than một tiếng môn này dược vương c ố c bí thuật ngươi lại có thể đoạt tới tay giang ninh cười cười bất quá là vận khí tốt thôi câu nói này cũng là hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất mà không phải khiêm tốn tri n g n lò luyện hóa đan bí thuật hắn càng là v ậ n dụng thì càng cảm giác môn này bí thuật thần kỳ thân hóa lò luyện lấy khí huyết làm tủi tủi thuần hóa đan dược loại trừ trong nội đan đan độc gia tăng cơ thể người hấp thu hiệu suất này bí thuật loại hiệu quả này không đơn giản có thể dùng trên đan dược đồng dạng có thể dùng tại hắn dư thiên tài địa b ả o bên trên loại hiệu quả này có thể nói dị thường thần kỳ cùng cường đại bởi vì võ đạo chi l ộ như nghĩ chân chính đi xa nhất định phải bắt lấy cái này ngắn ngủi mấy chục năm hoàng kim thời gian tiến bộ d ũ mãnh nếu là một khi qua cơ thể người hoàng kim thời gian võ đạo đừng nói tình tiến có thể bảo chứng thực lực không giới mà muốn tiến bộ dũng mãnh như vậy ngoại trừ tự thân cố gắng cùng thiên phú bên ngoài ngoại vật phụ trợ cũng đồng dạng không thể thiếu không có ngoại vật phụ trợ mặc ngươi thiên tư tung hoành đương thời cuối cùng lấy được thành tựu cũng đồng dạng có hạn những cái kia danh chấn một châu tôn g sư thậm chí danh chấn thiên hạ đại tôn g sư ai không phải võ đạo thiên phú kinh thế nhưng là bọn hắn có thể đi đến một bước này ngoại vật trợ giúp đồng dạng không thể thiếu cũng có thể vị cực kỳ trọng yếu lâm thanh y h i n g h e được giang ninh tiếng nói cũng là cười cười vận khí cũng là thực lực một bộ phận những cái kia có thể có đại thành tựu người ai vận khí đều không kém sau đó nàng lại nói không nói trước ngươi chưa xử lý tốt trong cơ thể mình bị dung luyện dược dịch đi giang linh gật gật đầu sau đó lại lần nhắm hai mắt theo tâm niệm của hắn chuyển động thể nội ba dọn màu vàng kim nhạt dược dịch trong nháy mắt tan ra hóa thành vô số sợi dược lực phát tán tứ chi bách hải của hắn cơ bắp gân cốt đồng thời hắn cũng thừa cơ vận chuyển kinh lực vận chuyển khí huyết rèn luyện hai tay cơ bắp tính bền dẻo đối với lực lượng tăng lên hai tay cơ bắp tính bền dẻo chiếm so cực lớn chỉ cần đem hai tay cơ bắp rèn luyện đến một cái cực hạn hắn liền đại khái có thể suy tính ra bản thân tại bát phẩm thần lực cảnh có khả năng có trên lực lượng hạn là bao nhiêu bởi vì hai tay cơ bắc quần đối với am hiệu đao pháp hắn mà nói lực lượng chiếm so c h í ít tại tám thành trở lên nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi giang ninh lần nữa mở ra hai mắt hắn nắm chặt lại nằm đấm cảm nhận được cánh tay bên trong ẩ n chứa l ự c đạo trên mặt không khỏi lộ ra m ỉ m cười bởi vì lực lượng lại lần nữa đạt được tăng cường đã có ba thiên nhất trăm cân tả hữu lực lượng mà loại lực lượng này lại là để hắn cũng không cảm giác được cánh tay bên trong cơ bắc quần tính bền dẻo đạt đến một cái hạn mức cao nhất điều này nói do hắn ba một trăm cân lực lượng còn lâu mới là hắn hạn mức cao nhất hắn hạn mức cao nhất trí ít tại ba năm trăm cân phía trên chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này giang ninh trên mặt mới không khỏi lộ ra tiểu dung nhìn ngươi bộ dáng này thu hoạch nên không tệ a lâm thanh y r ì lúc này ngồi trên ghế ngồi xếp bằng hỏi còn có thể giang ninh nói lâm thanh y r ì lại nói hôm nay tới đây tìm ta thế nhưng là ngươi đã nhập c i u phẩm đại thành phải giang ninh gật gật đầu tiếp tục nói ngày đó lâm tỷ tỷ từng nói ta c i u phẩm đại thành m a n g ra như đồng lại tới tìm ngươi ngươi cái này còn có thẩm p h ằ n g vân để lại cho ta đồ vật không tệ lâm thanh y r ì gật gật đầu đang khi nói chuyện nàng từ bên cạnh trên bàn trà cầm lấy một thanh, thanh đồng dao găm hướng phía giang ninh ném một cái thử một chút nhìn xem n g ư ơ i mảng ra cứng rán độ giang ninh đưa tay liền tiếp nhận lâm thanh ý di q u ă n g ra thanh đồng dao găm nghe được lời nói này về sau hắn khẽ gật đầu sau đó tay phải giữ tại thanh đồng dao găm tay cầm tay trái cầm l ư ỡ i lao sau một khắc hắn tay trái phát lực lòng bàn tay một mực nắm thanh đồng dao găm l ư ỡ i lao sau đó dụng lực côn n é o trong chốc lát hắn liền cảm nhận được nơi lòng bàn tay thanh đồng dao găm v ặ n mẹo biến hình cho đến đứt gãy chờ hắn lại mở ra tay trái c h ỗ lòng bàn tay về sau chỉ gặp vừa mới nguyên bản tạo hình xưa cũ thanh đồng dao găm bây giờ đã vặt m g i a o g u đó lâm thanh y thì r đem đứt g quận lại chân bông ra đứng dậy đối giang linh nói đi theo ta ngươi như là đã đạt đến cựu phẩm đại thành như vậy món kia đổ vật liền nên giao cho ngươi nghe nói như thế giang ninh cũng lập tức đứng dậy cùng sau lương lâm thanh y một lát sau lâm thanh y thì không chút nào tị húy mang theo giang ninh đi vào chính nàng gian phòng nàng từ bàn trang điểm dưới mặt bàn cầm lấy một cái lớn t r ư ờ n g bàn tay hộp gỗ đây chính là thẩm t h ò n g vân để lại cho ngươi cuối cùng một kiện đồ vật hắn nói hắn chỉ có thể g i ú p ngươi tới đây sau này đường toàn bộ nhờ chính ngươi lâm thanh y rỉa đang khi nói chuyện cũng kéo ra hộp gỗ phía trên đợi lại sau một khắc hộp gỗ nội bộ đồ vật liền hiện ra ở giang ninh trước mặt đây là kim thân an lâm thanh y vừa nhìn xem lẳng lặng nằm tại hộp gỗ nội bộ viên kia đang dựng trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm t r â n kinh sau đó nàng trong miệng khẽ thở dài thẩm t h o n g vân đối ta thật đúng là đủ yên tâm a cái này đồ vật cũng dám giao cho ta bảo tồn đồng thời nàng cũng nhìn thấy tại kim thân đan bên cạnh lẳng lặng nằm một viên làm bằng vàng dòng lệnh bài trên lệnh bài một tôn nộ m ụ kim cương có thể thấy rõ ràng lâm thanh y vừa gặp đây trên mặt lần nữa hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc nàng sau đó cầm lấy khối này làm bằng vàng dòng lệnh bài lật qua xem xét chỉ gặp lệnh bài mặt sau chính là khắc họa lấy một tòa trùa trồ miếu kiến tạo. Vô số bậc thang, Thông hướng một tòa hướng chủ cương miếu. Kim cương lâm ệ n h l thanh y gì trong miệng lần nữa phun ra ba chữ chương một trăm năm mươi bảy có thể thành đại tôn g sư vạn hoa lâu lộ thiên trên lầu cát lâm thanh y gì quan sát một chút trong tay kim cương lệnh sau đó khuôn mặt kinh ngạc nhìn về phía giang ninh ngươi tiểu tử sẽ không phải là thẩm t h ỏ n g vân con riêng a lâm tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy giang ninh hỏi lâm thanh y di nhẹ nhàng vứt ra một cái trong tay kim cương lệnh sau đó mở miệng nói này danh t h m là kim cương lệnh chính là kim cương tự lưu chuyển ra ngoài lệnh bài nắm lệnh này có thể không lý do gia nhập kim cương tự trở thành kim cương tự đệ tử chính thức Nếu là kim trong đó liền bao quát kim cương bất diệt thân cả bộ nói a đến đây lâm thanh y liền nhìn giang ninh một chút nhìn thấy giang ninh trên mặt dị sắc nàng lập tức giải thích nói kim cương tự la hán tức là thế nhân trong miệng công sư lâm tỷ tỷ có thể biết đến thật nhiều giang ninh nghe vậy khen lâm thanh y thìa cười cười ngươi bây giờ có thể biết rõ cái này kim cương lệnh tầm quan trọng a ngươi bây giờ lấy được thành tựu chỉ cần cầm cái này mai lệnh bài gia nhập kim cương tự liền có thể từ đệ tử chính thức tấn thăng làm chân truyền chân truyền địa vị tại toàn bộ kim cương tự bên trong cũng chỉ tại phật tử phía dưới chuyện này đối với ngươi mà nói chính là nhất phi trùng thiên cơ duyên nhìn thấy giang ninh một bộ trầm từ bộ dáng lâm thanh y t h ì lại nói xem ra ngươi đang chân t ờ giang ninh gật gật đầu trong lòng của hắn cũng đúng là chân t ờ kim cương tự chính là đương thời cấp cao nhất t ô n g môn không thể nghi ngờ gia nhập kim cương tự sẽ có chỗ tốt cực lớn nhưng là phật môn quy củ hắn cũng biết rõ tất nhiên mười phần khắc nghiệt có kiếp trước sinh hoạt thanh quy giới luật hắn cũng không biết mình chịu hay không chịu được nếu là chịu không được đây chính là không có thuốc hối hận ăn gia nhập kim cương tự rất khó nhưng là muốn rời khỏi kia càng là khó như lên trời đây là một cái gia nhập liền không có hối hận lựa chọn một khi rời khỏi đây chính là sẽ phải gánh chịu kim cương tự truy sát tại cái này thiên hạ lấy kim cương tự thực lực ngoại trừ kia giải rác mấy người ai dám nói mình có thể không sợ kim cương tự truy sát sau đó hắn lại liếc mắt nhìn bảng lại nghĩ tới chính mình bây giờ thân có lượng đại thần t h ô n g đây đều là đến từ bảng công hiệu ta nếu là không có mặt này tấm gặp gỡ gia nhập kim cương tự đúng là cái lựa chọn tốt nhưng bây giờ đối ta mà nói gia nhập kim cương tự tại nhiều như vậy không cách nào phỏng đoán cường giả dưới mí mắt sinh hoạt không nói tốt đẹp đến mức nào chỗ nếu là bị bọn hắn thấy được một số bí mật kia có lẽ là t h a i ách nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng cũng đã làm ra quyết định lâm thanh y liền h ì n giang ninh một chút lập tức mỉm cười xem ra ngươi cũng không muốn tạm thời cũng không muốn gia nhập kim cương tự phải giang ninh hoàn hồn lần đầu tuần sát phủ Có v gật gật nghe á n h được câu này giang linh vừa mới trong mắt lộ ra gân gà chi s ắ c trong nháy mắt thu hồi nhìn xem trong tay kim cương lệnh hắn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng vừa mới vốn là muốn đem khối này trong mắt hắn có chút gân gà kim cương lệnh xem như hoàng kim bán bây giờ hắn mới biết rõ cái này kim cương lệnh với hắn mà nói vẫn như c ũ là một kiện tốt đồ vật kim cương tự đương thời cấp cao nhất ba đại tôn g môn cho dù tại đại hạ cường thịnh nhất thời đại kim cương tự vẫn như c ũ lực ảnh hưởng ngập trời không bị đại hạ nắm trong tay tục trên năm đó võ thánh từng đi kim cương tự đi một chuyến kết quả cụ thể không được biết nhưng là từ này về sau kim cương tự vẫn như cũ đại hạ đối với kim cương tự cũng như làm như không thấy cả hai không ảnh hưởng lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau những này mặc dù đều là tạp thư bên trong ghi chép nhưng là giang ninh tin tưởng loại sự tình này sẽ không, không có lựa thì sao có khói Tại như thế một cái đại nhất thống vương triều đồng thời quốc phúc đã có hơn tám trăm n ă m đại hạ có thể khoan nhượng một cái ảnh hưởng một châu kim cương tự tồn tại ở trong đó đã nói rõ rất nhiều đồ vật kim cương tự rất mạnh vượt mức bình thường c ư ơ n g đại cho nên kim cương lệnh có thể để cho hắn đối kim cương tự đưa ra một điều kiện t h i a giá trị cao ự c c nhưng so sánh khối này nhìn qua hẳn là làm bằng vàng dòng kim cương lệnh giá trị cao nhiều lắm n à y khiến có lẽ có thể bảo đảm hắn một mạng giang l i n h lập tức đem khối này kim cương lệnh trịnh trọng bỏ vào trong túi đúng rồi lâm thanh y khi nhìn thấy giang ninh hành động này lại lần nữa mở miệng nói đối với ngươi mà nói nếu như không gia nhập kim cương tự kim cương lệnh ngươi có thể hướng kim cương tự đưa ra mượn kim cương bất diệt thân nhìn qua lấy năng lực của ngươi có thể nhẹ nhõm đem quyển công pháp này toàn bộ đ i lại kim cương bất diệt thân ngươi như có thể viên mãn tương lai ngươi như thành thông sư có thể chiến đại thông sư Tốt! Giang Linh gật gật Thanh chỉ, chỉ trong hộp viên kia toàn thân tự Giang gì vàng rực rỡ kim cương đan. Cái này mai kim cương đan ngươi cũng cương Linh viên kia kim Cái mai kim đi. kim vừa đan. đan Đan ánh này này chính là kim cương tự luyện Lâm lấy là hãy chỉ chỉ hộp đầu. Y rực rỡ n g ư ơ i bây giờ cựu phẩm đại thành ăn vào đan này vừa vặn ngươi nắm giữ dược vương cốc lò luyện hóa đan bí thuật có thể trợ ngươi trực tiếp thành t i ể u bát phẩm c h i cảnh thoại âm rơi xuống lâm thanh y ống tay háo quét qua hộp gỗ đậy lại trong nháy mắt khép kín sau đó hộp hướng phía hắn bắn thẳng đến mà tới nội tức giang ninh ánh mắt ngưng tụ đưa tay tiếp được cách không bay tới hộp gỗ đa tạng hắn chắp tay hành lễ t ố t lâm thanh y thì hãy vỗ miệng ngáp liên tục lần này thẩm tòng vân lưu tại ta chỗ này đổ vật đều giao cho ngươi ngươi sau này cũng không cần tới tìm ta giang ninh nói trước các loại ta chỗ này còn có đ đi tìm tiểu lục là được lâm thanh y thì nói cái này mấy món đồ vật có chút chân quý giang ninh mở miệng nói ồ lâm thanh y thì ghé mắt nhìn giang ninh một chút giang ninh lập tức đem cất đặt ở bên cạnh vải mở ra trong n g á y mắt lộ ra hai kiện binh khí một kiện binh khí chính là thạch hiếu nguyên trước đó trong tay cầm trôi này t r ư ờ n g đ a o mà đổi thành bên ngoài một kiện binh khí thì là lưu thanh tùng trước đó mang theo trôi này nhớ kiếm cái này hai kiện binh khí có thể bị hai vị này cường giả sử dụng giá trị tự nhiên là phi phạm nguyên bản giang ninh là muốn đem cái này hai kiện binh khí bán cho đoán binh cửa hàng nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình mang theo dương khai đi vào thuyền đắm bên trong nhìn thấy q u ặ n g sắt sau bộ dáng hắn liền biết rõ lấy đoán binh cửa hàng t à i phú mua xuống kia một nhà kho q u ặ n g sắt đã là cực hạn của bọn hắn lại muốn bọn hắn mua xuống cái này hai thanh binh khí kia là tuyệt đối không có khả năng cho nên hắn chỉ có thể đi vào vạn hoa lâu bán cho vạn hoa lâu cái này hai thanh binh khí lâm thanh y dìa lại nhìn giang n i n h một chút có chút ý tứ sau đó nàng đưa tay một chiêu bá nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo vệ trắng trong nháy mắt bay vào nàng trong tay thấy cảnh này giang linh lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc thế nào đối tỷ tỷ thủ đoạn này hơi kinh ngạc lâm thanh y rỉa nhìn xem giang ninh bộ dáng này không khỏi miệng chứa ý cười đây là nội t ứ c giang ninh hỏi người đoán không tệ lâm thanh y rỉa khẽ vất c ằ m tiếp tục nói ra bất luận là chuyển âm nhập mật vẫn là cách không nhất v ậ n bất quá là nội tức cơ sở vận dụng thủ đoạn lâm tỷ tỷ thế nhưng là ngũ phẩm nội tráng giang ninh hỏi người đoán lâm thanh y rỉa cười cười sau đó nàng đối nhuyễn kiếm con ngón búng ra tranh thân kiếm run dậy chuyển đến kiếm minh thanh âm ngược lại là một thanh hào kiếm lâm thanh y rỉa khẽ vất cảm sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía giang ninh ngươi đây là đi cái nào làm tới như thế một thanh hào kiếm giang ninh nói nhặt nghe được giang ninh trong miệng thốt ra hai chữ này lâm thanh y thì không khỏi trận nhìn giang ninh một chút nàng cũng biết rõ giang ninh cũng không muốn nhiều lời sau đó cũng không hỏi tới nữa nàng lại liếc mắt nhìn trên nhuyễn kiếm khe chỗ này tì vết để trôi này nhuyễn kiếm giá trị thiếu đi hai thành t a ra giá ba l ư ợ n g bạch ngân ngươi khả năng tiếp nhận lâm thanh y thì chỉ chỉ trên nhuyễn kiếm trước đó bị giang ninh chém ra lỗ h ổ n g mở miệng nói ra có thể giang ninh lập tức gật, gật đầu mặc dù hắn cũng không biết rõ cái này n h ẫ n kiếm đến t ộ t cùng giá trị bao nhiêu nhưng là hắn biết rõ lấy lâm thanh y t h tính cách không có khả năng tại cái này phía trên lửa gạt mình nàng nếu là lửa gạt mình như vậy bất luận là kim cương đan vẫn là kim cương lệnh nàng đều không có khả năng giao cho mình nếu là bàn về giá trị cái này hai kiện vật phẩm giá trị nhưng so sánh lưu thanh tùng cầm n h ẫ n kiếm giá trị cao nhiều lắm hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên nhất là kim cương lệnh giang ninh cũng hoàn toàn n g h ĩ không ra thẩm tòng vân tại sao lại đem trọng yếu như vậy lệnh bài lưu cho chính mình cũng không thể là thẩm tòng vân chính là kim cương tự người hắn lưu lại cho mình kim cương lệnh là vì để cho mình gia nhập kim cương tự a lúc này lâm thanh y lại nhìn thấy giang ninh sau khi gật đầu nàng đưa tay hất lên n h u y n kiếm phá không mà đi tinh chuẩn đưa về trong vỏ kiếm sau đó nàng lại đưa tay một chiêu thạch hiếu nguyên binh khí trường đao cũng không có vỏ đao cho nên đao này từ mặt đất bay lên trực tiếp hướng phía lâm thanh y thì trong h ì t tay bay đi trường đao vừa mới cách mặt đất lâm thanh y lại liền vô cùng kinh ngạc nhìn về phía giang ninh cách không nhất vật nàng liền phát giác được đao này trọng lượng rất là khoa trương khoảng chừng nặng hai trăm cân từ cái này trọng lượng Cũng có thể thấy được cái này, chọc lượng. nàng có lập tức h hướng à y h n phía giang ninh lấy binh mắt t nàng lại đối thân đao con ngón búng ra tranh thân đao vù vù không ngừng rung động cũng là một thanh hào đao dùng chất liệu thượng d â i nên là thiên đoán tinh thiết nhưng cũng tiếc lâm thanh y h ì ệ đang khi nói chuyện ánh mắt rơi vào trên thân đào khe chỗ một chút nhìn qua nàng liền biết rõ cái này khe cùng vừa mới nhuyễn kiếm khe chính là bị cùng một c h ô i binh khí chỗ chém ra chẳng lẽ là cái này tiểu t ử đao lâm thanh y gì trong lòng có chút h ồ nghi nhìn thoáng qua giang ninh để ở một bên toàn thân huyền đen trường đao c h ậ t nàng vừa tối tối lắc đầu cũng không khả năng lấy nhuyễn kiếm chất quý cũng không phải bình thường cựu phẩm võ giả có khả năng có được loại này giá trị binh khí ít nhất là bất phẩm thậm chí tác phẩm võ giả mới có năng lực có được mà lại cái này trôi đao nặng đến hai trăm cân muốn sử dụng như ý ít nhất là ba bốn ngàn cân thậm chí cao hơn lực lượng nhân phương có thể vận dụng như ý thân có loại lực lượng này yếu nhất là bát phẩm thần lực cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả thậm chí là thất phẩm cường giả như thế nào giang n i n h có khả năng đối phó lâm thanh y gì trong lòng lập tức bác bỏ cái này không có từ trước đến nay suy đoán sau đó nàng nhìn xem trên lưới đao khe nói chỗ này thì vết cũng đồng dạng để trôi này trọng đao giá cả đánh lớn chiếc k ấ u quy ra tiền một thành rưỡi ta có thể ra giá hai nghìn sáu trăm lượng người khả năng tiếp nhận không có vấn đề giang linh gật gật đầu nhìn thấy giang ninh sau khi đồng ý lâm thanh y g ì a lập tức b ở môi có chút khép mở không có bất kỳ thanh âm gì chuyển ra nhưng là tại lầu một tiểu lục bên hai lập tức chuyển đến lâm thanh y dìa thanh âm tiểu lục đi lấy năm nghìn năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu đi lên nghe được bên hai chuyển đến lâm thanh y dìa thanh âm tiểu lục thần sắc như thường không có bất kỳ biến hóa nào bởi vì loại này tình huống nàng đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng nếu là những người khác kiến thức đến thủ đoạn này liền biết rõ lâm thanh y dì thâm bất khả chắc cách xa nhau như thế cự ly thi triển cách không truyền âm cái này không đơn thuần là nội tức cường đại càng là tinh thần lực cực mạnh biểu tượng sau một lát s a o n g ư ơ i lại tới đây lâm thanh y thì nhìn xem xuất hiện tại trong mắt lâm gia nhi lông mày hơi nhữ lại lâm gia nhi xuất hiện nằm ngoài dự liệu của nàng nàng từ ngày đó lên phòng n g ừ a xấu hổ liền cũng không muốn để lâm gia nhi cùng giang n i n h tại lâu chủ trả mặt mà lại từ ngày đó lên nàng đối với lâm gia nhi cũng có chút không thích dưới cái nhìn của nàng lâm gia nhi quá mức thiệt cận muốn trở thành tướng quân phu nhân như vậy thì muốn từ tiểu binh thời điểm cùng lên giang n i n h ở trong mắt nàng cũng là càng ngày càng xem trọng tại nhỏ yếu lúc kết thành vợ chồng mới có thể tại tương lai vượt lên đầu cảnh trở thành vợ hoàng Tông thậm tông sư, sư, chí đại tông sư, đây lâm à nàng b gia đối với i g là, là nhi nhìn t ư xem tự mình cô cô bộ dáng ngon ngọt, ngọt cười đồng thời nhẹ nhàng hành lễ gặp qua cô cô từ ngày đó trở đi nàng cũng biết rõ tự mình cô cô đối với mình có chút ý kiến nhưng dù vậy nàng cũng không dám cho bất luận cái gì sắp mặt nàng mặc dù không biết rõ tự mình cô cô gả chính là phương nào đại nhân vật nhưng là chỉ dựa vào những năm gần đây lâm g i a tại đông lăng thành b i ế n hóa cùng lâm g i a tộc lão đối lâm thanh y thì trước đây về nhà chỗ triển lộ thái độ nàng liên biết mình vị cô cô này gả người không tầm thường phi thường không tầm thường sau đó lâm g i a nhi lại nhìn về phía giang linh nhẹ nhàng hành lễ gặp qua giang công tử mặc dù cái này lễ trong nội tâm nàng rất không tình nguyện nhưng là nàng biết rõ tự mình cô cô đối với vị này thiếu niên cực kỳ trọng thị vì lấy được tự mình cô cô hào cảm nàng cũng chỉ có thể như thế lúc này cùng sau lưng lâm gia nhi tiểu lục lúc này mới lên tiếng hồi lâu chủ vừa mới g i a nhi tiểu thư nhìn thấy nô bộ pháp vội vàng liền hỏi thăm nô lý do gia nhi tiểu thư biết được về sau liền tự mình đưa tới lâu chủ cần có năm năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu lâm thanh y khuôn mặt bình tĩnh hỏi ngân phiếu ở trên thân thể ngươi vẫn là trên người lâm gia nhi cô cô tại ta chỗ này lâm gia nhi mở miệng hướng phía lâm thanh y thì ngọn ngọt cười sau đó từ trên thân móc ra vừa mới cầm ngân phiếu hướng phía lâm thanh y thì cùng tính đưa tới lâm thanh y thì gặp đây lâu ngày lần nữa nhữ một cái nàng tiếp nhận ngân phiếu giao tại giang ninh trong tay người kiểm kê một điểm tổng cộng năm nghìn năm trăm lượng、Tốt. giang n i n h gật gật đầu cùng giang n i n h trò chuyện song sôi về sau lâm thanh y thì quay đầu nhìn về phía trước người lâm gia nhi gia nhi người vượt qua chương một trăm năm mươi tám bát phẩm chức quan giá vọng vạn hoa lâu thần cao nhất lộ t i ề n các lâu chỗ làm lâm thanh y thì nói ra câu nói kia thời điểm lâm gia nhi run lên trong lòng sau một khắc lâm thanh y thì tiếp tục nói lâm gia nhi ngươi tự tiện cầm lấy trong lầu chi vận đi mặt trời dưới đáy quỷ ba canh giờ là cô cô lâm gia nhi thân thể mềm mại run lên sau đó yên lặng đáp sau đó lâm thanh ý gì hề nhìn về phía tiểu lục tiểu lục ngươi trái với quy định đi bên ngoài quỳ hai canh giờ vâng lâu chủ tiểu lục cung kính quỳ xuống giang ninh nhìn xem tiểu lục vông xuống bộ dáng trong lòng lập tức có chút không đành lòng liệt n h ậ t đ ư ơ n g không quỳ hai canh giờ nếu là giống lâm gia nhi loại này người tập võ vẫn còn tốt thể phách cường đại có thể chịu được nhưng là đối với tiểu lục loại này không có tập qua võ người bình thường tới nói tại lớn mặt trời dưới đáy phơi hai canh giờ có lẽ sẽ bị cảm nắng thậm chí cân xúc từ đó nguy hiểm cho tính mạng giang ninh suy nghĩ một cái sau đó muốn nói lại thôi đây là vạn hoa lâu sự tình hắn là một ngoại nhân cũng không có tư cách tham dự trận hắn âm thầm lắc đầu đem trong tay ngân phiếu bỏ vào trong túi làm sao ngươi muốn vì các nàng cầu tình lâm thanh y gì hãy nhìn giang ninh một chút từ giang ninh ánh mắt cùng toát ra tới trong t h ầ n sắc nàng liền nhìn ra một chút mánh khỏe giang ninh n g a y vậy cũng thản nhiên mở miệng lâm tỉ tỉ ta muốn vì tiểu lục cô nương cầu xin tha ngươi ngược lại là hiểu được thương hoa tiếp ngọc lâm thanh y gì có chút nhìn giang ninh một chút thôi được đã ngươi gọi ta một tiếng tỉ, tỉ vậy cái này mặt mũi cũng không thể không cho ngươi vâng lâu chủ n h tiểu lục thần sắc cung kính quỳ trên mặt đất đa tạ lâu chủ tham mạng sau đó lại hướng phía giang ninh mật quỳ đa tạ giang công tử không phải làm này đại lễ giang ninh lắc đầu tiểu lục cũng không tiếp tục nhiều lời mà là đứng dậy yên lặng hướng phía mặt trời đã khuất đi đến mà lúc này lâm gia nhi cũng dừng lại bước chân nhìn xem giang ninh tràn đầy chờ mong ánh mắt tại mặt trời dưới đáy phơi trên ba cánh giờ mặc dù lấy nàng cựu phẩm thực lực cũng sẽ không có bất luận cái gì trở ngại nhưng là nàng vốn là thích trước diện trực tiếp bạo chiếu ba cánh giờ làn da đều sẽ bởi vậy biến thành đen kiến thức đến một màn này nàng mới biết rõ giang ninh tại tự mình cô cô trong lòng địa vị cao bao nhiêu vẹn vẹn mở miệng là vị kia hạ nhân nói một câu liền để tự mình cô cô nhẹ nhàng ngôn g xuống nếu là giang ninh có thể vì chính mình nói một câu nghĩ như vậy tất trừng phạt cũng sẽ giống vị này hạ nhân nhẹ hơn rất nhiều vậy mà lúc này giang ninh đối lâm thanh y gì nói lâm tỷ tỷ quả nhiên người mỹ tâm thiện lâm thanh y cười một tiếng xem ở miệng ngươi ngọt như vậy phân thượng ta liền cho ngươi thêm một phần tình báo đi liên quan tới tuần sát phủ tình báo thoại âm rơi xuống lâm thanh y rỉa đối nàng chỗ gian phòng đưa tay một chiêu một chương giấy trắng liền hướng phía nàng bay tới nội tức quả thật h u y ề n diệu thấy cảnh này giang ninh trong lòng lập tức tràn đầy hướng tới loại này thần kỳ lực lượng trong mắt hắn tràn đầy vô cùng rụ rỗ bởi vì quá không khoa học cũng chính là trong mắt hắn không khoa học mới lực hấp dẫn to lớn như thế hắn bây giờ lực lượng mạnh hơn tốc độ lại nhanh phòng ngự lại cao hơn cũng đến tột cùng là huyết nhục chi khu là nhục thể phạm thai Mà nội tức loại lực lượng này, ở trong mắt này, là nội lượng trong Giang Linh, đó là chân chính loại tức lực ở đó sau i chi siêu chi kiếp ê u u phàm phàm gặp Thấy lực. được, được lực, trước sờ q n h i ề như huyện tưởng tác phẩm, có thể nào không muốn phẩm, thể vậy tác có có đó ư ợ c Sau đ bị lâm thanh ý cách không hút tới giấy trắng phảng phát bị lực lượng vô hình ngâm chậm rãi rơi vào nàng trong tay cầm đi đi nên có chút lực hấp dẫn nghe được lâm thanh ý rìa lời nói này giang n i n h lập tức tiếp nhận bị lâm thanh ý rìa đưa tới giấy trắng đà tạ lâm thì tỉ hắn lên tiếng nói cảm ơn đúng lúc này gia nhi còn thất thần làm gì còn không mau đi bên ngoài quỳ lâm thanh ý gì hướng phía một bên lâm gia nhi mở miệng nói lúc này lâm gia nhi nhìn thấy giang n i n h lúc này mới nhìn đến ánh mắt lập tức trong mắt chứa nộp khí bị người coi nhẹ lâu như vậy là cá nhân tâm bên trong đều có không vui chớ nói chi là nàng như thế một vị từ trước đến nay được sùng ái lại là như chúng tinh phủ nguyện tồn tại cô, cô ta cái này đi lâm gia nhi mở miệng thoại âm rơi xuống lâm gia nhi túi đầu hướng phía mặt trời đã khuất đi đến tuất ngươi cũng nên trở về lâm thanh y rìa nhìn xem giang n i n h vỗ vỗ miệng của mình ngáp một cái t i ê u tiểu tử liền cáo lui giang n i n h chắp tay tay lâm thanh y rìa đối giang n i n h k h o á t k h o á t tay quay thân chính hướng phía gian phòng chậm rãi đi đến thật mỏng sao y rỉa để nàng dáng vóc triển lộ phát huy vô cùng tinh tế nhưng giờ phút này giang n i n h cũng không có chú ý tới một màn này bởi vì hắn ánh mắt rơi vào trong tay chương này trên tờ giấy trắng trong nháy mắt bị một cái trong đó thuyết pháp hấp dẫn hắn tất cả lực chú ý bác phẩm có thể tham gia tuần sát đội đội trưởng chỉ cần thông qua khảo hạch chẳng những có thể lấy r a nhập tuần s á t phủ còn có thể có được cựu phẩm chức quan mà lại tại cái này mặt trên còn có phó thống lĩnh có thể tranh đoạt giang linh nhìn xem trong tay giấy trắng trong lòng tự lẩm bẩm trong mắt lập tức có tinh quang toát ra trong lòng của hắn trong nháy mắt khóa chặt phó thống lĩnh chức vị này đoạt được phó thống lĩnh l i ề n có thể bắt phẩm chức quan ra thân mặc dù cái này bắt phẩm là tòng bắt phẩm chức quan mà không phải chính bắt phẩm nhưng là tại lạc thủy huyện cho dù là t ò n bắt phẩm cũng là chân chính đại nhân vật nha môn tổng bộ đầu cũng bất quá là t ò n bắt phẩm quan viên chân chính chính bắt phẩm quan viên lựa số toàn bộ lạ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay huyện uy tính một cái chính bát phẩm thành vệ ti tổng ti đại nhân tính một cái cũng là chính bát phẩm về phần tại bát phẩm phía trên toàn bộ lạc thủy huyện cũng vẹn vẹn chỉ có hai vị thất phẩm đại quan ngoài thành vương đô đầu cùng bên trong thành huyện tôn mà hai người này là ai một vị là tay cầm binh quyền nắm giữ chú quân có thể điều động thành vệ ti đại nhân vật một vị là lạc thủy huyện trời lạc thủy huyện thổ hoàng đế cũng là chân chính qua sông rồng có thể để ở chỗ này kinh doanh nhiều năm tam đại gia tạo lưu tạ không thể không liên thủ h n g đối từ nơi này cũng có thể gặp bát phẩm quan viên là bực nào địa vị kêu v ẹ nhưng vẹn tại a、so、trên thực í dưới. tế tuần sát phủ quyền lực còn xa tại cầm y địa vệ phía trên đây hết thệ đều là bởi vì tuần sát phủ người cầm quyền chính là vị kia che đậy thiên hạ tám trăm năm võ thánh đương thời duy nhất võ thánh cho nên tuần sát phủ bất kỳ quan viên nào đều là có thực quyền quan viên có được thực quyền đó chính là địa vị biểu tượng nhưng là giang ninh cũng biết rõ chính mình muốn đoạt được tòng bát phẩm tri vị rất khó bởi vì căn cứ tình báo ghi chép đây cơ hồ đều bị những cái kia võ huyền xuất thân thế gia đệ tử ô m đồn dự định võ huyền ở vào đông lăng quận quận thành đông lăng thành bên trong thành đây là đại hạ bồi dưỡng võ học nhân tài nơi trốn phạm lạc ó thể gia nhập võ huyền học sinh không phải xuất thân cao quý chính là võ học thiên phú có một không hai q u ầ n hùng trừ cái đó ra cho dù là nhà giàu đệ tử cũng khó khăn nhập võ huyền cửa chính võ học con đường này xuất thân trọng yếu vô cùng thiên phú không được tự có hậu thiên đại dược bồ chi khí huyết không mạnh đồng dạng có tráng huyết đại dược mà những cái kia cực kỳ chân quý đồ vật không có địa vị cho dù là có tiền đều không có tốt như vậy mua được giống như dược vương cốc báo thai dịch hình đoán thể đan cho nên xuất thân cao quý cho dù lại phổ thông cũng trở nên không bình thường mà loại này tình h ô n giới có thể lấy người bình thường thân phận gia nhập võ huyền trở thành võ huyền học sinh có thể nghĩ bọn hắn thiên phú đến cơ nào cao tuyệt loại này thiên phú tất nhiên sẽ nhận rất nhiều đại nhân vật thưởng thức cùng vùng chồng đối với điểm này giang linh cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ chính mình nếu không phải biểu lộ ra thiên phú siêu tuyệt làm sao có thể đạt được vương tiến thẩm t ò n g vân cùng lâm thanh ý vì những người này ưu ái cho nên hắn mười phần minh bạch muốn cùng đến từ võ huyện bên trong đương đại nhân kiệt tranh phó thống lĩnh tri vị tất nhiên không có đơn giản như vậy mà lại cùng bọn hắn tranh đoạt phó thống lĩnh vị trí nhưng không có công bằng mà nói nhưng là vô luận lớn bao nhiêu độ khó giang linh đều nghĩ hết lực nếm thử trước quan gia thân có thể nói chỗ tốt cực lớn bây giờ cái này thiên hạ vẫn như cũng là đại hạ thiên hạ tại không có thiên hạ thực lực vô địch trước mặt đại nghĩa cùng chân lý đều là cực kỳ trọng yếu hai kiện đồ vật mà lại gia nhập tuần sát phủ đoạt được phó thống lĩnh chức vị kia đã là dược vương cốc chuyện này sự việc đã bại lộ vậy cũng không cần đã quá lo lắng chuyện này có thể giải quyết dễ dàng bởi vì hắn cái kia thời điểm lưng tựa đại hạ lưng tựa tuần sát phủ viên này đại thụ che trời dược vương cốc lại thế nào dám thiện động một vị đại hạ triều đình mệnh quan còn lại là tuần sát phủ cái này cơ cấu mệnh quan triều đình bây giờ cái này thiên hạ cuối cùng vẫn là đại hạ thiên hạ thiện động mệnh quan triều đình kia chưa hẳn sẽ không trở thành tuần sát phủ giết gà dọa khỉ đối tượng đối với điểm này giang ninh vẫn là có nhất định nắm chắc chớ nói chi là gia nhập tuần sát phủ hắn đem không thiếu đến tiếp sau võ đạo tấn cấp phát m ô n cho nên đối với giang ninh mới nghĩ như vậy gia nhập tuần sát phủ chỗ tốt nhiều lắm duy nhất chỗ xấu đó cũng là gia nhập tuần sát phủ vậy liền không cách nào chân chính không đếm xỉa đến tất nhiên cũng muốn làm chút sự tỉnh nhưng là đồng dạng còn có những chỗ tốt khác vậy chính là có một cái chân chính nơi an thân cho dù thiên hạ lại loạn có võ thánh trấn giữ địa phương luôn luôn muốn loạn càng trễ một chút một cái thích hợp nơi an thân mới có thể để hắn có càng nhiều thời gian trưởng thành thời gian mới là hắn khan hiếm nhất đồ vật chỉ cần thời gian đầy đủ công pháp của hắn không ngừng phá h ạ đặc hiệu càng ngày càng nhiều thực lực cuối cùng sẽ càng ngày càng khoa trương một tháng trước hắn cùng hắn hiện tại đem so sánh cả hai thực lực có thể nói ngày đêm khác biệt cùng lâm thanh ý gì tạm biệt về sau từ vạn hoa lâu ra giang ninh lại n m ẩ n h lại nhìn thoáng qua mái nhà hắn có thể nhìn thấy tiểu lục cùng lâm ra nhi quỳ gối lầu các bên ngoài thân ảnh nhìn thoáng qua hắn liền thu hồi ánh mắt nguyên bản nếu là tiểu lục quỳ xuống đất hai canh giờ vì cứu tiểu lục một mạng hắn muốn lần nữa thi triển hành vân bố vũ thần thông dù sao hắn cùng tiểu lục quen biết một trận mỗi lần đi vạn hoa lâu đều là tiểu lục cẩn thận tiếp đãi tự nhiên sẽ lòng có không đành lòng nhưng là bây giờ có lâm thanh ý nửa canh giờ cũng muốn không được mạng của nàng chính là nghĩ tới đây giang l i n h lúc này mới như vậy coi như thôi sau đó giang l i n h liền trực tiếp hướng phía trong nhà đi đến chuyến này đã v i ê n mãn hắn chỉ muốn mau trở về sau đó tiêu hóa mấy ngày nay lấy được tài nguyên để thực lực mau chóng hoàn thành tăng lên thực lực càng mạnh hắn đoạt được phó thống linh chức vị cũng liền khả năng càng lớn trong máy mắt chính là hai ngày đi qua tên giang l i n h nguyên năng 1437 kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn 1833- g nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ giác phi phạm ngũ cầm quyền một lần phá hạn ba trăm hai mươi hai hai nghìn đặc hiệu ngũ tạng tàng tinh phách xài đao pháp bốn lần phá hạn năm 500 năm đặc hiệu loại suy đao như gió tác vận đao như thần nhân đao hợp nhất nội đàn dưỡng sinh công tinh thông một nghìn sáu trăm bốn mươi b ố hai nghìn thương lãng đao pháp đại thành bốn mươi tám một nghìn kim cương bất diệt thân tiểu thành bốn trăm năm mươi ba n ă nghìn thủy tính thủy tính bốn lần phá hạn ba trăm bảy ba năm nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp ngựa thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện hành vân bố vũ cái này hai ngày giang ninh có thể nói qua dị thường phong phú hắn mỗi ngày ngoại trừ lệ công chính là tiêu hóa tự thân mấy ngày trước đây lấy được tài nguyên kim cương đan hôm nay đã sớm bị hắn triệt để luyện hóa mà hắn cũng thấy được môn này đan dược cường đại nhất cử đem hắn lực lượng tăng lên tới ba năm trăm cân cái này tức là kim cương đan hiệu quả mà hắn bây giờ càng là có được ba bảy trăm cân lực lượng đến cái này lực lượng hắn cũng phát hiện chính mình hai tay cơ bắp quần rèn luyện đến một cái cực hạ muốn lại để thăng lực lượng vậy chỉ có thể rèn luyện thân thể cái khác địa phương cơ bắp quần lực sâu quanh thân cơ thể người chính là một thể bắp thị toàn thân quần thể biến tự nhiên cũng có thể để hai cánh tay hắn có khả năng có lực lượng đạt tới một cái độ cao mới c bạch long ngư thịt cá tại hai ngày thời điểm bị hắn ăn hết hơn phân nửa bây giờ hắn cũng chỉ có còn lại không đến ba mươi cân thịt cá lại thêm hắn hai ngày này thời thời khắc khắc ngâm mình ở trong nước nhận sinh đẹp tới nhuần thân thể của hắn trạng thái tại thời thời khắc khắc khôi phục tại loại này tình huống dưới hắn không khác nào không ngừng sử dụng thuốc bổ hoàn toàn không sợ thân thể thâm hụt khí huyết chi lực tiêu hao mặc dù nhanh nhưng là trạng thái thân thể khôi phục cũng tương tự nhanh thể lực tinh lực cũng là gần như vĩnh viễn không khô cạn cái này khiến hiệu suất của hắn đạt đến một cái độ cao mới khí huyết chi lực dù cho kiệt quệ cũng là lấy vượt xa tốc độ bình thường đáng khôi phục cho nên hắn mỗi ngày đều quan tưởng lò luyện lấy thể nội khí huyết chi lực làm tuổi tuổi mỗi ngày đều sử dụng mấy lần lò luyện hóa đan bí thuật đến luyện hóa thể nội đan dược kể từ đó không những kim cương đ a n bị hắn luyện hóa xong xuôi tráng lực đan cũng bị hắn đồng dạng luyện hóa xong xuôi chỉ là hắn phát hiện theo lực lượng của hắn vượt qua tráng lực đan hiệu quả đã không lớn bằng trước đó giảm bớt rất nhiều ngược lại là kim cương đan mang đến cho hắn tăng lên vẫn như c ũ phi thường nổi bật đồng thời kim cương đan còn có một cái khác hiệu quả đó chính là tại hắn tiêu hóa dược lực thời điểm phối hợp kim cương bất diệt thân tôi luyện bì mô lại có ngoài ý liệu hiệu quả trực tiếp để hắn kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm tăng vọt hơn bốn trăm điểm kinh nghiệm cái này hơn bốn trăm điểm kinh nghiệm mặc dù không có mang đến biến hóa về chất nhưng là hắn cũng phát hiện chính mình mảng ra cường độ trí ít để cao bá thành ba thành tăng lên không thể nghi ngờ hiệu quả phi thường nổi bật phổ thông minh khí càng là không cách nào phá mở hắn bên ngoài thân có trong sân giang ninh nắm tiểu đậu ba hướng phía tiền viện đại sành đi đến bởi vì tại hôm nay nhà của hắn tới cái người một cái ngoài dự liệu của hắn người liễu huyền h u y ề n đệ đệ tới nói cách khác bây giờ liễu huyền luyện nhà mẹ đẻ người đến có thể nghĩ người đến không phải thiện ở thời đại này phụ mẫu chi mệnh ngôi chức chi nôn có thể nói lớn hơn hết thạy nhưng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói việc này cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ nhưng mà đứng tại tự mình đại ca giang lê trên lập trường chuyện này vậy liền cùng hắn có quan hệ giang lê đối với hắn vô cùng tốt hắn lại há có thể làm như không thấy vô luận như thế nào hắn tự nhiên muốn đi đại s ả n h đi một chuyến là giang lê t ỏ a c h ấ n lấy hắn thực lực hôm nay hắn cũng có cái này tự tin chỉ cần không phải thất phẩm bên trong đỉnh cấp cửa giả hắn liền không sợ dù sao lực đạt ba bảy trăm cân đây là một cái đáng sợ số lượng phóng nhãn toàn bộ bát phẩm bên trong thần lực cảnh cái này lực lượng cũng ít nhất là ngàn dặm mới tìm được một cấp bậc loại lực lượng này cho dù cùng bình thường thất phẩm so sánh cũng là không hề yếu hạ phong chỉ có thất phẩm đ i n h phong luyện ngân đại thành loại này cấp bậc thất phẩm nhất cử nhất động có thể tùy tiện điều động quanh thân chi lực tại một điểm ngàn cân chi lực đang luyện ngân đại thành ra c h i dưới có thể chống đỡ b á t phẩm thần lực cảnh ba bốn ngàn cân lực lượng hiệu quả đây chính là thất phẩm cường đại cho nên đối với bây giờ giang linh mà nói ngoại trừ loại này cấp bậc thất phẩm hắn đều không sợ dù sao ngoại trừ ba bảy trăm cân lực lượng ỉ vào bên ngoài hắn còn có cái khắc rất nhiều thủ đoạn một bên khác tiền viện đại sành liễu huyền luyện nhìn trước mắt a i h ù n g bất phàm trung niên nam tử trong mắt lộ ra một vòng khó tả suy nghĩ một cái trước mắt nàng liền về khoảng cách lần thấy mình đệ đệ có mười năm tam sinh cha mẹ còn tốt chứ liễu huyền luyện mở miệng l i ê u tam sinh gật gật đầu coi như kiệt khang đang khi nói chuyện hắn nuốt vớt giang nhất minh đầu nhất minh đảo mắt cứ như vậy cao ngươi dự định cái gì thời điểm trở về gặp một chút cha mẹ liễu huyền nghe vậy ánh mắt không khỏi rơi vào trên thân giang lê sau đó tại giang lê trên cánh tay phải dừng lại một cái sắt na nàng lập tức lắc đầu tạm thời không trở về không được còn không đợi liêu tam sinh mở miệng giang lê chỉ lắc đầu bắt bỏ hắn lúc này nhìn về phía liễu huyện huyện trong mắt cũng là tràn đầy h ấ y n ấ y bởi vì theo chính mình liễu huyện huyện đã là rời nhà mười mấy năm càng là có mười năm chưa từng gặp qua thân nhân của nàng nghĩ tới đây trong lòng của hắn càng là tràn đầy h ấ y n ấ y cùng thống hận h ấ y n ấ y chính mình cô phụ liễu huyện c h ờ mong cuối cùng không để cho nàng mở mày mở mặt về nhà ngoại có thể lớn tiếng nói cho những người kia lựa chọn của nàng không có sai thống hận thì là cánh tay phải của mình cánh tay phải phế đi võ đạo chi lộ cũng phế đi sau này rốt cuộc vô vọng để liễu huyện mở mày mở mặt giang lê câu nói này lập tức đem liễu tam sinh ánh mắt hấp dẫn tới hắn nhìn về phía giang lê ánh mắt hơi nhữ lại trong lòng của hắn đối với mình vị này tỷ phu từ đầu đến cuối không có hào cảm dù sao hắn thấy tỷ tỷ mình gả cho hắn chính là chân chính tất cả mà lại cũng là bởi vì hắn để cho mình vị tỷ tỷ này tầm mười năm không có tư cách về nhà như thế hắn tại sao có thể có hào cảm sau một khắc hắn ánh mắt ngưng tụ tỷ phu n g ư ơ i cánh tay này thế nào liễu tam sinh lúc này mới chú ý tới giang lê bất lực rủ xuống cánh tay phải không khỏi mở miệng nói hắn mặc dù đối giang lê không có bất luận cái gì hào cảm nhưng là đối với mình vị tỷ tỷ này lựa chọn hắn cũng là tôn trọng hắn biết rõ mình nếu là giống trong nhà những người kia đối xử với giang lê như thế sẽ chỉ làm tỷ tỷ của mình càng khó chịu hơn Em ở giữa càng là khó mà tự xử giang lê nói v ô v ô cánh tay phải của mình nói phế đi chuyện gì xảy ra liêu tam sinh hỏi giang lê nói trước đó làm bộ khoái thời điểm thụ mệnh vây quét bãi thần giáo xảy ra chút ngoài ý muốn cứ như vậy liêu tam sinh lập tức c a o mày ta hôm nay đến ngươi nơi này nguyên bản còn muốn đem tỷ phu nâng lên tuần sát phủ người hầu không nghĩ tới ngươi vậy mà xuất hiện loại biến cố này ngay tại cái này thời điểm giang ninh nắm tiểu đ ầ u bao xuất hiện ở đại s ả n h nơi cửa mấy người đối thoại lấy hắn ngũ giác xa xa liền toàn bộ nghe được giờ phút này giang ninh trong lòng minh bạch đại ca vị này em vợ tựa hồ đối với hắn coi như không tệ cũng không có mình trước đó trong tưởng tượng loại kia làm khó dễ mấy người nghe được động tĩnh cũng n h a o nhau nhìn sang nhìn thấy giang ninh thân ảnh giang lê không khỏi mặt lộ vẻ thiếu dung tam sinh ta là không được nhưng nếu là nếu có thể ta vị đệ đệ này ngươi nhìn có thể hay không nói lại nâng lên tuần sát phủ đi liêu tam sinh nghe được câu này hắn ánh mắt cũng từ tiểu đậu bao trên thân rơi trên người giang ninh ngươi là giang ninh liêu tam sinh có chút chăn trở phải giang ninh gật gật đầu liêu tam sinh nói ta khi còn bé ôm qua ngươi giang ninh liêu tam sinh câu nói này để giang ninh đối diện t r ư ớ c vị này tuổi t r ư ừ n g ba mươi trung niên nam tử có chút trở tay không kịp liêu tam sinh nhìn về phía giang ninh lại hỏi ngươi thế nhưng là luyện võ luyện giang ninh nói liêu tam sinh tiếp tục hỏi khí huyết có thể đạt tới viên mãn quán thông tứ chi giang ninh sau đó hắn gật gật đầu không tệ liêu tam sinh gật đầu nói sau đó nhìn về phía giang lê đã tỉ phu vị đệ đệ này cái tuổi này làm được khí huyết viên mãn k i a n g à y mai đợi ta thông qua tuần sát phủ khảo hạch trở thành đội trưởng về sau ta sẽ vận dụng danh n g ạ c h đem hắn sách tiến tuần sát phủ đa tạng giang lê mở miệng nói liêu tam sinh nhìn về phía giang ninh ta là t ẩ u tử ngươi đệ đệ nhưng là tuổi tác lớn hơn ngươi ngươi theo lý phải gọi ta một tiếng ca giang ninh hắn nhìn giang lê cùng liễu huyền một chút trong lòng có chút bất đắc dĩ chuyện này là sao ca liêu tam sinh lập tức gật gật đầu sau đó hắn đối tiểu đậu bao vây tay đến gọi cứu, cứu. tiểu đậu bao lập tức ngẩng đầu nhìn giang ninh một chút tốt tốt. giang linh cười cười xoa nhẹ hạ đầu của nàng đi qua đi cho ngươi cứu cứu ôm một cái cứu cứu tiểu đậu bao lúc này mới bông ra nắm chặt giang linh góc cáo tay nhỏ hấp tấp hướng phía liễu tam sinh đi đến liễu tam sinh gặp đây lập tức ngồi xuống đem tiểu đậu bao ôm lấy nói cho cứu cứu người tên là gì nha ta gọi tiểu đậu bao liễu tam sinh hắn lập tức một mặt im lặng chính nhìn xem vị này ngoại sinh nữ thấy cảnh này liễu huyền huyền cũng buồn cười mà cười, cười cười mở miệng tiểu đệ nàng gọi giang diên diên giang diên diên l i u tam sinh trong miệm thì thảo sau đó gật đầu tán thưởng tên rất hay giờ phút này giang ninh cũng tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống hắn phát hiện nơi đây tựa hồ cũng không cần chính mình đại tẩu vị đệ đệ này rõ ràng là ôm lấy thiện ý cùng hắn trước đó nghĩ hoàn toàn khác biệt lúc này hắn cũng nhớ tới vừa mới liêu tam sinh nói kia lời nói đối hắn ngày mai đoạt được đội trưởng c h i vị tức sẽ vận dụng danh n lạch đem chính mình sách tiến tuần s á t phủ ngược lại là có hảo ý giang ninh trong lòng thầm nghĩ t h ứ câu nói này hắn cũng biết rõ l i u tam sinh đại khái thực lực cựu phẩm đại thành mang ra như đồng hoặc là mới vào bát phẩm thần lực cảnh một lát sau liêu tam sinh cùng tiểu đ ầ u bao thân mật một cái sau đó nhìn về phía liêu huyền huyền tỷ hôm nay ta tới đây nhìn ngươi cha mẹ đều không biết rõ ta cũng biết rõ ngươi bây giờ còn chưa làm xong trở về gặp bọn họ chuẩn bị nhưng là ta hay là muốn nói cho tỷ cha mẹ đến ở độ tuổi này trong lòng kỳ thật cũng tiếp nhận sự thật này trước đây nói cha con chi tình như vậy một đao trẻ làm hay bất quá là cha nói nhảm tỷ cùng tỷ phu chỉ cần mang theo tiểu đ ầ u bao cùng nhất minh trở về bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ tha thứ tỷ cùng tỷ phu về phần những cái kia thúc bá thái độ tỷ cũng không cần quá nhiều để ý tới liêu gia gia chủ tương l a i c u ố i cùng vẫn là t ạ i Liêu ta trong tay. h u y ể n h u y ể n nghe được lời nói này thế là mở miệng nói ta trước tiên nghị cân nhắc liệu tam sinh gật gật đầu tỷ cùng tỷ phu suy nghĩ thật k ỹ cân nhắc về liệu gia bất luận là đối nhất minh vẫn là đối giang diên diên tới nói đều là một chuyện tốt liệu gia tài nguyên tất nhiên so ở chỗ này tốt hơn nhiều nhất minh tương lai tương lai bất luận là theo văn vẫn là theo võ tiền đồ đều sẽ lớn hơn nhiều mà lại không cần mấy năm ta trở thành liệu gia, gia chủ nhất minh cùng diên diên cho dù ở liệu gia cũng sẽ không phải chịu khi dễ nói đến đây liệu tam sinh lại nhìn giang lê một chút về phần tỷ phu cánh tay thương thế cũng chưa chắc không thể trị ngày khác ta trở thành liệu gia gia chủ đi dược vương cốc đi một chuyến lấy cốc chủ đại nhân y thuật cùng dược vương cốc thần đan diệu dược thì phu cánh tay có lẽ cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu liêu tam sinh đối hai người chậm rãi mà nói trong nôn ngựa không thiếu tràn đầy đối giang lên một nhà quy hoạch một bên giang ninh nghe được lời nói này trong lòng cũng không khỏi thản n h ữ n người xem ra ta vẫn là nhìn sai cái này liêu tam sinh từ liêu tam sinh lời nói này giang ninh liền có thể nhìn ra liêu tam sinh vẹn vẹn coi trọng tỉ tỉ của hắn liêu để l u ề n cùng nhất minh cùng diên diên mà thôi tất cả lời nói đều là muốn cho liễu huyền huyền về nhà cái này cũng nói rõ liễu tam sinh s á c thực coi trọng thân tình s á c thực coi trọng liễu huyền huyền nhưng cũng chỉ lần này mà thôi người bình thường đều biết rõ giang lên nếu là cùng đi liễu huyền huyền trở lại liễu gia ăn nhờ ở đâu vô luận đãi ngộ đến tột cùng tốt bao nhiêu sinh hoạt tất nhiên sẽ không tốt từ liễu tam sinh trong miệng liền biết được liễu gia tất nhiên là một cái đại gia tộc một cái cũng đủ lớn gia tộc không biết rõ có bao nhiêu cầu thí s u ố i quậy sự tình giang lê đi liễu gia sinh hoạt đó cùng gả đi người ở rể không khác lại thêm đã từng giang lê cùng liễu h u y ể n h u y ể n phát sinh một d â y chuyện nghị cũng nghĩ đến trở lại liễu ra sinh hoạt cho dù vật chất phong phú nhưng là tinh thần tất nhiên sẽ bị tàn phá đà kích mà liễu tam sinh nói lời đều là hai người uy hiếp liễu h u y ể n h u y ể n cha mẹ sinh ân cùng dưỡng dục tri ân vô luận đã từng xảy ra chuyện gì cái này đã là liễu h u y ể n h u y ể n uy hiếp cũng là giang lê uy hiếp bởi vì giang lê rất yêu liễu h u y ể n h u y ể n hắn tất nhiên vẫn là hy vọng liễu h u y ể n huyền có thể cha con nhận nhau sau đó lại là giang lê cánh tay phải có thể có khỏi hẳn hy vọng cái này đồng dạng cũng là liễu u y ề n u y ề n uy hiếp cũng là giang lê uy con cái tương lai càng là bất luận cái gì phụ mẫu uy hiếp liêu tam sinh như thế đủ loại ngôn ngữ thế công ở trong mắt giang ninh cực kỳ cao minh không cần nghĩ cũng biết rõ vô luận chính mình vị kia đại ca biết mình mang theo liễu h u y ể n h u y ể n trở về liễu gia tinh thần của hắn bên trên có thống khổ d ừ n g nào nhưng là tất nhiên sẽ tự c lực thuyết phục liễu h u y ể n h u y ể n trở về nhận nhau bởi vì sự thật xác thực như liễu tam sinh nói đối với liễu h u y ể n h u y ể n cũng tốt vẫn là đối với giang diên diên cùng giang nhất minh cũng được đều là một chuyện tốt cả kiện sự tình bên trong duy nhất khó chịu khả năng cũng chính là chính giang lê một người giờ khác này giang ninh cũng chân chính minh bạch liễu tam sinh là một người như thế nào trận trong lòng của hắn lập tức thầm nghĩ đây coi là chuyện gì ta người nhà làm để ta tới thủ hộ có ta ở đây nhất minh cùng tiểu đ ầ u bao tương lai như thế nào không bằng liêu ra về phần đại ca thương thế đã biết rõ dược vương cốc cốc chủ khả năng có biện pháp vậy cũng không khó xử lý qua cái một năm nửa năm đợi ta thực lực đủ mạnh ta tự sẽ đi dược vương cốc đi một chuyến tin tưởng đến lúc đó vị cốc chủ kia sẽ thất thời giang linh trong lòng đã làm ra quyết định nhất minh cùng tiểu đ ầ u bao hắn đều rất ưa thích mà lại hai người bọn họ họ chính là sông thể nội cũng chảy giang ra một nửa huyết mạch về tình về lý cũng nên từ chính mình cùng đại ca phụ trách bồi dưỡng đã từng đại ca là gia đình trụ cột như vậy đã mình đã trưởng thành tương lai làm giao cho mình đối với điểm này giang ninh trong lòng tự tin vô cùng ba tháng ngắn ngủi thực lực mang đến biến hóa cho hắn đầy đủ lòng tin đúng lúc này liêu tam sinh đứng dậy tỷ tỷ phu nhìn cũng nhìn qua ta cũng nên trở về chuẩn bị ngày mai tuần sát phủ khảo hạch ta thân là võ h u y ể n học sinh ngày mai khảo hạch ta định không thể ra bất luận cái gì được rẽ còn có ta ngày mai nhất định phải đoạt lấy đội trường vị trí mới có thể có tư cách đem tỷ phu đệ đệ sách tiến tuần sát phủ liêu tam sinh nói xong lời nói này định rời đi gặp đây giang lê cũng đứng lên nói ba đời khó kiếm tới thăm ngươi tỷ tỷ một lần lưu lại ăn một bữa cơm a liễu huyền huyền cũng mở miệng tiểu đ ệ ăn một bữa cơm lại trở về đi cũng đúng lúc đến giờ cơm được liễu tam sinh lập tức gật gật đầu cũng là thật nhiều năm không có gặp tỷ một canh giờ sau t i ê n viện đại sảnh bàn ăn bên trên thị phu nhà ăn vẫn còn không tệ nhìn xem trên bàn tám đạo đều có thức ăn mặn đồ ăn l i u tam sinh mở miệng khen nếm thử đi mấy người quanh bàn mà ngồi liễu h u y n mở miệng ngay vậy liêu tam sinh kẹp lên một khối thịt gà ném vào trong miệng nhấm nuốt hai cái về sau hắn lập tức hai mắt tỏa sáng hơn m ộ ư ơ i năm không thấy thì tay nghề vậy mà trở nên tốt như vậy chật hắn lại thắng khẽ ta còn nhớ rõ tỉ trước kia trong nhà thế nhưng là mười ngón không dính nước mùa xuân bây giờ làm đồ ăn tay nghề cũng không so với cái kia đầu bếp kém lời này vừa nói ra giang lê trong mắt ánh sáng lập tức tối sầm lại thần sắc cũng có chút xa suốt có ăn xong không trận nổi miệng của người a liêu thiện lập tức hung hăng trận mắt nhìn liêu tam sinh một chút liêu tam sinh gặp đây dù cho đến ba mươi tuổi tuổi tác vẫn là không khỏi cười hắc làm cùng cha cùng mẹ hắn cùng liễu h u y ể n l u y ể n đã từng quan hệ kia là vô cùng tốt lúc này giang ninh cũng đứng dậy đại ca đại tẩu các ngươi ăn trước ta đi làm một bàn bạch long ngư lát cả tới thoại âm rơi xuống giang ninh liền hướng phía ngoài phòng khách đi đến bạch long ngư trải qua hắn hai ngày tiêu hao còn có cái hai mươi cân hắn cũng không chuẩn bị cầm bao nhiêu ra cầm cái một cân cho mình đại ca chống đỡ giữ thể diện là được rồi nghe liễu tam sinh kia lời nói để giang ninh trong lòng có chút có chút khó chịu nói gần nói xa liễu tam sinh đều ở trong tối đâm đâm tỏ thái độ liễu huyện gà cho tự mình đại ca là gà sai t r ư ớ c 160, như x é t đánh bên hai sau một lát giang ninh một lần nữa trở lại đại sành lúc này hắn trong tay bưng một bàn khoảng trừng nặng một cân bạch long ngư vây cá an ninh ngươi đây là làm gì liễu h u y ể n h u y ể n nhìn thấy trong tay giang ninh bưng bạch long ngư vây cá mở miệng nói giang ninh cười cười đại tẩu đệ, đệ đệ đường xa mà đến há có thể không hào hào chiêu đãi thoại âm rơi xuống giang ninh đem trong tay chứa bạch long ngư vây cá bàn ăn đặt ở bàn ăn chính trung tâm chỗ tốt đậu bao muốn ăn cá tiểu đậu bao nhìn xem bạch như tuyết t h ị cá lập tức thèm chạy nước miếng nắm lấy giang ninh ống tay háo liều sau đó từ trong mâm kẹp phiến thịt cá đặt ở tiểu đậu bao trong chén ăn chậm một chút tốt cộc tiểu đậu bao liên tục gật đầu tựa như g à con mổ thóc liêu tam sinh nhìn xem trong mâm thịt cá trên mặt toát ra có chút vẻ kinh ngạc bạch long ngư mặc dù cực kỳ chân quý một cân liền m u ố n trăm l ư ợ n g bạc nhưng là hắn thân là liệu gia trừng ư tử k i a tự nhiên là n ế m qua hơn nữa còn n ế m qua không ít bởi vì loại này linh ngư chẳng những đối với người tập võ trợ giúp rất lớn đối với chưa bắt đầu rèn luyện cơ màng gân cốt người bình thường đồng dạng trợ giúp cực lớn có thể tăng cường căn cốt cải thiện võ đạo thiên phú căn cốt tốt thiên phú vô luận là lớn mạnh khí huyết vẫn là tôi luyện bị mô huyết đ ủ gân cốt hiệu suất đều sẽ cực cao ự c c mà lại tại ngang nhau cảnh giới cấp độ hạn mức cao nhất cũng so người bình thường cao hơn ra rất nhiều thân lực cảnh chính là trong đó điển hình có ít người rèn luyện cơ bắp đến c ự c hạn chỉ có hơn hai cân lực lượng mà có ít người tùy tiện rèn luyện một phen cơ bắp lực lượng liền có thể tùy tiện vượt qua hai cân c ự c hạn càng là tại ba cân thậm chí bốn cân ở trong đó t r a n lệch chính là tiên thiên t r a n lệch cũng là căn cốt thiên phú t r a n lệch cũng chính là bởi vì bạch long ngư loại này linh ngư có tăng cường căn cốt cải thiện võ đạo thiên phú hiệu quả một cân mới có thể giá trị trăm l ư ợ n g bạc sau đó liêu tam sinh hỏi đây chính là bạch long ngư thịt cá không tệ giang ninh gật gật đầu các ngươi vậy mà có thể lấy được bạch long ngư loại này linh ngư thịt cá khó được ca liêu tam sinh mặt mũi tràn đầy khen ngợi giang ninh cười cười nhất minh ở độ tuổi này không sai biệt lắm muốn bắt đầu tập võ tự nhiên muốn vì hắn chuẩn bị điểm đồ vật bạch long ngư thịt cá đối với nhất minh tương lai có trợ giúp rất lớn xác thực liêu tam sinh gật gật đầu sau đó hắn kẹp lên một khối bạch long ngư thịt cá ném vào trong miệng có chút thưởng thức hai lần về sau hắn một ngụm vào trong bụm sau một khắc cái này con cá này thịt có chút không đúng liêu tam sinh nhìn về phía phía trước trên bàn ăn kêu bàn bạch long ngư thịt cá giang n i n h nói con cá này tương đối lớn tương đối lớn liêu tam sinh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía giang n i n h giang n i n h nói ừ m khoảng chừng chừng một trăm cân chừng một trăm cân liêu tam sinh mở to hai mắt mặt lộ vẻ bất khả t ư n g h ị nói đây là thành tinh giang n i n h nói có được hay không tin ta không biết rõ nhưng là ta cảm thấy loại này linh ngư thịt cá đ ố i nhất mình tương lai đi tập võ con đường này có trợ giúp cực lớn ngươi cứ nói đi liêu tam sinh lập tức cười cười người nói không tệ con cá này thì t ậ n chứa năng lượng viễn siêu ta trước đó nếm qua bạch long ngư thì cá đối với nhất minh trợ giúp xác thực rất lớn nhưng là nhất minh nếu là trở lại liêu ra có ta ở đây tiền tài không thiếu hắn có thể tùy tâm s ở d ụ c mua sắm hắn tất cả nhu cầu muốn võ đạo tài nguyên điểm này người bình thường có thể làm không đến đang khi nói chuyện liêu tam sinh cũng quét đại sành chu vi một chút sau đó khẽ gật đầu cái này gian phòng xác thực coi như lớn bất quá ta trước đây đột phá võ đạo cựu phẩm liền sai trọn vẹn vạn lượng bạch ngân hẳn là có thể mua vài tòa dạng này chỗ ở lúc này giang lê nói a đệ không cần nói tam sinh nói rất đúng về liễu gia nhất minh sẽ có một cái quang minh tương lai ta có thể cho hắn có hạn hồi không trở về nhà các ngươi nói không tính ta nói mới tính liễu huệ luyện b u ô n g xuống chính mình trong tay b ú a khí phách mở miệng mấy câu vừa ra toàn bộ trên bàn ăn bầu không khí lập tức có chút ngưng kết lập tức cũng lâm vào một trận trầm mặc đúng lúc này đông đông đông giang ninh huynh đệ một trận tiếng gõ cửa cùng một trận tiếng hô to từ chỗ ở chỗ cửa lớn chuyển đến lập tức phá vỡ đại sành yên tĩnh đây là dương khai đến rồi giang ninh ánh mắt ngưng tụ trong lòng ám n ữ cha mẹ thúc thúc cứu cứu ta đi mở cửa giang nhất minh lúc này cũng đứng lên nói sau đó hắn dừng một chút thần sắc kiên định nói cha mẹ ta không muốn đi liêu ra ta đã quen thuộc lạc thủy huyện quen thuộc cái này lạc thủy huyện hết thảy giang nhất minh biểu lộ thái độ của mình liền trực tiếp hướng phía tiền viện đi đến cái này tiểu tử liệu huyện huyện chính nhìn xem đại nhi tử không khỏi hiểu ý cười một tiếng về liêu ra nàng lúc này như sẽ làm cái lựa chọn này kia nàng mười năm trước cũng sẽ không làm cùng giang lê bỏ trốn quyết định lúc ấy loại kia tình huống nàng đều nguyện ý đi theo giang lê chớ nói chi là hiện tại hiện tại ăn uống dầu có, có thừa c lúc, lúc này g liệu tam sinh nhìn tỷ tỷ mình một chút lại nhìn răng nhất minh bóng lương rời đi không khỏi âm thầm lẫn đầu bất quá hắn cũng không khí thỏa hắn đối với mình thân tỷ tỷ tính cách một mươi phần rõ ràng muốn để nàng về nhà cũng không có đơn giản như vậy bây giờ chẳng qua là đơn giản nếm thử một cái mà thôi chân chính có cơ hội làm được tiên một ngày tất nhiên là trở thành liễu gia tộc trưởng tiên một ngày thời gian này sẽ không đặc biệt lâu hắn có thể đợi hắn mâu thân cũng có thể chờ sau một lát giang ninh huynh đệ ta đưa tiền đến rồi người còn chưa tới thanh âm liền đã đến nghe được câu này giang ninh đứng dậy đón lấy hướng phía đại sảnh nơi cửa đi đến đây là dương khai đưa tiền tới sau một khắc làn da n g ă m đen thân hình khôi nô g cao lớn dương khai liền xuất hiện tại giang ninh trước mặt cũng xuất hiện tại liễu tam sinh đám người trước mặt ở phía sau hắn đi theo một vị làn da trắng nón thân hình có chút gầy yếu tùy tùng dương trứng quỹ giang ninh mở miệng lên tiếng c h à o ta cái này tới không phải thời điểm dương khai ánh mắt từ bên trong đại sành liếp mắt qua chính là thời điểm dương trưởng quy tới vậy liền n h ậ p tọa u ố n g chút rượu dương khai n g a y vậy ha ha ha cười một tiếng sau đó mở miệng nói giang ninh huynh đệ đã mở miệng m ờ i kia ta tự nhiên phục hồi tiếng nói rơi tôi h hắn hướng phía bà n ăn đi đến mà lúc này liêu tam sinh có chút kinh ngạc nhìn xem dương khai dương khai thân hình c a o lớn t ứ chi tráng kiện giống như thùng nước đồng thời trên người cơ bắp tựa như khối sắt hung hắn ở trên người hắn một chút nhìn qua hắn liền biết rõ trước mặt vị này làn da ngăm đen hắn tử thực lực phi phạm đại khái xuất là cùng hắn đều là b ắ t phẩm thần lực cảnh hào thủ lúc này liêu tam sinh kinh ngạc cũng không phải dương khai thực lực mà là trước mặt vị này dương trưởng quỹ thái độ trước mặt vị này dương trưởng quỹ đến nhà b á i phòng chính mình vị này tỷ phu đệ đệ vậy mà không đi cửa ra vào nên đón cái này trong mắt hắn thuộc là không hiểu quy củ đối mặt võ đạo c ư ờ n giả g hà có thể lãnh đạo nhưng mà trước mặt vị này dương trưởng quỹ chẳng những không có bởi vậy tức giận ngược lại có chút chính mình vị này tỷ phu đệ đệ mặt m u i n ô n n ữ trong lúc nói chuyện với nhau cũng để lộ ra mơ hồ vẻ lấy lòng cái này khiến l i u tam sinh trong lòng hoàn toàn không thể lý giải bát phẩm thân lực cảnh h o thủ cho dù là tại đông lăng thành liễu gia cũng là thượng khách tồn tại chớ nói chi là tại như thế một cái nho nhỏ lạc thủy huyện vô luận là bực nào thân phận chỉ bằng vào loại này v õ đạo thực lực đó cũng là tầm mắt bao quát non sông nhân vật nhưng giờ phút này như thế một vị nhân vật trong ngôn ngữ lại là đối chính mình tỷ phu vị đệ đệ này tràn đầy một tiên nên hợp lấy lòng ý vị loại cảm giác này hắn đã từng thấy qua rất nhiều nhưng đều là hạ vị giả hướng thượng vị giả mới có thể mơ hồ có như vậy thái độ giang ninh huynh đệ vị này là dương khai nhập tọa về sau liền ánh mắt trần trờ nhìn xem liễu tam sinh giang ninh kịp phản ứng thế là mở miệng nói đây là liêu tam sinh ta đại ca giang lê em vợ thì ra là thế dương khai lập tức đối liêu tam sinh nói liêu huynh đại danh như xét đánh bên hai ta là đoán binh cửa hàng đại trưởng quỹ tên dương khai liêu tam sinh trong lòng của hắn không còn gì để nói sau đó điều chỉnh xong chắp tay nói dương trưởng quỹ đại danh ta cũng là như s ấ m bên hai giang ninh nhìn xem hai người trong lòng của hắn không còn gì để nói liêu huyền luyện thấy cảnh này cũng là có chút mỉm cười giang lê đồng dạng mặt lộ vẻ tiêu dung lập tức dương khai hướng phía ngồi ở một bên giang ninh nghiêm mặt nói giang ninh huynh đệ hôm nay ta tới cửa chính là cho ngươi đưa lên mân lượng dương trưởng quỹ nhanh như vậy liền làm xong giang ninh hơi lộ ra vẻ kinh ngạc kia là tự nhiên dương khai gật gật đầu sau đó nói những cái kia quạng s á t giá trị một vạn một n g h n bảy trăm l ư ợ n g bạc giang ninh huynh đệ đợi chút nữa cần phải đi với ta thẩm tra đối chiếu một cái không cần giang ninh huynh đệ quả chân quân tử dương khai tán dương sau đó hắn đối đi theo phía sau tùy tùng lấy tay vị kia tùy tùng lập tức đem trong tay bị vải đỏ đang đắp khay đưa tới dương khai tiếp nhận thay đem nó để lên bàn sau một khắc hắn đưa tay kéo một cái vải đỏ trong nháy mắt giật ra lập tức lộ ra mười một phiến kim diệp tử cùng bảy cái bị kim diệp tử đè ép l â n phiếu nhìn xem một màn này mấy người còn lại không khỏi chừng lớn hai mắt cho dù là liêu tam sinh nhìn trước mắt k hay bên trong kim diệp tử cũng hai mắt không khỏi hơi mở mười một kim diệp tử vậy liền mười một lượng hoàng kim bàn bạc giá trị một vạn một n g h n bảy trăm l ư ợ n g bạc bảy ở trước mặt dù cho đối với hắn đều là rất lớn lực trung kích liệu ra mặc dù có tiền nhưng là cũng nhà lớn việc lớn dòng chính thêm chi thứ tộc nhân càng là đông đạo mỗi tháng chi tiêu đều là một bút cực lớn số lượng cho nên đối với liệu gia t i nói mỗi tháng chân chính có thể cung cấp lưu động từ kim đều không phải là rất nhiều đại khái lại ước chừng hai ba vạn lượng bạc cung cấp tại quay vòng lưu thông mà cái này hai ba vạn lượng bạch ngân không phải một thân một mình mà là toàn bộ liệu gia xem ra ta xem thường giang lê vị này tỷ phu đệ đệ cái này tiểu tử có thể lấy được nhiều tiền như vậy có chút năng lực ca liệu tam sinh trong lòng nam ngữ sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào bàn ăn bên trên còn có bạch long n ư thì cá cũng khó trách hắn vừa mới có tự tin cùng ta tranh phong tương đối xem ra cái này tiểu tử thực lực không chỉ là khí huyết viên mãn hẳn là bước vào võ đạo cựu phẩm cái tuổi này võ đạo cựu phẩm xác thực không tệ tương lai thành t i ể u bắt phẩm hẳn là cũng không đáng kể thất phẩm cũng chưa chắc không có khả năng cái này đại khái chính là vị này dương trưởng quỹ đối với hắn thái độ như thế đặc thù nguyên nhân liêu tam sinh trong lòng như có điều suy nghĩ lúc này giang ninh đưa tay từ trên bàn bắt ba mảnh kim diệp từ cùng k i a bảy cái ngân phiếu tậu tử những n à y ngươi cầm đi ngươi đây là làm gì liễu huệ luyện kinh ngạc nhìn xem giang ninh a đệ ngươi đây là làm gì giang l ê mặt mày hơi n h ữ giang ninh cười lắc đầu đại ca đại tẩu trước đó liêu tam sinh nói không tệ nhất minh đến cái tuổi này ngoại trừ hảo hảo trên tư thục bên ngoài cũng làm nên tốn ít tiền tăng cường hắn võ đạo nội tình an i n h ngươi nói không tệ nhưng là cái này nhiều lắm liễu huyện huyện lắc đầu trước ngươi liền cho ngươi đại ca một khoản tiền hiện tại nhất minh mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt mấy tháng này vóc dáng đều dài cao hơn một chút mà lại mấy ngày trước đây còn có ngươi tặng bạch long ngư thị t cá nhất minh tương lai võ đạo thiên phú tất nhiên so với hắn cha cao lúc này giang lê cũng mở miệng nói a đệ thu hồi đi thôi ngươi bây giờ cũng chính là cần dùng tiền thời điểm hai ngươi cũng đừng lềm mề chậm c h ạ m nhất minh đã là con của các ngươi cũng là ta giang ninh chất tử thoại âm rơi xuống giang ninh lộ ra một bộ không cho cự tuyệt bộ dáng lúc này giang lê còn chuẩn bị mở miệng liệu huyện huyện lại là giật giật tay h á o của hắn lê ca an ninh nói cũng có đạo lý chúng ta cũng không thể cô phụ hắn một phen hào tâm kia tốt a giang lê có chút trần trờ gật đầu thì phu ngược lại là có cái tốt đệ đệ giang lê nghe vậy cười ha ha trên mặt có chút t i ê u ngạo sau đó liệu tam sinh hướng phía giang ninh n g m chén có thể vì nhất minh nỗ lực nhiều như vậy ta mời ngươi một chén giang ninh cười cười nhất minh dù sao họ giang ta thân là thúc thúc của hắn lại chỉ có như thế một vị chất tử tự nhiên đến chiếu của hắn sau đó hắn cũng d ơ ly rượu lên đại ca dương trưởng quỹ đến t ố t dương khai nếp n ế t miệng nắm lên trước mặt hắn chén rượu d ơ lên giang lê cũng giống như thế loằng xoắn bang chén rượu va i nhau phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe sau một khắc mấy người uống một hơi cạn sạch một trận cụm chén đụng trong tràn cái này bỗng nhiên cơm chưa rất nhanh liền bị quất sạch số cân rượu ngon cũng tiến vào mấy người trong bụng giang ninh huynh đệ cửa hàng bên trong còn có chút sự t ì n h cần ta đi xử lý ta c h ư a hết đi cáo lui dương khai mở miệng đối giang ninh chắp tay dương trưởng quỹ đi thong thả giang ninh chắp tay đưa tiễn dương khai gặp đây lập tức n é t miệng cười một tiếng sau đó liêu tam sinh cũng đối giang lê cùng liễu huệ l u y ể n tạm biệt sau đó hắn đi vào giang ninh trước mặt chữ đ ệ ta gọi như vậy ngươi không ngại à không ngại giang ninh lắc đầu liêu tam sinh nói nói thực ra ta có chút bội phục ngươi nhưng ư ơ i loại này xuất thân có thể đi đến một mức này xác thực khó được tin tưởng chữ đệ vận khí cũng không tệ giang ninh khẽ vất c m vẫn được liêu tam sinh nói nhưng là nhất minh muốn có tốt tương lai còn phải đến liêu gia mới được người cứ nói đi giang ninh từ chối cho ý kiến cười cười ta không nói liêu tam sinh t r â m mặc một hơi hắn chắp tay nói cáo tử ngày mai gặp sau đó hắn lại đối cách đó không xa giang lê cùng liễu h u y ề n h u y ề n chắp tay chào từ biệt